chương ba trăm ba mươi tại cái vũ trụ này b ậ t học mới là đạo lý quyết định canh một cầu đặt mua thì vương lâm hoa cũng không có dẫn đầu dòm bị đại bộ đội đồng thời đi tập kích ngân giác văn minh các đại tinh cầu dự định bởi vì ngân giác văn minh cùng những cái k i a nhỏ yếu văn minh khác biệt bọn hắn rất cường đại cấp thấp dòm bị thông qua thời không vòng xoáy tiến về những tinh cầu khác dễ dàng bị ngân giác văn minh cường giả phát hiện thời không vòng xoáy tồn tại nói như vậy liền thiên phức ép vì thế thì vương lâm hoa cuối cùng lựa chọn bắt giặc trước bắt vua hắn dẫn đầu tứ giai dòm bị thống lĩnh nhóm trực tiếp đánh bất ngờ ngân thái tinh t h i vương lâm hoa ra tay rất quả quyết hắn trực tiếp liên hợp còn lại tứ dai d ỏ n bị tinh thần lực đem ngân thái tinh hệ triệt để phong tỏa cũng lấy ra sớm liền chuẩn bị xong che đậy trang bị che giấu lượng tử thông tin lực hút sóng điện tử tín hiệu các loại thông tin thủ đoạn đột nhiên xuất hiện tập kích để ngân giác văn minh vương cùng tại tinh hệ bên trong các cao tầng đều là kinh hại và phần bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng dự định tiến hành phản công hoặc là phá vây bất quá thi vương lâm hoa chuẩn bị rất chu toàn hắn phong tỏa biện pháp giải quyết về sau trực tiếp triển khai nuốt lĩnh vực nuốt lấy đại bộ phận ngân giác tinh nhân báo bữa ăn một trận hắn hưng phấn vô cùng bởi vì hắn cảm giác được mình trở nên càng cường đại ngân thái tinh bên trên sinh mệnh chất lượng cũng không phải hắn trước kia thống trị những cái kia yếu gà tinh hệ có thể so s á n h a không chỉ có là thi vương lâm hoa còn lại thứ dai g i ò m bỉ cũng là nuốt lấy còn lại một bộ phận ngân giác tinh nhân cũng là cảm nhận được mạnh lên tư vị để bọn hắn muốn ngừng mà không được mà ngân thái tinh nói đúng ra ngân thái tinh hệ bên trong sinh mệnh tinh cầu bên trên vẹn vẹn chỉ còn lại tam giai tứ tinh cường giả tại nuốt trong lĩnh vực đau khổ dãy ruộ đột nhiên xuất hiện tập kích để ngân t h á i tinh hệ những thứ này còn lại cường giả đều là sắc mặt khó nhìn tới c c điểm lại có chút sợ hãi bao quát ngân giác văn minh vương gạ bị cạ ở bên trong bọn hắn không nói nhảm chất vấn lai lịch của đối phương bởi vì đây là không có ý nghĩa sự t ì n h thông qua đối phương cách làm cùng cái này kinh khủng vi rút thủ đoạn liền đã có thể xác định thân phận của đối phương chính là ngân giác văn minh vẫn muốn tìm ra tiêu diệt chủng tộc chỉ là ngân giác văn minh không nghĩ tới đối phương thế mà có thể quỷ dị tập kích ngân thái tinh mà lại cường đại đến loại trình độ này vì thế bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chạy trốn nhưng mà thi vương lâm hoa các loại tứ giai dọn bị hiển nhiên không có khả năng khiến cái này màu mỡ huyết thực chạy thoát trải qua một phen không tính chật vật chiến đấu về sau bao quát ngân giác văn minh vương g ạ bị cạ ở bên trong tất cả ngân giác tinh nhân tất cả đều bị xử lý nuốt r ơ i mất lần đầu nuốt tứ giai sinh mệnh thi vương lâm hoa kích động đến khó mà tự k i ể m chế bởi vì nuốt mất mấy cái này tứ giai cơn giả liền đã có thể để cho hắn lại tiến thêm một bước bất quá đang thoải mái hủy diệt ngân thái tinh buộc lên chỗ có sinh mệnh về sau thi vương lâm hoa cũng không có tiến hành đột phá bởi vì hắn không có cái kia cái thời gian nhất định phải tiến hành tiến công ch còn lại từ giai dòm b ì cũng là đều có tiến bộ nhưng tương tự không có lựa chọn đột phá tiếp xuống bọn hắn lập lại chiêu cũ hưng ơ phấn thừa dịp ngân giác văn minh những tinh cầu khác còn không có kịp phản ứng trước đó liền đem nó từng cái s â m l ớ n bất quá bọn hắn đến đằng sau cũng không có tham ăn chỉ là ăn hết một bộ phận hoặc là đem nó lây nhiễm vì dòm b ì tinh cầu hoặc là đem còn lại nuôi nhốt để nó trở thành huyết thực tinh cầu từ cao giai dòm b ì c h ấ n thủ tiến hành có thể cầm tục phát triển sách lược vì thế ỷ vào thời không vòng xoáy có thể không nhìn khoảng cách có thể không cho ngân giác văn minh còn lại tinh cầu lãnh chúa kịp phản ứng thời gian bọn hắn dễ dàng hoàn thành một tháng thống trị ngân giác văn minh tất cả tinh cầu hành động vĩ đại mà thi vương lâm hoa cũng là tại chinh phục ngân giác văn minh về sau lựa chọn tiến hành b ộ ợ t phá bỏ ra một trăm năm liên tục b ộ ợ t phá dựa vào phong phú tới cực điểm hết u y thực cung cấp doanh kè thi vương lâm hoa dễ dàng từ tứ giai bảy mươi tinh đột phá đến tứ giai tám mươi lăm tinh hoàn thành liên phá mười lăm tinh hành động vĩ đại hệ thống giải thích n g ừ n g lại một tháng diệt ngân giác văn minh ân hiệu suất vẫn được lục kiệt nhũng mày đối với điểm này ngược lại là không có, có ngoài ý muốn cái gì có thời không vòng xoáy tồn tại có thể không nhìn cái kia tinh không bên trong phiền phức đi xa cùng liên lạc. thứ ì n báo t giai là cái đặc thù cảnh giới chỉ cần thế giới tinh thần của người lớn nhỏ đạt tiêu chuẩn liền có thể lựa chọn đột phá ngay cả nút hệ hàng tinh mà lại đằng sau nút hệ hàng tinh liền không có vừa mới bắt đầu đột phá tứ giai thời điểm khó như vậy cùng phiền phái sau đó thông qua thế giới tinh thần tinh cấp đột phá phóng xạ nhục thể cùng đen tiến hành cường hóa nhưng dọn bi nút năng lực rất biến thái l ụ c k i ệ t phân tích qua nuốt lĩnh vực nuốt m ấ t sinh mệnh sau không chỉ có nuốt chừng đối phương năng lượng còn nuốt đối phương tinh thần lực liên đối lấy còn có thể cường hóa g e n là toàn phương vị tăng phúc cho nên d ọ m bị mới có thể tiến hóa đến nhanh như vậy trên lý luận chỉ cần huyết thực đầy đủ d ọ m bị hoàn toàn có thể ăn xỉ ra một mảnh bầu trời tới không cầu hoa tơi ư không nuốt năng lực theo một ý nghĩa nào đó có lẽ so phệ tinh long thôn phệ năng lực càng khủng bố hơn phệ tinh long thôn phệ năng lực mặc dù đồng dạng có thể thôn p h sinh mệnh nhưng hắn vẹn vẹn nuốt năng lượng mà dọn bị nuốt lĩnh vực là rất toàn diện năng lực đ ư ân g n kiểu nói h n l o này g n so dọn bị cùng vệ tinh long chủng tộc năng lực càng thêm biến thái bất quá thật muốn luận có thể càng nhanh đi đến với giai cấp lục kiệt vẫn là càng xem trọng loại kia chủng tộc thiên phú b ậ t hắc không dù sao nghiên cứu khoa học nào có dễ dàng như vậy nhân loại có thể có hôm nay mặc dù cùng chính bọn hắn liều mạng cùng vô số thế giới song song mở đường có quan hệ nhưng trọng yếu nhất hay là hắn can thiệp cho tài nguyên một hạng khoa học kỹ thuật không c ẩ n thận t h ẻ cái vạn năm mười vạn năm đều là chuyện rất bình thường nào có dòm bị đơn giản như vậy chỉ cần điều kiện đầy đủ ăn ăn ăn liền xong việc đương nhiên t h i vương lâm hoa có thể có hôm nay cũng là hắn cho g i a hỏa này bật h ậ c lớn rồi có quan hệ tính cả các đại văn minh thời không vòng xoáy kỹ càng tình báo có hai điểm này nghĩ tiến công chấp noáng diệt tuyệt một cái văn minh thật quá đơn giản vũ trụ các tộc chính là so với ai khác càng sẽ bật thật so với ai khác càng có thể trèo khoa học kỹ thuật chứ sao nghĩ tới đây lục kiệt lại nhịn không được nhà danh một chút hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt lắc đầu thu liễm nỗi lòng lần nữa mở miệng nói tại tốc chủ các loại đánh giá cùng nhà danh thời điểm lại qua một năm tại một năm này ở trong tại bạch hà hệ cùng tiên nữ tinh hệ hư vô không gian tiến hành trinh chiến bạch hà hệ hạm đội đối với ngân giác văn minh một chút cao tầng thông tin càng phát ra h ầ nghi bởi vì rõ ràng trên chiến trường càng phát ra bất lợi nhưng vương vẫn không có điều động viện quân tới phải nói vương cùng những cái kia một cấp cao tầng đã thật lâu đều không có liên hệ bọn hắn chỉ có một ít cấp hai cao tầng liên lạc bọn hắn đây là không phù hợp lẽ thường bất quá khi bọn hắn lo lắng lấy muốn hay không phái người lúc trở về hành tinh mẹ bên kia chuyển đến liên lạc biểu thị có đại lượng viện còn tới để tứ giai cường giả toàn bộ qua tới đó tiếp các đại văn minh kinh hãi canh hai cầu đặt mua cái này một mạng lệnh để ngân giác văn minh tứ giai cường giả đều có chút h ầ nghi bởi vì làm như vậy mang ý nghĩa chiến trường toàn diện thất bại không thủ vững riêng phần mình cương vị chạy khắp nơi tam đồng văn minh nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này lại thêm vương căn bản liền không lộ mặt trong đó khắp nơi lộ ra huyền nghi vì thế ngân giác văn minh tứ giai các cường giả cũng không hề hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh chỉ là chọn lựa hai cái tứ giai cường giả chờ đồng thời giam khống nơi này hết thảy mấy trăm năm qua đi làm lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện đại lượng tinh h ạ m trên tinh h ạ m chuyển ra các loại khí tức thời điểm ngân giác văn minh hai cái tứ giai cường giả sắc mặt đại biến nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm chút gì thì vương lâm hoa chính là tập thể xuất thủ đem nó xử lý sau đó nuốt giới mất bất quá nơi này hết thảy đều bại lộ tại ngân giác văn minh các tướng quân trong mắt bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng biết ngân giác văn minh nội bộ rất có thể xảy ra chuyện 497 m à lại đối phương k ẻ đến không thiện lại thực lực cường đại có thể dây lát dây hai cái tứ d a i cường giả những thứ này ngân giác văn minh tướng quân cũng không có quá nhiều do dự bọn hắn hiện tại cũng không thể lực phản s á t đối phương bọn hắn lựa chọn tạm thời thoát đi ẩn núp lên đến xem tình huống lại nói ngân giác văn minh quân đội cách làm để tam đồng văn minh mặt mũi tràn đầy mọi bức không rõ xảy ra chuyện gì chỉ có thi vương lâm hoa rất khó chịu bởi vì hắn phát hiện tín hiệu bên trong g đối phương là đã sớm hoài nghi hắn hắn đã bại lộ những cái kêu màu mỡ tứ giai cường giả đoán chừng là ăn không được ca bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao hắn không có cách nào để bọn này tứ giai trở về chỉ cần mở miệng đều sẽ để sinh nghi thứ giai tồn tại cuối cùng không giống như là đê giai dòng bi hắn mặc dù có thể tốn hao một chút thời gian đem nó lây nhiễm nhưng đối phương có nghe lời hay không đó chính là cái vấn đề cho nên hắn nhằm vào tứ giai đều là trực tiếp ướt phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện vì thế ngân giác văn minh vương gạ bị ca mới sẽ chết mất hắn cũng đã mất đi khống chế những thứ này quân đội phương pháp bất quá t h i vương lâm hoa mặc dù tiếp nối cùng khó chịu nhưng cũng không có nhiều hối hận mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là ngân giác văn minh cường giả tam đồng văn minh cường giả đồng dạng là hắn đi săn đối tượng a phải nói tam đồng văn minh làm nuốt đối tượng mà nói càng hợp ý của hắn bởi vì tam đồng văn minh là thuộc về loại kia có được tinh thần lực thiên phú t r ù n g tộc tinh thần lực rất cường đại nuốt t r ư ừ n g có thể để cho hắn càng nhanh mạnh lên chỉ cần ăn mòn toàn bộ tam đồng văn minh hắn nhất định sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng đi ôm lòng nhiệt huyết thì vương lâm hoa trực tiếp dẫn đầu hạm đội xông về tam đồng văn minh trung tâm chiến trường cứ điểm đánh tới hạm đội tự nhiên tại tam đồng văn minh cảm giác bên trong bọn hắn rất nghi hoặc ngân giác văn minh rút lui hành vi lại không hiểu ngân giác văn minh lại trở về đồng thời tập kích tất cả cứ điểm ý tứ bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc đã đối phương phát động công kích bọn hắn liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ vì thế chiến tranh hết sức căng thẳng thi vương lâm hoa trực tiếp đối mặt tam đồng văn minh quân đội nhiều nhất một cái cứ điểm về sau không chút do dự bạo phát ra hắn thực lực khủng bố nuốt lĩnh vực triển khai vi rút bộc phát trong thời gian ngắn tam đồng văn minh đại lượng người đều tại vi rút ăn mòn hạ biến thành d ò n bi sau đó lại bị thi vương lâm hoa nuốt rơi mất cho dù là tam đồng văn minh hơn năm mươi cái tứ giai cường giả cũng là lâm vào kinh hại ở trong kinh khủng v i r ú t bọn hắn đều khó mà miễn dịch rơi quỷ dị nuốt lĩnh vực cũng để bọn hắn mệt mỏi tương đối vì thế mặc dù tam đồng văn minh tứ giai số lượng đủ nhiều nhưng thi vương lâm hoa ỉ vào tứ giai tám mươi lăm tinh thực lực kinh khủng một người nghiền ép t o à n trường đem những thứ này tứ giai lây nhiễm lây nhiễm nuốt n u ố t còn có mấy cái cứ điểm cũng là cảnh tượng giống nhau bất quá cùng thi vương lâm hoa khác biệt còn lại tứ giai dòm bi chúng quy là không có mạnh như vậy chỉ là ỉ vào nuốt lĩnh vực cùng virus cùng độc tố ăn mòn đại lượng tam đồng người để lây nhiễm thành dòm bi phụ tá mình tiến công còn lại tứ giai cường giả hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở hư vô trong chiến trường nhìn xem thi vương lâm hoa đại phát thần uy máu ngược còn lại tứ giai cường giả đem nó từng cái lây nhiễm hoặc là nước rơi mỗi lần ư ố t thi vương lâm hoa khí tức liền cường đại một phần thật sự là tàn bạo cường đại phương t h ứ ca lục kiệt lần nữa cảm khái một chút không thể không nói thi vương lâm hoa lần này lựa chọn là rất đúng đi vào hư vô chiến trường tìm cơ hội đem ngân giắc văn minh tứ giai tận diệt dù là không có cách nào tận diệt cũng có thể đại khái xuất án hết tam đồng văn minh tứ giai cường giả đến lúc đó ăn bọn tam đồng văn minh liền đơn giản nhiều trước tiên đem hai cái này văn minh c ặ t bọn chinh phục tối đại hóa cường hóa mình bàn lại cái khác ân còn có chính là bị ở mỹ dòng văn minh trên thực tế còn không có tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh cung cấp dinh dưỡng nhiều không đây cũng là trước tập kích bên này nguyên nhân đi dù sao bị ở mỹ dòng văn minh cá thể thực lực cường độ nói thật cũng không cao bọn hắn dựa vào là cơ giáp như vậy tập kích bị ở mỹ dòng văn minh liền có hai kết quả một là tại đối phương không có kịp phản ứng trước đó liền đem nó lây nhiễm hai là đối phương cơ giáp phản ứng lại ngăn cản virus sinh hóa vậy liền nổ vì ở bị dòng văn minh rất cường đại cũng đồng dạng là b ậ t học tuyển thủ thi vương lâm hoa cứng rắn đ ổ i là rất có thể thua thiệt ổn thoạt điểm chính là trước cường đại đến có thể nghiền ép trình độ lại đi tập kích không cho đối phương mảy may b ậ t học thăng cấp cơ hội sau cùng mới là máy móc đế quốc ân cái văn minh này đoán chừng là thi vương lâm hoa không thích nhất văn minh n ê n văn minh silicon đối với hắn tăng lên không có nửa điểm trợ rút hệ thống tiếp tục ra tốc thời gian tuyến đi lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại t h c chủ phân tích thời điểm thi vương lâm hoa đã đem tam đồng văn minh từ giai cường giả lây nhiễm lây nhiễm nuốt, nuốt chừng Hắn đối với mình lại mạnh mẽ mấy phần, lại cái ả m thèm đem thấy rất hứng Vì thế, hưng phấn. hắn lại thèm ăn Vì lại n nhìn hắn n h chầm chầm về phía h mắt về bị lây ễ m sau h ì này h h t n n h tứ giai zombie. Cái đám à ánh m ắ thì để còn lại giai zombie tứ sợ ã vương lâm hoa sau khi tự hỏi vẫn là lựa chọn không ăn bọn hắn dù sao về sau nghĩ tốt hơn mạnh lên vẫn là cần một chút t ứ g i a i dòm bị làm tay chân tiếp xuống thì vương lâm hoa lại dẫn những thứ này đám dòm bị chạy tới cái khác chiến trường năm một đem tam đồng văn minh hạm đội cùng cường giả tiêu diệt đại bộ phận chỉ có một số nhỏ chạy đi nơi này trang cảnh cũng là bị ngân giác văn minh tàn quân để ở trong mắt bọn hắn sợ h ã i một mảnh cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía bị ở mỹ rồng tinh hệ do bị tàn bạo đối với gốc cặt bọn sinh mệnh tính uy hiếp là cực kỳ khủng bố ngân giác văn minh tàn quân tin tưởng bị ở mỹ rồng văn minh hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ô n may mắn tâm lý bọn hắn chuẩn bị đi t h ử thời vận mà tam đồng văn minh hành tinh mẹ hệ bên kia tam đồng văn minh vương cũng là bởi vì trên chiến trường phát sinh biến cố kinh hãi cùng phẫn nộ bọn hắn bắt đầu thương thảo đối sách một bên khác chuyện nơi đây cho nên cũng là bị máy móc đế quốc chính tra h ạ nhìn ở trong mắt máy móc đế vương hắn cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp x u ố n g đối sách cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn không hạ phát h ỏ a bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ l ũ tiểu thuyết á c chương ba trăm ba mươi hai do bị chủng tộc năng lực máy móc đế quốc nghiên cứu khoa học năng lực ba canh cầu đặt mua tại các phương d ị động thời điểm thi vương lâm hoa lựa chọn về bạch hạ hệ mấy trăm năm qua đi thi vương lâm hoa từ lỗ sâu không gian tổng xuyên thẳng qua ra về tới ngân thái tinh sau đó coi đây là ván cầu về tới lam tinh tại thông qua làm tinh bên trên thời không vòng xoáy nhẹ nhóm ghé qua các cái hành tinh nuốt huyết thực c ô n phẩm thuận tiện tiêu diện một chút không an phận gia mặc dù có, có dù k là là là là đối với những thứ này chạy trốn ra hỏa t h i vương lâm hoa rất tức giận nhưng lại cầm những thứ này chạy trốn tứ giai dòm bì không có biện pháp gì vì thế hắn lựa chọn bỏ mặc không quan tâm tùy ý thai họa còn lại tinh hệ dù sao hắn có thời không vòng xoáy cùng các loại tình báo ưu thế k trừ phi hắn đột phá đến ngũ giai về sau có thể hoàn mỹ trưởng không tứ giai dòm bì không ba hắn mới có thể để xuất hiện vì thế hắn trực tiếp đem tứ giai dòm bì toàn bộ xử lý nuốt trừng khiến cái này tứ giai dòm bì đều biến thành hắn chất dinh dưỡng tiếp xuống thi vương lâm hoa lựa chọn đột phá nuốt t h ừ n g nhiều như vậy tứ giai sinh mệnh cùng tam giai sinh mệnh hắn các phương diện đều so trước kia cường đại rất nhiều chỉ kém thôn vệ hệ hàng tinh tiến hành đột phá vì thế lại qua trăm năm thi vương lâm hoa trực tiếp từ tứ giai tám mươi lăm tinh đột phá đến tứ giai một trăm i n h tinh hệ thống giải thích ngược lại thật sự là có điên rồi ha lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng bất quá cái này cũng bình thường không tàn z o m bi e trừ mình ra còn lại gia hỏa đều là đồ ăn nghĩ để bọn hắn thành lập một cái chân chính trí tuệ văn minh kia là nói nhảm cái gọi là z o m bi e đế quốc thành lập chỉ là thi vương lâm hoa tại tuyệt đối vũ lực hạ mới đại thành nếu như không phải một mực để cảnh giới của mình bảo trì viễn siêu còn lại dòm bị tiêu chuẩn mệnh lệnh còn lại dòm bị bung ra nao vực chủ động cho hắn tẩy nao hoặc là xóa bỏ ký ức và không thì liền xử lý cuộc sống của hắn cũng không có như thế thoải mái đương nhiên vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là rất nhiều thời điểm thi vương lâm hoa đều đem trưởng thành dòm bi nuốt rơi mất tàn bạo thận trọng bất quá chính là phần này tàn bạo cùng thận trọng mới khiến cho thi vương lâm hoa đi đến một bước này dòm bị văn minh a trung pi là người cường đại văn minh cũng dĩ vang xuất hiện văn minh hình thức cũng khác nhau không có gì ngoài người mạnh nhất mà nói còn lại mạnh không nổi những người còn lại đều làm thức ăn lục kiệt lắc đầu c ả m thắng hạn ế u như dòm bị văn minh không đạt được hắn mong muốn như vậy hắn cũng chỉ có thể đem nó xem như đột phá bình cảnh thủ đoạn nghĩ phải nhanh thúc đẩy ngũ giai cảnh giới này vẫn là phải dựa vào làm tinh văn minh a nghĩ bị văn minh loại này năng lượng sinh ngũ giai cường giả tinh vực cấp văn minh làm thôi diễn để thủ thắng thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa một cái ngũ giai mạnh hơn mang cho hắn tu vi ban thưởng cũng không sánh bằng đại lượng quần thể trừ phi thi vương lâm hoa có thể đột phá lục giai hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi lục kiệt ánh mắt chớp lên lập tức chậm rãi mở miệng nói tại túc chủ suy nghĩ rất nhiều thời điểm thì vương lâm hoa sau khi đột phá lựa chọn lần nữa nuốt trừng đại lượng cống phẩm về sau sau đó dự định đối tam đồng văn minh đọc thủ hắn dẫn theo một chút hạm đội phụ trợ tiến hành che đậy công việc hắn liền là thông qua thời không vòng xoáy tiến về tam đồng văn minh chỗ tinh cầu vẫn như c ũ là cũ đường trực tiếp bưng tam đồng văn minh hành tinh mẹ hệ dựa vào tứ g a i một trăm tinh thực lực kinh khủng hắn chăm chú bỏ ra không đến mười phút liền đem nó t ậ n diệt đem tứ g a i cường giả đều biến thành hắn chất dinh dưỡng về sau tứ g a i trở xuống thì là đem nó lây nhiễm thành d ò bi tiếp xuống hắn tái diễn thông qua thời không vòng xoáy cái này treo bức thủ đoạn vẹn vẹn mất không đến thời gian một ngày tam đồng văn minh chính là bị thi vương lâm hoa chinh phục tam đồng văn minh vẹn vẹn chỉ còn lại chút ít bên ngoài sống sóc người tại những thứ này người còn sống bên trong văn minh quét sạch công số lượng nhiều nhất đồng thời tam đồng văn minh dị thường cũng là bị một mực giam khống tam đồng văn minh máy móc đế quốc trinh sát đến đối với cái này kinh khủng cảnh tượng máy móc đế quốc cao tầng t r ầ n kinh máy móc đế vương cũng là sợ hãi tới cực điểm không nhìn khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại tam đồng văn minh các cái hành tinh trên lý luận đây là cao cấp hơn văn minh mới có thể làm đến thủ đoạn a loại thứ hai khả năng liền là đối phương là đặc thù chủng tộc có được vượt qua thời không kinh khủng năng lực lại thêm loại k i a đối gốc cặt bọn sinh mệnh kinh khủng lây nhiễm năng lực cái chủng tộc này có lẽ đối nền văn minh si ly côn máy móc đế quốc uy hiếp nhỏ một chút nhưng vẫn như c ũ không thể bỏ qua máy móc đế vương rất rõ ràng nếu như đối phương thật là cao cấp hơn văn minh như vậy máy móc đế quốc tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng máy móc đế vương lại suy đoán đối phương độ mạnh có thủ đoạn như vậy diện vong tam đồng văn minh xác thực rất nhẹ nhàng nhưng tam đồng văn minh rất yêu gà nếu như máy móc đế quốc cũng có thời không nhảy lên trời kỹ thuật đồng dạng có thể tại trong một ngày diện tam đồng văn minh vì thế máy móc đế vương suy nghĩ qua đi bắt đầu đem đại lượng tứ giai chiến lược triệu hồi thiên cơ tinh để phòng đối phương tập kích đồng thời cũng quyết định thăm dò một phen nhưng là vô luận là loại tình huống kia đánh là không thể nào đánh hoặc là chính là đánh không thắng hoặc là chính là đánh thắng đối phương nhưng tuyệt đối không thể có thể giết chết đối phương đồ đ ầ n m ớ i đánh đối với máy móc đế quốc lượng tử thông tin thi vương lâm hoa hồi phục rất đơn giản thần phục hoặc là hủy diện đối với thi vương lâm hoa mà nói nghiên cứu khoa học phương diện dòm bị vẫn là không đại sự nhưng nếu như hắn có thể khống chế máy móc đế quốc dựa vào dòm bị nhất tộc kinh khủng tiềm lực lại thêm nền văn minh si ly côn máy móc đế quốc nghiên cứu khoa học năng lực cùng trong đầu hắn các loại nghiên cứu khoa học tư liệu hắn sẽ có được rộng lớn hơn không tám ba tương lai chớ nói chi là đột phá ngũ giai là vấn đề rất nguy hiểm hắn cũng cần máy móc đế quốc kỹ thuật cùng trong đầu hắn tư liệu đến an toàn không sai đột phá ngũ giai thống trị máy móc đế quốc tuyệt đối là tất yếu hạng mục công việc đối với thi vương lâm hoa lời nói máy móc đế vương cũng không có sinh khí cái gì mà là tại suy nghĩ các loại vấn đề cuối cùng hắn nói cho thi vương lâm hoa, Muốn cuối h o máy móc đế q c thần phục, vậy l ề n triển lộ ra lộ cùng ó thể đánh song phương lần thứ nhất đàm phán lấy không đầu vô nao phương thức kết thúc thi vương lâm hoa mặc dù rất muốn thống trị máy móc đế quốc nhưng hắn cũng không lỗ mãng máy móc đế quốc nhưng khác biệt tại tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh những thứ này yếu cả máy móc đế quốc tứ giai người máy chiến đấu thì rất nhiều chỉ là thiên cơ tinh liền có hơn ngàn cái lại thêm một loạt thủ đoạn hắn mặc dù nhưng đã là tứ giai một trăm linh tồn tại nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối a n thiên cơ t ì n h dù sao hắn đòn sát thủ nuốt lĩnh vực cùng virus độc tố thủ đoạn đối g ố c xì lịch sinh mệnh người máy là bất kể dùng không có những năng lực này hắn cũng chỉ là phổ thông tứ giai một trăm tinh thôi để hắn lấy một địch ngàn toàn diện đối phương vẫn là rất không có khả năng chớ nói chi là hắn mục đích căn bản cũng không phải là tiêu diệt đối phương mà là thống trị chương ba trăm ba mươi ba cái này vẫn thật là trở thành vũ trụ ưu ác tính tiết tấu thôi canh một cầu đặt mua lần nữa nuốt trừng đại lượng huyết thực thi vương lâm hoa lựa chọn về bạch hạ hệ bên trong tiến hành đột phá trăm năm qua đi dựa vào đại lượng huyết thực cung cấp hắn thành công từ tứ giai một trăm linh tám tinh qua trăm tinh về sau thực lực của hắn tiến triển không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều đối với tình huống như vậy thì vương lâm hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao qua một trăm tinh thì tương đương với một cái khác giai cấp thậm chí đều có thể tại trong ám vũ trụ xuyên thẳng qua mà bất tử cùng lúc đó bị ỡ mị rồng tinh hệ bên kia vừa mới thông qua lộ sâu không gian xuyên qua tới ngân giác văn minh tàn quân liền bị bị ỡ mị rồng văn minh bắt quả tang chỉ là làm ngân giác văn minh tàn quân cho thấy mình là tìm tới dựa vào bị ỡ mị rồng văn minh lại nói cho kinh khủng g ò m bí nhất tộc tồn tại về sau vì thế bị ở mỹ dòng văn minh cơ giác vương trải qua hội nghị cấp cao về sau dự định nghĩ biện pháp gấp rút tiếp viện bạch hà hệ diệt đi dọm bì nhất tộc mặc dù bọn hắn chỉ muốn cố thủ bị ở mỹ dòng tinh hệ nhưng đối phương không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn bạo nguy hiểm thừa số nhất định phải tiêu diệt mới được nhưng mà bị ở mỹ dòng văn minh vừa mới triển khai hành động chuẩn bị tập kết chiến lược tiến về bạch hà hệ t h i vương lâm hoa liền là thông qua làm tinh bên trên thời không vòng xoáy lặng lẽ xuất hiện ở mạch cơ tinh có lẽ tại dưới tình huống bình thường bị ở mỹ dòng văn minh là so máy móc đế quốc đều cường đại hơn nhưng đối với thi vương lâm hoa mà nói chính là trái ngược bị ở mỹ dòng văn minh mặc dù cường đại nhưng bọn hắn đồng dạng là gốc cắt bọn sinh mệnh mà lại chiến đấu là dựa vào cơ giáp đối tại hắn hiện tại mà nói là cực kỳ dễ giải quyết đối tượng a thậm chí có thể nói nếu như hắn đem bị ở mỹ dòng văn minh những cái kia cơ giáp sư lây nhiễm sau đó tiến hành khống sẽ thành dưới tay hắn vương bại ủy bùn không cần lo lắng phản bội vấn đề chỉ đâu đánh đó dù sao à bản thể nho yếu cơ giác sư là không thể nào ngăn cản được hắn tẩy náo cộng thêm khống chế chỉ cần đem bị ở mỹ rồng văn minh bị hắn trưởng khống như vậy thống trị máy móc đế quốc cũng không tính việc khó hắn sở dĩ không đ ố i máy móc đế quốc xuất thủ chỉ là hắn cái này đơn nhất chiến lược không cách nào nắm vững thắng lợi thôi nhưng nhiều một cái vốn cũng không yếu tại máy móc đế quốc bị lây nhiễm sau càng là mạnh hơn máy móc đế quốc bị ở mỹ rồng văn minh cái kia hết thể vấn đề cũng không tính là vấn đề ô n kinh cùng g i vọng thi vương lâm hoa trực tiếp triển khai hành động. đã đặt tứ giai một trăm linh tám tinh hắn toàn lực xuất thủ là cực kỳ khủng bố một sự kiện trong trước mắt toàn bộ mạch cơ tinh bên trên sinh mệnh tất cả đều bị lây nhiễm thành z o m bi e ngay cả những cơ giáp kia năng lượng bình t h ư ớ n g cũng không kịp khởi động cho dù là cơ giáp vương cũng là như thế cứ như vậy so đối phó ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh còn muốn đơn giản hơn nhiều bị ở m bị rộng văn minh hành tinh mẹ hệ trực tiếp đặt vào thi vương lâm hoa thống trị bên trong kế hoạch tiến triển được thuận lợi như vậy để thi vương lâm hoa đều có chút ngoài ý mới bất quá cân nhắc đến thực lực của hắn bây giờ đây cũng là không khó lý giải sự tỉnh tiếp xuống hưng ơ phấn thi vương lâm hoa bắt đầu thông qua thời không vòng xoáy từng cái đem b ì ở mỹ r ò n g văn minh các đại hành tinh toàn bộ lây nhiễm đem nó toàn bộ đặt vào trong k h ô n g chế hắn cũng không có ăn hết b ì ở mỹ r ò n g văn minh sinh mệnh bởi vì b ì ở mỹ r ò n g văn minh cá thể thực lực không mạnh an cũng liền đánh một chút hàm răng thôi không cách nào làm cho hắn cấp tốc tăng thực lực lên cùng ăn hết còn không bằng để bọn hắn trở thành dòm b ì cơ giáp sư cấp thấp dòm b ì lẫn nhau chém l i ế t cuối cùng trở thành nhị giai tồn tại nhị giai tồn tại từ tam giai tồn tại chỗ thống trị tam giai từ hắn trực tiếp thống trị thứ giai tồn tại là không cho phép xuất hiện tiếp xuống thi vương lâm hoa chính là chờ lấy ngân giác văn minh tàn quân tới tự chui đầu vào lưới lại qua mấy tháng làm ngân giác văn minh tàn quân tại bị ở mị r ò n g văn minh hạm đội dẫn đầu xuống tới đến mạch cơ tinh thời điểm bọn hắn tất cả đều m ộ t b ư ớ c bất quá phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng rất nhanh tuyệt vọng cùng kinh hai phía dưới lúc này liền muốn chạy trốn nhưng đã sớm chuẩn bị thi vương lâm hoa làm sao có thể để bọn hắn chạy mất trực tiếp xuất thủ đem bọn gia hỏa này toàn nuốt chừng trong nháy mắt lại qua hai mươi năm tại cái này hai mươi năm ở trong thi vương lâm hoa thỉnh thoảng tại các cái hành tinh bên chết nuốt huyết thực thời điểm cũng là quan là s á tư đ ế tư cho dù là bản thể là tam giai cơ giáp sư cũng không có ý chí của mình trở thành bị tâm tình tiêu cực chủ đạo cỗ máy giết chóc có chiến lược là tứ giai một trăm tinh so ban đầu hắn cường đại rất nhiều rất nhiều bất quá bởi vì thi vương lâm hoa trước đó chuẩn bị kỹ càng mệnh lệnh của hắn cũng có tác dụng điểm này để thi vương lâm hoa cùng h ỷ bởi vì dạng này chỉ biết là giết chóc có thể một mực cường đại xuống dưới lại nghe theo hắn ra lệnh dòm bi bộ đội cơ giáp mới là hắn trong lý tưởng hoàn mỹ nhất ỷ v ù n bộ đội dòm bi bộ đội cơ giáp lục kiệt ánh mắt c h ấ p lên sắc mặt vi diệu dòm bị văn minh phiền thoái nhất chính là một cái cường đại chỉ có thể tự mình là một m mình đây cũng là thi vương lâm hoa nhức đầu nhất điểm nhưng sao có thể nghĩ đến bị ở mỹ d ò n văn minh lại là hoàn mỹ giải quyết thi vương lâm hoa vấn đề này cá thể không mạnh dễ dàng bị lây nhiễm cùng khống chế nhưng hết lần này tới lần khác có được kinh khủng chiến lược đây quả thật là hoàn mỹ bộ hạ a có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề mấu chốt chính là biến thành dòm bỉ về sau thế mà có có thể được t ư ờ n g hóa cũng là không hợp thoái ó i thưởng. Tốt tâm g ra, lấy duy tâm cơ p thể c thường m có n Trước đó, tiềm lực dự đoán vẫn là thấp a. Lục kiệt lực đó đoán, Điều lại meo là Lục vẫn con người.、Điều、khiển cơ giáp cũng không phải là bị ở mì văn là phải bị mì cho nên kẻ đến sau mới khó mà gặp phải bọn hắn nhưng khi những thứ này cũng không cần thiết thời điểm đâu dòm bi cơ giáp sư không có lúc đầu cơ giáp sư nhiều như vậy trưởng thành huấn luyện cùng tư duy ý chí huấn luyện chỉ cần chế tạo ra tinh thần năng lượng cầu làm hạch tâm cơ giáp sau đó để một chút dòm bi trưởng khống là được rồi từ đại lượng tâm tình tiêu cực chi phối dòm bi cơ giáp sư còn có thể tùy tiện để cơ giáp tiến hóa vô luận là cái nào t r ù n g tộc chỉ cần là gốc cắt bọn sinh mệnh bị thi vương lâm hoa chuyển hóa thành dòm bi đều có thể phối một bộ cơ giáp điều này có ý vị gì dòm bi bộ đội cơ giáp sẽ thành hoàn mỹ nhất số triệu lượng vô hạn tăng nhiều đại sắc khí ngay cả số lượng vấn đề đều giải quyết cái này sẽ không phải thật muốn trở thành vũ trụ ưu ác tính đi đi đến đâu nơi đó liền sẽ nên đón hủy diệt lục kiệt ánh mắt càng phát ra trở nên tế nhị hạn trước kia trong lúc lơ đang xuất hiện một cái ý nghĩ thế mà làm ra động t ĩ n h lớn như vậy cũng là say túc chủ tội lôi của ngươi càng ngày càng nhiều a di đà phật hệ thống yên lặng nhà danh nói ngươi một cái phá hệ thống nhà danh cái gì đâu còn a di đà phật lục kiệt ra mặt co lại đảo ngược nhà danh nói lục kiệt trước mắt xuất hiện liên tiếp điểm túc chủ bá đạo như vậy sao chỉ cho ngươi nhà danh ta không cho phép b u ồ n hệ thống nhà danh ngươi b u ồ n hệ thống muốn kháng nghị kháng nghị ngươi cướp đi hệ thống nhà danh quyền bảy hệ thống trêu chọc nói thôi đi đừng nói nhiều tiếp tục ra tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu chậm rãi mở miệng nói nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm ba mươi bốn d m bị vs chủng tộc ai n u ô i ai đó là cái vấn đề a canh hai cầu đặt mua tại túc chủ các loại nhà danh thời điểm thi vương lâm hoa quyết định đi tập kích máy móc đế quốc làm đã trở thành t ứ giai một trăm m ư ơ i tinh thi vương lâm hoa thông qua thời không vòng xoáy xuất lĩnh mấy ngàn tứ giai chiến lược d ò m b i bộ đội cơ giáp quỷ dị xuất hiện tại thiên cơ tinh bên trên thời điểm máy móc đế quốc trở mặc thi vương lâm hoa trên người kinh khủng năng lượng ba động cùng d ò m b i bộ đội cơ giáp kinh khủng hắn đều có thể phân tích ra được lại thêm này quỷ dị ra sân phương thức cũng là như là thời không nhảy vọt máy móc đế quốc minh bạch máy móc đế quốc không có phần thắng chút nào thi vương lâm hoa ngay cả bị ở mỹ dòng văn minh đều n ắ m trong tay đúng là hắn không cách nào chống cự tồn tại vì thế máy móc đế vương cũng không nói nhảm cái gì trực tiếp giao ra mình cùng tứ giai người máy h ạ tâm để bày tỏ thần phục máy móc đế vương trải qua kiểm tra phát hiện không có vấn đề về sau hắn cũng là đem quan sát người trang web tin tức cáo chi máy móc đế vương đồng thời nói ra t r ậ n tướng hắn là b ị vĩ đại thần tại cái vũ trụ này chọn chúng đối tượng là biểu diễn diễn kịch lấy thỏa mãn kia vị kia vĩ đại thần nhân vật chính đứng m a y rơi đế vương tiếp nhận người quan sát trang web tất cả tin tức cùng nghe thi vương lâm hoa về sau hắn hiểu được hết thảy cũng tin tưởng thi vương lâm hoa bởi vì không phải vị kia vĩ đại thần ý c h í nói nguyên bản sớm đáng chết đi thi vương lâm hoa làm sao có thể trở nên khủng bố như vậy còn nhẹ dễ thống trị xung quanh tinh hệ tất cả văn minh vì thế hắn quyết tâm chân chính hiệu trung thi v Cũng mặc u ố n nhìn m ộ dù nói quan sát người trang web ở trong trong phim ảnh không có cơ giới văn minh tầng thứ cao hơn hạch tâm kỹ thuật nhưng tương tự để bọn hắn được ích lợi không nhỏ có được tiến thêm một bước khả năng rất nhiều người máy sức chiến đấu đều là tăng lên đồng thời tại cái này vạn năm bên trong thi vương lâm hoa cũng không tiếp tục mạo hiểm đi t r ì n h chiến không biết tinh không mà là lựa chọn ngồi mát ăn bắt vàng nuốt trừng đại lượng huyết thực bất quá bởi vì thiếu khuyết cao chất lượng huyết thực tiến bộ của hắn tốc độ cũng là chậm lại v ạ năm n trôi qua mới đạt tới tứ giai một trăm ba mươi tinh lại qua hai vạn năm vật chất tối kỹ thuật bị máy móc đế quốc hiểu rõ vượt qua thời không kỹ thuật cũng hiểu rõ có được để thi vương lâm hoa đột phá điều kiện mà thi vương lâm hoa thì là trở thành tứ giai một trăm bốn mươi tinh tồn tại lại cũng khó có thể tiến thêm loại tình huống này để thi vương lâm hoa rất khó chịu bởi vì lâm hút nhật cái này nhân loại đều có thể đạt tới tứ giai một trăm sáu mươi tinh mà hắn cái này tiềm lực hẳn là cao hơn thi vương lại làm không được bất quá tại sau này nuốt đại lượng cao chất lượng huyết thực đều không cách nào tiến bộ về sau hắn lựa chọn từ bỏ trị liệu tiến hành đột phá dựa vào máy móc đế quốc sức tính toán mô phòng đột phá quá trình lại thêm d ò n bị bộ đội cơ giáp bảo hộ hơn một vạn năm qua đi hắn đột phá rất thuận lợi trở thành ngũ giai tồn tại đột phá đến ngũ giai về sau thi vương lâm hoa thu được năng lực mới ngũ giai tiêu chuẩn thấp nhất thời không vạn vẹo cùng với hai cái năng lực một cái là tiến giai năng lực nuốt vi rút lĩnh vực cùng khôi lỗi tr đối với bị mình lây nhiễm sinh mệnh sẽ trở thành khôi lỗi không cách nào phản kháng chính mình đột phá đến ngũ giai về sau thi vương lâm hoa hưng phân tới cực điểm hắn hiện tại đã cường đại đến cực điểm năng lực mới càng là có lợi cho sự thống trị của hắn vì thế hắn rốt cuộc quyết định tiếp tục phát triển phạm vi thế lực làm bản thân mạnh lên thậm chí bởi vì quá bành trướng hắn lựa chọn thông qua thời không vòng xoáy tiến về nỉ bị siêu tinh hệ đoàn tại thi vương lâm hoa xem ra nỉ bị siêu tinh hệ đoàn tình huống hẳn là nỉ bị văn minh sớm đã bại trận sau đó chạy trốn đi nơi đó là chủng tộc phạm vi thống trị không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm chủng tộc nhưng hắn không sợ t h i vương lâm hoa cảm thấy chủng tộc nguy hiểm nhưng tương tự là hắn kỳ ngộ chủng tộc có thể điên c u ồ n g sinh sôi cũng vô cùng cường đại cho hắn cung cấp vũ dinh dưỡng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng hắn muốn lấy lấy tốc độ nhanh nhất thành là lục giai chủng tộc là tốt nhất huyết thực a thậm chí lấy hắn năng lực mới là có thể lây nhiễm chủng tộc đem nó đặt vào trường khống chủng tộc là hắn bàn đạp thi vương lâm hoa như thế tin chắc ôm dạng này g i á vọng thi vương lâm hoa vững chắc hạ dòm bi đế quốc về sau dẫn đầu đại bộ đội bước vào thời không vòng xoáy ae hệ thống giải thích ngừng lục kiến xuất hiện tại lam tinh bên trên trước mắt hiện lên một loạt hình tượng về sau hắn nhìn xem thi vương lâm hoa sắc mặt cổ quái g i a hỏa này phát triển s á c thực tốt nhẹ nhàng như vậy liền ngũ dai bất quá thế mà vừa mới đột phá ngũ dai liền dám đi gây sự với chủng tộc cũng là có đủ bành trướng lây nhiễm trùng t ộ ca g i a gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng ai chủng tộc đối với mình tế bào có tuyệt đối lực k h ô n g chế còn có chính là biến thái thích ứng năng lực khi hắn tiếp nhận một loại công kích về sau liền sẽ dựa vào thể nội phong phú ghen một lần nữa tổ hợp rất nhanh liền làm ra có thể chống cự thủ đoạn virus lây bệnh không nhất định có thể có hiệu quả sau đó chính là chủng tộc bản thân liền có biến thái bản thôn vệ gen năng lực phong phú gen tại trong tế bào cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng làm không tốt virus sinh hóa gen cũng sẽ bị phản ư ố t t ạ đây là rất có thể dù sao chủng tộc thế nhưng là hệ thống đều đáp lại màu đỏ báo động nguy hiểm tộc đàn a nếu như virus sinh hóa gen thật bị phản ư ố t làm chủng tộc có được dòm bi năng lực ân ok chúc mừng thi vương lâm hoa vinh lấy được vũ trụ gian xưng hảo mọi người vô tay mmmm ba chúc ngươi may mắn lục kiệt bỗng nhiên có chút linh mẫn ra hòa này hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian t u ế n đi lục kiệt có phần cảm thấy hứng thú mong đợi nói túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng lưu trữ cũng mệnh danh nhưng mà hệ thống yên lặng nói lục kiệt ngây ngẩn cả người sách n g ư ơ i cái tên này lại tới đúng không rõ ràng thăng cấp nhiều lần như vậy thế nào vẫn là ngắn như vậy nhỏ đâu lục kiệt vũ mạnh và o mồm khinh b ị một chút buồn hệ thống không có đồ chơi kia tạ ơn phải trăng lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống đảo ngược nhà danh nói lưu trữ đi mệnh danh là dòm bị tiềm chất chân ác quỷ đạo lục kiệt nói cũng lời cùng hệ thống tranh luận cái gì tục mà mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống hỏi lần nữa trở về đi lục kiệt nhẹ gật đầu dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở quen thuộc quán trọ ở trong chủ nhân bên giường sụ vĩ dạ gặp lục kiệt trở về vui vẻ lấy qua một chút trái cây cùng nước trà mặc dù hai người đều không cần ăn uống nhưng những vật này dùng để qua qua miệng nghiện là theo thói quen tại túc chủ uống trà thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được hệ thống thanh âm tức thời vang lên chương ba trăm ba mươi năm ngoài ý muốn ban thưởng thượng truyền mới điện ảnh h u y ề n đại trưởng lão bất an ba canh cầu đặt mua túc chủ thu được nhị dai d ọ m bị virus tam dai d ọ m bị virus thứ dai d ọ m bị virus ngũ dai d ọ m bị virus túc chủ thu được máy móc đế quốc mới nhất vũ trang cùng năng lượng hạch o tâm trang bị túc chủ thu được tứ dai trở lên dòm bi toàn bộ tu vi hệ thống thanh âm để lục kiệt g i ế t hơi s ừ n g sốt một chút d m bị virus tạm dừng không nói những đồ chơi này rất có thể đối thuốc biến đổi gen nghiên cứu có tác dụng cực lớn đi máy móc đế quốc người máy thăng cấp dùng khoa học kỹ thuật cũng bất luận thứ này không cần phải nói cho sủ vị dạ dùng rất không tệ mấu chốt chính là tứ dai trở lên dòm bi toàn bộ tu vi liền có chút hổ hệ thống ngươi nói tứ dai trở lên g i ò m bì cũng không vẹn vẹn chỉ làm tinh bên trên đạn sinh g i ò m bì đi chỉ cần là thi vương lâm hoa lây nhiễm đối tượng đều bao hàm ở trong đó lục kiệt mặt mũi tràn đầy chăm chú mở miệng dò hỏi đúng vậy a hệ thống trả lời lục kiệt ánh mắt lấp loe không yên nhìn về phía sáng dỡ bầu trời thế mà ngay cả lây nhiễm chủng tộc khác cũng coi như tiến bảo lấy g i ò m bì làm hạch tâm thôi diễn có ít đ ồ a lượm biến gây nên chất biến làm cường đại dòm bì đủ nhiều thời điểm hắn lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều bất quá coi như như thế vẫn là so ra kém nhân loại a lục kiệt lại nhân loại có thuốc biến đổi gen bồi dưỡng tứ giai tồn tại cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm so với g i ò m b ì gia tăng đều nhanh trọng yếu nhất chính là ngũ giai dòm b ì hiển nhiên là không cho phép tứ giai có được đột phá đến ngũ giai khả năng nếu như thi vương lâm hoa không có cách nào đột phá đến lục giai giá trị vẫn là không có lớn như vậy dù sao nhân loại về sau đột phá ngũ giai đ o á n chừng cũng là quần thể tính đột phá tinh vực cấp văn minh cũng không phải nói đùa t ư ơ n g lượng không sánh bằng nhân loại mang cho hắn lợi ích so chất nếu như cũng so bất quá cái kia liền không lớn đ ư ợ cá chỉ có lục giai mới có phân lượng mặc dù nói liền trước mắt mà nói lục giai là thế nào đ ư ợ phá đến cùng ẩn dấu bí mật gì ngay cả lục kiệt cũng không biết hệ thống đem lên truyền dòm bi tiềm chất chân ác quỷ đạo thượng truyền đi lập tức lục kiệt mở miệng nói thượng truyền thành công hệ thống âm thanh âm vang lên lập tức lục kiệt nhẹ gật đầu về sau chính là lại nhận lấy sủ vị giả t h ă n g cấp khoa học kỹ thuật để sủ vị giả tiến hành t h ă n g cấp có những vật này sủ vị giả mặc dù không cách nào đạt tới ngũ giai chiến lược nhưng vượt qua một trăm tinh vẫn là có thể cuối cùng lục kiệt chính là nhận lấy t ứ giai trở lên dòm bi tu vi ban thường bắt đầu hốt thu lại nam cùng lúc đó làm tinh văn minh t dòng bị ở i mới điện vì ảnh, ảnh, ảnh. u tiềm chất chân ác quỷ đạo huyện đại trưởng lão cũng là điểm tiến vào quan sát người trang web thấy được điện ảnh tên hắn cảm thấy ngoài ý mớn dòng bị a cỡ nào xa xưa danh tự ban sơ bắt đầu chính là sinh hóa tận thế chỗ thế giới song song á lần này thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là xuất hiện đột nhiên xuất hiện hào hứng đối nhau hóa thế giới tiến hành thí nghiệm sao bất quá cái này điện ảnh tên do bị tiềm chất chân ác quỷ đạo huyền đại trưởng lao yên lặng suy đoán một chút nói xong lời cuối cùng hắn không hiểu thấu có chút dự cảm không tốt bất quá hắn đem những cái kêu loạn thất bát tao ý nghĩ h ế t ra trực tiếp tiến vào giả lập hiện thực cho chơi mời mấy vị trưởng lão còn có hứa tâm ảnh cùng n ô tùng song phương chỉ là lễ phép tính lên tiếng chào về sau huyền đại trưởng lao chính là phát hình điện ảnh kịch b ả n ngay từ đầu chính là quen thuộc tràn ban sơ bắt đầu tinh quốc phòng thí nghiệm bởi vì một loạt nguyên nhân sáng tạo ra mister virus lại tiết lộ sau đó triển khai chính là ban sơ thiên trương gia tốc phát ra dáng vẻ nhìn thấy từng màn huyền đại trưởng lao các loại toàn nhân loại hoài niệm đồng thời lại thật bất ngờ cùng không hiểu thẳng đến siêu cấp dọn bi tập kích trụ sở dưới đất nhân loại toàn diệt về sau thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện mới khiến cho toàn nhân loại lấy lại tinh thần thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sau khi xuất hiện không nói nhảm cái gì chỉ là thả ra di virus t r ớ c mắt trải rộng toàn cầu di virus xuất hiện để tất cả dọn bi đều bạo cầu tiến hóa biến đến dị sụp đổ tràn cảnh khắp nơi đều là càng là bạo lực công kích lẫn nhau cái khác d ò n bi tại đói khát chi phối hạ gặm ăn là còn lại d ò n bi huyết đ ụ c thậm chí rất nhiều d ò n bi càng là vì huyết đ ụ c xông về hải dương thế giới quan trắc giả đại nhân là muốn làm cái gì nhị trưởng lão nhìn xem lấy máu tanh một màn mặt sát mặt nghiêm trọng tự lẩm bẩm không cầu hoa tươi điện ảnh tên liền tiết lộ xem tiếp đi hết thể đều sẽ rõ hứa tâm ảnh bình tĩnh nói nô tùng thì là lắc đầu im lặng im lặng trong nháy mắt đi qua một năm làm tinh bên trên đại lượng d ò n bi điên cùng tiến hóa d ò n bị vương d ò n bi hoàng tụ tập xuất hiện thậm chí trước nay chưa từng có nhị giai dòng bị đều xuất hiện nhị giai dòng bị trí tuệ rất cao tương đương với nhân loại phổ thông thiên tài lại tiến hóa lấy được nuốt năng lực cùng tiến hóa virus càng là liên động thực vật đều có thể lây nhiễm cực kỳ khủng bố dòng bi dòng bi tiềm chất rất kinh người mặc dù là vị đại nhân kia thúc đẩy sinh trưởng kết quả nhưng vẹn vẹn mất không đến một năm liền từ siêu cấp dòng bị tiến hóa đến nhị giai tốc độ này quá bất hợp lý không không bất quá d ò n bị tiến hóa là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh so ra không kém với nhân loại nghiên cứu mấy vị trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục phân tích huyền đại trưởng lão hứa t â m ảnh n ô tùng đều không có lên tiếng ba người đều là mặt mũi tràn đầy nương trọng cảm giác bất an trong lòng liên hồi lần này nhân vật chính không phải nhân loại a mà lại dòm bị t r i ể n lộ ra kinh người như vậy tiềm lực có vẻ như sẽ đối bọn hắn nhân loại địa vị có chỗ sung kích dù sao do bị cùng còn lại văn minh khác biệt cũng là lam tinh bên trên tồn tại thậm chí nói liền là nhân loại hợp chất diễn sinh a tại toàn nhân loại đều đang thán phục cùng nghị luật ở mỹ thời điểm kịch bản lần nữa lẩy vào làm cái thứ nhất nhị giai dòm bì hồi ức r a bản thân khi còn sống thân phận là lâm hoa thời điểm toàn nhân loại đều là mộng bức một chút nhao nhao nhả danh là con hàng này cho dù là huyền đại trưởng lao đám người đều là r a mặt có quất một chút sau đó trong điện ảnh dòm bì lâm hoa tự xưng thị vương thế mà bắt đầu thành lập dòm bì đế quốc chinh phục cái khác dòm bì ngồi mát ăn bắt vàng nuốt bộ hạ bày đổ cúng dòm bì hoặc là săn giết đế quốc bên ngoài những cái kia có khả năng tiến hóa đến nhị giai uy hiếp được địa vị hắn dòm bì dựa vào cường đại nuốt năng lực hắn vẹn mất mười năm liền trởiền nhị giai tứ tinh cái này tốc độ phát triển ngay cả nhân loại mạnh nhất yêu nhiệt g lâm húc nhật cũng không sánh nổi do bị tiềm lực chi khủng bố để rất nhiều người thông minh đều là có dự cảm không tốt huyền đại trưởng lão hứa t â m ảnh nô tùng ba người cảm giác bất an càng là càng thêm mãnh liệt tức đặt hết thảy, đợt, đợt, đợt, đợt. nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm ba mươi sáu olivier cho tâm tính băng thành cặn bã nhân loại canh một cầu đặt mua bất quá không sao chúng ta còn có thuốc biến đổi gen huyền đại trưởng lão nhẹ thở vào một cái ánh mắt lấp lẽ tại nhân loại nỗi lòng khác nhau thời điểm trong điện ảnh thời gian lại qua ba mươi bốn năm ba mươi bốn năm huyết nhục giảm bớt g i ò m bị nội loạn thi vương lâm hoa nổi giận nuốt không nghe lời g i ò m bị các loại kịch bản một vừa xuất hiện sau đó là to lớn thiên thạch xuất hiện thi vương lâm hoa đem nó đánh nổ nhưng mảnh vỡ thiên thạch đem làm tinh hủy diệt thùng trăm ngàn lỗ hải dương sinh thái hệ thống đại loạn cái này khiến muốn có thể cầm tục phát triển thi vương lâm hoa rất tức giận cùng phiên muộn cuối cùng lựa chọn đem cường đại dòm bị toàn bộ nuốt cũng bắt đầu đối sinh vật biển xuất thủ đem nó lây nhiễm thành dòm bi khiến cho chém giết cùng trưởng thành ba năm qua đi thi vương lâm hoa kìm nén không được. lựa chọn n u ố t nuốt đại lượng sinh mệnh về sau hắn thành công tiến hóa làm tam giai dòm bi nuốt năng lực lần nữa tăng cường nhưng hắn lại hối hận đoạn mất mình tiến hóa c h i lộ 677 n h ì n đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là tâm thần chấn động mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng t h i vương lâm hoa tiến hóa đến thật quá nhanh đến t a m giai thế mà chỉ tốn chút điểm thời gian này mặc dù nhân loại có thuốc biến đổi gen nhưng đó là xây dựng ở nhiều ít thế giới song song nhân loại tại gió canh mưa máu phía giới mới nghiên cứu ra đ ư ợ ca sau đó hình tượng càng làm cho toàn nhân loại đều là nín thở mở to hai mắt bởi vì thế giới quan chắc giả đại nhân xuất hiện thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vừa mới xuất hiện thi vương lâm hoa chính là tìm đường chết dự định công kích chỉ là tại bản năng cảnh cáo dưới hoảng sợ nghe hạ công kích thấy cảnh này rất nhiều người bình thường đều là sắc mặt c ổ quái nhà danh thi vương lâm hoa thật là lớn mật có đủ tìm đường chết chỉ là tiếp xuống rất nhiều người biểu lộ đều là cứng đờ bởi vì thế giới quan c h ắ c giả đại nhân không nhìn thi vương lâm hoa vô lễ ngược lại đem quan sát người trang ép tin tức toàn bộ quán thâu tại trong đầu của hắn tại thi vương lâm hoa tiếp thu những tin tức kia về sau lập tức cung kính thận trọng hỏi thăm có thể hay không xưng hô thế giới quan trắc giả vì vĩ đại ư thần nội tâm ý nghĩ cũng là xuất hiện gọi đại nhân là cỡ nào vô lễ cùng vũ nhục tự động chỉ là vĩ đại toàn t r í toàn năng thần khinh thường tại cùng con kiến so đó thôi trên thực tế cũng là như thế thế giới quan c h ắ c giả cũng không thèm để ý những thứ này cũng không thèm để ý thi vương lâm hoa xưng hô hắn là thần chúng ta xưng hô thế giới quan c h ắ c giả vì đại nhân đúng là vũ nhục tính hành vi lấy thế giới nhân loại xem đến xưng là thế giới quan c h ắ c giả thật là ngu xuẩn hành vi quen thuộc rất đáng sợ nhị trưởng lão cười khổ nói ừng vĩ đại thần có lẽ đều không nhất định xứng đôi thế giới quan trắc giả nhưng tối thiểu so với chúng ta tự tiện s ư n g hô đại nhân em t hay nhiều ai chúng ta vẫn luôn sơ so ta huyền đại trưởng lao sắc mặt cũng có chút cứng ngắc lập tức cười khổ nói không nghĩ tới chúng ta thế mà cần một cái g i ò m b i dạy cho chúng ta những thứ này dư trưởng lão cũng là than thở hứa tâm ảnh cùng n ô tùng nhìn nhau cũng là im lặng im lặng hối tiếc không thôi về điểm này hai người cũng không có để ý như vậy qua bất quá xác thực như thế chủ ca không quan tâm nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể tùy tiện s ư n g hô tại người của toàn thế giới loại đều có chút nghĩ mà sợ cùng hối hận hồ thẹn thời điểm kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước động thi vương lâm hoa hỏi thăm thế giới quan chắc giả cần hắn tiến hành cái gì biểu diễn cuối cùng thế giới quan chắc giả nói ra dòm bi tiến hóa điểm cuối cùng về sau lưu đại lượng thời không vòng xoáy chính là rời đi cái này để thi vương lâm hoa minh bạch mình làm như thế nào biểu diễn cũng hưng phân tới cực điểm nội tâm ý nghĩ cũng là hiện hiện n ế u như không phải nhân loại biểu lộ đều là cứng ngắc vô cùng sắc mặt trắng bệnh một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu sự thật chứng minh thế giới quan chắc g i vĩ đại thần lần này đúng là đến bồi dưỡng dòm bi a trọng yếu nhất chính là thi vương lâm hoa ý nghĩ thật để trong lòng bọn họ thật lạnh thật lạnh lúc trước rất nhiều người liền suy đoán qua thế giới quan chắc giả có phải hay không từ bỏ bọn hắn loài người nhưng về sau bởi vì điện ảnh đổi mới rất nhiều người đều an tâm rất nhiều kết quả có vẻ như không phải như thế rồi t h ầ n ý nghĩ p h à m nhân làm sao có thể lý giải ai chúng ta bề ngoài như có chút quá lạc quan một chút cho dù là huyền đại trưởng lão cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát lúc trước hắn còn cho rằng thần đưa cho hứa tâm ảnh nhiều như vậy b a n thường là chấp nhận nhân loại thắng lợi a kết quả vẫn là địa vị bất ổn cũng đúng bị tia máu phản xác xác thực không tính là chân chính thắng lợi dư trưởng lão cũng là tất cả đều cười khổ chủ ngài đến cùng đang suy nghĩ gì đấy hứa tâm ảnh sắc mặt hơi tái nắm chặt nắm đ ấ m đầu góc có chút loạn nô tùng trông thấy một màn này cầm hứa tâm ảnh tay âm thầm lắc đầu tại toàn nhân loại đều là cảm xúc bạo tạc tâm tính băng rơi thời điểm trong điện ảnh kịch bản lại là vẫn tại đẩy về phía trước động lên t h i vương lâm hoa bước vào một cái thời không vòng xoay không hình tượng cũng là hoán đổi đến lam cách tinh lam cách văn minh chính thương thảo muốn hay không tiêu diệt lam tinh cùng d ò n bi nhưng mà còn không chờ bọn hắn thương thảo xong t h i vương lâm hoa chính là phóng xuất ra đại lượng virus đem mảng lớn sinh vật lây nhiễm sau đó thi vương lâm hoa lại tập kích làm cách văn minh cao tầng tùy tiện đem nó lây nhiễm làm cách văn minh quân đội dân chúng cũng tại virus tùy ý truyền bá xuống biến thành g i ò m bi có muốn chạy trốn quân đội cùng hủy diệt làm cách tinh quân đội cũng bị thi vương lâm hoa từng cái đánh giết hoặc là lây nhiễm vẹn vẹn không đến một ngày thời gian làm cách tinh liền toàn diện luân hãm biến thành g i ò m bi nhạc viên sau đó thi vương lâm hoa lại thông qua bị lây nhiễm các cao tầng mệnh lệnh bên ngoài trình tra h ạ toàn bộ trở về phòng ngừa bại lộ Cái Nửa à y năm trôi qua tại l à m cách tinh bên trên thành lập mới dòm bi đế quốc về sau thi vương lâm hoa tiếp tục nổi mát an bắt vàng nửa năm chính là đột phá đến tam giai hai tinh tốc độ tiến hoa không thể nghi ngờ là bất hắc qua trong giây lát lại qua mười năm thi vương lâm hoa lại lây nhiễm mười bốn văn minh dựa vào đại lượng huyết thực hắn trực tiếp phát triển đến tam giai tứ tinh đỉnh điểm cái này tốc độ phát triển so lâm húc nhật đều muốn nhanh chúng ta không thể không thừa nhận nếu như không có thuốc biến đổi gen dòm bi tiêm lực s ắ c thực nghiền ép nhân loại chúng ta vị đại nhân kia dùng dòm bi làm thí nghiệm s ắ c thực bình thường huyền lớn dài năm bốn giả bọn người là sắc mặt nặng nề thảo luận các ngươi đừng chỉ hướng trên lệnh phương hướng lớn ta còn nhìn thấy thuốc biến đổi gen tiến thêm một bước khả năng hứa t â m ảnh trầm m ặ t dưới đ ỗ n g nhiên mở miệng ồ lời này hấp dẫn huyền đại trưởng lao đám người lực chú ý tiến thêm một bước ca ô tùng ánh mắt chất lên âm thầm gật đầu không biết đang suy nghĩ gì t h u ố chương ba trăm ba mươi bảy nhân loại trong lòng thao đản rõ ràng là tranh thủ tình cảm đối tượng hết lần này tới lần khác nhân loại c ý nghĩ này rất có đạo lý nhị giai trước đó thuốc biến đổi gen chính là dựa vào mister virus biến dị mister virus di virus chế tạo ra đại n dùng đến chủng tộc tế bào, nếu như nhị trên người g sau virus. dai dai, dai mới zombie, tăm zombie được tế chế tộc có chí cả Có có thậm thể tứ t bào, lẽ o hoàn toàn ra m ớ trưởng h khác chủng thuốc thoát chủng hạn chế. Huyền u liệu ố c có tộc tộc biến biến bào đổi với tài đổi đại tế gen, gen, đó từ t làm ly lao ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói lời này để dư trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hy vọng n đây là một con đường nhưng con đường này chỉ có thể nói là dự bị tuyển hạng Tộc. tình ạ huống lý tưởng nhất là lợi dụng dòm bị vi rút cùng trùng tộc tế bào cùng một loạt vật liệu kết hợp có lẽ đối trước mắt không có đầu mối thuốc biến đổi gen tám không có trợ giúp rất lớn nô tùng nhẹ giọng nói tiếp nguyên lai、like、không năm như thế h u y ề n đại trưởng lão suy tư một chút cảm thấy rất có đạo lý không khỏi hơi tiếc nuối lắc đầu tại mọi người phân tích thảo luận thời điểm trong điện ảnh kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến thi vương lâm hoa lại chinh phục một cái văn minh chỉ là lần này hắn không có đem nó hóa thành dòm bi tinh cầu mà là nuôi nhốt xem như có thể cầm tục cung cấp huyết thực huyết thực tinh cầu hơn mười năm đi qua hắn một mực tái diễn chinh phục nuốt quá trình rốt cuộc cảm nhận được tiến hóa thời cơ hắn cực kỳ thận trọng tại đột phá trước nuốt lấy tất cả cao dài dòm bi mấy trăm năm qua đi thi vương lâm hoa thành công đột phá đến tứ g i i thu được lực hút năng lực cùng nuốt lĩnh vực t ự thân cũng có thể chế tạo các loại virus độc tố sau khi đột phá hắn tiến về các cái hành tinh xử lý những cái kia trăm năm ở giữa trưởng thành lại không nghe lời cao dài dòm bi nuốt lĩnh vực kinh khủng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế thứ dài dòm bi quá nguy hiểm có thể được xưng là gốc c ặ t bọn sinh mệnh k h ắ c tinh chăn nuôi dòm bi kế hoạch vẫn là đến thận trọng điểm bằng không để hắn chạy thoát hoặc là thả ra virus vậy liền không xong ừng đến bàn bạc kỹ hơn tốt nhất cải tạo một cái ngục giam tinh cầu phái người máy giám sát còn có chính là thực lực viễn siêu tại dòm bi tứ gia nhân loại đúng dạng này là tốt nhất tứ giai dọn bi được xưng ơ tụng là gốc cặt bọn sinh mệnh khắc tình nhưng gốc xì lịch sinh mệnh lại là khắc tình của hắn huyền đại trưởng lao đám người nhìn xem điện ảnh sắc mặt nghiêm túc thảo luận tiến hóa đến tứ giai dọn bi chỉ tốn thời gian ngắn như vậy sao mặc dù đây là có co thần trợ giúp nhưng vẫn như cũ nhanh quá mức hứa tâm ảnh cũng không có tham dự thảo luận nàng chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trong điện ảnh thi vương lâm hoa cảm nhận được gáp lực nặng n ề tiếp tục như thế nhân loại tại vị tia thần trong lòng địa vị thật treo a nàng cũng thế chiếu tốc độ như vậy tiến hóa số giới ngũ giai cũng không khó. thậm chí lục giai đều có hy vọng hứa tâm ảnh chăm chú tự hỏi trong đầu mô phỏng nếu như là nàng nàng tiếp x u ố n g sẽ lựa chọn như thế nào càng suy nghĩ nàng liền càng ngưng trọng coi như thi vương lâm hoa trí thông minh làm không được nàng trình độ như vậy cũng tuyệt đối sẽ rất mạnh bởi vì đối với thi vương lâm hoa mà nói đây là cái đơn giản khó khăn phó b ả n thôi dòm bí bày ra t i ề m chất tại vệ tinh long phía trên thậm chí trình độ nào đó có thể cùng chủng tộc khách quan sự thật chứng minh hứa tâm ảnh suy nghĩ là đúng trong phim ảnh thi vương lâm hoa chinh phục tinh cầu bị ngân giác văn minh văn minh quét sạch không phát hiện bị hạt ánh sáng hủy diệt nhưng đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự t ì n h t h ậ t trọng mới không có bại lộ lại là hơn m ộ ư ơ i năm đi qua thi vương lâm hoa thứ d i i bố tinh cái này tốc độ phát triển rất nhanh nhưng hắn vẫn như cũng ạ i chậm vì thế hắn đối hồng trương văn minh xuất thủ dựa vào lam tinh bên trên thời không vòng xoáy đồng thời tiến công hồng trương văn minh trong hành tinh không đến m ộ ư ơ i ngày liền đem nó chinh phục càng để cho người khiếp sợ là trở thành dọn bị hồng trương người thế mà còn có không thấp trí thông minh cái này khiến quan sát người trang w e bên trong khoa học kỹ thuật có nghiên cứu khả năng lần này d ò n bi văn minh liên khoa kỹ cây đều có thể được rồi xem ra chúng ta còn đánh giá thấp d ò n bi làm vi rút có thể lây nhiễm chủng tộc khác liền có được vô hạn khả năng luận tiêm lực nhân loại tại d ò n bi trước mặt thật có chút không ngẩng đầu được lên a bất quá d ò n bi trung quy là bạo lực không cách nào hình thành chân chính văn minh đều có ưu k huyết chúng ta không yếu thế đi nơi nào huyền đại trưởng lao đám người có chút bản thân an ổ i nói hứa tâm ảnh cùng ngô tùng cũng không nói lời nào những thứ này trắng cảnh các nàng đều đã mô phẳng qua lúc này toàn nhân loại đều là có chút một bức người bình thường chỉ là xem náo nhiệt kinh ngạc hồng trương g i ò m bi trí thông minh rất cảm thấy hiếu kỳ người thông minh mới là tâm tình nặng nề thậm chí tự bế trong phim ảnh lại là một ngàn năm trôi qua hồng trương g i ò m bị nhà khoa học nhóm thật đúng là đem có lô đen bom t h a g duy khoa học kỹ thuật lô đen dẫn sóng những thứ này khoa học kỹ thuật điểm ra tới mặc dù càng như bức không có cách nào nghiên cứu ra được nhưng đã rất mạnh t h i vương lâm hoa cũng là tại ngàn năm ở trong phát triển đến tứ giai bảy mươi tinh trình độ đồng thời cái này ngàn năm ở giữa ngân g i á văn minh phát hiện một chút dòm bị tinh cầu rất cảnh giác cùng kiến kỵ muốn đem phía sau tồn tại d i đi bất quá Thi trưởng thở biết Hoa chủ đánh Nhìn huyền lại đại người dài, Giác Minh Vương Văn động đến bọn Ngân xong. Lâm là lão là đây, ra. đã sự thật cũng là như thế tại thi vương lâm hoa chuẩn bị chu toàn t h i ể m điện đánh l n dưới ngân thái tinh chỗ có sinh mệnh tùy tiện bị nuốt ngân giác văn minh trong một tháng liền bị chinh phục thời không vòng xoáy mang tới ưu thế quá lớn như thế không có gì tốt kinh ngạc lại là trăm năm qua đi thi vương lâm hoa liên phá m ư ờ i l ă m tinh trở thành tứ giai tám mươi l ă m tinh tồn tại lại một năm qua đi hư vô không gian trên chiến trường ngân giác văn minh quân đội nhóm bắt đầu h ầ nghi văn minh nội bộ xảy ra vấn đề thi vương lâm hoa không thèm để ý những người này hoài nghi mệnh lệnh tứ giai cường giả chuẩn bị nên đón viện quân của bọn hắn ngân giác văn chín trăm linh các tướng quân càng phát ra hoài nghi chỉ p h ả i hai cái tứ giai chờ đợi lại là mấy trăm năm qua đi thi vương lâm hoa mang theo hạm đội từ lỗ sâu không gian đến hai cái tứ giai tướng quân phát giác không đúng muốn chạy trốn nhưng bị thi vương lâm hoa tùy tiện ăn hết mà cái này cũng là để ngân giác văn minh t ả n quân phản ứng lại không chút do dự chạy trốn cái này khiến thi vương lâm hoa rất khó chịu nhưng chỉ có thể từ bỏ những thứ này thì mỡ chuyển mà tiến công tam đồng văn minh cứ điểm tại thi vương lâm hoa kinh khủng mất lĩnh vực cuối cùng tam đồng văn minh tứ giai cường giả bị nuốt bị nuốt bị lây nhiễm bị lây nhiễm sau đó nô dịch chỉ có một số nhỏ cái khác tứ giai dọn bị phụ trách tứ giai mang theo một số nhỏ hạm đội chạy thoát rồi mấy cái thì vương lâm hoa hưng phấn cảm thấy mình lại có thể tăng lên mấy cái tinh cấp d ì n h coi ngân giác văn minh tàn quân cũng là bị dọa đến trốn hướng về phía b ì ơ mị rồng tinh hệ tìm xin giúp đỡ máy móc đế quốc cũng là kinh nghi văn phần bất quá cuối cùng lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến những thứ này tràn diện để h u y n đại trưởng lao đám người nói không ra lời hiện trường không khí mười phần một ngạc rất nhiều nhân loại đều có chút tự bế c nhân loại thật vất vả mới làm được sự tỉnh đến cảnh giới g i ọ n bị tùy tiện liền đặt đến ăn ăn ăn liền đặt đến tăng lên tinh cấp như chơi đùa thật không công bằng ai nhất để cho người ta buồn bực chính là g i ọ n bị sở dĩ tiến hóa nhanh như vậy còn có bọn hắn mấy chục cái thế giới song song nhân loại sinh tử phấn đấu đổi lấy tình báo công lao cái này liền càng để cho người muốn thổ huyết thật sự t h a o đản nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm ba mươi tám nhân loại còn tốt còn tốt trưởng thành nhanh nhưng không có nghĩa là tiềm lực cao hơn nhân loại ba canh tại nhân loại trong lòng thao đản thời điểm kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến mấy trăm năm qua đi thi vương lâm hoa từ l ộ sâu không gian bên trong xuyên thẳng qua trở về lại nuốt chừng những cái kia không an phận g i a hỏa bất quá có tại những năm này ở trong trưởng thành đến tứ giai đột phá khống chế tứ giai dỏm bị chạy trốn cái này khiến thi vương lâm hoa rất phẫn nộ vì để tránh cho lần nữa bị phản bội hắn đem tất cả tứ giai dỏm bị đều nuốt rơi mất trăm năm qua đi hắn trực tiếp từ tứ giai tám mươi lăm tinh tiến hóa đến tứ giai một trăm tinh đột phá sau khi hoàn thành thi vương lâm hoa vô cùng lo lắng tiến công tam đồng văn minh mẫu tinh hệ dựa vào thực lực khủng bố hắn vẹn vẹn mất m ộ ư ơ i phút liền đem tam đồng người toàn bộ nuốt rơi mất vẹn vẹn mất một ngày hắn liền đem tam đồng văn minh chinh phục tam đồng văn minh dị thường cũng là bị máy móc đế quốc chính thám tra được đối với cái này máy móc đế vương kiêng kỵ dị thường suy đoán thi vương lâm hoa là càng cao cấp văn minh cường giả hoặc là có được không nhìn thời không cùng khoảng cách năng lực đặc t h ủ vô luận là l o ạ i nào đều khó đối phó vì thế máy móc đế vương trực tiếp thông qua lượng từ thông tin cùng thi vương lâm hoa nói chuyện với nhau thi vương lâm hoa rất bá đạo hồi phục thần phục hoặc là d i vong đối với máy móc đế quốc thi vương lâm hoa vẫn là rất nóng mắt hắn muốn máy móc đế quốc nghiên cứu khoa học năng lực lại phối hợp hắn quan sát người trang ép bên trong các loại kỹ thuật lý luận để cho mình đột phá ngũ giai chinh phục máy móc đế quốc là nhất định phải hạng mục công việc nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là da mặt hơi rút lúc đầu dòm bị tiềm lực liền biến thái như vậy lại phối hợp máy móc đế quốc thực hiện quan sát người trang ép bên trong kỹ thuật cái tiêu thật là biến thái à cái này treo càng ngày càng không hợp thói thường bất quá máy móc đế quốc hiển nhiên không sẽ trực tiếp thần phục trong phim ảnh máy móc đế vương để thi vương lâm hoa triển lộ ra đánh tan bọn hắn thực lực thi vương lâm hoa không có trả lời. bởi vì năng lực của hắn đối gốc xì lịch sinh mệnh tương đối bất lực hiện tại không có năm chất chinh phục máy móc đế quốc khối này xương cứng song phương lần đầu trò chuyện không đầu vô nao kết thúc máy móc đế quốc tăng cường đề phòng lại là trăm năm qua đi nuốt đại lượng sinh mệnh thi vương lâm hoa trở thành tứ giai một trăm linh tám tinh tồn tại tiến triển không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều hô xem ra dọn bị tiềm lực cũng không phải vô cùng vô tận a cuối cùng vẫn là lại bình c ĩ n h nếu như hắn thật có thể một mực nhanh chóng trưởng thành t i ế p cái kia mới gọi kinh khủng đúng vậy à tứ giai trên lý luận là đặt nền móng quá trình tinh cấp càng cao sau khi đột phá lấy được càng nhiều c h ố tốt hắn chỉ là t r ư ở n g thành nhanh không có nghĩa là tiềm lực cũng là vô hạn nhìn đến đây huyền đại trưởng lao mấy người cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra nếu quả như thật là vô hạn tiềm lực vậy liền quá biến thái một chút mà hứa tâm ảnh cùng n g ô tùng liếc nhau một cái cũng là hơi an tâm mặc dù các nàng suy đoán không có khả năng vô hạn t r ư ở n g thành tiếp nhưng bình cảnh so với các nàng dự liệu ngọn nguồn rất nhiều đây là chuyện tốt những nhân loại còn lại nhân loại bình thường chỉ là hâm mộ ghen ghét g i ò m bị có thể thành bộ dạng như thế nhanh người thông minh phần lớn đều là hơi thoáng an tâm bỗng nhiên hình tượng hoán đổi đến bị ơ mị r ồ n tinh hệ ngân giác văn minh tàn quân tiếp xúc đến bị ở mị d ò n g văn minh hà nội bị ở mị d ò n g văn minh cũng là thông qua ngân giác văn minh tàn quân biết dòm bì tồn tại vì thế họ bọn hắn đều cảm thấy nhất định phải diệt đi dòm bì mới được bất quá bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động t h i vương lâm hoa chính là ỷ vào thời không vòng xoáy đối mạch cơ tinh chủ động phát khởi tập kích nuốt lĩnh vực vừa mở vi rút một phong thích tất cả sinh mệnh tất cả đều bị lây nhiễm thành dòm bì ngay cả cơ giáp vương cơ giáp năng lượng bình chướng cũng không kịp mở ra tùy tiện chinh phục mạch cơ tinh thi vương lâm hoa đều thật ngoài ý liệu nhìn xem điện ảnh nhân loại cũng là nha b sau đó thi vương, vương lâm hoa lại đem thằng xui xẻo ngân giác văn minh tản quân toàn bộ ăn hết hai mươi năm trôi qua thi vương lâm hoa kinh ngạc phát hiện dọn bị bạo ngược cảm xúc ô nhiễm tinh thần năng lượng cầu hình thành mặt trái tuần hoàn cơ giáp hướng phía ác điên cuồng tiến hóa mặc dù không có trí thông minh trở thành cỗ máy giết chóc nhưng dòm bị cơ giáp sư chiến lược viễn siêu nguyên chủ đồng thời cũng có thể bị hắn trưởng khống phát hiện này để thi vương lâm h ò a kinh hỷ vô cùng đây là hoàn mỹ nhất quân đội a dòm bị bộ đội cơ giáp những quái vật này tính cách táo bạo tam trưởng lão đều là sắc mặt hơi tái tự lẩm bẩm đúng là quái vật chủ nghĩa duy tâm là b ậ t hặc hệ thống dòm bị bản thân cũng là chủng tộc thiên phú b ậ t hặc gia hỏa cả hai kết hợp cùng một chỗ q u á cường đại lại thêm vẹn vẹn phổ thông sa đọa cơ giáp sư liền rất khủng bố dò bị cơ giáp sư so với càng thêm âm u bày ra tiềm chất liền càng kinh khủng ai nếu như không phải những thứ này cơ giáp sư là không có trí thông minh bằng không ta cảm thấy bọn hắn so chủng tộc đều muốn nguy hiểm đúng vậy a bất quá ngay cả như vậy cũng làm cho người không rét mà j u n á cường đại nhất quân đội không gì hơn cái này huyền đại trưởng lão bọn người là mặt sắc mặt ngưng trọng nghị luận ẩm ý hứa t â m ảnh cũng là n h ư mày nhân loại bình thường thì là các loại ngoại tạo dò bị cơ giáp sư cái gì cái này hiếu kỳ triển khai bọn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới đơn giản chính là hiện thực ma n u y ễ n chủ nghĩa tại nhân loại các loại trần kinh Tâm tình â m t chập trần thời điểm kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến hưng phấn thi vương lâm hoa không do dự nữa trực tiếp mang theo cường đại dòm bị bộ đội cơ giáp thông qua thời không vòng xoáy tập kích thiên cơ tinh máy móc đế vương trầm mặc biết không phải là đối thủ trung thực đầu hàng giao ra tất cả tứ giai người máy hạch tâm sau đó thi vương lâm hoa phát hiện đối phương không có chơi rào hoạt về sau liền đem quan sát người trang ép tình báo nói cho máy móc đế vương đồng thời trình bày mình là bị vĩ đại thần chọn chúng sự tình máy móc đế vương trân kinh nhưng thông qua các loại tin tức phán đoán tin tưởng thi vương lâm hoa triệt đề chung với hắn thoáng qua vạn năm trôi qua máy móc đế quốc đem vượt qua thời không kỹ thuật thông qua quan sát người trang ép nghiên cứu ra vật chất tối kỹ thuật thì là kém một chút thi vương lâm hoa thì là tại cái này vạn năm ở giữa không có mạo hiểm thăm dò còn lại tinh hệ mà là ngồi mát ăn bắt vàng nuốt sinh mệnh phát triển đến tứ giai một trăm ba mươi tinh cấp bậc lại qua hai v ạ năm n máy móc đế quốc đem những cái k i a kỹ thuật hiểu rõ liên đối lấy tứ giai người máy sức chiến đấu cũng là rất có tăng lên mà thi vương lâm hoa thì là trưởng thành là tứ giai một trăm bốn mươi tinh sau liền khó mà tiến thêm cuối cùng hắn p ẫ n nộ cùng không cam lòng cảm thấy chỉ là lâm húc nhật cũng có thể làm đến hắn lại làm không được nhưng lần nữa nuốt đại lượng tiền hào hảo cao dai g i ọ n bỉ đều không thể trưởng thành nửa điểm về sau hắn mới bất đắc dĩ lựa chọn đột phá hô quá tốt rồi mặc dù không thể cơ đua cả nắm nhưng g i ọ n bỉ tiềm lực cũng liền như thế ừ m mặc dù giai đoạn trước trưởng thành nhanh nhưng vậy cũng là đại lượng huyết thực trèo trống luận tiềm lực thật đúng là không nhất định so ra mà vượt nhân loại chúng ta đúng vậy à lâm húc n h ậ t thế nhưng là tự mình tu luyện đến tứ d i a i một trăm sáu mươi tinh a hy vọng thần đối dọn bỉ tiến hóa tiềm lực thất vọng đi dạng này nhân loại chúng ta địa vị mới vững chắc một điểm ổ trông thấy một màn này huyền đại trưởng lao đám người biểu lộ mới b u n g lòng rất nhiều từng cái thảo luận trong đó không thiếu mình đối g i ò m bi nguyên rủa nô tùng hơi l ư ớ c mắt đối mấy vị thân cư cao vị trưởng lão nói loại l ờ i này cảm thấy có chút b u ồ n cười bất quá nguyên rủa tính cả nàng một cái giòm b i tàn bạo như vậy t r ủ n g tộc bị t r ọ n g chúng thật là toàn bộ vũ trụ hai ếch đa cho đến sinh mệnh tất cả đều trừ khử Trưng 339, nảy sang trái và phải nhân loại, ngầm điếu thuốc tay, run nhẹ nhẹ. Thuận tiện một. run nảy sang nhân ngầm nhẹ nhẹ. muốn làm mới kỹ nữ, canh phải Hứa ảnh một chút, gì, khác. Tại loại, điếu mới và làm kỹ trong phim ảnh có máy móc đế quốc kỹ thuật ủng hộ và dòm bi bộ đội cơ giác bảo hộ lâm hoa đột phá ngũ giai quá trình rất thuận lợi hơn một vạn năm qua đi hắn thành công trở thành ngũ giai dò bi nuốt lĩnh vực vi rút các loại thủ đoạn lần nữa thăng cấp ngoại trừ ngũ giai tiêu chuẩn thấp nhất năng lực thời không vặn vẹo bên ngoài còn thu được năng lực mới trường khống những năng lực này để huyền đại trưởng lao đám người sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên ngũ giai dò bi lây nhiễm tứ giai dễ như t r ở bàn tay lây nhiễm cùng giai tồn tại cũng có thể có trưởng h ô n g năng lực mang ý nghĩa hắn có thể nhẹ nhõm lớn mạnh thế lực của mình a hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành thế lực. do bị t i ề m lực là có cực hạn nhưng năng lực là thật cứng hãn vẫn như cũ không thể coi thường nếu như nhân loại tại chăn nuôi dọn bị quá trình bên trong quá quá chủ quan làm không tốt sẽ bị tiêu diệt cả nhân loại văn minh tại huyền đại trưởng l ã o đám người suy nghĩ rất nhiều thời điểm trong điện ảnh thi vương lâm hoa đột phá ngũ dai về sau hắn hưng phấn cùng bành trướng tới cực điểm thế mà cho rằng t r ù n g tộc là tốt nhất huyết thực vì thế dẫn đầu đại bộ đội thông qua thời không vòng xoáy tiến công nghị bị siêu tân tinh đoàn chuẩn bị đi săn chủng tộc điện ảnh cuối cùng chính là thi vương lâm hoa dẫn đầu đại bộ đội tiến về men n h ị bị siêu tân tinh đoàn thời không tám trăm bốn mươi vòng xoáy hình tượng Cái này, lại đoạn chương ta đều quen thuộc không có cách chỉ có thể yên lặng chờ đến tiếp sau nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là biểu lộ cứng đở nao h nao h lắc đầu nói thật bị như thế đoạn chương cảm giác thật không dễ chịu do bị v s y ép trùng tộc a đây là trong cao chiều cao trào bọn hắn thật rất hiếu kỳ hai cái này b ậ t h ậ c chủng tộc đều có thể xương chi h u ác tính chủng tộc đến cùng ai mạnh hơn một chút kết quả là như thế không có khó chịu bất quá huyền đại trưởng lão đám người cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì nao nao rời đi giả lập thế giới hiện thực đi xử lý các loại chính vụ cũng bởi vì lần này điện ảnh nhất định phải tiến hành chính sách điều chỉnh hứa tâm ảnh cùng n ô tùng hai người cũng là rời đi chuẩn bị đi làm tinh sinh hóa sở nghiên cứu nơi đó một chuyến đến tiếp sau cũng dự định ngăn cản từng cái sinh hóa sở nghiên cứu sinh hóa học g i a làm loạn dù sao nhân loại lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo một chút sinh hóa học g i a không chịu nổi tịch mịch vụ trộm làm chút gì các nàng cũng sẽ không ngoài ý cùng lúc đó người của toàn thế giới loại cũng đều là vỡ tổ bình luận k h u càng là loạn thành một đoàn bị đội lên đệ nhất thế p m ờ i không phải cái gì chất lượng tiếp đơn thuần chính là bị đội đi lên l mặc dù thế giới quan t h ắ c giả cũng không thèm để ý sâu kiến đối với hắn xưng hô nhưng chúng ta làm như thế nào tôn tính liền phải làm sao tôn tính đề nghị mọi người vẫn là xưng hô vị kia tồn tại vì thần đi đừng làm đến nhân loại chúng ta ngay cả dọn bị cũng không sánh nổi cái kia theo một ý nghĩa nào đó chúng ta thật đúng là so ra kém làm sao lại so ra kém ta suy nghĩ d ò n bị trước đây không lâu kỳ lớn lên nhanh một chút sao qua trăm tinh về sau không có lâm húc nhật thật to lớn lên nhanh đạt tới tinh cấp cũng không có lâm húc nhật thật to nhiều trên lầu không phải như thế so tốt đã lâm húc nhật là bị thế giới chọn chúng yêu nhiệt ngươi cầm yêu nhiệt nhất khí vận c h i t ử đi so cái này không hợp lý nhân loại bình thường thiên tài chính là vương vũ thật to loại kia cấp bậc nhưng này loại đã bị d ò n bị sóng phát nổ kỳ thật quan điểm của các ngươi đều là sai như lâm h ú c nhật thật to như vậy đồng lý d o m bỉ ngươi cũng không thể nói rõ m u i cái dòm bỉ đều có thi vương lâm hoa dạng này trình độ sau đó chính là dòm bỉ trưởng thành nhanh là sự thật nhưng các ngươi cũng phải xem hắn nuốt chừng nhiều ít sinh mệnh dòm bỉ nhất tộc chỉ có thể một cái mạnh lên nhân loại chúng ta khác biệt nhân loại chúng ta thuốc biến đổi gen là có thể nhẹ n h ó m sản xuất hàng loạt cờ giả chỉ có thể nói cả hai đều có ưu khuyết đi phúc đúng vậy a nói lên cái này ta nhớ tới một cái điểm điện ảnh hậu tố tên chân ác quỷ đạo cái này rất hình tượng bất quá ta cảm thấy còn có cái danh tự càng hình tượng thật ngạ quỷ đạo vườn cười ha, ha, ha. nga quỷ đạo mẹ nó chân hình tượng ngạch nói như vậy cũng đối bất quá đến ngũ dai nói thế nào ngũ dai ngũ dai quá biến thái không nói t r ố n đi ngũ dai nuốt lĩnh b ự c cùng virus lại thêm cái kia trưởng không năng lực quá biến thái nhân loại thật đúng là không nhất định tại cấp cao về mặt chiến lược so ra mà vượt người ta tăng trưởng tốc độ tiểu nói này đúng là dạng này ai mà lại dòm bị cùng nhân loại tranh đoạt địa vị cái gì ta là thế nào cũng không nghĩ tới đau đầu a các minh đệ mới kỹ nữ xuất hiện mọi người xông lên a giết chết bọn chúng đừng nói nữa lao tử luôn cuống người đều c h o n g váng ta nguyên cho là chúng ta nhân loại địa vị thông qua thế giới song song trận chiến kia đã ổn không nghĩ tới thế mà còn là bất ổn a hơn nữa còn có dọn bị cái này siêu cấp đại địch tranh thủ tình cảm này làm sao xử lý a lâu chủ đừng hoang mang đến cùng đái tháo đồng dạng giống ta cái này đại lao r a chỉ là hốt hoảng trong tay khói không ngừng run dậy thôi trên lầu tú nhi đối với đại lao r a mà nói khói run dậy mới là nhất hoàng tốt ta bất quá chuyện này là thật bất đắc dĩ s á c thực như thi vương lâm hoa nói nhân loại tại cuối cùng bị phán xác thật không tính là thắng lợi nhân loại địa vị xác thực bất ổn nhưng tối thiểu không có bị từ bỏ nếu như nhân loại bị từ bỏ vĩ đại thần cũng sẽ không ở tinh vực văn minh vũ trụ công địch ở trong tán thưởng hứa tâm ảnh bọn hắn chúng ta thế giới này cũng hẳn là đạt được thần b ắ n thưởng tỉ như hứa viện trưởng cùng n ô tùng nữ thần biểu hiện được so thế giới song song càng thêm yêu nghiệt loại hình bằng không nhân loại là không thể nào tại vạn năm phát triển đến nước này không lớn nhà vẫn là thoải mái tinh thần một điểm đi mặc dù cùng dòm bị tranh thủ tình cảm có hơi phiền thoái nhưng hy vọng thắng lợi vẫn là thật lớn ân nhớ kỹ thoải mái tinh thần miễn cho tàn thuốc rơi trên đũ quần sáu trăm sáu ngươi sẽ không phải là nghiên cứu khoa học viện người đi những thứ này nội bộ tin tức cũng dám nói ngươi liền không sợ hứa viện trưởng đem ngươi đập c h ế t sao khu khu nói mỏ ta mới không phải cái gì nội bộ nhân viên ân có người tìm gặp lại phúc để chúng ta thay vị này đại huynh đệ mặc niệm một chút bất quá tiểu nói này ta ngược lại thật ra an tâm một chút nhân loại mặc dù bị tàn huyết phản s á t nhưng biểu hiện vẫn là rất có thể mặc dù thần đã không giống như trước kia đồng dạng chú ý loài người còn nhiều thêm cái để người đau đầu tranh thủ tình cảm kỹ nữ nhưng là không có bị từ bỏ đã tính rất kết cục tốt đẹp đúng vậy à, tại tinh vực văn minh vũ trụ công địch cái này thế giới song song trước đó nhân loại thật kém chút liền bị triệt để từ bỏ hủ chết người hiện tại mặc dù xuất hiện mới phiến phức nhưng còn có thể tiếp nhận không phải liền là khiêu chiến a ta tiếp chờ ta mạnh lên liền đi đem lâm hoa ngày chết p h ú c trên lầu ta chính là lâm hoa ta mẹ nó cũng là vô tội cầu đông tha à, nhìn không hạ phát h ỏ a bản tiểu thuyết mời đao loạt phá l ũ tiểu thuyết áp chương ba trăm bốn mươi suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng vũ trụ bản chất thi vương viễn trinh chủng tộc đồ hiện ngoài ý mới canh hai a nhìn ta nổ ra ai đây không phải chúng ta nhân vật chính lâm hoa đồng chí đâu ta cảm thấy lâm hoa đồng chí có thể trên lưng nhân loại ác nhất xưng hảo huynh đệ manh các ngươi cảm thấy thế nào hôn đột ác 666, cùng dòm b ì hữu duyên lâm hoa đồng chí thức thời điểm liền ân a đừng ân a lâm hoa đồng chí thức thời điểm liền cho cái kia ca môn ngày chứ sao theo thứ tự rửa sạch sai lầm vê đ ú c giờ nợt mờ giờ ta mẹ nó là vô tội a thi vương lâm hoa đã không tính là ta a thổ huyết g và g nào đó chiếc cỡ nhỏ trong tinh h ạ n lâm hoa khuôn mặt run dày có loại muốn chết xúc động sau đó n điểm trọng yếu nhất trên chiến trường tử vong chiến sĩ có thể hay không sử dụng dòm bị vi rút phục sinh đâu đó là cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề rượu quá thay rượu có thay kiểu nói này thật có đạo lý bất quá trong phim ảnh cũng dò bị bộ đội cơ giác biến thái mọi người cũng là thấy được rất biến thái nhưng lại ngoài ý muốn tốt điều khiển mặc dù thi vương lâm hoa là ỵ vào chính mình cái này cao g dai dòm bị đối đê dai dòm bị lực khống chế nhưng tinh thần điều khiển cũng là có thừa phân nhân loại chúng ta phải chăng cũng có thể cân nhắc tổ kiến như thế một chi không sợ tử vong lại chiến lược b ậ t học ỉ bùn bộ đội đâu ngoa tàu trên lầu mang não động c h â u nhà bức cao ý nghĩ này s á t thực có thể có đem những cái kia tử tù phạm biến thành dòm bị bộ đội cơ giáp xem như phế vật lợi dụng ừm s á t thực rất có đạo lý bất quá đồng dạng tồn tại an toàn thai hoàng ẩm dòm bị nguy hiểm mọi người cũng là biết đến không c ẩ n t h ậ n bảo đi sức cuốn hút là thai á c tính Ngạch, mặc dù nguy hiểm bất quá thật có thể thử một chút ta tin tưởng hứa viện trưởng bọn hắn ở phương diện này quản khống năng lực sáu tại bình luận khu các loại tranh luận cùng phân tích thời điểm chính tại xử lý chính vụ huyền đại trưởng lão cũng là từ trợ thủ sàng chọn bình luận khu một chút tốt bình luận báo lên virus phục sinh chiến sĩ cùng dòm b i bộ đội cơ g i á p a thú vị đề án huyền đại trưởng lão tự lầm bầm dưới tự hỏi trong đó khả thi virus phục sinh chiến sĩ nói thật rất treo đến tinh vực cấp văn minh một khi trên chiến trường nhị gia i chiến sĩ chỉ là hậu cần nhân vật phục sinh cũng vô dụng tăng thêm thái họa mà lại nhân loại thể nội thế nhưng là tiêm vào qua đại lượng thuốc biến đổi gen thuốc biến đổi gen là virus khát tinh Tứ giai g i một bị vi đều tháng trôi định thể qua tại nhân loại nháo đẳng thời điểm lục kiệt bóp méo mình cùng xù vị dạ quanh mình khu vực thời không để nội bộ thời không tốc độ chạy là ngoại giới một mươi lần ngoại giới một tháng trôi qua su vị dạ tiến hóa hoàn thành chiến lược thẳng tới tứ giai một trăm linh tinh mà lục kiệt cũng là sớm đã hấp thu xong thi vương lâm hoa tu vi cùng một chút tứ giai dòm bị tu vi hắn thế giới tinh thần so với vừa mới đột phá ngũ giai thời điểm lớn chừng gấp đôi mặc dù cùng là ngũ giai nhưng thi vương lâm hoa so với hắn đến yếu phát nổ tự nhiên không có khả năng cho hắn gia tăng nhiều như vậy tu vi sở dĩ lớn gấp đôi cũng là hắn tại trong thế giới hiện thực một vạn năm tự mình tu luyện kết quả ân lợi dụng đệm mạ đá năng lượng tu luyện hiệu suất vẫn là rất có thể ngũ giai cùng tứ giai cùng loại tứ giai là mở rộng thế giới tinh thần thôn vệ hạng tinh sau đó tại thế giới tinh thần sắp xếp từng cái hệ hàng tinh quá trình ngũ giai chính là sắp xếp tinh hệ quá trình thôn vệ càng nhiều hệ hàng tinh hình thành từng cái cùng bàn sơ tinh hệ không khác nhau lắm về độ lớn tinh hệ cực hạn ở đâu lục kiệt cũng không biết dù sao hắn cũng chỉ là lục lọi bất quá tu luyện tới hiện tại lục kiệt không khỏi suy tư một vài vấn đề đó chính là bình thường gốc cắt bọn sinh mệnh tu luyện là dựng bên trong vũ trụ quá trình điểm cuối cùng nếu như là thế giới tinh thần thật có được vũ trụ bản chất hình thành từng cái hình thức ban đầu vũ trụ vậy liền suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng không cầu hoa tươi tỉ như hắn chỗ vũ、trụ. có phải hay không cũng là cái nào đó cường đại đến cực điểm sinh vật lấy dạng này hình thức sáng tạo vũ trụ đâu bọn hắn có lẽ tại cái nào đó cường đại tồn tại thế giới tinh thần ở trong bất quá như vậy còn lại vũ trụ sinh vật có thể xâm lấn tiến đến là chuyện gì xảy ra điểm đáng ngờ nhiều lắm chủ nhân tại lục kiệt sắc mặt biến đổi không chừng thời điểm su v i ra mặt m ũ i tràn đầy quan tâm giật giật lục kiệt gấp áo ta không sao lục kiệt lấy lại tinh thần cười một tiếng sờ lên s u vi ra đầu trấn an hạ nàng su vĩ ra ta muốn uống hầm trà lập tức lục kiệt khẽ cười nói ư、um、vân vậy ta hiện tại liền đi ngâm su vĩ ra nhu thuận đi pha t r à được rồi nghĩ những thứ vô dụng này liếc mắt sù vĩ ra bóng lưng lục kiệt đẻ lên mi tâm tự lẩm bẩm sau đó lục kiệt uống xong sù vĩ ra pha hồng trà về sau liền l ạ chuẩn bị tiến hành thôi diễn túc chủ đọc đến g i ỏ n bi tiềm chất chân ác quỷ đạo lục kiệt chậm rãi mở miệng nói đang đọc hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt ý thức nói một cái tầm mắt chuyển biến đến n h ỉ bị siêu tân tinh đoàn cái nào đó phế tích tinh cầu bên trên cái này phế tích tinh cầu bên trên mặc dù vẫn như c ũ liêu không có người ở không có sinh mệnh vết tích nhưng vẫn như cũ có thể thông qua những cái kia văn minh hải cốt nhìn ra lúc trước phồn hoa t h ì vương lâm hoa xuất lĩnh đại bộ đội lại tới đây cảm thụ được nơi này để nén không khí hắn cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng viễn trinh nhì bị siêu tinh hệ đoàn cũng không phải nói đùa hắn tự tin nhưng không có nghĩa là hắn có thể xem thường t r u n g tộc hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu c h ậ m r ã i mở miệng nói sau đó liền nhìn dòm bị vs t r u n g tộc đến cùng ai nuốt năng lực mạnh hơn tại túc chủ mong đợi thời điểm thi vương lâm hoa mang theo d ọ m bị bộ đội cơ giáp cùng người máy đại quân tại cái này an toàn phế khí tinh cầu bên trên thành lập đơn giản cứ điểm về sau chính là điều động tính bí mật người máy thông qua từng cái thời không vòng xoáy tiến về từng cái địa điểm ý đồ bố trí năng lượng trang bị theo dõi từ đó trưởng không t r ù n g tộc hiện tại vị trí cụ thể bất quá thi vương lâm hoa không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều ngoài ý mớn như vậy phát sinh ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy lag tại chương ba trăm bốn mươi mốt thật có lỗi ngươi mở treo không có t a mạnh ba canh cầu đặt mua còn chưa chờ năng lượng điều tra trang bị bố trí tốt t h i vương lâm hoa đám người bị tập kích làm đại lượng chủng tộc từ trong ám vũ trụ xuất hiện đem bọn hắn bao vây lại thời điểm thi vương lâm hoa sắc mặt khó nhìn tới cực điểm hắn chẳng thể nghĩ tới chủng tộc thế mà trốn ở trong ám vũ trụ hơn nữa còn hiểu được mai phục bất quá để thi vương lâm hoa nhẹ nhàng thở ra chính là những thứ này vây quanh bọn hắn chủng tộc bên trong chỉ có một cái ngũ giai mẫu chủng còn lại đều là tam giai cùng tứ giai mẫu chủng hoặc là binh chủng như vậy hắn vẫn là có lực đánh một trận vì thế tại tức giận cùng g ã tâm tri phổi giới thi vương lâm hoa xuất lĩnh bộ hạ phát khởi tiến công hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt cũng là nhìn xem phiên chiến trường này chiến đấu ngay từ đầu thi vương lâm hoa chính là triển khai nuốt lĩnh vực nuốt lấy đại lượng chủng tộc ăn no một trận để thực lực của hắn có tăng trưởng cái này khiến thi vương lâm hoa hưng phấn tới cực điểm ha ha ha quả nhiên chủng tộc liền c ử u tam bảy là tốt nhất huyết thực A, ăn hết sau、so、tăng lên so chủng tộc khác muốn cao hơn thi vương lâm hoa nóng mắt nhìn xem không ngừng từ ngũ giai mẫu trùng trong thân thể bỏ ra tới đại lượng binh chủng hắn thẳng nuốt nước miếng nhưng mà khi hắn lần nữa phát động nuốt lĩnh vực thời điểm sắc mặt của hắn thay đổi bởi vì ngũ giai mẫu trùng phát ra chói hai tê minh thanh một cố lực lượng kỳ lạ xuất hiện. c nhưng trở mà không đợi thi vương lâm hoa cao hơn một chút hắn kinh ngạc phát hiện thứ giai mẫu trùng thân thể ngọn ngoại sau đó thân thể phát sinh biến dị hiện tượng vi rút lây bệnh thế mà trực tiếp biến mất thứ giai mẫu trùng lây nhiễm thất bại chúng nó tiến hóa ra kháng thể lúc này thi vương lâm hoa cũng là nhớ lại chủng tộc mẫu trùng có thể dựa vào thôn p h ệ phong phú ghen một lần nữa tổ hợp tiến hóa ra nhằm vào các loại nguy cơ năng lực thủ đoạn giống nhau đối chúng nó là vô dụng ngay cả yếu nhất mẫu trùng đều biến thái như vậy chớ nói chi là những thứ này thứ dai ngũ d a i mẫu trùng tiến hóa ra năng lực tương ứng chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi nhưng mà cái này còn không phải kết thúc làm thi vương lâm hoa trông thấy bị hắn lây nhiễm thành dọn bị binh t r ù n g thậm chí cả mẫu trùng đ ố n g chết bất đắc kỳ từ thời điểm hắn sắc mặt xem mét điều này nói do cái gì đối phương đối hạ đặc trùng tộc lực khống chế ở trên hắn dù là bị lây nhiễm cũng giống như nhau trung tộc bật hặc quá mức đi cái này mẹ nó còn đánh cái cái giám a rất cảm thấy bị i ế quất nhưng cảm giác được mạng nhỏ quan trọng t h ì vương lâm hoa quyết định thật nhanh liền định chạy ra vì thế hắn xuất l í n h dọn bi bộ đội cơ giáp cùng người máy bộ đội lựa chọn thông qua thời không vòng xoáy đào tàu nhưng ngũ giai mẫu trùng thế mà đánh đòn phủ đầu xúc tu đột nhiên b n g phát đem toàn bộ tinh cầu thậm chí cả xung quanh tinh không đều là bao vây lại thi vương lâm hoa các loại tồn tại tự nhiên cũng ở trong đó tiếp xuống tất cả sinh mệnh tất cả đều bị tùy tiện kéo vào ngầm trong vũ trụ chỉ để lại khó mà phát giác thời không vòng xoáy tại chống dông tinh không bên trong còn sót lại cái này ngũ giai mẫu t r ù n g là có trí tuệ a bất quá cũng đúng tiến hóa đến cấp độ này không có có trí tuệ hoàn toàn không thể nào nói nổi lục kiệt trông thấy một màn này có chút n h ũ n mày hơn nữa nhìn bộ dạng này mặc dù cùng là ngũ giai nhưng mẫu t r ù n g phải mạnh hơn cảnh giới cao hơn thủ đoạn cũng nhiều hơn thi vương lâm hoa đ o á n chừng là nguy hiểm quả nhiên vẫn là t r ù n g tộc biến thái một điểm a tùy tiện liền có thể tiến hóa ra các loại năng lực thủ đoạn giống nhau vô dụng đơn giản chính là chủng tộc lớn che bức do bị vẫn là yếu một chút lục kiệt lại nhịn không được nhả danh một chút trong vũ trụ này chủng tộc chính là so với ai khác càng sẽ bật học chứ sao bật học đều mở thua cái kia liền không có ôm loại này vi diệu ý nghĩ lục kiệt cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện tại trong ám vũ trụ lúc này ám vũ trụ không thể nghi ngờ là cực kỳ hỗn loạn những cái kia d ò m b ị bộ đội cơ giáp cùng người máy ngoại trừ một số nhỏ chiến lược đạt đến tứ giai một trăm tinh bên ngoài còn lại ngay cả quỷ dị năng lượng đều gánh không được trực tiếp bị ăn m ọ n tử vong chỉ là vấn đề thời gian không chỉ có như thế bọn hắn còn phải đối mặt ngũ giai mẫu trùng tiến công thứ giai tồn tại như là phá hôi n h o n h o tử vong cho dù là cùng là ngũ giai thi vương lâm hoa cũng cực là trật vật tới i đ ể mặc m dù hắn có thể chế tạo ra đủ loại vi rút cùng độc tố nhưng đối mặt ngũ dai mẫu trùng thật bất lực các hoặc là chính là trực tiếp vô dụng hoặc là chính là thật vất vả hữu hiệu nhưng lập tức liền bị đối phương tiến hóa ra đối kháng thủ đoạn cùng ngũ dai mẫu trùng đánh thật đánh hắn muốn thổ hết u y cuối cùng buồn b ự c thi vương lâm hoa muốn chạy trốn nhưng mẫu trùng cũng là nhẹ nhõm đuổi theo lôi kéo hắn đánh gia hòa này thật thảm a lục kiệt ánh mắt của quái đều có chút linh mẫn thi vương lâm hoa tiếp tục như vậy đại khái xuất là phải bị hành hạ chết cho nên nói bành trướng là không có kết quả tốt một bước một cái dấu chân tốt bao nhiêu nhất định phải xong không không có việc gì chạy đi tìm treo ép phiến thức không phải sao trực tiếp đem mình cho xong chết rồi hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu c h ậ m r ã i mở miệng nói tại tốc chủ linh m ậ n thi vương lâm hoa thời điểm trong ám vũ trụ đi qua một năm trải qua một năm cường độ cao chiến đấu thi vương lâm hoa rốt cục gánh không được bị ngũ dai mẫu trùng trực tiếp đùa chơi chết sau đó ăn hết ăn no một trận mẫu trùng rất hài lòng tiến vào trạng thái ngủ đông tại trong ám vũ trụ lấy gấp mười tốc độ ánh sáng tốc độ tùy ý phiêu đãng bởi vì thi vương lâm hoa viễn trinh bại vong máy móc đế quốc cao tầng bởi vì làm hạch tâm bên trong bị thiết t r í chương trình toàn diện còn g i ò m bì bên kia ngược lại là bởi vì thi vương lâm hoa chết đi k h ô n g chế giải khai bọn hắn khôi phục tự do bọn hắn hưng phấn tới cực điểm cường đại g i ò m bì nhao nhao tại chính mình sở tại tinh cầu bên trên bắt đầu xưng vương xưng bá tùy ý n u ố t nhỏ yếu g i ò m bì i ò m bì đế quốc bởi vì thi vương lâm hoa vẫn lạc trong khoảnh khắc sụp đổ bất quá bởi vì thi vương lâm hoa cũng không có nói cho còn lại dòm bỉ thời không vòng xoay tồn tại những cái kia dòm bỉ cũng Đại b ở phương có đủ diện này cũng chỉ có h ị t h tinh hệ hồng trương dòm bi tình huống tốt đi một chút bọn hắn có được chi thức có được kỹ thuật bất quá bọn hắn cũng không chấm năm biết xảy ra chuyện gì dẫn đến thi vương lâm hoa tử vong vì thế bọn hắn nhiều nhất tại hịch tinh hệ náo tại dòm bị bạo ngược bản tính dưới nội chiến không thôi cái này tiêu hùng nhóm đều là thông qua g e n kỹ thuật chế tạo mới huyết thực mặc dù chất lượng hơi thấp nhưng tối thiểu có thể ăn về phần máy móc đế quốc liền rất thảm rồi bởi vì nắm trong tay hạch o tâm tư liệu cao tầng toàn bộ tử vong bọn hắn kỹ thuật trực tiếp suy yếu tới cực điểm những cái kêu bên trong tầng dưới chót người máy thậm chí cũng không biết quan sát người trang web tồn tại phục hưng không thể nào nói đến chỉ có thể thông qua tháng năm dài đằng đắng đến khôi phục văn minh vinh quang đồng thời cũng là may mắn thi vương lâm hoa mang đi tất cả dòm bị, bị bộ đội cơ giáp bạo động hai hại là có tính chất hủy diệt t ạ i dạng này xu hướng suy tàn phát triển một chút đi qua trăm vạn năm trở lên d i ệ u nhật văn minh đầu tiên đi tới tiên nữ tinh hệ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ l ũ tiểu thuyết áp chương ba trăm bốn mươi hai vũ trụ trần tướng ngầm đại lục ba mươi chín lỗ ba mươi chín người xâm nhập cùng phản người xâm nhập canh một cầu đặt mua d i ệ u nhật văn minh tùy tiện chinh phục máy móc đế quốc đối với dòm bì tồn tại d i ệ u nhật văn minh ngoài ý muốn một chút bất quá bọn hắn thấy được dòm bì tiềm lực cũng không có diện đi dòm bì dự định mà là lựa chọn đem dòm bì xem như công cụ đến sử dụng vì thế diệu nhật văn minh cường giả trực tiếp lôi cuốn lấy mấy lớn tinh hệ ở trong tất cả dọn bị đi đến ám vũ trụ đi tới ám vũ trụ một cái ngầm đại lục ngầm đại lục c h ủ vũ trụ cánh cửa mỗi một cái ngầm đại lục đều có số nhiều kết nối lấy còn lại vũ trụ lỗ trung tộc hư không ác ma đều là thông qua lô đến thực hiện xâm lấn mà diệu nhật văn minh chính là thủ hộ lấy ngầm đại lục bên trên lỗ xi、si, ngăn cản t r ủ n g tộc cùng hư không ác ma những thứ này cái khác vũ trụ sinh mệnh xâm lân tiến đến chỉ là lại thế nào thủ hộ có đôi khi cũng sẽ xuất hiện cá lọt lưới một khi những thứ này cá lọt lưới bỏ trốn ra ngoài liền sẽ cho hiện thực vũ trụ sinh mệnh mang đến thai、ách. bất quá nói tóm lại hết thệ cũng đều tại trường không phạm vi loại hình nói lên chủng tộc cùng hư không ác ma xâm lấn kỳ thật trái lại cũng giống như vậy diệu nhật văn minh cũng sẽ xâm lấn cái khác vũ trụ cấp đoạt tài nguyên càng đi về phía sau tu luyện thôn vệ hoành tinh hệ càng nhiều sẽ cho vũ trụ tạo thành không thể l ị c h chuyển không tám tổn thương vì thế diệu nhật văn minh cùng với diệu nhật văn minh chỗ thống trị thuộc hạ văn minh tam giai tứ tinh trở lên cực giả đều là tiến về cái khác vũ trụ cấp đoạt tài nguyên đây là chủ vũ trụ bộ phận chân tướng chàng băng nói so với chủng tộc cùng hư không ác ma xâm lấn diệu nhật văn minh xâm lấn càng thêm phong phú bởi vì chủng tộc cùng hư không ác ma chỉ có thể dựa vào ám vũ trụ tương liên mẹ lỗ tiến hành xâm lấn mà rượu nhật văn minh thì là nắm trong tay tùy ý xuyên thẳng qua cái khác vũ trụ kỹ thuật vì thế đối với rượu nhật văn minh mà nói do bí loại này chỉ cần nuốt huyết nhục liền có thể trưởng thành thật nhanh tồn tại là cực giai phá hôi đồng thời do bí loại này nuốt đặc tính cũng có thể rất tốt ước chế chủng tộc phát triển do bị có lẽ tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm nhưng đối với rượu nhật văn minh tới nói bọn hắn có là khống chế thủ đoạn vô luận là cao giai cường giả khống chế tinh thần hoặc là khoa học kỹ thuật phương diện ngăn được cùng khống chế đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay kẻ yếu mới cần để ý nhiều như vậy hệ thống giải thích n g ừ n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong ám vũ trụ trước mắt của hắn xuất hiện liên tiếp hình tượng mà lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở đám giòm bi đến ngầm đại lục trên không khối này ngầm đại lục diện tích lớn đến trình độ kinh người tối thiểu lục kiệt phóng tầm mắt nhìn tới một toàn n ồ i lớn đều có lam tinh lớn như vậy đây là vũ trụ bộ phận chân tướng sao không nghĩ tới là như vậy các cục lục kiệt cũng là ánh mắt lấp lóe rất là kinh ngạc diệu nhật văn minh càng là s o t r ù n g tộc còn muốn bá đạo trái lại tùy ý xâm lấn cái khác vũ trụ thủ hộ giả a bản vũ trụ thủ hộ giả nhưng tương tự là cái khác vũ trụ kẻ xâm lược t r ủ n g tộc có lẽ cũng là không sai bị lắm cho nên cũng không tồn tại ai đúng ai sai nhỏ yếu chính là nguyên tội bên thắng tức là chính nghĩa lục kiệt lắc đầu lục kiệt phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện toàn bộ ngầm đại lục đều bị một cái cự đại năng lượng tối che đậy bao phủ ngăn trở quỷ dị năng lượng xâm lấn hết lần này tới lần khác hình thành cái này cái năng lượng thật lớn che đậy màng mọi vật chất tối vẫn là trực tiếp từ trong á n vũ trụ rút ra không có gì bất ngờ xảy ra cái này cũng hẳn là diệu nhật văn minh thủ bước đi sau đó lục kiệt suy tư một chút thân hình loại lên liền là xuất hiện ở ngầm đại lục một cái bên trong dây núi trong dây núi tồn tại đủ loại năng lượng cường đại ba động có là quỷ dị sinh mệnh phát tán có chút sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm tinh thần lực đều có chút cảm giác không đến cho dù là ngũ giai bị đánh lén cũng sẽ có nguy hiểm đi cũng có là một chút kỳ hoa dị thảo cùng kỳ lạ năng lượng tinh thạch những vật này đối tu luyện có trợ giúp thật lớn khó trách long tinh vực trường lão đối vệ tinh long khố nhân nói qua ám vũ trụ nguy hiểm vô cùng nhưng tương tự tràn ngập kỳ n g ộ a nguyên lai、like、là dạng này lục kiệt hồi tưởng lại vệ tinh long khố nhân đã từng nói lời nói cảm thán một chút ngâm đại lục đơn giản chính là khoa huyễn bản hồng hoang thế giới a không đúng càng giống là thôn vệ tinh không cái chủng loại kia m ô bản dạng này đại lục thậm chí không chỉ một mà là có rất nhiều cái sao khó trách diệu nhật văn minh chướng mắt hiện thực vũ trụ tài nguyên đối văn minh khác chỉ là chinh phục mà không phải hủy diệt diệu nhật văn minh những năm này đ ề u động hạm đội đi thuyền tại những tinh hệ khác chinh phục văn minh khắc đoán chừng chỉ là nhân tiện mục đích chủ yếu hẳn là nghĩ đem toàn bộ vũ trụ đều đặt vào trong không chế tiêu diệt toàn bộ còn lại vũ trụ cá lọt lưới đi trung tộc hủy diệt n í bị văn minh sau lựa chọn trốn ở trong ám vũ trụ đoán chừng cũng là sợ bị phát hiện loại hình lục kiệt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều sau đó lục kiệt thân ảnh loại lên thông qua trước mắt hệ thống địa đồ xuất hiện ở trong tối đại lục một cái thật lớn trong thành thị thành phố này tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật phong thái thành trợ trên không cũng không ít tinh hạm phi hành tại thành phố này bên trong có đại lượng khác biệt c h ủ tộc bởi vì năng lượng tối màng mỏng đã cách trở ngoại giới quỷ dị năng lượng tam giai tồn tại đều có không ít ừng kia là phệ tinh long ngũ giai phệ tinh long lục kiệt ánh mắt n g ư n g tụ nhìn về phía cái nào đó thu nhỏ thân ảnh màu tím hắn thoáng kinh ngạc một chút mặc dù v ả y rồng màu sắc khác nhau nhưng này đ ộ c thuộc về p h ệ tinh long nhất tộc khí tức hắn là không thể nào nhận lầm p h ệ tinh long nhất tộc ngũ giai sau mới có thể trở về long tinh vực còn lại đều là nuôi thả hình thức lục kiệt có chút không hiểu rõ tại sao muốn làm như thế đã có ngầm đại lục dạng này bảo địa còn có thể xâm lấn cái khác vũ trụ vì cái gì không để bọn họ chạy tới phát triển gian luyện còn là nguyên nhân gì được rồi không cần thiết suy nghĩ nhiều túc chủ mặc dù cái giầy ngươi nhã hứng thật không tốt nhưng là lần này thôi diễn kết thúc phải trang lưu trữ 527 cũng mệnh danh đ ỗ n g nhiên hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt biểu lộ một trận đúng do bị là phải bị rượu nhật văn minh bồi dưỡng sau đó đưa đến cái khác vũ trụ thuộc địa tiến hành bồi dưỡng cái khác vũ trụ không có cách nào thôi diễn bất quá có thể biết tám vũ trụ một ít chuyện cùng vũ trụ cách cục lần này thôi diễn vẫn là rất kiếm lục kiệt nhẹ thở vào một cái tự lẩm bẩm hệ thống lưu trữ đi mệnh danh là vũ trụ chân tướng ngầm đại lục, lục kiệt chậm rãi mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công túc chủ phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống thanh â m lần nữa vang lên trở về đi lục kiệt nhẹ nhàng gật đầu dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức h o á n g một cái tầm mắt chuyển biến trực tiếp về tới quán trọ ở trong chủ nhân sủ vị dạ nhu thuận tới cho lục kiệt nắn vai bảng đối với cái này lục kiệt cũng là sờ lên đầu của nàng tại túc chủ sờ mình tiểu nữ buộc đầu thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được số liệu cao độ không gian m n h m ỡ túc chủ thu được các cấp độ vi rút hai túc chủ thu được ngũ dai vệ tinh long tế bảo là một túc chủ thu được tất cả tứ dai trở lên g ò m bi tu vi hệ thống thanh em cũng là tức thời vang lên 343, thượng vũ trụ chân tướng ngầm đại lục số liệu cao độ không gian mảnh vỡ không thể nghi ngờ là cái thứ tốt dù sao hệ thống lúc trước cũng đã nói thứ này tại về sau cao dai đột phá thời điểm có tác dụng lớn cao dai là mấy cấp tối thiểu là lục dai thậm chí là không biết thất dai đi còn có ngũ dai h ệ tinh long tế bảo đồn a ngược lại là có thể khiến nhân loại hoặc là t h ủ n g tộc khác dùng cho nghiên cứu thuốc biến đổi gen nói tóm lại ban thưởng đồ vật tuy ít nhưng đều rất thực dụng lục kiệt hài lòng gật đầu hệ thống đem vũ trụ chân tướng ngầm đại lục thiên thượng c h u y ể n đi lập tức lục kiệt mở miệng nói thượng truyền thành công hệ thống nói tiếp xuống nên nhận lấy tu vi lục kiệt hài lòng gật đầu chính là nhận lấy tu vi ban thưởng bắt đầu h ú t thu lại hắn hiện tại ngay cả mình tại cái gì dai cũng không biết bất quá cái thứ hai hoàn chỉnh tinh hệ đều không có ngưng tụ ra hẳn không có đến ngũ giai hai tinh đi có người chờ mong dù sao mới điện ảnh đoán chừng là thượng thiên đến tiếp sau đi nhân vật chính có còn hay không là nhân loại mà là được xưng tụng là nhân loại đối thủ một mất một con dòm bi nếu như dòm bi vẫn như cũ biểu hiện được rất tốt lời nói kêu nhân loại liền nguy hiểm hơn cho nên rất nhiều người chờ mong dòm bị vs trùng tộc kịch bản nhưng lại kỳ vọng lấy dòm bị bị dịp mất bất quá khi bọn hắn nhìn thấy điện ảnh tên thời điểm đều là có chút s ữ n g s ờ mới từ kim các huyền đại trưởng l ã o bên này vũ trụ chân tướng ngầm đại lục cái này điện ảnh tên huyền đại trưởng lão nhìn thấy điện ảnh tên trong n h y mắt con ngươi chính là cò dù lại không nói những cái khác chỉ là vũ trụ chân tướng bốn c h ữ này ẩn chứa trong đó lượng tin tức liền khoa trương tới cực điểm a cho dù là huyền đại trưởng lão đều là trái tim gia tốc bắt đầu nhảy lên bất quá ngầm đại lục là cái gì cùng ám chi vũ trụ có liên quan à k h e huyền đại trưởng lão lại là kinh nghi tự lẩm bẩm được rồi nhìn lại nói lập tức huyền đại trưởng lão nhẹ thở p h à o một cái trực tiếp tiến vào giả lập thế giới hiện thực m ờ i từng cái trưởng lão còn có hứa tâm ảnh cùng n ô tùng mấy người sau khi xuất hiện đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngầm hiệu lẫn nhau huyền đại trưởng lão trực tiếp bắt đầu truyền bá chiếu phim điện ảnh ngay từ đầu hình tượng chính là nghị bị siêu tinh hệ đoàn nào đó k h ỏ a lở mở có thể nhìn ra quá khứ phồn hoa phế khí tinh cầu bên trên thì vương lâm hoa xuất lĩnh lấy d ọ m bi bộ đội cơ g i á p cùng người máy bộ đội thông qua thời không vòng xoáy lại tới đây bắt đầu thành lập một cái đơn giản cứ điểm nghị bị siêu tân tinh đoàn nghị bị văn minh a cương đại như thế văn minh v ỡ tại trùng tộc xâm lấn hạ tùy tiện hủy diệt chủng tộc quá nguy hiểm bất quá mấy vị trưởng lao trông thấy một màn này đều là mặt mũi tràn đầy thổn t ứ c cảm thán nghị trưởng lao nói xong lời cuối cùng dừng một chút không có đem đến tiếp sau nói ra nhưng là người ở chỗ này đều hiểu nhân loại cũng không có khả năng từ bỏ thuốc biến đổi gen nghiên cứu tại không khí có chút im miệng không nói thời điểm điện ảnh kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước tiến thi vương lâm hoa rất thông minh nghĩ điều động ẩn nấp hình người máy thông qua từng cái thời không vòng xoáy đem năng lượng trang bị theo dõi sắp xếp cẩn thận từ đó trường không trùng tộc vị trí điểm này mấy vị trưởng lao đều tìm không ra ma bệnh nhưng cái này theo hứa tấm ảnh không đại sự bởi vì thi vương lâm hoa trình tự tính sai hẳn là trước hết để cho ẩn nấp hình người máy sắp xếp cẩn thận năng lượng trang bị theo dõi sau đó lại đến thành lập cứ điểm có lẽ hắn trước đó điều động qua người máy thông qua cái thời không này vòng xoáy điều tra qua không có phát hiện chủng tộc tung tích mới lựa chọn tới nhưng vẫn như cũ quá bất cẩn chủng tộc cái chủng tộc này rất nguy hiểm cho dù là quan sát người trang ép b ê n trong cũng không có quá nhiều ghi chép bọn hắn đối với chủng tộc biết rõ độ tất cả đều là cái kia cấp thấp nhất m â u t r ù n g còn có n ỉ bị văn minh cùng chủng tộc chiến tranh đoạn ngắn mang tới tình báo không được đầy đủ còn bất cẩn như vậy sẽ xảy ra chuyện đây chính là có thể hủy diệt n g bị văn minh quái vật t có được cách mấy trăm thậm chí cả mấy ngàn năm ánh sáng điều tra sinh mệnh khí tức thủ đoạn hứa tâm ảnh đều sẽ không ngoài ý đối mặt chủng tộc nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn mới được sự thật chứng minh hứa tâm ảnh ý nghĩ là đúng hình tượng nhất chuyển trở lại cứ điểm tinh cầu một con ngũ giai cự hình mẫu trùng trực tiếp lôi cuốn lấy đại lượng các cấp bậc mẫu trùng cùng binh trùng xuất hiện ở nơi này đem thi vương lâm hoa chỗ tinh cầu bao vây cái này khiến thi vương lâm hoa sắc mặt khó coi chấn kinh mẫu trùng thế mà lại trốn ở trong á m vũ trụ mai phục không chỉ có là thi vương lâm hoa nhìn xem điện ảnh rất nhiều người cũng là hô to ngọ tảo rất cảm thấy ngoài ý mới cái này những thứ này chủng tộc là ngay từ đầu ngay tại phiên khu vực này trong á n vũ trụ vẫn là cảm giác được sinh mệnh khí tức mới tới t r u n g tộc so với chúng ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn chúng ta nhất định phải để cao cảnh giác mới được bất quá không có gì bất ngờ xảy ra thì vương lâm hoa đoán chừng là nguy hiểm dạng này rất không tệ mấy vị trưởng lão đều là nghị luận ở mỹ không nhất định l i ê n nhìn hai bên vương năng lực ai mạnh hơn ở đây chỉ có một con ngũ giai mẫu trùng huyền đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chăm chú mắt không chấp nhìn xem con kia so hàng tình còn muốn lớn ngũ giai mẫu trùng trầm giọng nói quyết không trung tộc tất thắng hứa tâm ảnh lạnh nhạt lên tiếng đúng a tâm ảnh tỷ tỷ nói đúng trung tộc. thắng khác cũng không biết t h i vương lâm hoa có thể hay không chạy thoát rồi nô tùng cũng là mặt mang tiếu dung nhẹ nói đã các ngươi nói như vậy cái k i a đại khái xuất hẳn là dạng này huyền đại trưởng lao đối với hứa tâm ảnh cùng nô tùng vẫn là tín nhiệm vô cùng đều là vẻ mặt tươi c ư ờ i mở miệng dòm bi thất bại thật thì tốt hơn nếu như chết mất kia là nhất diệu bất quá so với nơi này không khí nhân loại còn lại vẫn là có nhiều tranh luận dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác cảm thấy dòm bi thắng cùng chủng tộc người thắng đều có một nửa thế lực nang nhau tại nhân loại tranh luận thời điểm song p ư ơ n g đã đánh thi vương lâm hoa cũng là cảm thấy chỉ có một con ngũ giai mẫu trùng vẫn có thể đối phó vì thế hắn ngược lại là chủ động khởi xướng tiến công một phương thi vương lâm hoa trực tiếp triển khai nuốt lĩnh vực lập tức liền đem ngoại trừ ngũ giai mẫu trùng bên ngoài t r ù n g tộc tất cả đều ăn sạch sẽ ăn non n ê tốt lý cái này khiến thi vương lâm hoa hưng phấn vô cùng bởi vì t r ù n g tộc đặc biệt là mẫu trùng mang tới dinh dưỡng nhiều lắm là cùng giai ngân r á c người mấy lần thậm chí cả mấy chục lần bởi vì chủng tộc bản thân mang theo năng lượng thật rất khủng bố là cùng giai rất nhiều lần đây cũng là để thi vương lâm hoa tin tưởng vững chắc chủng tộc là tốt nhất huy một m à n này cũng là để rất nhiều nhân loại kinh hãi cảm thấy chủng tộc sẽ thắng người cũng là dao động mà tin tưởng vững chắc dòm bi sẽ thắng người là lại cao hứng vừa lo hút dòm bi thắng mặc dù phán đoán chính xác nhưng nhân loại địa vị gặp nguy hiểm a bất quá tiếp xuống rất nhiều người đều bị đánh mặt mà bởi vì ngũ giai mẫu trùng lại sinh ra đại lượng binh t r ù n g phun ra đê giai mẫu trùng lần này thi vương lâm hoa nghĩ muốn lần n ữ a n vớt thế mà phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn trở hắn để hắn không có cách nào nốt u trừng cái này khiến toàn nhân loại đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức rất nhiều người đều nhớ tới chủng tộc nào đó cái đổ biến thái năng lực vì thế trên mặt biểu lộ rất đặc sắc nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bốn mươi bốn có thể thực dân cái khác vũ trụ diệu nhật văn minh nhân loại tình cảnh càng trở nên không ổn canh một thủ đoạn giống nhau đối c h ủ n g tộc rất khó có hiệu quả còn chưa chờ nhân loại thảo luận cái gì trong phim ảnh thì vương lâm hoa lại dùng r a vi rút thủ đoạn đại lượng d giai mẫu trùng cùng bình trùng bị lây nhiễm nhưng từ d i a i mẫu trùng thân thể bắt đầu nhúc ních cùng biến dị thế mà lây nhiễm thất bại ngũ g i a mẫu trùng càng là trong nháy mắt liền tiến hóa ra đối kháng vi rút năng lực không chỉ có như thế những cái kia bị lây nhiễm chủng tộc cũng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này khiến thi vương lâm hoa rất sợ hãi cùng b i ệ t khuất cao giai mẫu trùng chủ đối chủng tộc lực không chế ở trên hắn lại thêm những cái kia biến thái năng lực ngay cả thi vương lâm hoa đều b i ệ t khuất cảm thấy chủng tộc bật hặc quá mức không có đánh hắn muốn chạy trốn nhưng ngũ giai mẫu trùng thế mà trực tiếp lôi cuốn lấy c h â u có sinh mệnh đem nó kéo vào trong ám vũ trụ chém g i ế t quả nhiên vẫn là chủng tộc năng lực mạnh hơn một chút ta làm treo bức gặp phải càng lớn treo bức chính là như vậy kết quả a ta bỗng nhiên có chút đau lòng thi vương lâm hoa các ngươi đâu đau lòng cái gì mặc dù nói trung tộc biến thái như vậy cũng là thai hoàng ẩm nhìn đến đây rất nhiều người đều là bắt đầu thảo luận nhao nhao nhà ránh trung tộc a trung tộc hứa viện trưởng cùng nhỏ tùng dự đoán rất chính xác thi vương bại hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra hắn chết chắc đi trung tộc có thể trực tiếp đem nó kéo vào ám vũ trụ liền nói bốn trăm hai mươi ba mình so thi vương lâm hoa mạnh hơn nhiều một bên khác mấy vị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy than thở Ừm. hứa tâm ảnh chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì tại mọi người thảo luận thời điểm chiến đấu cũng là kịch liệt tiến hành chiến đấu kéo dài đến một năm b i ế trong khuất bị đè x á phim ảnh bởi vì thi vương lâm hoa thi vương máy móc đế quốc cao tầng cũng là trực tiếp toàn diện do bị đế quốc trực tiếp sụp đổ máy móc đế quốc cũng là không gượng dậy nổi sau đó chính là các đại hành tinh dòm bi phong bế thức nội loạn kịch bản cho dù là h i ệ tinh hệ hồng trương dòm bi cũng là quần hùng c á t cứ nội chiến không ớt nhìn đến đây rất nhiều nhân loại đều là mặt mũi tràn đầy thổn thức nhìn như đế quốc cường đại trên thực tế là như thế y ế u ớt dòm bi văn minh không tính là văn minh đúng vậy a nào có vương chết mất sau liền lập tức sụp đổ văn minh huyền đại trưởng lao mấy người cũng là nhao nhao lắc đầu rất nhiều nhân loại cũng là lần nữa nhẹ nhàng thở ra t h i vương lâm hoa mặc dù biểu hiện ra rất kinh tiềm lực của con người nhưng vậy cũng là xây dựng ở chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới mới là thành nhìn xem một khi không có quan sát người trang web bên trong nhiều như vậy chân quý tình báo cùng vị kia vĩ đại tồn tại cho bất hắc những thứ này dòm bỉ chỉ là một chút xe đấu tranh nội bộ ngay cả vũ trụ tinh không đều không dám tùy ý đặt chân gà đất cho s à n h thôi là không cách nào trưởng thành tại nhân loại cảm xúc khác nhau thời điểm thời gian trực tiếp đi qua trăm vạn năm trở lên diệu nhật văn minh hạm đội đã tới tiên nữ tinh hệ cái này khiến rất nhiều người đều là tâm thần chấn động lần nữa hết sức chăm chú nhìn lại trong phim ảnh diệu nhật văn minh tùy tiện chinh phục máy móc đế quốc cũng biết dòm bỉ tồn tại bọn hắn thật bất ngờ cảm thấy dòm bỉ có giá trị lợi dụng vì thế mang theo tất cả dòm bị đi đến trong ám vũ trụ một cái ngầm đại lục hình tượng hoán đổi đến ngầm đại lục toàn nhân loại đều là trấn kinh ngầm đại lục to lớn diện mạo để cho người ta sợ h ã i t h a n phục đây là ngầm đại lục a thật sự là kinh người A, trong ám vũ trụ không có tinh cầu nhưng lại có dạng này đại lục sao vẹn vẹn một n g ọ n núi liền có lam tinh lớn nhỏ toàn bộ đại lục lại lớn bao nhiêu đây thật là vũ trụ kiệt tác ca các ngươi nhìn toàn bộ đại lục đều bị một tầng năng lượng tối màng mỏng bao phủ không biết là ám vũ trụ tự thân k i t tác vẫn là diệu nhật văn minh thủ đoạn huyền đại trưởng lao đám người mở to hai mắt nhìn lấy một màn trước mắt màn toàn đều khó mà hoàn hồn cho dù là hứa tâm ảnh cùng nô tùng cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh lập tức tiến vào cùng nhiệt nghiên cứu trạng thái bất quá cái này khiến toàn nhân loại đều chấn kinh tới cực điểm c h ẳ n g cảnh chỉ fb là cái món ăn khai vị thôi sau đó hình tượng lại hoán đổi đến ngầm đại lục nào đó cái trong thành thị nơi này có đủ loại chủng tộc tồn tại thậm chí ngay cả tam giai sinh mệnh đều có chờ một chút kia là phệ tinh long có vẻ như thật đúng là là là củng khố nhân đồng tộc p ệ tinh long bất quá loại khí t ứ c này hắn là ngũ giai tồn tại trong lúc nhất thời rất nhiều nhân loại đều là sợ hai thán phục cùng tranh luận cho dù là huyền đại trưởng lao mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động khó mà hoàn hồn bỗng nhiên hình tượng lại là nhất truyền mang theo đại lượng dỏm b i cự hình tinh hạm đi tới cái nào đó cánh cửa trước sau đó nhân loại hiểu được vũ trụ chân tướng trong ám vũ trụ có kết nối lấy cái khác ám vũ trụ l ô chủng tộc cùng hư không ác ma là thông qua l ô đến xâm lấn diệu nhật văn minh thì là thủ hộ lấy những thứ này l ô bất quá diệu nhật văn minh cũng làm lấy xâm lấn cái khác vũ trụ hoạt động hơn nữa còn không cần thông qua l ô bọn hắn có tùy ý xuyên thẳng qua cái khác vũ trụ kỹ thuật bồi dưỡng g i ò n bị xem như công cụ dùng cũng là tại cái khác trong vũ trụ bồi dưỡng rất nhiều tam giai tứ tinh cùng tứ g i a cường giả cần có hệ hàng tinh tài nguyên cũng đều là tại cái khác trong vũ trụ c ư p đoạn lấy duy trì mình vũ trụ ổn định sau đó hình tượng im bặt mà dừng điện ảnh tuyên b đây là vũ trụ chân tướng sao nguyên lai là chuyện như thế chúng ta còn tưởng rằng diệu nhật văn minh chỉ là đơn thuần tại trong vũ trụ tiêu diệt toàn bộ chủng tộc không nghĩ tới diệu nhật văn minh c ư nhưng đã có thể làm được xâm lấn cái khác vũ trụ c h u y ệ n đúng vậy a chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp diệu nhật văn minh độ mạnh huyền đại trưởng lao đám người lấy lại tinh thần trong con ngươi vẫn như cũ có lưu d u n g động bọn hắn sợ h ã i than nói nhân loại muốn phát triển đến chống lại diệu nhật văn minh cấp độ vẫn là đến gánh nặng đường xa a lập tức huyền đại trưởng lão lại mặt mũi tràn đầy nặng n ề mở miệng nói nhân loại đã không có đường lui theo một ý nghĩa nào đó diệu nhật văn minh càng mạnh bọn hắn liền càng nguy hiểm tinh vực cấp văn minh có lẽ tại toàn bộ trong vũ trụ đã có đặc t h â n g ố c dễ nhưng đối mặt có thể thực dân cái khác vũ trụ diệu nhật văn minh mà nói vẫn là quá yếu điểm chớ nói chi là bọn hắn còn không biết vị kia vĩ đại tồn tại đến cùng là cái thái độ gì thực sự không được cũng chỉ có thể làm nhân loại khởi động lại kế hoạch huyền đại trưởng lao âm thầm làm cái quyết định hứa tâm ảnh cũng là sau khi tĩnh hôn lại ý vị thâm trường mắt nhìn huyền đại trưởng lao về sau rời đi giả lập thế giới hiện thực cái này hơn một tháng dòm bị giai đoạn trước bồi dưỡng coi như thuận lợi bất quá chương ba trăm bốn mươi lăm hoàn toàn mới thôi diễn siêu cấp thú vị triển khai canh hai cầu đặt mua làm hứa tâm ảnh rời đi giả lập thế giới hiện thực trở lại sở nghiên cứu của mình thời điểm nàng không khỏi ngây ngẩn cả người bởi vì tại bàn làm việc của nàng bên trên nhiều mấy cái đồ vật t a m giai dò bị virus t ứ giai dò bị virus còn có ngũ giai dò b ì virus hả đây là ngũ giai phệ tinh long tế bảo đoàn hứa tâm ảnh nhìn xem đồ trên bàn nàng kích động đến cực điểm có thể lặng yên không tiếng động làm được loại chuyện như vậy cũng chỉ có vị kia vĩ đại tồn tại mà vị kia vĩ đại tồn tại đã cho nàng nhiều như vậy thí nghiệm vật liệu không thể nghi ngờ là tán đồng nàng cũng là chờ mong nghiên cứu của nàng tiến triển đi vĩ đại thần đối với mình ký thác kỳ vọng cao mình cũng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được hứa tâm ảnh nắm chặt nắm đ ấ m cùng lúc đó bình luận khu cũng là náo nhiệt tới cực điểm chật chật chật thì vương lâm hoa chết tốt làm a đại k h á i nhân tâm đại k h á i nhân tâm a tin tưởng lấy hắn biểu hiện như vậy thế giới quan trắc giả thật to hẳn là sẽ rất thất vọng đi nhân loại chúng ta địa vị càng vững chắc một điểm ha ha ha đúng vậy ai chết tốt lắm g i a hỏa này thật mẹ nó có đủ bành trướng thế mà vừa đột phá ngũ dai liền đi gây sự với c h ú n g tộc kết quả ăn c h ù n g không thành bị chủng ăn cười chết ta rồi lại nói lâu chủ ngươi nói thế giới quan c h ắ c giả lớn ngạch thật có lỗi nhìn lầm khu khu khu trước nói một chút chết tốt lắm sau đó có sao nói vậy vẫn là thế giới quan c h ắ c giả thật to xưng hô thế này thích hợp nhất xưng hô thần luôn cảm thấy có chút vi rượu quả nhiên vẫn là thế giới quan trắc giả xưng hô thế này càng có bức cách một điểm a kia là nhất định a sau đó i định đối với dòng bị vs trùng tộc kết cục cảm nhận tới nói dòng bị mặc dù bất hắc nhưng mở treo không có trùng tộc nhiều nói đến đây trong lòng ta là có chút bi thương cái vũ trụ này người nào mở treo mạnh hơn ai thì càng như bơ ca bi thương cái gì không cần thiết bi thương đi nhân loại cũng có thuốc biến đổi gen tại sản xuất hàng loạt cường giả phương diện rất nhiều chủng tộc cũng không sánh nổi nói thật do bị cũng liền giai đoạn trước trưởng thành nhanh hơn nữa còn muốn tiêu hao nhiều máu như vậy ăn hại lớn hơn lợi so ra kém nhân loại chúng ta thuốc biến đổi gen đúng là dạng này ngược lại là chủng tộc là thật biến thái cái chủng tộc này không hổ là có thể đột phá rượu nhật văn minh thủ hộ xâm lấn đến cái vũ trụ này chủng tộc quá biến thái đúng vậy a bất quá nói lên rượu nhật văn minh ai cái văn minh này thật một lần lại một lần phá vỡ chúng ta nhận biết ta lúc đầu cho là bọn họ đủ mạnh không nghĩ tới thế mà so với trong tưởng tượng còn còn mạnh hơn nhiều thực dân cái khác vũ trụ cái gì khoa học kỹ thuật cấp độ đột phá chân trời ngưu bức về ngưu bức đáng tiếc là nhân loại định nhân ngạch điểm này xác thực rất bất đắc dĩ bất quá nói thật ta nhìn thấy ngầm đại lục trong thành thị các đại văn minh cùng các đại chủng tộc ở trung hòa thuận thời điểm ta kỳ thật rất hướng tới hướng tới cái đùi gà ta cảm thấy nhân loại hiện tại cũng rất không tệ không cần thiết hâm mộ những thứ này xác thực lại nói nhân loại muốn hay không nếm thử hạ nghiên cứu có thể xuyên thẳng qua cái khác vũ trụ kỹ thuật như vậy cũng có thể hữu hiệu tránh đi rượu n h ậ t văn minh phúc trên lầu loại kỹ thuật này ngươi nói nghiên cứu liền có thể nghiên cứu ra được a nói thật ta cảm thấy lại khiến nhân loại một trăm triệu năm đều không nhất định có thể nghiên cứu ra được m m m m m thấy như vậy. Số không cơ sở, thế nào m m m c m m có thể m m m m m m n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m h m m m m m m m m m m m m m c m m m m m m m m m c m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m g m m m m m m m m h m m m m m không lời nào để nói nam tại các nơi trên thế giới nhân loại tranh luận không nghỉ thời điểm hơn một tháng qua đi lục kiệt hấp thu xong tu vi về sau có chút bất đắc dĩ một cái ngũ giai cùng một chút tứ giai hiện tại căn bản liền không có cách nào mang đến cho hắn bao lớn tăng lên tứ giai thiên tinh đột phá hắn so với bình thường ngũ giai mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm vì thế về sau cần có tích lũy cũng nhiều hơn quả nhiên vẫn là có thể lượng thủ thắng a lục kiệt lắc đầu nhìn về phía hứa tâm ảnh bên kia đang hấp thu tu vi thời điểm hắn xin nhờ hệ thống đem đồ vật đưa qua có những tài liệu này hẳn là có thể nghiên cứu ra cường đại hơn thuốc biến đổi gen đi đến lúc đó nhân loại ngũ giai cường giả cũng sẽ tụ tập xuất hiện mà hắn cũng có thể thu được càng lớn c h ỗ t ố t là thời điểm tiến hành mới thôi diễn lập tức lục k ỳ t â m thầm tự hỏi bất quá lần này cần không muốn suy diễn văn minh khác đâu do bi thấy do tiềm lực cấp bậc về sau tăng thêm trước mắt cách cục đoan chừng khó mà đột phá đến lục giai không cầu hoa tươi như vậy cũng không cần phải tiếp tục thôi diễn chớ nói chi là thi vương lâm hoa cái kia đến tiếp sau biểu hiện thực sự không ra thế nào điệm vẫn là không cho hắn cơ hội đi máy móc đế quốc n được rồi thôi diễn máy móc đế quốc tạm thời không đội vẫn là trước thôi diễn nhân loại một đợt đi có nhiều như vậy nghiên cứu vật liệu thuốc biến đổi gen tám không hẳn là có thể nghiên cứu ra được đến lúc đó ngũ giai liền có thể sản xuất hàng loạt tu vi của ta cũng có thể nhẹ nhom tăng lên lục kiệt tâm thầm gật đầu hệ thống lấy nhân loại làm cơ sở tiến hành hoàn toàn mới thôi diễn đi không lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói thôi diễn b ê n trong hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt cũng là cảm thấy ý thức n đoáng một cái xuất hiện ở nghỉ bị tinh hệ lần thôi diễn này căn nguyên khả năng lại là tại nghỉ bị tinh hệ lục kiệt ánh mắt vi diệu nhìn phía dưới sáng chói loại cực lớn tinh hệ tại thúc chủ tâm tình vi diệu thời điểm nghị bị văn minh may mắn tại chiến tranh thời khắc cuối cùng nghị bị văn minh vương đột phá đến lục giai thành công lịch chuyển chiến cuộc dựa vào cảnh giới nghiên ép pháp tác tuyệt xát tùy tiện thay đổi chiến cuộc trung t ộ không địch lại phía dưới lựa chọn rút lui bất quá chỉ có một con trọng thương ngũ giai chủng t nó thoát đi phương hướng là h ị t tinh hệ hệ thống giải thích vang lên chờ một chút lần kia thôi diễn chủng tộc cùng nghỉ bị văn minh chiến đấu đã sớm tại vạn năm trước chấm dứt đi hiện tại là chuyện gì xảy ra lục kiệt nhăn đầu lông mày có chút không hiểu không đúng lần kia thôi diễn chẳng lẽ là song hoàng chứng căn cơ khả năng không chỉ có là n g bị văn minh sẽ tiến về bạch hà hệ điểm này tại phía trước còn có trực tiếp bại trận điểm này mà chân thực phát triển là n g bị văn minh chống đỡ cho tới bây giờ đều không có triệt để bại trận lần này căn nguyên khả năng thì làn ý bị văn minh ngũ giai đỉnh phong tồn tại văn minh sinh tử tồn vòng trước mắt đột phá đến lục giai truyền bại thành thắng sau đó lần này ngược lại là t r ù n g tộc trốn hướng h ị c tinh hệ tương tự căn nguyên khả năng hoàn toàn kết cục khác biệt lần này thú vị a lục kiệt nợ nụ cười ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g người nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bốn mươi sáu ngũ giai mẫu chủng tập kích h ị tinh hệ nhân loại hoảng sợ canh một cầu đặt mua vì cái gì nói thú vị đâu tự nhiên là chủng tộc tập kích lam tinh văn minh. lam tinh văn minh liền không thể không tới khai chiến như vậy có thể gia tốc phát triển đồng thời có một chút rất trọng yếu đó chính là chủng tộc đến cũng mang ý nghĩa nhân loại có thể rút ra chủng tộc tế bào tiến hành thí nghiệm đến lúc đó sẽ đạt được cái gì kết luận đâu đó chính là diệu nhật văn minh nói tất cả đều là nói thật chủng tộc đối với mình ghen có tuyệt đối lực k h ô n g chế lúc kia nhân loại tâm thái sẽ phát sinh biến hóa gì đâu hắn vẫn có chút mong đợi hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi lập tức lục kiệt khỏe miệng nít lên khẽ cười nói tại tốc chủ ác thú vị thời điểm làm tinh bên này hứa tâm ảnh cũng là sớm đã cùng nô tùng bắt đầu phân tích những cái k i a cao dai dọn bị virus nói đúng ra là hứa tâm ảnh phân tích dọn bị virus nô tùng tiếp tục nghiên cứu ngũ dai mẫu trùng hoạt tính tế bào triệu lao các loại sinh hóa học r a thì là trợ thủ phân công minh tam tam số không xác thực về phần dọn bị chăn nuôi kế hoạch thì là trực tiếp bị vứt bỏ có tốt nhất thí nghiệm vật liệu tự nhiên không cần thiết đi bồi dưỡng nguy hiểm dọn bị đối với điểm này huyền đại trưởng lão cũng là mừng rỡ vô cùng bởi vì vĩ đại thế giới quan trắc giả cách làm này không thể nghi ngờ là đối thi vương lâm hoa biểu hiện thất vọng bởi vì thất vọng ngược lại là tác thành cho bọn h các a o d cấp bậc thuốc loại biến đổi gen gia nhập b các cấp bậc thuốc biến đổi gen gia nhập các cấp bậc d ọ m bị virus các loại kiểu mới vật liệu tiến hành điều hòa về sau càng có tính ổn định tác dụng phụ rõ ràng giảm xuống dữ h i ệ u thì là rõ rệt tăng cường nhưng cũng không có đạt tới một tầng khác chỉ có thể nói ưu hóa Ngay cả như vậy, cũng vậy, cả là là r ấ trong kết quả không quả khá n n h cảnh, á ó m à đ ộ t phá. Bất qua ứ tâm ả n h c ù n g tùng nô dẫn sáu đ n trăm linh năm h nhân loại tại thuốc biến đổi gen 8. không phương diện nghiên cứu có nhất định tiến triển nhưng khoảng cách thành công nghiên cứu chế tạo đường phải đi còn rất dài mà tại cái này hơn 1.000 năm bên trong vương vũ cũng là tại nhân loại hết sức ủng hộ dưới đột phá đến tứ giai chín mươi tinh bất quá đang lúc lam tinh văn minh tấn m á n h phát triển thời điểm thịt tinh hệ xuất hiện ngoài ý m ớ n mẫu trùng vượt qua hơn trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách đi tới thịt tinh hệ trọng thương lại thêm năng lượng tiêu hao quá lớn nó trực tiếp đối thịt tinh hệ nhân loại t bị bớt đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng đây cũng là để ngũ giai m â u trùng dự định tiến hành tiêu hóa cùng dưỡng thương pháp tác lực lượng không phải dễ dàng như vậy có thể xóa đi siêu tốc tái sinh hiệu lực bị cắt giảm nhiều lắm bằng không nó chỉ cần mấy giây liền khôi phục bất quá tại dưỡng thương trước nó cũng là vận dụng năng lực mở ra thời không vòng xoáy tính cả địa điểm là h ị t tinh hệ chỗ có sinh mệnh tinh cầu đồng thời nó cũng là bắt đầu chế tạo đại lượng binh trùng cùng thấp một cấp tứ giai m â u trùng ra ngũ giai m â u trùng muốn dựa vào những này tử tôn cho mình bắt đại lượng đồ ăn trở về cho mình ăn dạng này càng có lợi hơn tại khôi phục nó thương thế những thứ này mẫu trùng cùng bình trùng thông qua thời không vòng xoáy bắt đầu xâm lấn h ị c tinh hệ sinh mệnh tinh cầu trong lúc nhất thời toàn bộ h ị c tinh hệ đều loạn thành một đoàn nhân loại cùng t r ù n g tộc bắt đầu triển khai công phòng chiến hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là đi tới h ị c tinh hệ lúc này h ị c tinh hệ mấy chục cái sinh mệnh tinh cầu toàn loạn thành một đoàn tốt một chút sinh mệnh tinh cầu có vài chục cái tứ giai thủ hộ còn có không ít năng lượng tối tinh hạm cùng năng lượng tối vũ khí còn chịu nổi nhưng cũng không phải kế lâu dài chủng tộc thật là bần ôn ngươi không có cách nào trước tiên xử lý bọn hắn vậy liền khó giết binh chủng cũng còn tốt không có tiến hóa cùng biến dị năng lực nhưng mẫu trùng liền buồn nôn cho dù là tứ giai nhất tinh cường giả cũng khó có thể đánh rết tam giai tứ tinh mẫu trùng công kích trước tiên không dùng được cái kia lần thứ hai n g ư ơ i cũng đừng nghĩ rết chớ nói chi là ngũ giai mẫu trùng bản thân liền trải qua đại lượng chiến đấu sinh hạ mẫu trùng cùng binh chủng các phương diện năng lực đều rất đủ mặt ứng đối năng lượng tối tinh hạ công kích cùng gốc cắt b ò n sinh mệnh công kích phòng ngự thủ đoạn đã sớm có vì thế thật đem nhân loại buồn nôn hỏng mà ngã nấm mốc điểm sinh mệnh tinh cầu không phát đạt khu vực năng lượng tối tinh hạng cùng năng lượng tối vũ khí tương đối ít t khó đỉnh đại lượng sinh mệnh bắt đầu bị bắt sống hoặc lán u ố t hiện ra địa ngục cảnh tượng h ị c tinh hệ dị thường tự nhiên bị làm tinh văn minh địa phương khác biết được l a m tinh mới tử kim các huyền đại trưởng lao bên này không đáng chết vì cái gì h ị c tinh hệ sẽ xuất hiện t r ù n g tộc hơn nữa còn có một cái ngũ dai mẫu trùng huyền đại trưởng lao sắc mặt xanh xám nhìn xem hương nghĩ đầu ảnh t r u n g đại lượng sinh mệnh tinh cầu thảm cảnh cùng nhân loại thông qua thời không ba động trinh sát đến trong tinh không phiêu đáng to lớn sinh vật hắn nắm chặt nằm đấm tâm tình nặng nề đây chính là trùng ca biến thai tới cực điểm tộc đàn trong lòng hắn rất b ậ t hặc t h ì vương lâm hoa đều không phải là ngũ giai m â u trùng địch đừng nói nhân loại bây giờ còn chưa có ngũ giai cường giả cho dù có ngũ giai cường giả nhân loại cũng không có khả năng thắng về phần năng lượng tối vũ khí trước mắt nghiên cứu ra mạnh nhất năng lượng tối vũ khí trên lý luận cũng liền có thể uy hiếp được bình thường nhất ngũ giai cường giả thôi thậm chí phí tổn còn cực kỳ cao không có cách nào tùy tiện sử dụng đối mặt ngũ giai m â u t r ù n g hiện tại nhân loại thật rất bất lực a nếu như chỉ là tứ giai nhân loại còn có thể có rất nhiều biện pháp diệt đi nhưng là ngũ giai bất quá huyền đại trưởng lão mặc dù tâm tình nặng n ề nhưng cũng không có triệt để từ bỏ hy v hứa tấm ảnh ngô tùng triệu lao mấy người cũng đều ở đây nhân loại ở chỗ này cao tầng có sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên biết tình huống hiện tại cũng có hai mặt nhìn nhau không biết là tình huống như thế nào cũng có sắc mặt biến đổi không chừng đang tự hỏi năm tám lấy biện pháp giải quyết loại hình chư vị chúng ta cái vũ trụ này nhân loại chúng ta hiện tại gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ h u y ề n đại trưởng láo thở sâu một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả video hình chiếu đều là xuất hiện chuyện gì xảy ra vì cái gì h ị t tinh hệ sẽ tao nội trùng tộc công kích c h ờ một chút kia là ngũ giai mẫu trùng nói đùa cái gì ngũ giai mẫu trùng tại sao lại xuất hiện ở h ị t tinh hệ a chẳng lẽ là chúng ta cái này thế giới song song biến cố chúng ta cái này thế giới song song đã trở thành thực nghiệm chẳng sao g lê t ở m ta còn không có sống đủa trong t r ớ c mắt trí cao hội nghị trận loạn thành một đoàn một chút cái sau vượt cái trước cao tầm càng là có chút mặt mũi tràn đầy sợ hãi tham sống sợ chết dù sao b i ế n thành thực nghiệm tràng thế giới song song nhân loại kết cục trên cơ bản là diệt vong a chương ba trăm bốn mươi bảy an nhàn vào năm nhân loại cao tầng gặp địch phản ứng đầu tiên lại là trốn canh một cầu đặt mua ngâm miệng huyền đại trưởng lao ánh mắt sắc bén liếc nhìn những cái k i a thời đại mới b ò lên cao tầng tức giận nói lời này để đám người này biểu lộ cứng đờ sắc mặt chấm nhuận trở mặt lại hiện trường cũng là yên tĩnh trở lại huyền tĩnh trở lại huyền đại trưởng lao uy nghiêm bọn hắn vẫn là không dám khiêu khích hiện tại chúng ta nên cân nhắc là tìm tới phương pháp giải quyết mà không phải ở chỗ này cãi lộn cùng tự bạo trò hề v i ê nhưng đại ạ trưởng n lão l giọng cùng Cũng g nói. Vạn hòa bình phát triển, cuối cùng vẫn là này, sinh thái Vạn năm bình vẫn nảy n vật. một làm một tâm hòa phát chút phế vật. Cũng làm cho một chút tâm thái của là ờ i i ta phát s h chuyển cực lớn, trở nên ham h biến lớn, nên n cực trở ở ư l cái này là nhân loại thói hư tật xấu trung pin là có một ít người sẽ đi hướng đường nghiêng không cách nào cải biến Bình bị hắn có thể mở một con mắt nhắm một con、mắt. Nhưng ở cái này liên quan con nhân đến đồng thời chuẩn thời, thể hề thật thấy, thời hai hoạch. một mắt một mắt. trò mắt. Ta cái loại cái có cay cảm mở ở lộ là đầu ra, sự kế hoạch? Nhị có tại h hành thông h ể tự t qua thời không vòng ấy, cũng có thể ở trong h t t lúc này chúng ta nhất định phải điều động đại lượng chiến sĩ cùng người máy ngồi năng lượng tối tinh hạm tiến về tinh hệ tinh trở hệ nghĩ hết biện pháp chặn đánh ngũ dai mẫu trùng kéo dài thời gian một khi ngũ giai mẫu trùng đi vào còn lại tam đại tinh hệ liền xong rồi hùng trưởng lão vừa dứt lời rất nhiều cao tầng đều là trên mặt ý mừng đ à m luận bọn hắn là e ngại cùng trùng tộc khai chiến thấy thế nào nhân loại đều không có phần thắng a dù sao ngay cả nghi bị văn minh đệ bại bọn hắn lấy cái gì thắng hai cái này kế hoạch không tệ rất thực dụng có thể như vậy nhân loại di chuyển s á t x u ấ t thành công sẽ rất cao nhưng nhân loại di chuyển hướng chỗ nào di chuyển khá hơn một chút bạch、Hà、hệ gần nhất tinh hệ đoàn có tám trăm vạn năm ánh sáng xa cũng không biết nơi đó là tình huống như thế nào không được quá gần dễ dàng bị ngũ dai mẫu trùng đi tìm tới ta đề nghị di chuyển cái mấy ngàn vạn năm ánh sáng huyền đại trưởng lão hứa t â m ảnh nô tùng nghe những lời này đều không có phản ứng gì vì sinh tồn đào vong cũng không đang xấu hổ nhưng thật đến lúc kia sao chớ nói chi là những thứ này kế hoạch nghĩ đến quá lý tưởng một chút mọi người nghe ta một lời lúc này triệu lao đứng lên cái này cũng là để hiện trường yên tĩnh trở lại nhìn về phía triệu lão mặc dù triệu lão bây giờ tại nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong đã tính không đến đỉnh tiềm nhưng dù ai cũng không cách nào xóa đi chiến công của hắn tại nhân loại bên trong địa vị của hắn vẫn còn hắn r ấ trong c phim ảnh thi vương lâm hoa thành lập cứ điểm sau không lâu nó liền từ trong ám vũ trụ cũng ó t h vô pháp ngăn chặn ngũ giai m ẫ u trùng đối kệ vật cảm giác mà lại phạm vi cảm nhận của hắn cực lớn toàn bộ hịch tinh hệ sinh mệnh tinh cầu vị trí nó tùy tiện liền thăm dò sau đó đánh cùng thời không vòng xoáy phái trùng tộc tiến hành tập kích triệu lão ý của ngươi là còn lại tam đại tinh hệ sinh mệnh tinh cầu có lẽ đã bị hắn cảm giác được một cái tuổi trẻ cao tầng mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà hỏi có khả năng này nhưng ta lo lắng chính là một cái khác điểm ngũ g a i cường giả đối thời không ba động rất mất cảm đã phổ thông ngũ giai đều như vậy như vậy trùng tộc đâu một khi chúng ta mở ra thời không vòng xoáy có lẽ nó vượt qua tinh không trực tiếp tập kích thời không ba động kịch liệt địa phương đi không đúng ngũ giai mẫu trùng có thể cảm giác được thời không vòng xoáy ba động vậy chúng ta có thể đi ngược lại con đường cụ a vận dụng thời không vòng xoáy đến mê hoặc ngũ giai mẫu trùng để nó cảm giác cho chúng ta làm tinh văn minh là có đại lượng ngũ giai cường giả bức bách thoát đi một cái cao t ầ n g n h ư mày phân tích nói không ngũ giai cường giả vận dụng năng lực mở ra thời không vòng xoáy cùng khoa học kỹ thuật mở ra thời không vòng xoáy vẫn là có chỗ khác biệt k h i tinh hệ bên kia chiến trường đã trùng tộc có được tùy tiện chống cự năng lượng tối tinh hạm các loại công kích năng lực đã nói lên cái này ngũ giai mẫu trùng tập kích qua tinh vực cấp văn minh cùng khai chiến、qua. đối với thời không vòng xoáy khác biệt nó hẳn là có thể tùy tiện cảm giác ra đi triệu lao lắc đầu than tiếng nói lời này để toàn trường yên tĩnh sắc mặt của mọi người đều là biến hóa không chừng rất có chút khó coi nếu quả thật là như vậy vậy liền nguy hiểm nếu quả thật có thể cảm giác được còn lại tam đại tinh hệ sinh vật khí thức là ác liệt nhất tình huống nhân loại muốn chạy trốn cũng chỉ có thể vận dụng năng lượng tối tinh hạm xâm nhập ám vũ trụ chạy trốn nói như vậy khẳng định là đến mức bỏ đại lượng người bình thường chỉ có nhân loại tinh anh mới có tư cách chạy trốn năng lượng tối tinh hạm chân quý như vậy nhưng không có bao nhiêu chiếc á đến lúc đó có thể chạy thoát nhân loại có một ngàn vạn đều coi là không tệ mà bây giờ nhân loại số lượng tại không tiết chế sinh dục dưới đạt đến tám ngàn vạn ước trở lên tám một phân ước tỷ lệ những cái kêu bên trong tầng dưới chót nhân loại còn không phải điên mà nếu như chỉ là có thể cảm giác được thời không b a động tình huống tốt một chút nhưng cũng không có tốt quá nhiều làm sao mang theo toàn nhân loại chạy trốn là cái vấn đề tình huống còn không có như vậy ác liệt tại không khí có chút đẻ nén thời điểm hứa tâm ảnh thanh âm vang lên rất lãnh đạm rất bình tĩnh cái này hai trăm chín mươi ba làm cho tất cả mọi người đều là nhìn về phía nảng lộ ra hy vọng quan mang Các ngươi nhìn kỹ ngũ trùng thân dai thể, kỹ mẫu lời i hiện ề n sẽ phát h t dị ư n ảnh g Hứa tâm meo l ạ c o này ngươi, miệng nói. n rãi Lời chậm mở làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần xích chặt nhìn về phía hình chiếu bên trong ngũ giai mẫu trùng thân thể khổng lồ kia ngũ giai mẫu trùng thân thể đang n g ọ n g ngậy các loại ở nơi đó lại một đường vết thương thật lớn nó thụ thương rồi hơn nữa còn là khó khôi phục thương thế không đúng sao ngay cả phổ thông mẫu trùng năng lực khôi phục đều vô cùng kinh khủng ngũ giai mẫu trùng siêu tốc năng lực tái sinh hẳn là cực kỳ cường đại mới đúng vì cái gì không cách nào khôi phục thân thể Cái cái kia màu đỏ xương mù là đỏ xương gì? trong h thể ế mà có t ngại năng sinh. chủng gen lực Lấy tộc lực, tái sinh. Lấy chủng tộc tổ hợp lại gen năng lực, thế mà à không cách nào chế hữu hiệu thủ tạo ạ o ra đ ư ơ n đối. Chẳng lúc ẽ nó không tự mình động thủ nguyên nhân, cũng thương nặng đến xương Trong kia thủ thế chế tự vì đi, đỏ. quá cái là l bởi áp nhất thời rất nhiều người đều có chút kinh ngạc cùng không hiểu không có gì bất ngờ xảy ra cái này ngũ dai mẫu chủng hẳn là bại đào giả mặc dù không biết là diệu nhật văn minh hoặc là văn minh khác đả thương nó hoặc chúng nó nhưng có thể đem ngũ giai mẫu trùng đánh thành trọng thương khó khôi phục không phải khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt có được khắc chế năng lực phương pháp chính là đạt đến lục giai cường giả đi hứa tâm ảnh sâu kín giải thích lời này để chúng tâm thần người chấn động nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bốn mươi tám nhân loại vs chủng tộc liều mạng một lần canh một cầu đặt mua cái này suy luận rất có thể a nếu n quả thật là như vậy bọn hắn có vẻ như thật là có đánh thắng khả năng coi như đánh không thắng đã ngũ giai mẫu trùng là thụ thương trạng thái bọn hắn rút lui tỷ lệ cũng lớn rất nhiều trong lúc nhất thời một số người đều là kích động. ở sau đó nhân loại vận dụng đạn đạo nó thủ thương về sau tiến hóa ra chống cự xung kích cùng nhiệt độ cao thủ đoạn chỉ là phía sau tên lửa xuyên lục địa như cũ đem nó đạ thương phía sau nhất đạn hạt nhân cũng là đồng lý công kích giống nhau đối mẫu trùng vô dụng điểm này cũng không có sai nhưng nó tiến hóa chỉ là ứng đối lần trước công kích cường độ mà không phải nói đạn hạt nhân vô dụng về sau nhiều đại đương lượng đạn hạt nhân đều vô dụng chúng ta chỉ cần trước tiên vận dụng nó không cách nào phòng ngự công kích liền có thể đem tiêu diện hứa tâm ảnh lạnh nhạt lên tiếng nếu như là bình thường ngũ dai mẫu chủng nhân loại hiện tại có lẽ thật đúng là không có cách nào nhưng nó thụ thương lộ ra một cái nhược điểm to lớn chúng ta chỉ cần công kích bị xương đỏ bao trùn khu vực là được rồi nơi đó năng lực tái sinh cực yếu mà lại ta cũng hoài nghi nó tại một khu vực như vậy tiến hóa thủ đoạn đồng dạng bị suy yếu nói xong lời cuối cùng hứa tâm ảnh mắt lộ ra tinh mang trầm giọng nói lời này để rất nhiều cao tầm đều là tâm thần chấn động nghị luận ầm ĩ cuối cùng bọn hắn không thể không tin tưởng điều này hứa t â m ảnh nói rất có lý ngũ g a i mẫu trùng cũng không phải là vô địch hiện tại càng là lộ ra một cái đại phá phun nhân loại có hy vọng thắng lợi ừng hứa viện trưởng nói rất có lý chúng ta có hy vọng thắng lợi vì thế trận chiến tranh này nhất định phải đánh lúc này huyền đại trưởng lao lên tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người thi vương lâm hoa thua ở trùng tộc trên tay rất có thể để vị kia vĩ đại tồn tại thất vọng nhân loại không thể dẫm lên vết xe đổ nhân loại tình cảnh hiện tại cùng thi vương lâm hoa rất tương tự nhân loại không có ngũ g a i cường giả nhưng có cường đại khoa học kỹ thuật mà ngũ g a i mẫu trùng cũng ở vào trạng thái trọng thương nếu như chúng ta chạy trốn đây chẳng phải là biểu hiện được s o thi vương lâm hoa đều muốn không chịu nổi kết quả như vậy các người là biết đến k h e huyền đại trưởng lao l i ế c nhìn đám người ý vị thâm t r ư ở n g nói lời này để rất nhiều người đều là tâm thần siết chặt sắc mặt biến đổi không chừng nói không ra lời ta cũng không tán thành đ ả o vong không chỉ là hứa tỷ tỷ nói những cái kia nhân tố càng quan trọng hơn là cái này thật là tốt thực tiễn cơ hội nhân loại dùng trùng tộc tế b à o chế tạo thuốc biến đổi gen đến cùng sẽ sẽ không xảy ra chuyện đâu nô tùng cũng là n h ả nói xác thực mặc dù diệu nhật văn minh nhiều lần nói rõ điểm này nhưng vẫn là mình thí nghiệm sau mới càng nắm chắc hơn một điểm triệu lao cũng là gật đầu tán thành trong lúc nhất thời toàn trường hai mặt nhìn nhau thảo luận qua về sau rất nhiều người đều là tỏ thái độ tán thành khai chiến đã đứng đầu nhất một chút đại lão đều nói như vậy bọn hắn còn phản đối là làm chết rồi hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi lục kiệt có chút n h ũ mày chậm rãi mở miệng nói nếu như nhân loại thật lựa chọn trước tiên thoát đi lời nói vậy hắn thật liền phải nhìn cực độ tập hợp tất cả thế giới song song thành quả an nhàn phát triển và năm liền nuôi ra bọn này hè nhát cái tia thật không có gì tồn tại ý nghĩa thế giới hiện thực có lẽ đến cải cách một đợt lục kiện t o á n tự hỏi quá mức ăn nhàn n g ồ i mát ăn b á t vàng sẽ chỉ nuôi ra một chút hèn nhát cùng phế vật ra tại tốc chủ suy nghĩ thời điểm nhân loại cao tầng đã làm ra hành động bọn hắn điều động một chút có được kích thương phổ thông ngũ giai cao phối đưa năng lượng tối tinh hạm cùng rất nhiều tứ giai cường giả thông qua thời không vòng xoáy gấp rút tiếp viện h ị t tinh hệ tứ giai cường giả cùng phổ thông năng lượng tối tinh hạm gấp rút tiếp viện các lớn sinh mệnh tinh cầu trợ giúp tiêu diệt chủng tộc mà năng lượng tối tinh hạm thì là tiềm nhập á vũ trụ muốn tới gần ngũ giai mẫu trùng đem nó kích thương lần nay kế hoạch thành công. sớm đã tích xúc vạn năng lượng xông ra ám vũ trụ năng lượng tối tinh hạm trực tiếp đối ngũ dai mẫu trùng vết thương phát động công kích mấy cái thô to chùm sáng trực tiếp đánh vào trên vết thương tục mà phát sinh nổ lớn cái này đột nhiên t ậ p kích để chân chính săn mồi bầy trùng cho mình trộm tới tơ máu tiến hành dưỡng thương ngũ dai mẫu trùng hét thảm lên những công kích này mặc dù đối trạng thái bình thường nó mà nói cũng không có nửa điểm dùng nhưng là nó hiện tại bản liền trọng thương bị pháp tắc kích thương khu vực khó khôi phục lại gặp gặp những công kích này để nó thương thế lần nữa tăng thêm rất nhiều vì thế nội dẫn mẫu trùng p ẫ n nộ tê minh không đợi năng lượng tối tinh hạm khởi s nó trực tiếp đem những thứ này năng lượng tối tinh hạm phá hủy tại nhân loại bên này mặc dù năng lượng tối tinh hạm bị kích hủy nhưng thông qua chuyển đến hình tượng nhân loại cao tầng biết công kích không thể nghi ngờ là có hiệu quả cái này để bọn hắn mừng rỡ vô cùng vì thế bọn hắn lại triển khai vòng thứ hai tập kích nhưng là lần này năng lượng tối tinh hạm vừa mới lao ra liền trực tiếp bị phá hủy cái này làm cho nhân loại cao tầng lại tâm thần nặng nề bọn hắn biết ngũ giai mẫu trùng như triệu l a o suy đoán như thế quả thật có thể cảm giác được trong ám vũ trụ sinh mệnh vị trí nhưng mà này còn là tại nhân loại vùng có sinh mệnh che đậy trang bị tình huống phía dưới cảm giác được lần trước tập kích thành công chỉ là ngũ giai mẫu trùng tại dưỡng thương cũng không có quá để ý nguyên nhân đi dù sao nhân loại thân thể biểu hiện ra thủ đoạn công kích cũng liền tứ giai trình độ nó không nghĩ tới nhân loại thế mà có được có thể kích thương ngũ giai thủ đoạn tiếp xuống tại đề nghị của hứa tâm ả n h dưới nhân loại triển khai cái thứ hai kế hoạch kế hoạch này chính là từng để cho nhân loại đánh tan tam đại văn minh thủ đoạn thông qua p h ệ tinh long luất một cái hàng tinh to lớn sau đó vận dụng siêu tân tinh chi thạch dẫn b ạ o hàng tinh to lớn bất quá xen vào ngũ giai mẫu trùng kinh khủng nhân loại còn khởi động chịu chết liệu chiến thuật thông qua tinh h ạ m vận tải năng lượng tối đi bạo phá ngũ g a i mâu trùng cùng thông qua tứ g a i cường giả tự sát thức công kích hấp dẫn ngũ g a i mâu trùng lực chú ý sau đó để phệ tinh long tiến hành tuyệt s á t m ộ t kích bất quá kế hoạch còn có hai cái mức tiết đó chính là cam đoan phệ tinh long an toàn vì thế nhân loại chuẩn bị đem hết toàn lực chế tạo hai cái có thể ngăn cản ngũ g a i công kích năng lượng tối bình trường khí nửa năm sau một triệu cắt đều chuẩn bị sẵn sàng làm h ị t tinh hệ sinh mệnh tinh cầu tại trùng tộc bạo binh thế công giới càng phát ra khó dùng phòng thủ thời điểm nhân loại chính thức mở ra kế hoạch hệ thống giải thích n ừ n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại tinh hệ. nói đúng ra là xuất hiện ở ngũ giai mẫu trùng cách đó không xa đồng thời trước mắt của hắn cũng là lõe lên một loạt hình tượng xiên kia là h ị c tinh hệ các lớn sinh mệnh tinh cầu trạng thái tứ giai mẫu trùng trong chiến tranh ă n hết đại lượng hết thực càng đánh càng mạnh nhân loại thì là bởi vì hy sinh cùng vũ khí tiêu hao xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn nếu như không phải còn lại tam đại tinh hệ việt quân thì tinh hệ sinh mệnh tinh cầu đoán chừng sớm bị d i ệ t đương nhiên nói là việt quân trên thực tế nhân loại cũng không có điều động quá nhiều tứ giai cường giả cùng năng lượng tối tinh h ắ n tới bởi vì xuất động quá đánh nữ lực dễ dàng đánh cọ độc rắn thê thảm ngũ giai mẫu trùng nhân loại tranh thủ đến vạn năm thời gian canh hai cầu đặt mua đây đều là thứ yếu giải quyết ngũ giai mẫu trùng còn lại bảy t r ù n g liền dễ giải quyết nhiều bất quá ngũ giai mẫu trùng thật sự có dễ dàng như vậy giải quyết sao lục kiệt cười nhẹ phân tích ra ừng muốn bắt đầu nhìn đống nhiên lục kiệt con người ngưng tụ hết sức chăm chú nhìn về phía phía trước ở nơi đó đại lượng năng lượng tối tinh hạm từ trong ám vũ trụ và r a công kích tới ngũ giai mẫu trùng vết thương bất quá lần này ngũ giai mẫu trùng không thể nghi ngờ là thông minh rất nhiều phòng ngự lấy những công kích này đồng thời nổi g i ậ n tiêu diệt toàn bộ lấy năng lượng tối tinh h ạ m đối mặt nổi g i ậ n ngũ giai mẫu trùng những thứ này năng lượng tối tinh h ạ m một cái tiếp một cái biến thành vũ trụ pháo hoa bất quá coi như biến thành vũ trụ pháo hoa bên trên trang bị năng lượng tối bom cũng là trực tiếp bị d ấ t bạo để bạo tạc càng kinh người hơn coi như không đả thương được ngũ giai mẫu trùng cũng làm cho ngũ giai mẫu trùng phiền phức vô cùng nhân loại cao t ầ n g thì là chú ý phiến chiến trường này khẩn trương tới cực điểm đây đều là món ăn khai vị chân chính sát khí đang tràng mới là quyết định thành bại một khắc mấy chục giây sau p h ệ tinh long cũng là tại năng lượng tối tinh hạm h ể m hộ hạ vào r a sau đó p h ệ tinh long phun ra ba thứ gì một cái là mặt trời chất lượng gấp trăm l ầ n hàng tinh to lớn mặt khác hai cái chính là năng lượng tối bình c h n g máy chế tạo hai cái năng lượng tối bình c h n g máy chế tạo tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra một cái đem ngũ dai mẫu trùng bao vây lại một cái đem hàng tinh bao vây lại cùng lúc đó cái kia gấp trăm l ầ n mặt trời chất lượng hàng tinh to lớn cũng là tại siêu tân tinh chi thạch buộc phát hạ vạn vẹo năm không lên cấp tốc sụp đổ mà vệ tinh long cũng là lưu loát da tốc đến tốc độ ánh sáng trốn vào ám vũ trụ mà ngũ giai mẫu trùng cũng là trước tiên đã nhận ra nguy hiểm nó tê minh điên cuồng công kích tới năng lượng tối bình c h n g đem hết toàn lực một kích năng lượng kinh khủng trụ trực tiếp đem năng lượng tối bình c h ứ n gạch v ra một cái hố cũng công kích đến bao vây lấy hàng tinh to lớn năng lượng tối bình c h n g bất quá cũng không có đem nó c n g phá cái này khiến ngũ giai mẫu trùng hoảng sợ bởi vì là thời gian không đủ nó đánh xuyên năng lượng tối bình c h n g sau đó gia tốc đến tốc độ ánh sáng chạy đến ám vũ trụ về phần thời không vòng xoáy đồng dạng không cách nào vận dụng năng lượng tối bình chứa đồng dạng ảnh hưởng thời không vì thế ngũ g a i mẫu trùng biết không có cách nào chạy trốn nó bắt đầu đem hết toàn lực đống phòng ngự cũng không lâu lắm gấp trăm lần mặt trời chất lượng hàng tinh trực tiếp sụp đổ thành siêu tân tinh kinh khủng siêu tân tinh bột phát hình thành năng lượng trực tiếp đem bao khoả năng lượng tối bình chướng nổ rớt khoa trương năng lượng trào lưu ba đem cách đó không xa ngũ g a i mẫu trùng năng lượng tối bình chứng cũng tùy tiện nổ rớt nuốt sống ngũ g a i mẫu trùng cũng nuốt sống những cái kia năng lượng tối tinh hạng tại siêu tân tinh bột phát năng lượng trào lưu dưới ngũ g a i mẫu trùng phát ra đặc lưu trói hai tiếng kêu thảm thiết hiện tại trọng thương nó khó có thể chịu đựng dù sao bình thường ngũ dai là có thể ngạnh kháng siêu tân tinh bộ phát nhiều lắm là thụ một chút tổn thương thôi cũng không nguy hiểm đến tính mạng kế hoạch này cũng không tệ lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá đáng tiếc lập tức lục kiệt lại lắc đầu đúng rất đáng tiếc kế hoạch là rất hoà n mỹ nhưng năng lượng tối bình chướng mặc dù ngăn trở ngũ dai mẫu trùng phá hư hàng tình nhưng tương tự cũng chặn siêu tân tinh liên tục hai xóm bộ phát uy lực cắt giảm rất nhiều cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng ngũ dai mẫu trùng cũng chưa chết vậy mạ xạ tuyết bạo là không thể nào trúng đích mẫu trùng lục kiệt m g ư u đ ị n h nói siêu tân tinh bộc phát lại đến để mạ xạ tuyến bạo vẫn có một ít thời gian khoảng cách mặc dù rất ngắn nhưng thời gian này đầy đủ ngũ giai mẫu trùng chạy ra chính như lục kiệt dự đoán như thế siêu tân tinh bộc phát kết thúc về sau ngũ giai mẫu trùng thê thảm bộ dáng xuất hiện ở trong mắt của hắn có thể so với hàng tinh to lớn nhục thể bị tạc đến chỉ còn lại một phần ba lại thêm p h á p tác lực lượng ăn mòn đơn giản vô cùng thê thảm không chết nhưng cũng nửa tàn phế muốn khôi phục đoán chừng phải nuốt rất nhiều sinh mệnh đi đương nhiên liền xem như hiện tại cái này nửa tàn trạng thái đánh tứ giai cũng như chơi đùa bành trướng không thể làm a lục kiệt cảm t h ắ n nói t h i vương lâm hoa bành trướng đem mình s ố n g chết rồi cái này ngũ dai mẫu trùng đồng dạng bành trướng nó quá coi thường loài người liền thách lối như vậy tại h ị t tinh hệ bên trong dưỡng thương cái gì đều mặc kệ nếu như nó cẩn thận một điểm trốn vào trong ám vũ trụ hành tung lơ lửng không cố định nhân loại căn bản liền không có cách nào cái tia thần làm sao bây giờ côn trùng vẫn như cũng là côn trùng a cho dù là ngũ dai trí thông minh cũng không ra thế nào điện lục kiệt giang tay ra k i n h bị một đợt lúc này ngũ dai mẫu trùng cũng là sợ nó tại cái này nhỏ yếu văn minh trên tay thế mà cảm thấy tử vong n g uy hiếp vì thế tại vượt qua siêu tân tinh buộc phát về sau nó trực tiếp trốn vào trong ám vũ trụ một bên khác nhân loại cao tầng sắc mặt đều là có chút nặng nề ngũ giai mẫu trùng thế mà không chết đây quả thật là cái tin dự ữ a không cần kinh hoàng mặc dù lần này kế hoạch cũng không thể tiêu diệt ngũ giai mẫu trùng nhưng chúng ta vẫn như c ũ đạt được cơ hội thở dốc hứa tâm ảnh gặp bầu không khí có chút một ngạt nàng ánh mắt lấp lóe chậm rãi mở miệng lời này hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý ngũ giai mẫu trùng loại tia cấp độ thương thế nếu như không có đại lượng huyết thực trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào khôi phục vạn năm chúng ta tối thiểu nhiều thời gian vạn năm tại cái này thời gian vạn năm bên trong chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành kỹ thuật bên trên cách tân đến lúc đó chế tạo ra đánh g i ế t ngũ dai năng lượng tối vũ khí cũng không phải là không được hứa tâm ảnh trầm giọng nói đồng thời tại thuốc biến đổi gen nghiên cứu phương diện ta cùng n ô tùng cũng có tự tin dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội tại vạn năm bên trong nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen tám không thậm chí cả cao cấp hơn thuốc biến đổi gen nhân loại cơ hội thắng lợi rất lớn dừng một chút hứa tâm ảnh lại mở miệng nói lời này để hiện trường không khí khá hơn rất nhiều cao tầng đều là âm thầm g ậ t đầu cảm thấy rất có đạo lý lần này kế hoạch mặc dù không có đạt tới mong muốn kết quả nhưng liền kết cục mà nói vẫn rất tốt hứa viện trưởng ngươi nói v ạ năm n có hay không xem như ám vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua huyền đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên chen miệng nói không có hứa tâm ảnh lạnh nhạt lên tiếng dạng này á vậy là tốt rồi huyền đại trưởng lão cười thật cao hứng nhân loại còn có vạn năm thời gian mà lại đây chỉ là bình thường tốc độ thời gian trôi qua mà nghiên cứu khoa học thời gian thì là m ư ơ i vạn năm dù sao nhân loại có thể đi trong ám vũ trụ tiến hành nghiên cứu khoa học nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực thế nhưng là một trăm linh một a đương nhiên các chiến sĩ tu luyện cũng có thể đến đó huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ả n h đối thoại để rất nhiều người đều là đôi mắt sáng lên kích động có vẻ như thật đúng là dạng này ai nhân loại hy vọng thắng lợi có vẻ như rất kiệt xuất cao nếu như bọn hắn có thể chiến thắng ngũ giai mẫu chủng nhân loại tại vị kia vĩ đại tồn ở trong lòng địa vị cũng sẽ thoáng bay lên một chút x í u đi ừ m nhân loại sau này liền c ự c tại cái này vạn năm bên trong tập hợp tất cả tài nguyên đầu nhập nghiên cứu khoa học bên trong ta nghĩ các vị đang ngồi hẳn là không ý kiến đi huyền đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy uy nghiêm tuyên l u ô n nói tự nhiên không có nghe thấy lời này rất nhiều nhân loại cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời hiện tại còn dám trả lời có bại lộ tư tâm của mình cam đoan ích lợi của mình cái kia thật chính là làm chết rồi tin tưởng vị này huyền đại trưởng lão nhất định sẽ đem bọn hắn không chút do dự thanh trừ hết nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm năm mươi thuốc biến đổi gen tám không hệ liệt xuất thế bị nuôi nốt mũ dai mẫu trùng canh một cầu đặt mua hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt chầm rãi mở miệm nói tại nhân loại làm ra quyết định về sau chính là bắt đầu thương thảo chi tiết bọn hắn quyết định tại thi hành nghiên cứu khoa học kế hoạch đồng thời điều động năng lượng tối tinh hạng nghĩ biện pháp tại trong ám v ũ trụ truy sát ngũ dai mẫu trùng các lớn sinh mệnh tinh cầu cũng phải tăng lớn phòng ngự biện pháp lam tinh văn minh dự định đem hết toàn lực chế tạo gấp gáp có thể phòng ngự ngũ dai công kích sao có thể lựa bình trường khí mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu đều chuẩn bị cái trước như vậy liền có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngự ngũ dai mẫu trùng tập kích chỉ cần k i ê n qua một đoạn thời gian còn lại tinh cầu liền có thể lập tức tri viện trong né mắt trong ám vụ trụ đi qua một vạn năm tại cái này một vạn năm bên trong trải qua hứa tâm ảnh đám người phân đấu cuối cùng là nghiên cứu ra thông qua ngũ dai mẫu trùng tế bào tứ dai dọm bị virus ngũ dai phệ tinh long tế bào là chủ vật liệu dựa vào đại lượng vật liệu nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 8. không thuốc biến đổi gen 8. không công hiệu chú ý để tiêm vào người g e n cường độ cùng nhục thể cường độ thẳng tới ngũ dai tại tinh thần lực phương diện tăng lên không có nhiều như vậy nhưng có trước hai cái cơ sở bổ sung tới là rất nhẹ nhàng sự t ì n h lại có chính là đột phá vấn đề bất quá có thể tiêm vào thuốc biến đổi gen t không n g ờ ít nhất cũng phải có tứ dai năm mươi tinh trở lên tu vi điểm này không tính là gì thiếu hụt. Dù sao thuốc biến đổi gen có thể nhẹ nhóm phụ phương phần biến gen dụng diện, gì đặt tới. Tại tác dụng phụ diện, có tỷ lệ tử là lệ đổi Dù sao có có 7.9 vì o n g v thế mặc dù đây là một cái vĩ đại phát minh đủ để cho nhân loại cao tầng hưng ơ phấn vô cùng phát minh nhưng hứa tâm ảnh đáng người vẫn như c ũ không hài lòng tiếp tục tiến hành nghiên cứu nghĩ giảm xuống tử vong tỷ lệ mà tại năng lượng tối ứng dụng phương diện nhân loại tại cái này ám vũ trụ vạn năm bên trong vật liệu học cũng có đột phá tính tiến triển vì thế có thể kích thương ngũ dai năng lượng tối vũ khí có thể tiến hành sản xuất hàng loạt có thể phòng ngự ngũ dai công kích mấy lần công kích năng lượng tối bình chứ cũng có thể sản xuất hàng loạt còn còn lại mới phát tương quan khoa học kỹ thuật cũng lớn biên độ sáng tạo cái mới mà tại ngũ giai mẫu trùng bên kia dấu kín lên nó v ẫ n nộ tập kích qua rất nhiều lần nhân loại sinh mệnh tinh cầu nhưng ngoại trừ ngay từ đầu hai lần thành công về sau còn sót lại đều bị nhân loại phòng bị tới rất cho tới đằng sau nhân loại khoa học kỹ thuật lại có sau khi l ộ t phá ngược lại là nó bị đổi giết vì thế b i ệ t khuất ngũ giai mẫu trùng không còn có tập kích qua nhân loại nó thoát đi bạch hà tinh hệ đoàn lựa chọn trốn hướng còn lại tinh hệ trước săn mồi những cái kia nhỏ yếu văn minh khôi phục thương thế trở lại báo thủ trong n h y mắt trong ám vũ trụ lại qua hai và năm tại cái này hai vạn năm bên trong nhân loại năng lượng tối vũ khí càng phát ra cường đại tiến bộ không nhỏ nhưng không có đột phá tính tiến triển tại thuốc biến đổi gen nghiên cứu phương diện nhân loại cũng là lần nữa đột phá nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen tám năm thuốc biến đổi gen tám năm tử vong suất chỉ có một mươi năm có thể nói so với thuốc biến đổi gen tám đã có cực lớn cải tiến thuốc biến đổi gen đột phá là một mặt một phương diện khác vương vũ cũng là tại cái này hai thời gian vạn năm bên trong tăng lên tới tứ giai một trăm linh cấp bậc khó mà t h ê m cái này khiến vương vũ tự dễu phạm nhân cuối cùng chỉ là phạm nhân hắn hiện tại còn so ra kém một chút thời đại mới thiên tài vì thế tại thuốc biến đổi gen tám n a m bị nghiên cứu ra đến về sau vương vũ không để ý rất nhiều người an ủi tiêm vào thuốc biến đổi gen tám n a m vương vũ rất may mắn không có chết g e n cường độ cùng đ ụ thể cường độ đột phá tính tăng trưởng ngay tiếp theo tinh thần lực bình cảnh cũng là bưng lòng cái này cường đại dược hiệu để vương vũ hưng phấn vô cùng tán thưởng phá vỡ cấm kỵ lĩnh vực mà toàn nhân loại cũng là bởi vì vương vũ tăng lên mà vui sướng thuốc biến đổi gen càng mạnh bọn hắn tương lai cũng có thể đi được càng xa một chút phệ tinh long cũng là rất hưng phấn mặc dù hắn biết tiếp tục cùng nhân loại cùng một chỗ hốn về long tinh vực khả năng bị rút gân lột ra nhưng hắn vẫn là nguyện ý cược một đợt dù sao nhân loại các loại dược vật đối với hắn tăng lên cũng là rất rõ rệt chớ nói chi là phệ tinh long thể phách cùng ghen tiềm lực vốn là so với nhân loại mạnh nhân loại có một mươi năm tử vong suất hắn trên lý luận thấp hơn vì thế phệ tinh long cũng dụng thể cùng các loại dược vật hắn cũng thay đổi mạnh mạnh lên biên độ so vương vũ khoa trương hơn điều này cũng làm cho hứa tâm ảnh các loại nhà khoa học cho ra một cái mới kết luận có thể biến mạnh bao nhiêu vẫn là phải xem tự thân tiềm lực trong né mắt trong ám vụ trụ lại qua năm và năm tại cái này năm vạn năm bên trong thuốc biến đổi gen phương diện nghiên cứu chúng quy là tạm ngừng hứa t â m ảnh đám người lại cố gắng thế nào cũng khó có thể đem tử vong suất đẻ xuống càng mạnh dược hiệu thuốc biến đổi gen nghiên cứu cũng gặp khó khăn cái này để các nàng rất phiền não về phần tại cơ sở khoa học vật liệu học năng lượng tối ứng dụng các loại các phương diện nghiên cứu khoa học thì là đạt được đột phá tính tiến triển một chút đỉnh phối năng lượng tối vũ khí có thể đánh trúng ngũ dai đã có được trọng thương ngũ dai cường giả năng lực năng lượng tối bình chướng cũng có thể phòng ngự ngũ dai công kích mấy phút lâu thậm chí vì nhằm vào ngũ dai mẫu trùng nhân loại còn đặc biệt nghiên cứu chế tạo so dĩ vãng cường đại hơn sinh mệnh cùng năng lượng ẩn nấp trang bị không cầu hoa tươi không tại cá nhân tu vi phước diện tại năm vạn năm bên trong vương vũ đột phá đến tứ giai một trăm bảy mươi tinh mới dừng lại hạn mức cao nhất bị cất cao rất rất nhiều mà p h ệ tinh long càng là đạt đến khoa trương tứ giai hai trăm bốn mươi tinh trừ cái đó ra nhân loại các loại cảm thấy tiềm lực không đủ đột phá đến cao cấp hơn tầng nhân loại cường giả đều là đem hết toàn lực làm ra c ô n g hiến mua được thuốc biến đổi gen dự định l i ề u một đợt cuối cùng năm vạn năm bên trong tiêm vào thuốc biến đổi gen tám năm tứ giai hết thẻ trăm người xui xẹo tử vong hai mươi người sống sót tám mươi người những người này thấp nhất đều là tứ giai một trăm năm mươi tinh cao nhất càng là đạt đến khoa trương tứ giai một trăm tám mươi tinh càng bởi vì nhục thể cùng g e n cường độ đã đi vào năm sao giai tầng trên thực tế đều được cho ngụy ngũ giai có được phổ thông ngũ giai chiến lược chỉ là không có ngũ giai thủ đoạn nhiều cũng không có ngũ giai chiến đấu bền bỉ tính bất quá bởi vì ngũ giai mẫu trùng tùy thời đều có thể tập kích l à m tinh văn minh nguyên nhân những cường giả này đều không có lựa chọn đột phá mà là tính toán đợi giải quyết ngũ giai mẫu trùng về sau tại lựa chọn đột phá mà nhân loại cũng xác thực các loại đến giờ khác này tại một chút nhỏ yếu tinh hệ văn minh quay phong vân khôi phục cơ bản thương thế về sau ngũ giai mẫu trùng mang theo ước vạn bầy trùng về tới h ị c tinh hệ nó dự định từ nơi này r ế t sạch nhân loại bất quá làm nó xuất hiện một khắc này nhân loại sớm đã chuẩn bị xong sung túc chiến lược đại lượng năng lượng tối tinh hạng cùng có thể vượt cấp đánh ngã phổ thông ngũ giai phệ tinh long mang theo đồng dạng b ậ t học nhân loại cường giả vây công ngũ giai mẫu trùng cùng bầy trùng cái này khiến ngũ giai mẫu trùng có chút không hiểu nó không hiểu rõ vì cái gì nhân loại sẽ trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như vậy cho dù là n g bị văn minh cùng chúng nó chiến đấu m ư ơ i và năm tốc độ tiến bộ cũng không có nhanh như vậy a nhân loại cũng không có cho thêm trí thông minh không cao lắm ngũ giai mẫu trùng tiếp tục suy nghĩ thời gian hướng thẳng đến ngũ giai mẫu trùng đầy đánh có pháp tắc ăn mòn vết thương cái này một cái lớn ngược điểm lần này nhân loại đánh ngoài ý muốn nhẹ nhõm mặc dù nổi dận trạng thái dưới ngũ giai mẫu trùng vẫn như cũ kích hủy rất nhiều năng lượng tối tinh hạm cùng số ít quy cách bên ngoài tứ giai cờ ư n giả g nhưng đáng thương ngũ giai mẫu trùng cuối cùng vẫn bị đánh bại bất quá nhân loại cũng không có giết ngũ giai mẫu trùng mà là đem nó đánh thành khối vụn sau đó đóng lại làm nghiên cứu một chương ba trăm năm mươi mốt thuốc biến đổi gen thiếu hụt hiển thị rõ không thể nghi ngờ nhân loại sắp đứng trước sinh tử lựa chọn k tại hệ thống giải thích dừng lại về sau lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở tinh không bên trong nhìn thấy bị đánh đến chỉ còn lại mặt trăng lớn nhỏ thân thể tàn phế lại bị nhốt vào năng lượng tối bình chướng ở trong ngũ dai mẫu trùng thảm quá thảm rồi cái này sợ không phải bi kịch nhất một cái ngũ dai mẫu trùng đi lục kiệt sắc mặt c ổ quái thoáng nhả r a n h một chút lúc đầu lấy vì nhân loại dễ khi dễ nhưng bị nhân loại âm một đợt thật vất và khôi phục thương thế về đến báo thủ kết quả nào biết được nhân loại bật học đồng dạng phát triển thời gian ngắn như vậy liền có thể đánh tan nó vật chất tối kỹ thuật phương diện kỹ thuật kéo dài cùng cách tân còn có thuốc biến đổi gen tám n a m cũng không phải nói đùa a ngay cả n g h ị bị văn minh đều không có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ a kia là đương nhiên lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng n g h ị bị văn minh có thể phát triển đến tinh vực văn minh cấp bậc bọn hắn trí lực trình độ không thể nghi ngờ là rất cao bất quá n g h ị bị văn minh phát triển đến loại trình độ này dùng trên triệu năm một năm m bảy thời gian nhân loại mặc dù mở rất nhiều treo nhưng tiêu tốn thời gian vẫn là tương đối ít hơn nhiều hết thạy đều là bắt nguồn từ trí lực bên trên tiến hóa không miệt bản thuốc biến đổi gen bốn không xác thực rất cường đại đem nhân loại tiềm lực c ấ t cao nhiều lắm trí lực đoán chừng sớm đã áp đảo nhi bị người phía trên vượt qua đoán chừng còn không chỉ một điểm nửa điểm cho nên mới có thể làm được chuyện như vậy nếu như không phải trí lực bên trên tiến hóa bằng không khiến nhân loại lại nhiều thời giờ đoán chừng cũng không đạt được loại tầng thứ này đi đương nhiên nhân loại có thể tiến bộ đến dạng này cấp độ còn có nguyên nhân nhân loại thói hư tật xấu cố như nhiều nhưng nhân loại tại trong tuyệt cảnh bạo phát đi ra tiềm lực thật rất kinh người Cái nhân loại chiến thắng mẫu trùng nói nhân loại sáng mắt năng lực là áp đảo thi vương lâm hoa phía trên bọn hắn tin tưởng vị kia vĩ đại tồn tại sẽ không bỏ rơi nhân loại toàn nhân loại cuồn hoan dậy sóng cũng không có có ảnh hưởng đến hứa tấm ảnh t sự thật chứng minh ngũ giai mẫu trùng xác thực có thể khống chế tiêm vào thuốc biến đổi gen tử tụ phạm điểm này cho dù là hứa tâm ảnh sớm để vệ tinh long cho cái này tử tù phạm tẩy nao không chế đều đã mất đi hiệu quả ngũ giai mẫu trùng mệnh lệnh mới là tuyệt đối tiếp xuống hứa tâm ảnh lại ý tưởng đ ộ t phát cùng n ô tùng cùng một chỗ dùng trước kia bắt sống tứ g i a i mẫu trùng làm cái thí nghiệm nàng dùng tứ g i a i mẫu trùng hoạt tính tế bảo chế tạo thuốc biến đổi gen sau đó cho tử tù phạm tiêm vào sau đó giết chết tứ g i a i mẫu trùng tại tứ g i a i mẫu trùng sau khi chết cái kia tiêm vào thuốc biến đổi gen tử tù phạm cũng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này thí nghiệm kết quả để hứa tâm ảnh đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng thuốc biến đổi gen tài liệu mẫu trùng tử vong tiêm vào người cũng sẽ chết đây là một cái tử vong ma chú nhưng ế u n t i tức này kết l quả như vậy hiển nhiên là làm cho không người nào có thể tiếp nhận rất nhiều người đều có thể lâm vào điên cuồng ở trong làm chuyện nào đó chỉ dính đến người nào đó hoặc một số nhỏ người thời điểm nhân loại còn lại phần lớn là cao đẳng phát luận việc không liên quan đến mình đánh giá nhưng khi một sự kiện cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở thời điểm bọn hắn sẽ bối rối chớ nói chi là loại này sống còn sự t ì n h bọn hắn lâm vào đ i ê n c u ồ n g là tuyệt đối sự t ì n h hứa tâm ảnh cùng ngô tùng trầm mặc một lúc lâu sau tiêu hủy cái này thí nghiệm kết quả đồng thời các nàng còn làm một chuyện khác đó chính là trực tiếp đem ngũ giai m ẫ u trùng trực tiếp xử lý dạng này mới có thể ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh phong ngừa một chút nhà khoa học cũng ý tưởng đột phát tiến hành dạng này thí nghiệm hứa tâm ảnh cùng n ô tùng hành vi làm cho nhân loại cao tầng cùng sinh hóa học ra nhóm đều rất không hiểu bọn hắn chất vấn nguyên nhân dù sao ngũ giai mẫu trùng tính nguy hại mặc dù rất lớn nhưng dùng để tiến hành nghiên cứu khoa học giá trị ý nghĩa vẫn là m ư ợ phần lớn dù sao vị k i a vĩ đại tồn tại mặc dù đưa cho nhân loại trùng tộc tế bào nhưng phân lượng quá ít rất không đủ dùng hứa tâm ảnh cùng ngô tùng cũng không có giải thích nguyên nhân chỉ là kiên định nói ngũ giai mẫu trùng quá mức nguy hiểm nhất định phải giết chết phòng ngừa phản công lời này để rất nhiều người đều không chịu nhận có thể nhưng đã ngay cả ngô tùng cái này bình thường tính cách rất mềm nữ hài đều nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ chất vấn đối với cái này hứa tâm ảnh cùng ngô tùng đều là thở dài một hơi nhưng là lại nợ đủ cười khổ bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra các nàng cái vũ trụ này rất có thể đã trở thành thực nghiệm tràng vị kia vĩ đại tồn tại cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy đem cái này kịch bản lấy điện ảnh hình thức phát hình ra đi là rất có thể sự tỉnh đến lúc kia còn lại thế giới song song nhân loại đoán chừng muốn hôn loạn lên đi nô tùng là nghĩ như thế nào nhưng hứa tâm ảnh lại càng thêm u buồn bởi vì chỉ có nàng minh bạch vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả quyền năng cũng không phải là tùy ý xuyên thẳng qua thế giới song song cùng tùy ý đùa bỡn toàn bộ vũ trụ thời gian mà là chân chính vĩ lực sáng thế vĩ lực mỗi một cái mới thế giới song song đều là được sáng tạo ra chỉ có chủ vũ trụ là duy nhất nếu như bọn hắn cái này được sáng tạo ra thế giới song song cố sự lấy điện ảnh hình thức phát hình ra đi cái kia chủ vũ trụ nhân loại thật muốn loạn đi lên đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống được sáng tạo ra tất cả thế giới song song đến lúc đó liền không s o n g rốt cục đến một bước này a thuốc biến đổi gen thiếu hụt hoàn toàn bị bóc lộ ra a nhìn đến đây lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng lúc trước hắn vì không h ù đến nhân loại cũng phòng ngừa tự mình làm thí nghiệm hình tượng phát hình ra bỏ đi bức cách cho nên xóa bỏ những hình ảnh kia hiện ở đây không thể nghĩ ngờ là giấu không được đương nhiên muốn giấu cũng là có thể giấu nhưng không cần thiết là thời điểm làm cho nhân loại lựa chọn một đợt nhân loại lựa chọn quyết định tương lai của bọn hắn cho nên lục kiệt lần sau thượng truyền điện ảnh thời điểm cũng không tính xóa bỏ cái này kịch bản đoàn ngắn hừng hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại túc chủ hơi có vẻ ác thú vị hứa tâm ảnh hơi có vẻ u b u ồ n thời điểm trong thế giới hiện thực đi qua hơn một vạn năm tại cái này một vạn năm bên trong một chín nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù có tiến bộ nhưng cũng không có đột phá tính tiến triển Kế t tính tính đồng thời trong ám vũ trụ đi qua hơn một mươi vạn năm nhân loại thông qua tu luyện cùng thuốc biến đổi gen đặc biệt tứ giai cường giả số lượng lần nữa tăng lên rất nhiều vì thế hơn một vạn năm qua đi nhân loại ngũ giai cường giả trực tiếp bạo đã tăng tới hơn một trăm linh bất quá có lẽ bởi vì vệ tinh long tính đặc thù hay là tình cấp cao hơn d u y ê n cớ vệ tinh long đột phá là cái cuối cùng hoàn thành làm vệ tinh long đột phá đến ngũ giai về sau long tinh vực trưởng lão liên lạc vệ tinh long ngoài ý muốn lại xuất hiện nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm năm mươi hai năm mươi trăm triệu năm trước vũ trụ đại chiến vũ trụ cường hào cũng nghiên cứu qua thuốc biến đổi gen hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở vệ tinh long phía trên một điểm tại vệ tinh long phía trước một cái thời không vòng xoáy xuất hiện sau đó một đầu đỏ màu đen rồng xuất hiện ở vệ tinh long khố nhân cách đó không xa khố nhân không nghĩ tới ngươi cái này hôn tiểu long lại là thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất đột phá ngụ dai mà lại vẹn vẹn mất hơn ba vạn năm thời gian rất không tệ vệ tinh long trưởng l á o quét mắt khố nhân tán dương Ừm. ngươi lại là lấy tứ dai hai trăm bốn mươi tinh đột phá đến ngụ dai lập tức vệ tinh long trưởng l á o lại phát hiện một điểm nào đó rất là kinh ngạc phải biết cho dù là vệ tinh long nhất tộc phổ biến cũng chỉ có thể 180 một trăm tám mươi tinh đột phá cho dù là tiềm lực cao một chút cũng chính là hai trăm ba mươi tinh cao nhất cũng liền hai trăm ba mươi trí tinh khố nhân thế mà phá vỡ bình cảnh này mà lại bao quát đột phá thời gian ở bên trong chỉ tốn hơn ba và năm đây cũng quá thật bất khả tư nghị điểm khố nhân ngươi từng thu được cái gì vũ trụ bí bảo sao p h ệ tinh long trưởng lão vui mừng mà lại hiếu kỳ mở miệng nói đối mặt trưởng lão điên cùng công kích khố nhân ha to miệng nói không ra lời hắn không nghĩ tới trưởng lão thế mà trực tiếp đến tìm mình nếu như là bình thường tu luyện hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì mười một sẽ rất đắc ý cùng tự hào nhưng mấu chốt hắn không phải a lần này phiền phức lớn rồi a trước kia hắn không hiểu chuyện không biết vũ trụ cách cục hiện tại biết hắn vẫn như c ũ lựa chọn cùng nhân loại kết minh lập trường của hắn liền thập phần vi diệu thể nội cũng có được trùng t ộ c g e n thật có l ỗ i trưởng lão ta cùng một cái tinh vực cấp văn minh kết minh thông qua bọn hắn cung cấp thành quả nghiên cứu mới trưởng thành nhanh như vậy p h ệ tinh long trột dạ mở miệng nói cùng một cái tinh vực cấp văn minh kết minh p h ệ tinh long trưởng lão càng thêm ă n ủi một mình đi lịch luyện thành bộ dạng như thế nhanh còn có thể một mình kéo đến một cái tinh vực cấp văn minh trừ ngoại minh bạn biểu hiện này thật rất kinh người a khố nhân mang ta gặp gỡ bọn họ đi nếu là minh hiếu tự nhiên phải hảo hảo hiệp đàm một phen vệ tinh long trưởng lao tiếng cười nói đối với cái này mới minh hiếu hắn còn rất là hiếu kỳ đã có thể để cho khố nhân thành bộ dạng như thế nhanh còn có thể trợ giúp vệ tinh long nhất tộc đánh vỡ cực h ạ n về sau tuyệt đối có tư cách thành vì bọn họ vệ tinh long nhất tộc trừ diệu nhật văn minh bên ngoài mạnh nhất minh hữu đi vệ tinh long nhất tộc mặc dù cao ngạo nhưng này cũng chia đối tượng cái này không biết tinh vực cấp văn minh liền biểu hiện này mà nói không thể nghi ngờ là có thể vượt cấp bậc thu hoạch được cùng bọn hắn bình khởi bình t ỏ a tư cách trường lão kia ngươi đến hứa hẹn không ra tay với bọn họ khố nhân thấp p h ỏ n nói mặc dù hắn là ngũ giai nhưng ở trước mặt trường lão vẫn như cũ chỉ là đầu tiểu thí g i n g thôi Tại tinh long là vô tính sinh sôi, lấy hành tinh vì số ự c chỉ c ngũ dai thế nói cường đi giả dai vừa vào t mặc thôi. Ấn, m dù nói là tinh vực nhưng vệ tinh long cũng không phải là tinh vực cấp văn minh mà là vũ trụ bá chủ cấp văn minh toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có diệu nhật văn minh có thể ổn ép bọn hắn một đầu trừ cái đó ra còn có số ít một chút biến thái chủng tộc có thể cùng bọn hắn bình khởi bình và thôi tại long tinh vực vệ tinh long trưởng l ã o thấp nhất đều là lục giai mà long vương càng là thất giai kinh khủng tồn tại hắn thật sợ trưởng lão một cái sinh khí liền đem nhân loại tiêu diệt yên tâm đi ta sẽ không ra tay với bọn họ không đúng ta tại sao muốn ra tay với bọn họ vệ tinh long trưởng lão đầu tiên là hứa hẹn một chút lập tức rất nghi ngờ hỏi n g ạ c trên thực tế ta có thể tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì thuốc biến đổi gen nguyên nhân thuốc biến đổi gen sử dụng vật liệu bên trong có mẫu trùng tế bào p h ệ tinh long khố nhân thấp phỏng giải thích một chút ba i a hỏa này thật đúng là dám nói a liền không sợ bị tại chô đánh chết sao lục kiệt ánh mắt của quái nhà danh nói ngươi nói ngươi chứa giả vờ giả vịn biểu thị mình không biết rõ tình hình không phải đến cuối cùng p h ệ tinh long trưởng lão mặc dù sẽ sinh khí nhưng chắc chắn sẽ không đem khố nhân trục chết hiện tại nói thẳng không chết cũng phải thoát sưng ra cái này ngu ngơ rồng thật sự là ngay thẳng a cái gì mẫu trùng tế bào p h ệ tinh long trưởng lão ngây ngẩn cả người lập tức phẫn nộ nhìn xem k ố nhân ngươi lại dám sử dụng loại này thuốc biến đổi gen ta giống như lúc trước dạy qua ngươi Chủng tộc l à đ ị c h n trước chủng tộc i lần thứ nhất xâm lấn bản thổ vũ trụ thời điểm vũ trụ các lớn cường tộc cũng không biết chủng tộc đặc thù cũng nghiên cứu qua thuốc biến đổi gen cuối cùng đủ thành thảm kịch đại lượng cường giả bị khống chế đối các đại văn minh phát khởi đánh lén lần kia chiến tranh thê thảm tới cực điểm lục giai cường giả liên miên tử vong thất giai cũng đã chết không ít trong t lúc nhất g giả thì càng không cần nói nhiều. Toàn bộ vũ trụ đều kém chút h đều Toàn trụ t bộ thời Nếu như không phải h tinh khoa học kỹ thuật có thuật phá. Cái vũ trụ này liền t t Trường ta song đời. thật không bên trong tiếng đều rên lên hồi khố nhân kém chút bị sống sờ sờ đánh chết thật vậy vô cùng thê thảm a mà ở trong đó năng lượng ba đậu khủng bố c ũ như g là ấ p dẫn nhân l o nhân nhân vậy cái này bỗng nhiên đến vệ tinh long trưởng lão là rất có thể đem toàn nhân loại đều cho xóa bỏ khố nhân bị đánh thành bộ dáng này gần như ít kỳ điểm này ai chuẩn bị kỹ càng kế hoạch rút lui đi có thể rút lui nhiều ít người liền rút lui bao nhiêu huyền đại trưởng lao thật sâu thở dài ba ừng qua đi vũ trụ thế mà phát sinh qua loại sự tình này sao lục kiệt thông qua hệ thống biết vệ tinh long trưởng lao vừa rồi hồi ức hắn thật kinh ngạc khó trách diệu nhật văn minh sẽ đem sử dụng trùng tộc tế b à o chế tạo thuốc biến đổi g e n liệt vào tuyệt đối cấm kỵ a nguyên lai là bị nhiều thua thiệt lục giai cường giả liên miên vẫn l ạ thất giai cũng đã chết không ít nói là đau đ i n người cũng không đủ vì thế có thể bắt lấy một cái xúc phạm cấm kỵ văn minh liền diệt đi một cái cũng là có thể hiểu được. dù sao ai cũng không biết tương lai có thể hay không lần nữa buộc phát năm mươi trăm triệu năm trước vũ trụ đại chiến một khi nội bộ trôn xuống mầm t h a i họa làm không tốt chính là bại vong chương ba trăm năm mươi ba nhân loại lần nữa lâm vào tồn v o n g nguy cơ ở trong đào vong cũng không có ý nghĩa canh hai cầu đặt mua hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu nói tại tốc chủ lắc đầu thời điểm nhân loại đã vụng trộm đi bắt đầu chuyển động dự định thông qua thời không vòng xoáy di chuyển một bộ phận tinh anh bất quá loại hành vi này tùy tiện bị vệ tinh long trưởng lao đã nhận ra hắn lanh c c phong tỏa bạch hà tinh hệ đoàn thời không tại trong khu vực này không cách nào tiến hành xuyên qua thời không cũng vô pháp tiến vào ám vũ trụ nhân loại chạy trốn thủ đoạn bị phong kín cái này kinh khủng năng lực làm cho nhân loại cao tầng đều là có chút mặt sám như cho thế mà có thể phong tỏa một cái tinh hệ đoàn thời không cái gì mạnh quá mức cho dù là đã từng diệt từng giết nhân loại nhiều lần diệu nhật văn minh l ụ ợ c dai đều không có mạnh như vậy đi dù sao ban đầu là một người phong tỏa một cái tinh hệ so với tinh hệ đoàn kém đến quá xa đối với cái này hứa tâm ảnh cũng có chút tuyệt vọng cùng bất lực nhưng đối tình huống trước mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc đồng dạng g e n d a i cấp đều có phân chia mạnh yếu lục d a i ở giữa chiến lược tranh lệch như thế không hợp thói thường cũng là có thể tiếp nhận chỉ là p h ệ tinh long trưởng lão càng cường đại nhân loại lần này liền càng nguy hiểm a bình thường nhất lục d a i bọn hắn còn có thể thừa dịp đối phương không chú ý đào tẩu một số người nhưng loại này thâm bất khả chất lục d a i toàn nhân loại sinh tử thật tất cả đối phương một ý niệm khố nhân cũng là đã nhận ra điều này vội vàng không để ý tự thân an nguy thay người loại cầu tình đồng thời cũng là nói rõ quan sát người trang w e tồn tại đối với cái này vệ tinh long trưởng lão cũng là c h ứ n kinh không nghĩ tới thế mà nhân loại có dạng này lai lịch cuối cùng h ắ nhưng đem quan n sát t r bên trước t h y lúc nhất i phệ đi n hắn khuyến cáo lộ khố nhân t v bị trục xuất lòng tinh vực thứ này về sau cùng lòng tinh vực lại không liên quan đối với vệ tinh l o n g trưởng lao thẩm phán khố nhân rất cảm kích nhân loại cao tầng cũng là nhẹ nhàng thở ra rất may mắn vệ tinh long trưởng lão xem ở khố nhân trên mặt mui không có diệt đi nhân loại mặc dù sự tình là vệ tinh long khố nhân đưa tới nhưng nhân loại cao tầng cũng sẽ không nông cạn cảm thấy là vệ tinh long khố nhân sai dù sao khố nhân cũng là vô tình trọng yếu nhất chính là không có khố nhân nhân loại căn bản liền không khả năng đi đến bây giờ một bước này bất quá tại vệ tinh long trưởng lão rời đi về sau nhân loại cao tầng lại bắt đầu tranh luận nhân loại đến cùng muốn hay không di chuyển cái này một chuyện rất nhiều nhân loại cao tầng cảm thấy nhất định phải tiến hành di chuyển bởi vì long tinh vực hoặc là sẽ không đối với nhân loại xuất thủ nhưng bọn hắn có thể sẽ đem nhân loại tồn tại cáo chi diệu nhật văn minh nói như vậy nhân loại liền thẳng rồi bất quá cũng có nhân loại cao tầng cho rằng vệ tinh long trưởng lão đã nói như vậy hẳn là bỏ mặc không quan tâm thái độ lại thêm lấy vệ tinh long nhất tộc cái kia tính cách cao ngạo là sẽ không làm loại này đâm thọc sự tình trực tiếp di chuyển từ bỏ hiện hữu địa bàn bắt đầu từ số không phát triển quá nguy hiểm di chuyển loại sự tình này hẳn là đợi đến mấy chục vạn năm sau lại làm cuối cùng vệ tinh long cố nhân cũng tham dự thảo luận hắn cáo chi nhân loại đây là vô dụng công nếu như diệu nhật văn minh thật muốn tới bạch hà tinh hệ đoàn diệt giết nhân loại nhân loại coi như đem mấy lớn tinh hệ toàn nổ chạy trốn tới những tinh hệ khác đi diệu nhật văn minh đều có thể tìm tới nhân loại nhân loại muốn làm coi như an ổn phát triển tận lực tại trăm vạn năm ở trong phát triển đến có thể chống cự diệu nhật văn minh tình trạng còn lại cách làm đều là không có ý nghĩa sóng tốn thời gian chớ nói chi là khố nhân tin tưởng trưởng lão là sẽ không làm như thế sự tình cuối cùng nhân loại tranh luận sau một hồi lấy huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ảnh cầm đầu người hay là áp đảo đám người bỏ di chuyển kế hoạch dự định an tâm tiến hành phát triển hệ thống giải thích ngược lại thật muốn biết nhân loại tồn ở đây trốn đến chỗ nào đều vô dụng a lục kiệt núi vai nói thật cái này rất bình thường đối với vũ trụ mạnh nhất văn minh mà nói đem con kiến tìm ra loại sự tình này có lẽ sẽ hao chút tình nhưng tuyệt đối không thể có thể làm không được diệu nhật văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ là nhân loại không cách nào tưởng tượng không nói những cái khác liền lấy năm mươi trăm triệu năm trước diệu nhật văn minh khoa học kỹ thuật sau khi đột phá thế mà có thể thay đổi vũ trụ đại chiến lịch cảnh chiến cuộc tới nói liền có thể tưởng tượng đến cùng đến cỡ nào biến thái như thế chiến tranh thất gia đều có không ít bộ dáng nhưng mà n g ạ n h sinh sinh dựa vào khoa học kỹ thuật sau khi đột phá lập b ả n mà cái kia vẫn là năm mươi trăm triệu năm trước trời mới biết hiện tại diệu nhật văn minh khoa học kỹ thuật điểm tới cái gì cấp bậc đương nhiên tạm ngừng khả năng cũng có dù sao khoa học kỹ thuật đột phá càng đi về phía sau càng khó hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi lập tức lục kiệt lần nữa mở miệng nói tại túc chủ lúc c à n khái lam tinh văn minh cũng là lần nữa khẩn trương lên nhân loại cao tầng tranh luận sau một hồi cũng là đem chuyện này công bố ra ngoài trong lúc nhất thời toàn nhân loại đều điên cuồng có người muốn chạy trốn nhưng bọn hã biết diệu nhật văn minh thật muốn tiêu diệt nhân loại nhân loại cá thể trốn ở đâu đều vô dụng chỉ có thể từ bỏ chạy trốn cũng có nhân loại quyết trí tự cường dự định trở thành nhà khoa học làm cho nhân loại thực hiện khoa học kỹ thuật bên trên bay v ọ n dạng này nhân loại mới có thể còn sống sót vì thế nhân loại đối khoa học kỹ thuật truy cầu trực tiếp che lại tu luyện các cái khác lĩnh vực đại lượng người trẻ tuổi mới quyết định bước về phía nghiên cứu khoa học lĩnh vực nhân loại hiện h ư u các nhà khoa học lần nữa tiến vào điên cuồng nghiên cứu khoa học trạng thái ở trong bọn hắn minh bạch thế giới hiện thực trăm vạn năm ám vũ trụ ngàn vạn năm n h ì n như rất nhiều nhưng nhân loại nghĩ tại cái này chút thời gian bên trong đổi kịp diệu nhật văn minh không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm nhân loại có thể làm chỉ có đem hết toàn lực phát triển lấy nhu cầu một chút hy vọng sống thôi tại toàn nhân loại quyết trí tự cường thời điểm hiện thực trong vũ trụ đi qua năm và năm tại cái này năm vạn năm bên trong nhân loại thoáng nhẹ nhàng thở ra bởi vì diệu nhật văn minh còn chưa tới tập liền mang ý nghĩa nhân loại nhiều hơn một phần đường sống nhưng nhân loại vẫn không có điên cùng tiến hành nghiên cứu khoa học thân tại thế giới hiện thực năm và năm trong ám vũ trụ năm mươi vạn năm bên trong nhân loại khoa học kỹ thuật cây vẫn không có bước về phía kế tiếp giai tầng vẫn như cũ kẹt tại vật chất tối kỹ thuật lĩnh vực nhân loại chỉ là đối vật chất tối kỹ thuật ứng dụng cường đại rất nhiều một chút vật chất tối vũ khí đều đủ để đánh g i ế t ngũ giai cường giả nhưng loại tầng thứ này đối diệu nhật văn minh mà nói q u á yếu ớt nhân loại mặc dù đối nghiên cứu khoa học thái độ rất điên cuồng cùng cùng nhật nhưng cũng có chút mê mang bởi vì bọn hắn thật không hiểu rõ cao cấp hơn văn minh mang tính cách mạng khoa học kỹ thuật đến cùng là cái gì chỉ có thể như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi vấp phải chắc trở đối với cái này hứa tấm ảnh nô tùng còn có một số không thua tại hai người nhân loại tân duệ các nhà khoa học đều là có chút hữu tâm vô lực cùng phiền mượt trọng yếu nhất chính là rõ ràng có vệ tinh long khố nhân cái này vũ trụ bá chủ cấp văn minh rồng ở chỗ này hết lần này tới lần khác là cái học c ặ n bã đối cao cấp văn minh phương diện tri thức đều không có gì giải liền càng để cho người ta b u ồ n b ự c nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp Trường trở về, ngoài ý muốn ban thưởng. Thượng mới ảnh. Canh một đặt Bất quá, tại thuốc đột thành thuốc ra phương ngoài muốn ban chuyên điện ảnh. Canh biến đổi gen nghiên cứu phương diện, nhân loại có đột phá, thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen về, loại mới đổi đổi ý mua. cầu quá, cứu cứu phá, có bạo đã tăng tới hơn một ngàn lại qua trăm năm nhân loại tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực vẫn không có lớn đột phá thời điểm về tận thế lặng yên sắp tới diệu nhật văn minh trước thời hạn gần trăm thời gian vạn năm đi tới bạch hà tinh hệ đoàn đối với nhân loại phát khởi thẩm phán nhân loại tại sợ hãi cùng không hiểu bên trong trực tiếp toàn d i ệ t hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt trước mắt cũng là xuất hiện từng cái hình tượng cuối cùng ngừng cách tại nhân loại diệt vong trên tấm hình vẹn vẹn qua chút điểm thời gian này liền đến rồi đến cùng là cái này thế giới song song lại biến đổi cho nên vẫn là thế giới hiện thực cũng xuất hiện vấn đề như vậy lục kiệt ánh mắt lấp lóe rơi vào chầm tư t ú c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ c ú n g mệnh danh hệ thống dò hỏi lưu trữ đi mệnh danh là mẫu trùng tập kích nhân loại lựa chọn lục kiệt thuận miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải t r ă n g trở về thế giới hiện thực hệ thống hỏi lần nữa trở về đi lục kiệt nhẹ gật đầu dứt lời hắn chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở mình bốn trăm chín mươi trong nhà tại lục kiệt trở về thời điểm su vị dạ cũng là tiếp cận hạt ánh sáng đối với cái này lục kiệt cũng là đem nó ôm ở trong ngực tại tốc chủ cùng mình tiểu nữ bộ thân cận thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng tốc chủ thu được vật chất tối trôn vùi kỹ thuật tốc chủ thu được lục giai diệu n h ậ t người cùng lục giai vệ tinh long trường l á o tế bảo đoàn tốc chủ thu được thuốc biến đổi gen tám một thuốc biến đổi gen 8. á m năm một thuốc biến đổi gen 8. á m chín một tốc chủ thu được tứ giai trở lên nhân loại toàn bộ tu vi hệ thống thanh âm bỗng nhiên văng lên ban thưởng để lục kiệt thoáng kinh ngạc một chút vật chất tối trôn vùi kỹ thuật lục kiệt nhũ mày không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là cao cấp hơn nguồn năng lượng thu hoạch phương thức đi cũng là hạ nhất cấp văn minh tiêu chuẩn thấp nhất không nghĩ tới đem loại kỹ thuật này ban thường ra còn có, lần ụ c d a này nhân ậ loại tứ giai cường giả rất nhiều lại thêm hơn một ngũ giai cường giả nhất định có thể để tu vi của hắn tiến bộ rất nhiều rất nhiều đi tám cùng lúc đó toàn nhân loại cũng là bởi vì mới điện ảnh đổi mới lâm vào cuồng h o a n ở trong như thế chặt chẽ đổi mới điện ảnh nói rõ lần trước thi vương lâm hoa cái kia không chịu nổi biểu hiện nhân loại địa vị vững chắc rất nhiều sau đó rất nhiều người đều là thả ra trong tay sự vật lựa chọn đi xem phim mới từ kim cát huyền đại trưởng lão cũng là mở ra quan sát người trang web thấy được điện ảnh tên mẫu trùng tập kích nhân loại lựa chọn cái này điện ảnh tên ngược lại là dễ hiểu dễ hiểu ha bất quá cái này mới thế giới song song nhân loại tình huống nhìn thật không rượu dáng vẻ huyền đại trưởng lão nhẹ thở vào một cái tự lẩm bẩm lập tức hắn cũng không còn bút tích cái gì tại r ự c ế p không khí có chút trầm mượn thời điểm huyền đại trưởng l ã o đáng người nhìn thấy chiến tranh biến hóa nguyên bản sắc bại trận mỹ bị văn minh thế mà tại thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc có một cái bê cờ giờ giờ ngũ giai cường giả đột phá đến lục giai bắt đầu đối với chủng tộc đại đ ổ sát tại lục giai cường giả trước mặt ngũ giai m â u trùng cũng như con kiến hơi nhỏ yếu nhẹ nhõm liền bị xử lý cuối cùng chủng tộc tan tác chỉ có một con trọng thương ngũ giai m â u trùng may mắn chạy trốn nghị bị văn minh chuyển bại thành thắng cái này lần này b i ế n cố hẳn là nghị bị văn minh chuyển bại thành thắng đi còn nếu như mà có hẳn là cái này trọng thương ngũ giai mẫu trùng chạy đến tập kích loài người thấy cảnh này huyền đại trưởng lao đám người nghị luận ẩm ý lấy nhân loại hiện tại chiến lược chiến thuật thỏa đáng cũng vô d ụ、e、sau đó kịch bản là hứa tâm ảnh nô tùng còn có triệu lao các loại đỉnh cấp sinh hóa học ra thông qua tài liệu mới nghiên cứu thuốc biến đổi gen sự tình nhưng chỉ nói là ưu hóa những cái kia thuốc biến đổi gen không có đột phá tính tiến triển thuốc biến đổi gen tám không vẫn như c ũ không có đầu mối gì bất quá hứa tâm ảnh đám người cũng không nội lại qua hơn sáu trăm n ă m thuốc biến đổi gen tám không nghiên cứu có một chút đầu mối chỉ là tại cái này liên quan đầu ngũ giai mẫu trùng tập kích h ị t tinh hệ ra sân liền đem một cái sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh nuốt sạch sẽ nhìn đến đây huyền đại trưởng lao đám người sắc mặt đều là có chút n g ư n g trọng mặc dù thông qua phim tên liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng lập tức chết nhất tinh cầu người vẫn là quá khốc liệt một chút sau đó ngũ giai mẫu trùng lại bắt đầu sinh sôi bởi trùng mở ra thời không vòng xoáy để bầy trùng đi tập kích nhân loại tại hịch tinh hệ sinh mệnh tinh cầu cho mình đi săn đồ ăn trở về dưỡng thương đối mặt bầy trùng tập kích hịch tinh hệ sinh mệnh tinh cầu nhân loại có vẻ hơi không có sức chống cự chỗ có sinh mệnh tinh cầu đều hiện ra hỗn loạn hoặc là địa ngục c h i cảnh một màn này để xem phim nhân loại đều là có chút tê cả ra đầu mà huyền đại trưởng lao đám người biểu lộ cũng càng ngưng trọng thêm mà trong điện ảnh nhân loại cao tầng cũng là thông qua lượng từ internet thấy được cảnh tượng như vậy bọn hắn vẫn nộ mà sợ hãi bình thường ngũ dai mẫu trùng thật không phải là nhân loại có thể phản kháng vì thế một ít nhân loại cao tầng lại là hoảng sợ mẫu trùng tập kích lại là hoảng sợ trở thành thực nghiệm tràng còn có người kêu gào không có sống đủ mềm yếu một mảnh cái này cũng chọc g i ậ n trong điện ảnh huyền đại trưởng lão huyền đại trưởng lão giận không tranh lấy b i thế cường đại để đám người này mầm miệng xem ra nhân loại an nhàn quá lâu nội bộ có chút mục n á t a bước mặt nguy hiểm biểu hiện như vậy rất dễ dàng trở thành con sâu làm dầu n ổ i canh lại phải thanh lý một đợt huyền đại trưởng lão lạnh lùng mầm i ệ n g đây cũng là để còn lại mấy vị trưởng lao yên lặng g đầu cái này điện ảnh một phát hình ra đi một ít nhân loại cao tầng trò hề lộ ra dân chúng khẳng định sẽ đối với nhân loại cao tầng có rất nhiều ý kiến vì thế nhất định phải thanh lý một đợt chương ba trăm năm mươi lăm phật hệ tâm tính tiêu đề nương mất tích canh hai cầu đặt mua sau đó k ị i bản là hùng trưởng lao phát biểu đưa ra hai cái kế hoạch một cái là di chuyển kế hoạch một cái khác thì là chặn đánh mẫu trùng kế hoạch hai cái này kế hoạch đạt được rất nhiều người tán đồng thậm chí đám người này cũng bắt đầu thảo luận di chuyển cái nào cái tinh hệ cái này khiến huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ảnh đám người nghe được rất im lặng bất quá may mắn triệu lao đứng lên hắn đem bên trong tiềm ẩn nguy hiểm nói ra tới làm rất nhiều nhân loại cao tầng nghe thấy ngũ giai mẫu trùng đối với sinh mạng cực kỳ m ẫ n cảm rất có thể đã biết được những tinh hệ khác nhân loại tồn tại cùng đối thời không b a động đồng dạng mẫn cảm phân tích về sau đều là mặt sắt tái n h ậ n đám người kia chỉ biết là chạy trốn sao cũng sẽ không hào hào quan sát cùng phân tích mẫu trùng dị thường sao vẫn là an nhàn quá lâu a nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là mặt lộ vẻ vẻ tức giận hứa tâm ảnh mặt không thay đổi trông thấy một mặt này nội bộ nhân loại kiểu gì nàng biết người nhắc còn thôi rất nhiều người thậm chí nói ra ta bên trên ta cũng được loại hình lời d ễ c ậ n tại nhân loại cảm xúc khác nhau điện ảnh kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến lúc này hứa tâm ảnh cuối cùng đứng dậy biểu thị tình huống còn không có như vậy ác liệt sau đó để đám người quan sát mâu trùng thân thể dị thường này mới khiến rất nhiều nhân loại cao tầng phản ứng lại phát hiện ngũ giai mâu trùng cái kia khó khôi phục vết thương bọn hắn kinh nghi thảo luận không hiểu cuối cùng hứa tâm ảnh trực tiếp phỏng đoán nói là lục giai cường giả hoặc là cao đẳng văn minh gây nên lời này để rất nhiều nhân loại cao tầng tâm thần trong nháy mắt vung lòng kích động sau đó hứa tâm ảnh lại làm rõ mâu trùng mặc dù biến thái nhưng cũng không phải là không có năng lực hạn mức cao nhất chỉ cần công kích ngược điểm nhân loại liền có cơ hội đem nó xử lý lời này để nhân loại ở chỗ này cao tầng càng thêm hương phấn lên bởi vì vì khả năng này xác thực rất cao mà huyền đại trưởng lão cũng là lên tiếng trực tiếp làm rõ trận chiến tranh này nhất định phải đánh mà lại nhất định phải thắng nhân loại không thể cùng thi vương lâm hoa đồng dạng dẫm lên vết xe đổ bằng không vị tia vi đại tồn tại sẽ thất vọng lời này để rất nhiều nhân loại cao tầng sắc mặt cũng thay đổi bởi vì bọn hắn đều quên điểm này thi vương lâm hoa chính là chết tại mẫu trùng trên tay nhân loại xác thực không thể trốn cũng không thể bại thậm chí rất nhiều nhân loại đều cảm thấy đây là vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đối với nhân loại thí l ư ợ i rồi sau đó n ô tùng cũng biểu lộ nhất định phải đánh bại mẫu trùng bên trong một nguyên nhân là nghị thực tiễn mẫu trùng tế b à o là có hay không cố gặp nguy hiểm tính cuối cùng tại nhiều mặt nhân t ố giới nhân loại cao tầng đều tán thành khai chiến mà cái này cũng là để xem xem phim đám người nhẹ nhàng thở ra lại hơi khẩn trương lên điện ảnh tên thật là trực chỉ hạch tâm á nhân loại lựa chọn đúng vậy a may mắn đám người kia vẫn có một ít danh giới cuối cùng bằng không thật không có có tồn tại cần thiết các trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra thảo luận chỉ có hứa tâm ảnh chỉ tự hỏi mẫu trùng tế bảo thí nghiệm vấn đề lúc này điện ảnh kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước tiến nhân loại cao tầng điều động một chút năng lượng tối tinh hạm cùng tứ dai cường giả gấp rút tiếp viện hịch tinh hệ sinh mệnh tinh cầu trong đó có một ít phối chi lấy có thể kích thương ngũ dai cường giả vũ khí năng lượng tối tinh hạm thì là thông qua ám vũ trụ tập kích ngũ dai mẫu trùng vết thương lần đầu tiên tập kích rất thành công trực tiếp đem ngũ dai mẫu trùng đánh hết t h ẳ n lên thương thế tăng thêm nhưng nổi dẫn mẫu trùng cũng là tướng tinh hạm nhẹ nhõm cao hứng nhân loại bắt đầu lần thứ hai tập kích bất quá lần này có đ ể phòng ngũ giai m â u trùng trực tiếp đem vừa mới xuất hiện tinh h ạ m phá hủy cái này đ ã kích nhân loại một đợt x、si、ị khí quả nhiên không có đơn giản như vậy a bất quá loại trình độ này còn chưa đủ lấy làm cho nhân loại bại trận nhìn đến đây rất nhiều nhân loại đều là trong lòng trận lạnh huyền đại trưởng lao đám người thì là thảo luận quả nhiên trong phim ảnh hứa tâm ảnh trực tiếp đưa ra mới kế hoạch siêu tân tinh kế hoạch kế hoạch này để tất cả xem xem phim nhân loại đều là đôi mắt sáng lên chờ mong vô cùng nửa năm trôi qua nhân loại đem hết toàn lực chế tạo ra có thể chống cự ngũ giai công kích năng lượng tối bình t h ư ớ n g máy chế tạo bắt đầu kế hoạch lúc này k h ì tinh hệ sinh mệnh tinh cầu tại bảy trùng bạo binh chạy xuống gần như l u ô n hãm bất quá nhân loại cũng không để ý tới mà là để vệ tinh long n u ố t một cái gấp trăm lần mặt trời chất lượng hàng t i n h chui vào trong ám vũ trụ sau đó năng lượng tối tinh hạ m bắt đầu tập kích ngũ giai mẫu trùng hấp dẫn lực chú ý vệ tinh long cũng là lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị hành động đây cũng là thấy rất nhiều nhân loại đều khẩn trương lên dù sao cái này một cái kế hoạch quyết định nhân loại tồn vong á trong phim ảnh vệ tinh long tìm tới cơ hội về sau chính là vật ra phun r a hàng tinh cũng là dùng năng lượng tối bình t h ư ớ n g khí đem ngũ giai mẫu trùng cùng hàng tinh bao vây lại sau đó trực tiếp trốn vào trong áng vũ trụ hàng tinh to lớn tại vệ tinh long trốn thời điểm ra đi liền bắt đầu tại siêu tân tinh chi thạch tác dụng dưới sổ đ ổ mà ngũ giai mẫu trùng cũng l à ý thức được nguy hiểm bắt đầu điên cuồng công kích năng lượng tối che đậy cầu hoa tươi nhưng nó công kích chỉ đánh xuyên bao khỏa mình năng lượng tối bình t h ư ớ n g không thể đánh xuyên hàng tinh bình t h ư ớ n g từ đó phá hủy mặt trời lại thêm năng lượng tối bình chướng có quấy nhiều thời không tác dụng nó không cách nào chạy đi nhân loại thoải mái quá sung sướng a cái này một đợt nổ đủ ra sức kế hoạch thành công hẳn là có thể đánh giết ngũ giai mẫu trùng đi hy vọng có thể trực tiếp đem ngũ giai mẫu trùng trực tiếp xử lý tất cả nhân loại đều là kích động chờ mong kết quả cuối cùng ngũ giai mẫu trùng xông phá năng lượng trào lưu hình dáng thê thảm xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người ngũ giai mẫu trùng thân thể còn sót lại một phần ba hoảng sợ trốn vào trong á m vũ trụ tránh thoát ghềm m à xạ tuyến bạo nhìn đến đây trong điện ảnh nhân loại cao tầng đều là tâm thần trầm xuống xem xem phim nhân loại cũng là có chút một mực đáng tiếc、ừ. đúng vậy a bất quá có thể đem ngũ giai mẫu trùng nổ thành như thế nhân loại vẫn là coi như là thắng bất quá mẫu trùng trốn vẫn như cũng là cái cự đại uy a huyền đại trưởng lao đám người nghị luận ó mỹ mặt lộ vẻ vẻ u sầu không cần lo lắng nhân loại thắng chắc hứa tâm ảnh bỗng nhiên mở miệng nói lời này để huyền đại trưởng lão bọn người là xức sở nhìn thật sâu hứa tâm ảnh một chút vương lòng rất nhiều Đã h vì thế nàng nói ra nhân loại hy vọng thắng lợi rất lớn tuyên ngôn lời này rất lớn trình độ cổ vũ sĩ khí đặc biệt là huyền đại trưởng l á o hỏi thăm có hay không tính ám vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua hứa tâm ảnh biểu thị không có trên thực tế nhân loại có m ộ ư ơ i vạn năm thời điểm nhân loại cao tầng đều là tin tưởng hứa tâm ảnh nói hô từng cái kích động Đơ đặt đao đó, đặt đó, điện S, Sau Sau cầu trước, cầu Canh cầu tiểu thuyết tiểu thuyết quần vui quá buồn. mua. tư hết thảy, phát loạt Trường một trong nhìn không hạ phát họa phạ nhân loại hoan. hóa ảnh nhân bản G-A-G. loại áp. mời lụ không chỉ có như thế nhân loại còn phái phái năng lượng tối tinh hạm truy sát ngũ dai mẫu trùng đồng thời bắt đầu chế tạo gấp gáp có thể phòng ngự ngũ dai công kích năng lượng tối bình c h g dự định mỗi cái sinh mệnh tinh cầu bên trên đều phân phối một cái dạng này nhân loại liền vạn vô nhất thất ám vũ trụ vạn năm trôi qua nhân loại nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen tám không thuốc biến đổi gen tám không có thể để cho tiêm vào người ghen cường độ cùng n ụ c thể cường độ đạt tới ngũ dai nhưng tác dụng phụ là tử vong suốt năm mươi bất quá dù là có dạng này tác dụng phụ nhân loại cũng là vô cùng kích động thuốc biến đổi gen tám không thế mà nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được quá tốt rồi ngoa tạo thuốc biến đổi gen tám không cái này dược hiệu mẹ nó thẳng tới ngũ dai a thật mong muốn ha ha ngươi h ã y tỉnh lại đi cái đồ chơi này chỉ có nhân loại đứng đầu nhất chiến sĩ mới có tư cách tiêm vào đi có từng cái bẫy nói chuyện một thuốc biến đổi gen thật là vĩ đại nhất phát minh đúng vậy a cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả thật to trong lúc nhất thời toàn nhân loại đều là mừng rỡ vô cùng thuốc biến đổi gen tám không đại biểu cho rộng lớn hơn tương lai a mà huyền đại trưởng lao mấy người cũng là ý cười lầy mặt thuốc biến đổi gen tám không đều có cái kia ổn tại toàn nhân loại đều là mừng rỡ vô cùng thời điểm trong điện ảnh hứa tâm ảnh đám người nhưng như cũng không hài lòng nghĩ giảm xuống tỷ lệ tử vong để cho người ta cảm khái không thôi đồng thời cái này vạn năm bên trong nhân loại khoa học kỹ thuật cũng là có chỗ tiến bộ dẫn đến ngũ giai mẫu trùng từ những năm này tập kích nhân loại biến thành bị đuổi giết bi kịch ngũ giai mẫu trùng trốn hướng về phía còn lại nhỏ yếu tinh hệ săn thức ăn dự định về sau trở lại báo thù cái này nhân loại xem bật cười trả lại báo thù đâu chờ ngươi lần sau trở về sọ não đều cho ngươi đánh nổ trong nháy mắt án vũ trụ lại qua hai và năm nhân loại khoa học kỹ thuật càng phát ra tiến bộ các loại vũ khí càng phát ra cường đại thuốc biến đổi gen phương diện cũng là lại có đột phá thuốc biến đổi gen 8. n a m xuất thế tỷ lệ tử vong hạ thấp 15%. cái này thấy toàn nhân loại càng thêm kích động bởi vì chỉ dựa vào thuốc biến đổi gen 8. n a m nhân loại đều có thể sản xuất hàng loạt ngũ dai cường giả、a. sau đó hình tượng lại chuyển đến vương vũ trên thân vương vũ tại những năm này miễn cưỡng đột phá đến tứ dai một trăm i n h tinh khó mà tiến thêm vương vũ tự dễ mình cũng chỉ là phạm nhân cuối cùng vương vũ không để ý sinh tử lựa chọn tiêm vào thuốc biến đổi gen t m nam từ đó đánh vỡ mình bình cảnh ai vương vũ đã coi như là thiên tài coi như như thế cũng chỉ là miễn cưỡng tứ giai một trăm tinh không có thuốc biến đổi gen nhân loại thật là không có tương lai a đúng vậy a không có thuốc biến đổi gen tuyệt đại bộ phận nhân loại đều sẽ bị kẹt chết tại tứ giai đi cảm kích các nhà khoa học làm cho nhân loại có c à n g rộng lớn hơn tương lai cùng cảm tạ toàn nhân loại nhìn đến đây trong lòng đều là có chút cảm giác khó chịu lập tức lại rất tự hào cùng may mắn nhau nhau thảo luận tại nhân loại thảo luận thời điểm kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước tiến bởi vì vương vũ tính dễ nổ mạnh lên trong điện ảnh nhân loại cao tầng đồng dạng hưng phấn vệ tinh long cũng là lựa chọn tiêm vào đặc thù bản thuốc biến đổi gen tám nam mạnh lên trình độ so vương vũ đều phải hơn rất nhiều nhân loại cũng là biết vệ tinh long ý nghĩ về long tinh vực có thể muốn bị rút g ầ n lột ra nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn cùng nhân loại cùng đi xuống đi cái này thấy rất nhiều người đều là bị cảm động đến không muốn không muốn mở miệng một tiếng long ca hoặc là long đ ặ k hư qua trong giây lát ám vũ trụ lại là năm vạn năm trôi qua thuốc biến đổi gen nghiên cứu tạm ngừng ngược lại là còn lại phương diện nghiên cứu khoa học tiến triển không tệ đặc thù năng lượng tối vũ khí thậm chí có thể trọng thương ngũ giai c ư giả cá nhân tu vi phương diện vương vũ tứ giai một trăm bảy mươi tinh phệ tinh long tứ giai a tinh còn lại còn có một trăm n g ư ờ i tiêm vào thuốc biến đổi gen tám năm sống sót tám mươi phổ biến đều là tứ giai một trăm năm mươi tinh lấy sĩ bọn hắn tất cả đều có được ngụy ngũ giai chiến l ự c bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn đột phá mà là dự định đánh bại mẫu trùng lại nói một màn này thấy toàn nhân loại đều là cuồng nhiệt vô cùng thuốc biến đổi gen tám năm dược hiệu thật quá điều a dù sao lâm húc n h ậ t tên yêu nhiệt này cực hạn cũng là mới tứ giai một trăm sáu mươi tinh mà thuốc biến đổi gen tám năm lại có thể ngạnh sinh sinh đem cực hạn là một trăm i n h tinh vương vũ kéo cao đến một trăm bảy mươi tinh qua biến thái thuốc biến đổi gen thật là đem nhân loại tiềm lực cất cao nhiều lắm con đường càng chạy càng rộng cho dù là tính cách cực kỳ trầm ồn huyền đại trưởng lão cũng là vẻ mặt tươi cười không có khống chế tâm tình của mình tại toàn nhân loại đều là cực kỳ thời điểm hưng phấn trong phim ảnh ngoại trừ pháp tắc d ọ m bị không cách nào khôi phục ngũ giai mẫu trùng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất dự định mang theo ước vạn bảy trùng diệt giết nhân loại ha ha ha, ha rất được hoan n ê n tình tiết đến sáu trăm sáu mươi sáu đưa tài đồng tử muốn trở về rồi còn diệt giết nhân loại đâu đứa nhỏ này sợ không phải sống trong n g ộ n trong lúc nhất thời toàn nhân loại đều là cười càng vui vẻ hơn t r e o chọc ngũ giai mẫu trùng tại nhân loại cường thịnh như vậy chiến lược trước mặt ngũ giai mẫu trùng đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng sợ ngược lại có chút manh manh đắt cảm giác sự thật cũng là như thế ngũ giai mẫu trùng vừa về h ị t tinh hệ chính là lập tức bị vây đánh kinh khủng năng lượng tối tinh hạng kinh khủng bị ngũ giai cường giả đem ngũ giai mẫu trùng đánh một bức nó không thể nào hiểu được vì cái gì nhân loại thế mà so nỉ bị văn minh tốc độ tiến bộ nhanh hơn cái này thấy tất cả nhân loại cười choáng vì cái gì bởi vì nhân loại bật học tôi vũ trụ này không phải liền là so với ai khác càng sẽ bật hặc ta sau đó một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu i cũng là ứng nhưng mà sinh nhìn xem nhìn xem được xưng là treo ép ngũ giai mẫu trùng đều bị nhân loại chúng ta đánh m ộ t bức quả nhiên vẫn là nhân loại ngưu bức ca trong lúc nhất thời rất nhiều nhân loại lại có chút bành trướng đặc biệt là làm ngũ giai mẫu trùng trực tiếp bị đánh thành khối vụn thân thể tàn phế chỉ có mặt trăng lớn nhỏ sau đó bị giam lại thời điểm nhân loại đều là mặt mũi tràn đầy hưởng luận một chữ thoải mái hai chữ rất thoải mái ba chữ thoải mái phát nổ ngũ giai mẫu trùng bị bắt sống thật sự là hoàn mỹ kết cục tiếp xuống nhân loại có được càng nhiều nghiên cứu khoa học vật liệu tin tưởng thuốc biến đổi gen phương diện nghiên cứu tiến triển sẽ tăng nhanh rất nhiều đi đại hỷ tin tức ca huyện đại trưởng lao mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười cao hứng thảo luận cho dù là hứa tâm ảnh cũng là lộ ra một sởi tiêu d u n g tại toàn nhân loại cuồng hoan thời điểm kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước tiến trong điện ảnh nhân loại cũng là bởi vì đại hoạch toàn thắng mà cuồng hoan bọn hắn cảm giác được nhân loại có thể một bảy đánh thắng ngũ giai mẫu trùng nhân loại năng lực không thể nghi ngờ là áp đảo thi vương lâm hòa phía trên nhân loại địa vị ổn nhìn đến đây xem phim rất nhiều người cũng là phản ứng lại càng thêm vui sướng. Chỉ là, sướng. xuống, thêm tiếp vui bởi i mọi người lại ể u tình tất t như của cả là là r vì trong điện ảnh hứa tâm ảnh tiếp tục bắt đầu nghiên cứu bọn hắn thông qua ngũ giai mẫu trùng hoạt tính tế b à o chế tạo thuốc biến đổi gen bảy chín dùng t ử hình phạm nhân tiến hành thí nghiệm thí nghiệm chứng minh mẫu trùng bệnh lệnh xác thực là tuyệt đối nhân loại sớm cho t ử hình phạm nhân tẩy não đều vô dụng cái này thấy toàn nhân loại đều là lòng còn sợ hãi mà cái này còn không là trọng yếu nhất chân chính để toàn nhân loại biểu lộ đều cứng đờ là hứa tâm ảnh cùng n ô tùng đối mẫu trùng cái thứ hai thí nghiệm chương ba trăm năm mươi bảy trong điện ảnh hứa tâm ảnh cùng ngô tùng bị cái này thí nghiệm kết quả kinh sắc mặt tái n h ợ n sử dụng mẫu trùng tế bào chế tạo thuốc biến đổi gen tiêm vào qua thuốc biến đổi gen nhân loại cũng lại bởi vì đầu nguồn mẫu trùng tử vong mà chết bất đắc kỳ tử cái này giống như một thanh đạ mồ cơ kiếm treo ở nhân loại đỉnh đầu nếu như chỉ là dễ dàng bị khống chế hành vi nhân loại còn có thể hơi tiếp nhận nhưng đầu nguồn mẫu trùng chết mất nhân loại liền sẽ chết cái gì để toàn nhân loại biết đều sẽ điên c ù n g nhân loại trong hộ i chiến bởi vì nhân loại tính mệnh thời khắc đều tại mấy cái kia đầu nguồn mẫu trùng trong k h ô n g chế a vì thế trong điện ảnh hứa tâm ảnh cùng n ô tùng trực tiếp trở mặc không nói đem ngũ giai mẫu trùng xử lý phòng ngừa cái khác nhà khoa học bởi vì tò mò tâm mà tiến hành tương quan thí nghiệm thuốc biến đổi gen thế mà còn có dạng này thai hoàng ẩm phiền phức lớn rồi a điện ảnh trực tiếp đem tình báo này công bố ra hiện tại toàn nhân loại đều biết đi đến lúc đó nhìn đến đây huyền đại trưởng lao mấy người cũng là kinh hãi sau khi nhớ tới những cái kia tiếp xuống khả năng chuyển phát sinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh phi tưới tâm ảnh cũng là sắc mặt biến đổi không chừng nàng so những người khác nghĩ càng nhiều a nàng thế giới này thế nhưng là mười bốn chủ thế giới chủ thế giới vừa loạn vậy liền thật lộn xộn chính như huyền đại trưởng lao đ á m người kinh hãi như thế hiện tại toàn nhân loại biểu lộ đều là cứng ngắc vô cùng một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu sắc mặt trắng bệ h bọn hắn không cách nào xác định thế giới quan c h ắ c giả cho bọn hắn nhân loại mẫu trùng tế bào đến cùng phải hay không đặc t h ủ nếu không phải đây chẳng phải là đại biểu cho chỉ cần đầu nguồn mẫu trùng xảy ra chuyện nhân loại liền trực tiếp nằm chết bất đắc kỳ tử rồi chết cũng không biết chết như thế nào Hiện trong ạ i mẫu t GNA đ phim ảnh p nhân, nhân loại cao t tầng cùng các nhà khoa học chất vấn hứa tâm ảnh cùng ngô tùng tại sao muốn lãng phí hết trọng yếu nghiên cứu khoa học vật liệu hứa tâm ảnh tìm cái cớ lừa đặt qua mặc dù thành công lừa dối quá quan nhưng hai người lại phiền muộn có thể sẽ bị điện ảnh phát hình ra đi sau đó hứa tâm ảnh tâm lý miêu tả Bởi vì hứa tâm ảnh là biết đến vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả quyền năng cũng không phải là xuyên thẳng qua thế giới song song lấy ra thế giới song song xuyên thẳng qua thời gian tuyến loại hình nhỏ yếu năng lực v ị kia vĩ đại tồn tại chân chính quyền năng là sáng tạo thế giới song song trước mắt vũ trụ là duy nhất dĩ vãng thế giới song song đều là bị vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả sáng tạo ra chủ vũ trụ một khi biết được thuốc biến đổi gen thiếu hụt chủ thế giới sẽ loạn tiếp xuống coi đây là cơ sở được sáng tạo ra thế giới song song cũng sẽ lộn xộn đây là phiền phức ngọc trời vì cái gì gặp trong phim ảnh thế mà đem nàng cái này độc hưu trong lòng nghĩ pháp phóng xuất hứa tâm ảnh sắc mặt hơi biến con ngươi co vào thân thể cứng đờ nàng không thể nào hiểu được vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả tại sao muốn đem tin tức này bạo xuất tới thấy thế nào đều là trâm hại mà không một lợi a thế giới song song thế mà là được sáng tạo ra chỉ có chủ thế giới là duy nhất vậy chúng ta thế giới này có phải hay không chủ thế giới chúng ta cũng là được sáng tạo ra sao huyền đại trưởng lão bọn người là hai mặt nhìn nhau tự lẩm bẩm tin tức này lượng quá lớn bọn hắn tiết ở giữa đều có chút không cách nào tiếp nhận các n g h n h đệ xem đi ta lúc đầu nói qua cái gì tới thế giới quan c h ắ c giả thật to chân chính quyền năng là sáng tạo song song vũ trụ mà không phải đơn giản xuyên thẳng qua cùng trường không thời gian tuyến một bên khác nô nham cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng về các bằng hữu của mình thổi buộc ngoa tạo lao nô người thật như bức ca vạn năm trước thế mà thật cho người l à n chúng thế giới quan c h ắ c giả thật to quá n h ư bức sáu trăm sáu mươi sáu bởi vì cái này lượng tin tức quá mức nổ tung rất nhiều người đều bị chân choáng nói không ra lời sáng tạo song song vũ trụ dùng để làm thực nghiệm c h ẳ n cái gì cái này thật sự là quá làm cho người ta tê cả ra đầu Bởi vậy, trong h thiếu hụt mang tới chế, nhân loại tạm thời đều có chút đi. Tại toàn nhân loại đều là cảm xúc khác nhau thảo luận thời điểm, điện ảnh kịch bản vẫn tại đầy về phía u đều quên đều luận ố c có cảm xúc biến bản đổi tới kiềm loại đi. Tại loại điểm, điện tại gen mang toàn vẫn đầy tạm t về là ư ớ c tiến. t r phim ảnh thế giới hiện thực đi qua một vài năm nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù có tiến bộ nhưng tiến triển không lớn ngược lại là ngũ giai cường giả bạo tăng đến hơn một trăm mà phệ tinh long cũng là đột phá mà phệ tinh long sau khi đột phá phệ tinh long trưởng lão cũng là xuất hiện ở nhân loại trước mặt lại tới phiền p h ậ ca hứa tâm ảnh trông thấy một màn này âm thầm thở dài huyền đại trưởng lao mấy người cũng là lấy lại tinh thần mặt sắc mặt ngưng trọng trong phim ảnh huyền đại trưởng lao trước là hướng về phía vệ tinh long khố nhân một trận khen cái gì tuổi trẻ r ồ n g nhất đại cái thứ nhất đột phá đánh vỡ vệ tinh long nhất tộc tinh cấp bình cảnh a loại hình sau đó lại hiếu kỳ khố nhân có phải hay không thu được vũ trụ bí bảo đối với cái này h ỏ i tham khố nhân rất thất vọng bởi vì thuốc biến đổi gen hàng nghĩa hắn đã biết hắn khó trả lời cuối cùng khố nhân chỉ nói là đây là cùng một cái tinh vực cấp văn minh liên minh đạt được c h ỗ t ố t đối với cái này vệ tinh long trưởng lao rất hiếu kỳ muốn cùng làm tinh văn minh hiệp đảm một phen cảm thấy cái tinh vực này cấp văn minh có thể vượt cấp cùng long tinh vực trở thành đồng minh tốt nhìn đến đây nhân loại tâm tình là phức tạp nếu như không biết thuốc biến đổi gen thiếu hụt nhân loại khẳng định sẽ thật cao hứng cùng đắc ý hiện ở đây chỉ có phức tạp thuốc biến đổi gen mang cho nhân loại ta rộng lớn con đường nhưng cũng chân chính trên ý nghĩa đem nhân loại đưa vào vực sâu khó mà leo ra lúc này trong điện ảnh khố nhân sợ vệ tinh long trưởng lão đem nhân loại diện vội vàng để vệ tinh long trưởng lao trước hứa hẹn không đối với nhân loại xuất thủ nhìn đến đây rất nhiều nhân loại đều là rất cảm động long đa đối với nhân loại thật quá tốt rồi a khố nhân để vệ tinh long dài không một ba giả đáp ứng trước nhưng lại rất n g hoặc cuối cùng khố nhân trả lời nguyên nhân tuân ra thuốc biến đổi gen tồn tại đây cũng là để vệ tinh long trưởng lão bạo n ộ rồi vệ tinh long trưởng lão đem khố nhân đánh tiếng kêu gen liên hồi trong miệng càng là tuân ra một cái làm cho nhân loại chấn động vô cùng tin tức năm mươi trăm triệu năm trước trung tộc lần thứ nhất xâm lấn vũ trụ vũ trụ các lớn đỉnh cấp văn minh cũng nghiên cứu qua thuốc biến đổi gen cuối cùng dẫn đến rất nhiều cường giả bị k h ô n g chế sau đó đánh lén mình người cuối cùng lục giai cường giả mạng lớn vẫn lạc thất giai đều đã chết không ít nếu như không phải rượu nhật văn minh khoa học kỹ thuật có đột phá vũ trụ liền thất thủ nhìn đến đây toàn nhân loại trầm mặc nguyên lai là dạng này a khó trách rượu nhật văn minh đem thuốc biến đổi gen coi là cấm kỵ thành nhân loại xúc phạm cấm kỵ ai rượu nhật văn minh cách làm thật quá bình thường dù sao bởi vì thuốc biến đổi gen vũ trụ kém chút thất thủ các đại văn minh kém chút diệt chủng nhân loại nghiên cứu chế tạo thuốc biến đổi gen thật là đúng sao nhìn đến đây cho dù là huyền đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ dãy r u ộ n lâm vào xoắn suýt ở trong thuốc biến đổi gen không thể nghi ngờ là cái thứa hụt bọn hắn thật không thể thừa nhận thuốc biến đổi gen tựa như là ma túy để cho người ta sảng khoái nhất thời nhưng cuối cùng sẽ cho nhân loại rơi vào vực sâu nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm năm mươi tám nhân loại làm ra kém nhất lựa chọn bốn ngàn chữ cao trào đại trương cầu đặt mua hứa tâm ảnh liếc nhìn huyền đại trường lao đắng người c h ầ m mặc không nói nếu như nhân loại cao tầng lựa chọn cùng ý nghĩ của nàng đi ngược lại nàng không ngại làm chút gì lúc này toàn nhân loại cũng là kinh hãi vô cùng thảo luận trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cho rằng nghiên cứu thuốc biến đổi gen là sai bọn hắn quên đi mình trước đây không lâu còn là như thế nào tôn sùng thuốc biến đổi gen trong h chí ậ m có s phim ảnh vệ tinh long biểu thị mình không nghe dàn bài tức dẫn đến vệ tinh long trưởng lão kèm chút đem nó đánh chết trong điện ảnh nhân loại cao tầng trông thấy một màn này cũng là bít hỏng chuẩn bị vụ trộm đưa tiến một đợt người có thể trốn nhiều ít liền chạy bao nhiêu bất quá điểm ấy tiểu động tác trực tiếp bị vệ tinh long trưởng lao phát hiện vệ tinh long trưởng lao bá đạo phong tỏa bạch hà tinh hệ đoàn thời không ngăn chặn nhân loại đường lui đây cũng là làm cho nhân loại tuyệt vọng khố nhân cũng là vội vàng không để ý sinh t ử đám nhân loại cầu tình cũng là đem quan sát người trang ép sự tình nói ra làm vệ tinh long trưởng lão xem chiếu bóng xong thời điểm biểu lộ cũng là thay đổi cuối cùng giới tại thế giới quan c h ắ c giả nguyên nhân vệ tinh long trưởng lão không có diệt đi nhân loại nhưng cũng đem khố nhân trục xuất vệ tinh long nhất tộc nhìn đến đây toàn nhân loại đều là có chút tâm tình phức tạp đối với long đa bọn hắn hảo cảm càng đầy nhưng nghĩ tới thuốc biến đổi gen cùng thế giới quan trắc giả sự tình rất nhiều người đều là tâm tình vi diệu sau đó nhân loại cao tầng bắt đầu kịch liệt tranh luận phải trang di chuyển sự tình nhưng bởi vì khổ nhân nhân loại cao tầng từ bỏ những ý nghĩ này bởi vì diệu nhật văn minh muốn đuổi theo giết cái nào văn minh cái kia văn minh tuyệt đối chạy không thoát những cái kia đều là không có ý nghĩa sự tỉnh còn không bằng cố gắng phát triển vì thế nhân loại cao tầng đem sự tỉnh công bố ra ngoài về sau rất nhiều nhân loại đều là khẩn trương lên nhân loại lần nữa tiến vào điên cuồng nghiên cứu khoa học trạng thái đại lượng nhân tài chạy vào cũng là tăng thêm màu mới trong nháy mắt thế giới hiện thực đi qua năm v à n năm nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn không có đột phá đến cấp tiếp theo chỉ là năng lượng tối vũ khí lại cách tân có thể đánh giết ngũ giai cường giả điều này khiến nhân loại ta các nhà khoa học rất thú bớn bởi vì loại trình độ này là không có cách nào chống c ự diệu n h ậ t văn minh nhưng bọn hắn lại không biết hạ nhất cấp văn minh cần gì khoa học kỹ thuật long đa ở phương diện này hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy ngược lại là tại thuốc biến đổi gen phương diện tiến triển không tệ thuốc biến đổi gen tám chín xuất thế dược lực mạnh hơn lại không có tử vong tác dụng phụ nhân loại ngũ giai cường giả cũng là bạo đã tăng tới hơn một thuốc biến đổi gen dược hiệu rất k i n h người nhưng hiệu rõ thai họa ngầm nhân loại thật là cao hứng không nổi rất do、dự. điện ảnh thế giới bên trong lại qua trăm năm diệu nhật văn minh thế mà sớm đi tới bạch hà tinh hệ đoàn nổi giận đem nhân loại đồ d i ế t sạch nhìn đến đây tất cả nhân loại đều là trờ mặc có lẽ chủ nghĩa duy tâm phát triển con đường không tệ huyền đại trưởng lão nhìn thật sâu mắt hứa tâm ảnh rời đi giả lập thế giới hiện thực hứa tâm ảnh sắc mặt lạnh lùng không có trả lời đồng dạng rời khỏi nơi này huyền đại trưởng lão có từ bỏ thuốc biến đổi gen ý nghĩ nhân loại a chính là như vậy gặp nguy cơ liền quên đi nhân loại hiện tại đây hết thể đến cùng là ai cho nếu như không phải vĩ đại thế giới quan chắc giả nhân loại chỉ là cái cấp thấp văn minh đã sớm bị d ệ t vong hiện tại vũ trụ cách cục đã rõ ràng nhân loại không cần thuốc biến đổi gen không cần thế giới quan chắc giả chỉ cần vứt bỏ hết thảy đầu nhập rượu nhật văn minh ôm ấp liền có thể một mực sinh tồn được cho nên hiện tại rất nhiều người đều giao động đi ha <cười> ha <cười> ngu muội cao tầng cái mềm yếu hành vi đều trực tầng tiêu tiếp hành quên lãng. vi, yếu đều mềm bị nhưng cũng tiết lộ một cái nhất vấn đề trí mạng thuốc biến đổi gen lại có lớn như vậy thiếu hụt trước kia vũ trụ thế mà phát sinh qua như vậy nghe rợn cả người sự t ì n h ta hiện tại cũng có chút lý giải diệu nhật văn minh hành vi trọng yếu nhất chính là đầu nguồn mẫu t r ù n g chết nhân loại cũng sẽ chết mà nhân loại không cách nào phán đoán thế giới quan trắc giả thật to cung cấp mẫu trùng tế bào có phải là hay không đặc thù thật giống như một thanh đả mổ cân kiếm treo tại nhân loại trong lòng a các ngươi cảm giác được nhân loại muốn hay không từ bỏ thuốc biến đổi gen đâu nói thật đến một b ư c này nhân loại đã không cần thuốc biến đổi gen nhân loại có được duy tâm cơ giáp hệ thống Khoa học đúng vậy t c a lúc trước dựa vào thuốc biến đổi gen nhân loại mới có thể đi ra khối cảnh chúng ta cảm kích thuốc biến đổi gen nhưng thuốc biến đổi gen vấn đề như thế lớn thật đến từ bỏ và không ta thật sợ không hiểu thấu liền chết bất đắc kỳ tử ha ha thuốc biến đổi gen lợi ích như thế lớn ngươi cảm giác được nhân loại có thể vứt bỏ sao an toàn đến ngũ giai loại chuyện tốt này nhân loại làm sao có thể từ bỏ không có thuốc biến đổi gen nhân loại cực hạn chính là cấp bốn trên lầu cũng bởi vì nhiều như ngư ơ i loại này trông mà thèm lợi ích ra hỏa cho nên mới sẽ xuất hiện mầm hỏa lớn chớ nói chi là cao cấp thuốc biến đổi gen thứ này nói cho cùng cũng là loài người cao đẳng giai tầng mới có thể sử dụng đồ vật chúng ta dân đen dựa vào cái gì không chiếm được chỗ cực tốt còn phải nhận gánh phong hiểm dai ra sao? hứa nhiên điện vi cấp lấy mâu thuẫn đều lấy ra sao? Quả nhiên trong điện ảnh hứa Chật chật chật. ha ha các ngươi thật sự có đủ tự cho là đúng cố ý lãng quên một vấn đề thật sao nhân loại lựa chọn tu là chi đạo thế giới quan c h ắ c giả thật to cũng xác định điểm này ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ ngươi hỏi qua thế giới quan c h ắ c giả thật to không có trên lầu kia là cái nào đó thế giới song song lựa chọn mắc mơ gì đến chúng ta ai chúng ta đây không phải không có xác định sao ha ha ngươi liền tiếp tục rào biệt đi cùng ai rào biệt đâu tình huống hiện tại đều sáng suốt thế giới song song là thế giới quan trắc giả thật to căn cứ vào chủ vũ trụ sáng tạo ra nói là chủ thế giới lựa chọn cũng không sai chớ nói chi là lúc trước các ngươi còn không phải cái này đến cái khác kêu rất hoan kia là thế hệ trước lựa chọn quan chúng ta thời đại mới nhân loại chuyện gì trên lầu đống đốc ý của ngươi là ngươi không có cha không có mẹ lạc kỳ thật ta cảm thấy có thể vứt bỏ thuốc biến đổi gen đã thế giới quan trắc giả thật to vẫn luôn là sáng tạo thế giới song song tiến hành quan sát thí nghiệm nói do hắn vẫn là rất coi trọng nhân loại không muốn để cho chủ thế giới loạn những cái kia đối văn minh khác chú ý cũng là vì khích lệ nhân loại làm cho nhân loại có áp lực đi ta cảm thấy nhân loại tùy hứng một lần hẳn là cũng sẽ không có sự tình ngạch trên lầu nói có vẻ như rất có đạo lý a kỳ thật nhân loại còn không có không cần thiết cãi lộn vứt bỏ thuốc biến đổi gen sự tình đi câu trả lời hoàn mỹ không phải là hỏi thăm thế giới quan c h ắ c giả thật to mẫu trùng tế b à o có phải hay không đặc thù đây này nếu như là đặc thù cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng đi 666, là như thế cái lý nếu như là đặc thù nhân loại liền không cần lo lắng nhiều như vậy có vô số loại lựa chọn vấn đề tới hỏi thế nào đại hóa liên danh tại quan sát người trang ép bỏ phiếu hỏi trên lầu một đám đ ồ ngốc các ngươi là heo sao Con liên danh hỏi thăm thế ă m t h giới quan chắc giả thật to ngươi rằng thế giới cho thế quan chắc g là. sát cùng thí nghiệm đều là sáng tạo song song vũ trụ chủ vũ trụ nhân loại vẫn luôn là nằm mạch lên thế giới quan c h ắ c giả thật to đối với nhân loại vẫn luôn là rất quan tâm a c h ú t chuyện này hẳn là sẽ không ngại đúng vậy a thực sự không được vứt bỏ thuốc biến đổi gen nhân loại còn có duy tâm cơ giáp lộ tuyến đi dù sao lựa chọn rất nhiều nhân loại sau này vẫn là rất tốt đẹp chẳng b ă n g nói không có thuốc biến đổi gen nhân loại sau này mới sẽ tốt đẹp hơn trên lầu một ha ha thuốc biến đổi gen không phải thế giới quan c h ắ c giả làm ra q u ỷ sao hắn nếu là toàn trí toàn năng vậy hắn đã sớm biết thuốc biến đổi gen thai hoàng ẩm nhưng vẫn là cố ý làm cho nhân loại bước vào vực sâu hết t h ầ đều là hắn buộc nhân loại đi đường này a có vẻ như rất khó lường cho nên cùng sự tình đều là thế giới quan c h ắ c giả d ở cho quỷ hắn cũng không b ĩ đại chỉ là cái nhân vật phản diện của tôi trên lầu hai cái đại huynh đệ các người là não tàn vẫn là không sợ chết lại còn nói loại lời này nói loại lời này thì thế nào lão tử ăn ngay nói thật thôi nếu như nhân loại cao tầng không vứt bỏ thuốc biến đổi gen lão tử liền muốn đi n ã o du hành nhìn xem bình luận khu dư luận hướng gió rất nhiều lý trí người đều là tay chân lạnh bớt sắc mặt tái nhợt bọn hắn cảm giác sự tình lớn rồi mà lại còn không là bình thường đại điều nhân loại gặp từ trước tới nay nhất đại nguy cơ lần này nguy cơ là nhân loại nội bộ mới điện ảnh sau khi ra ngoài biết thế giới quan c h ắ c giả thật to vẫn luôn là sáng tạo song song vũ trụ thí nghiệm lại thêm vũ trụ cách cục đã rõ ràng thuốc biến đổi gen thai họa ngầm xuất hiện đa trọng nhân tố rất nhiều nhân loại lộn xộn mà lại rất nhiều người lại ngạo mạn đi lên thậm chí dám chất vấn thế giới quan c h ắ c giả thật to còn tùy hứng n g ẫ nghịch vị k i ệ phán định bọn này ngu xuẩn a nô nham sắc mặt t r ắ n g bệnh gầm nhẹ nói hắn chợt nhớ tới điện ảnh tên nhân loại lựa chọn nhân loại lựa chọn có lẽ cái này không chỉ là chỉ trong điện ảnh nhân loại đối mặt ngũ giai mâu trùng làm ra lựa chọn đi cũng là chỉ phương diện này vị tia vĩ đại tồn tại là cô y đem một màn này thả ra nhân loại lựa chọn một khi xuất hiện sai lầm như vậy nên đón nhân loại sẽ là cái gì ai ăn nhàn quá lâu thời đại phát triển quá nhanh nội bộ nhân loại có chút bục nát những cái tia trong điện ảnh cảnh tỉnh toàn cũng vô dụng nô tùng thật sâu thở dài ưu buồn nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời tâm tình phức tạp nhân loại ngã mạn vô tri nhỏ yếu vì tư lợi đáng thương lại thật đáng buồn lúc trước câu này cảnh tỉnh cảnh tỉnh đại nhập cả mười phần thế hệ trước nhưng thời đại mới người tất cả đều làm xem náo nhiệt đi nhân loại thói hư tật xấu ai n h tùng ngươi cảm thấy nhân loại lần này sẽ sẽ không xảy ra chuyện lâm như thấp thỏm mà hỏi sẽ tuyệt đối sẽ thế giới quan trắc giả thật to mặc dù cũng không thèm để ý nhân loại bởi vì vô chi mà ra tay với hắn cũng không thèm để ý nhân loại chỉ trích hắn nhưng thế giới quan trắc giả thật to cũng không phải là cái gì cũng biết coi nhẹ như là con kiến cắn người sẽ bị nhân loại trục chết người tại thần cũng sẽ như thế nỗ tùng trầm mặc một chút t h a n tiếng nói chẳng bằng nói nghiêm trọng hơn bởi vì nhân loại ngẫu nghịch thần sỉ quyết định quy tắc liền cho rằng đem thần thần dụ trở thành nói nhảm đây là trà đạp thần tôn nghiêm tinh khủng hành vi dù là thế giới quan c h ắ c giả thật to đem nhân loại toàn bộ thanh trừ hết ta cũng sẽ không ngoài ý dừng một chút nô tùng cười khổ nói lâm như trầm mặc hy vọng nhân loại cao tầng có thể lý trí điểm đi nếu không lập tức nô tùng v ớ i lo h ú c nhìn về phía thi ê n cung cùng lúc đó nhân loại cao tầng cũng làm mở ra lấy bí mật hội nghị khẩn cấp liền thuốc biến đổi gen một chuyện tiến hành thảo luận hứa tâm ảnh cùng nô tùng đều không có bị kéo vào được bởi vì hai vị này khẳng định là sẽ không bỏ rơi thuốc biến đổi gen mặc dù nhân loại cao tầng không có người bình thường như vậy nạo m ạ n cùng n ô chi nhưng q n chất vấn thế giới quan trắc giả cuối cùng nguyên vốn là có chút giao động huyền đại trưởng lão cũng là thông qua cái này đề án để dân chúng đến chính mình tuyển làm con người cao tầng ra sao vương triệu đi cái này chính sách thời điểm rất nhiều người đều làm mừng rỡ vô cùng nhân loại cao tầng cái này cách làm rất phù hợp tâm ý của bọn hắn trải qua một tháng bỏ phiếu kết quả xuất hiện Phần trăm tám mươi chín người cho rằng nhất định phải từ bỏ thuốc biến đổi gen phần trăm chín người cho rằng tuyệt đối không thể từ bỏ thuốc biến đổi gen phần trăm hai người thả vứt bỏ lựa chọn nhìn thấy kết quả này rất nhiều nhân loại cao tầng đều là nhẹ nhàng thở ra huyền đại trưởng lão cũng là tâm tình phức tạp thông qua được cái này nhắc lên án t u y ệ t đại đa số nhân loại lâm vào cuồng hoan bên trong cũng có một số người loại trao phúng lấy những người này vô tri tuyên bố tận thế sắp tới bất quá những người này đều bị những người còn lại thẹn quá thành giận trở thành tiên niên huyền đại trưởng lão cũng l vì thế huyền đại trưởng lão tâm tình nặng nề không nói thêm gì bắt đầu bổ nhiệm còn lại nguyện ý các nhà khoa học tại nhân loại vô cùng lo lắng tiến hành chính sách điều chỉnh toàn dân tranh luận thời điểm lục kiệt cũng là hấp thu xong tu vi lấy lại tinh thần hiện tại ta nên tính là ngũ giai bậy tinh đi cũng không tệ lắm lục kiệt cảm thụ được mình thế giới tinh thần ở trong bảy cái tinh hệ hài lòng nhẹ gật đầu vọng chủ nhân nhân loại loạn bọn hắn không vâng lời chủ nhân toàn đều đang chết lúc này su vĩ dạ đi tới chăm chú mở miệng su vĩ dạ trong con n g ư ơ i tràn đầy sát ý dạng này a lục kiệt nhũ mày hai tay phụ sau đi tới trên ban công nhìn xem đứng nhìn sát trời neo h lại con n g ư ơ i có thể để cho s u vĩ dạ làm ra phản ứng như vậy xem ra nhân loại là làm ra b i ế t bắt nhất lựa chọn a xem ra đến làm chút chuyện chương ba trăm năm mươi chín vũ trụ ý g i á n lâm nhân loại hủy diệt trước gối 4.000 chữ cao trào đại trương cầu đặt mua biết được sáng thế tiến hành về sau nạo mạn nhận vì nhân loại là đặc thù chất vấn thế giới quan c h ắ c giả toàn dân bỏ phiếu loại bỏ mẫu trung e n chủ trương đầu nhập vào rượu nhật văn minh an toàn phát triển còn có tên đ i ê n cùng công bố hết t h ể đều là thế giới quan c h ắ c giả sai là thế giới quan c h ắ c giả đem nhân loại đẩy vào vực sâu Ừm. một cảm làm Nguyên bản trung nhân như lớn trận trượng, thế giới quan chắc giả vẫn không có hành động, nói rõ thế giới quan giới giả giới đều thấy ít thế thế thế ra lập loại chắc chắc do có rất nhiều nhân loại thời đại trước thậm chí được xưng là lao c ộ n đồng gặp kỳ thị càng thêm nghiêm trọng hoàn toàn không để ý những người này là mình lao tổ tông làm lục kiệt hiểu rõ đến nhân loại những ngày này làm ra sau đó hắn ngược lại là không có gì sinh khí ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười những thứ này nạo m ạ n tự cho là đúng nhân loại thật như là tôm tép nhãi nép khôi hài nên xử trí như thế nào bọn hắn đâu lục kiệt m e o lại con n g ư ờ i chỉ là dùng cao độ không gian mảnh vỡ đem những nhân loại này xóa bỏ rơi có vẻ như có chút không cách nào đưa đến tốt nhất cảnh tình tác dụng mà lại thế giới quan c h ắ c giả bởi vì vì một số tôm k é p ngại nhép sở tác sở vi lộ ra tức giận như vậy có vẻ như cũng có chút giới cách đương nhiên loại tình huống này nhân loại phá vỡ quy củ bị diễn mất bọn hắn đoán chừng cũng không dám nhiều bi bi cái gì sẽ chỉ hoảng sợ tốc chủ ngươi có thể thanh toán một tỷ thôi diễn điểm chế tạo một cái vũ trụ ý chí đến trừng trị nhân loại hệ thống thanh âm vang lên một tỷ nói n g h e một chút lục kiệt nhữ mày mở miệng nói ra hắn hiện tại thôi diễn điểm vẫn chưa tới ba mươi ư c một tỷ có thể nói là rất kinh người số lượng vũ trụ ý chí nói hệ thống bắt đầu giải thích nghe hệ thống giải thích lục kiệt con ngươi hơi sáng khỏe miệng có chút thượng tiêu chức năng này không tệ đáng giá có thể tạo được tốt nhất hiệu quả hơn nữa còn có thể để cho thế giới quan c h ắ c giả b ư ớ c cách đi lên nâng lên nhấc lên thế giới quan c h ắ c giả sẽ không cùng con kiến hôi nhân loại so đo nhiều lắm là chỉ là từ bỏ quan sát nhưng thế giới quan c h ắ c giả không thèm để ý không có nghĩa là còn lại tồn không thèm để ý a liền quyết định như vậy thanh toán đi lục kiệt chậm rãi mở miệng nói thanh toán thành công túc chủ lập tức chấp hành kế hoạch sao hệ thống cười ha hà g i hỏi lập tức chấp hành lục kiệt nhẹ gật đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ 890. 6. tại lục kiệt cùng hệ thống đối thoại thời điểm nô tùng nhà bên kia nhỏ tùng người nói chúng ta có phải hay không là suy nghĩ nhiều lâm như nhịn không được hỏi đêm một tháng xã hội l o à i người náo thành bộ dáng này vẫn là không có chuyện gì phát sinh vĩ đại thế giới quan chắc giả chẳng lẽ là thật thả m ặ c nhân loại rồi không đây là phong bạo tiến đến đêm trước thôi coi như tốt nhất tình huống là thế giới quan chắc giả thật to khinh thường tại cùng nhân loại so đo nhưng này cũng mang ý nghĩa nhân loại bị từ bỏ nô tùng trầm mặc một chút thán tiếng nói lời này để lâm như trầm mặc ầm ầm đúng lúc này toàn bộ lam tinh trên không bị tinh hồng sắc mây đen bao phủ đỏ tia chớp màu đỏ vạch phá t h ứ k hùng cho người ta cực kỳ cảm giác q u ỷ dị lam tinh không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt túc sắt không so a ra tới nô tùng nhìn xem cái tia mang cho mình cực kỳ nguy hiểm cảm giác tinh hồng sắc mây đen nàng mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng nói ai tự gây nghiệt thì không thể s ố n g a nô nham cũng là nhìn về phía bầu trời hút thuốc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mở miệng không có vĩ đại thế giới quan chắc giả nhân loại sớm đã tại vạn năm trước liền diện tại nho nhỏ làm cách văn min nhân loại bởi vì vĩ đại thế giới quan trắc giả chú ý thông qua được sáng tạo thế giới song song nhân loại phân đấu chủ thế giới nhân loại an nhàn phát triển thành cường đại văn minh cá thể lực lượng cùng tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng đời sống vật chất cực kỳ sung túc nhưng mà tuyệt đại đa số nhân loại thế mà lại làm ra hành động như vậy thật sự là có đủ trân trọng loại tình huống này nhân loại bị diệt hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì là một cái tộc quần tuyệt đại bộ phận người đều là cái này điệu dạng thời điểm ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại ai cũng không có cách nào đào thoát chức trách bất quá sống lâu và năm cũng đủ vốn cảm kích vĩ đại thế giới quan trắc n ô nham đối tinh hồng s ắ c mây đen yên lặng hành lễ ha ha hứa tâm ảnh nhìn xem tràn ngập khí tức hủy diệt tinh hồng s ắ c mây đen mặt mũi tràn đầy tự dây ước lập tức lại n ở nụ cười gằn thật sự cho rằng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả là có thể tùy ý ngẫu nghịch sao toàn nhân loại bị diệt cũng là đáng lời bất quá lấy dạng này hình thức kết thúc thật sự có đủ trào phúng cùng biệt khuất đá hứa tâm ảnh trầm mặt một chút thật sâu thở dài đi vào phòng bên trong vờ ff quên mất rời đi cái khác đã lâu biến trở về ngô tùng hình dáng này mạo yên lặng vẽ tranh trên bức họa là một nhà đoàn viên cảnh tượng hoạch định cu nàng muốn đem mình nghĩ hiệu t r u n g chủ vẽ lên đi cuối cùng lại không thể nào h á bút không khỏi tại trước bàn sách m à người nhân loại nhất thổi lên hủy diệt cuối cùng khúc triệu lao c h ầ m ung dung trên đường đi về nhà nhìn xem tinh hồng sắc bầu trời nghe vô số người hoảng sợ tiếng cãi vã bình tĩnh nói ra câu nói này bên ngoài nguy cơ nhân loại có thể tại trong tuyệt cảnh đột phá bản thân sau đó đem nó giải quyết ở bên trong nguy cơ nhân loại từ đầu đến cuối phạm đồng dạng sai lầm a ta đã làm sai điều gì sao huyền đại trưởng lao tê liệt ngã xuống trên ghế nhìn lấy thiên khung bên trên tràn ngập khí tức hủy diện tinh hồng sắc mây đen cùng lôi điện hắn thống khổ che lấy đầu lúc này trước mặt hắn có một đống hư nghĩ đầu ảnh đó chính là bạch hà hệ tiên nữ tinh hệ bị ợ mị rồng tinh hệ thịt tinh hệ nhân loại chỗ có sinh mệnh tinh cầu đều bị đồng dạng tinh hồng sắc mây đen bao phủ cho dù là tại tinh hệ bên trong đi thuyền nhân loại tinh hạm cũng đồng dạng bị cỡ nhỏ tinh hồng sắc khí vụ bao phủ ngay cả trong ám vũ trụ đều không có lợm mất năng lượng tối tinh hạm đụng vào chính là chết bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ thời không cũng đồng dạng bị phong tỏa chỗ có sinh mệnh đều bao phủ tại tận thế sắp tới không khí bên trong hoảng sợ tuyệt vọng nhân loại vô tội a n ha â n l ha chết tốt một tháng này cũng bởi vì ta chắc trai không ủng hộ loại bỏ mẫu trùng giờ n a liền bị đánh chết chúng ta cả nhà cũng đều bị khi nhục còn không có cách nào báo cáo dạng này nhân loại thế giới không có, có tồn tại tất yếu ha ha ha, ha. đem nhân loại đẩy vào vượt sâu về sau tiếp xuống chính là hủy diệt nhân loại sao không hổ là phía sau m à n buốt đủ ác độ ca thần vĩ đại thần chúng ta biết sai van cầu ngài thả qua nhân loại đi chúng ta không nên n g ạ mạn không nên tự cho là đúng van cầu ngài tha thứ nhân loại đi những cái kia tạp chủng tội nghiệt không nên để toàn nhân loại đều gánh chịu a trong lúc nhất thời nhân sinh muôn màu hiện thị rõ tuyệt đại đa số nhân loại đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy thế giới quan trắc giả tha thứ cũng có một số nhỏ người tùy ý điên cuồng hoan hô cầu nguyện tận thế cấp tục đến diễn đi cái này buồn nôn thế giới cũng có người điên cuồng chửi mắng thế giới quan chắc giả nhưng những người này vừa mới mắng lên tiếng liền bị dân chúng tức giận nhóm vây đánh bất quá còn không đợi dân chúng đem nó đánh chết tinh hồng sắc lôi điện trực tiếp đánh xuống đem nó biến thành cho t à n bất quá những người này cũng chưa chết đi linh hồn của bọn hắn bị bao phủ tại tinh ngọn lửa màu đỏ bên trong thiêu đốt lấy c ự c hạn đau đớn khiến cái này người linh hồn thể vặn vẹo tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẹn vẹn không đến một giây đám người này liền kêu thảm cầu xin tha thứ thấy cảnh này nhân loại tất cả đều sợ hãi càng phát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng vội vàng tiếp tục quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ khẩn cầu thế giới quan chắc giả khẩn cầu thần tha thứ huyền đại trưởng lão nhìn xem một màn này da mặt trắng bệnh bàn tay run dày lên hồi tưởng lại thế giới song song nhân loại từ n g màn hắn lưu lại nước mắt đều là lỗi của hắn a hắn không nên xoắn suýt hắn không nên ôm may mắn tâm lý thông qua toàn dân bỏ phiếu để á n bàn tay trước đó trong lòng của hắn xuất hiện nhân loại thanh tẩy kế hoạch ý nghĩ chính là sai khi đó hứa tâm ảnh khẳng định là nhìn ra ý nghị của hắn nhưng nàng không nói thêm gì có lẽ nàng cũng đang chờ mình lựa chọn thế nào đi kết quả hắn chọn sai vũ trụ cách cục rất rõ ràng hắn ham an toàn nhất con đường lại có chút quên lãng nhân loại ban sơ là thế nào đi ra nhân loại hết thể là ai cho nhưng mà nhân loại lại không vâng lời thần buồn cười biết bao đúng lúc này một thanh â m vang r ộ i tất cả nhân loại trong hai làm cho tất cả mọi người loại đều là ngây ngẩn cả người nhân loại xác thực rất buồn cười a âm thanh â m vang lên về sau một đạo tinh hồng sắc kiểu chữ xuất hiện trên bầu trời kỳ diệu là mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu trên không đều có không chỉ có như thế nhân loại trước mắt cũng có một h à n chữ nhỏ dừng lại tại vũ trụ tinh không thỉnh thoảng l à ám vũ trụ nhân loại trên tinh hạm trên màn hình cũng là xuất hiện hàng chữ n à y thể vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả ngài là muốn cho cho nhân loại trừng phạt tả huyền đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chắt d o hỏi kỳ diệu là huyền đại trưởng lão tất cả nhân loại cũng có thể nghe thấy hiện hiện ra là màu trắng t i ể u chữ trừng phạt ha ha ta cũng không phải là vị tia vĩ đại tồn tại thế giới quan c h ắ c giả là vĩ đại quan sát vô cực thứ nguyên đó là các ngươi nhân loại không cách nào liên tưởng vĩ đại cùng cường đại nhân loại tại vị tia tồn tại mà nói chẳng phải là cái gì như là trên đất b ù n đất nó ô h ế nhân loại đế dày nhân loại sẽ nghĩ biện pháp đem bùn đất đốt thành cho sao tinh hồng sắc t i ể u chữ xuất hiện lần nữa tràn ngập cười lạnh trào phúng âm thanh cũng là vang lên lời này để huyền đại trưởng lão để toàn nhân loại đều ngây ngẩn cả người không phải thế giới quan c h ắ c giả gây nên cái kia cái này cũng là ai bất quá mặc dù không tại vị này là ai nhưng có thể làm được kinh người như vậy nghe nói sự tình đối phương sinh mệnh cấp độ vẫn như cũng là cực kỳ khủng bố a mà lại nó lộ ra tin tức cũng là kinh người nhân loại tại thế giới quan trắc giả chẳng phải là cái gì đây là vạn năm trước nhân loại công nhận sự tình nhưng vạn năm đủ để mục nát quá nhiều đồ vật có thể bảo trì cái này quan niệm nhân loại rất ít nhân loại không cách nào liên tưởng đến thế giới quan c h ắ c giả vĩ đại cùng cường đại cũng là sự thật chỉ là câu nói kế tiếp để toàn nhân loại đều là thân thể run rẩy lên mặt mũi tràn đầy tự r ê u cùng b i hay đối tại thế giới quan c h ắ c giả mà nói nhân loại loại hành vi này không cách nào làm hắn tức giận loại này tồn tại khinh thường tại cùng bụi đất so đo nhiều lắm là chính là giống là nhân loại mua giày mới đ ế giày dính điểm bùn đất sau đó bình tĩnh đem nó hất ra thôi nhưng mà nhân loại lại mất phương hướng mình cảm thấy mình rất đặc thù lại dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình thật rất đau xót cùng châm trọc ca trong lúc nhất thời nhân loại tiếng cầu xin tha thứ càng thêm tăng vọt không hiểu thấu thậm chí có một ít vẫn như cũ ngây thơ cùng ngạo mạn vô tri người còn cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả không có c h ừ n g trị bọn hắn y tứ bọn hắn còn sống sót tỷ lệ có vẻ như biến cao vì thế không hiểu thấu cho vui ta còn đánh giá thấp vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đâu nô tùng hai con n g ư ô i mê ly tự lẩm bẩm đúng à vị kia so toàn trí toàn năng thần càng, càng thêm cao quy củng cao đẳng không có khả năng bởi vì loại sự tình này mà động dận diện tuyệt nhân loại bất quá nguy cơ có vẻ như lớn hơn lập tức nô tùng lại sâu sắc thở dài một bên khác hứa tâm ảnh nhìn lấy thiên cung t r ầ m mặc không nói lâm vào suy nghĩ như vậy ngài là ai tại sao muốn như thế c h ầ m đối với nhân loại huyền đại trưởng lao sắc mặt biến đổi thấp giọng hỏi ta chính là cái vũ trụ này ý chí t r a n g ngập kỳ dị vận vị thanh â m vang lên lần nữa tinh hồng sắc tiểu chữ cũng là lần nữa hiện hiện cái này để toàn nhân loại lần nữa ngây n g ẩ n cả người tất cả mọi người là đần độc ủy vũ trụ ý chí thế mà thế mà ngay cả loại này trong tiểu thuyết sản phẩm đều tồn ở đây sao cái này đổi lại hồng hoang trong tiểu thuyết c h ẳ n A không ả i là t ư nếu như vũ trụ ý chí nhằm vào giam không hết thảy cái tiêu nó vì cái gì không thanh trừ rơi trong vũ trụ chủng tộc nga năm mươi trăm triệu năm trước đại chiến cũng thế vì cái gì không xuất hiện một giây sau rất nhiều nhân loại đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ suy đoán cho dù là huyền đại trưởng lão c ũ nhân g tưởng là liên tưởng đến n rất i loại thời điểm ề đều u khả Haha, h năng. đến này, n loại vẫn như các ũ ngạo ạ m ngươi tình t huống bình h ư xúc phạm vũ trụ tối kỵ rõ ràng thu được cực lớn kỳ ngộ lại không hiểu được t h â n quý ngạo mạn vô trì hại bản vũ trụ khả năng mất đi vĩ đại thế giới quan chắc giả quan sát tội lỗi nghiệt không thể tính toán tinh hồng sắc tiểu chữ xuất hiện lần nữa thanh âm cũng là như là ma âm đồng dạng vang dội tất cả nhân loại bên h a i tội lỗi ẩn chứa lượng tin tức làm cho tất cả mọi người loại triệt để ngốc trệ bọn hắn sắc mặt tái nhuận thân thể run dày song đồng dần dần mất tiêu năm mươi trăm triệu năm trước vũ trụ đại chiến vũ trụ ý chí đều không có hiện thân hiện tại lại là bởi vì việc này hiện thân vũ trụ ý chí vẹn vẹn bởi vì khả năng mất đi vĩ đại thế giới quan chắc giả quan sát liền dọa đến chạy đến t r ư n g trị loài người cái này nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm sáu mất đi quan sát tư cách sẽ có vũ trụ hủy diệt cấp nguy cơ nhân loại trung quốc canh một cầu đặt mua cái này trong đó ẩn ý cũng hơi bị kinh khủng đã mất đi thế giới quan chắc giả quan sát sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự t ì n h sao vũ trụ dung chuyển loại trình độ này cũng không về phần có thể như vậy đi giao động vũ trụ c ă n cơ vẫn là nói sẽ phát sinh vũ trụ hủy diệt cấp hai ếch từ ngực càng nghĩ càng sâu bao quát huyền đại trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người là một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu thân thể run r u y sắc mặt tái n h u n thẳng nuốt nước miếng nếu như mất đi quan sát tư cách vũ trụ xác thực sẽ giao động vũ trụ căn cơ hoặc là phát sinh vũ trụ hủy diệt cấp hai ếch cái kia vũ trụ ý chí như thế hốt hoảng thất thố cùng nổi dận chạy đến trừng phạt nhân loại liền có thể lý giải vẹn vẹn một cái quan sát tư cách liền ảnh vang đến nhiều đổi như vậy sao toàn nhân loại đều là cấp độ càng sâu minh bạch một chủng tộc thu hoạch được vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả quan sát tư cách đến cùng ý vị như thế nào đến cùng khủng bố cỡ nào địa vị mà nhân loại lại n g ạ mạng côn vọng tìm đường chết mình đem tư cách này từ bỏ còn kém chút liên lụy toàn bộ vũ trụ trong lúc nhất thời toàn nhân loại con người đều là trở nên chết lặng cùng mê mang bọn hắn hối hận sám hối linh hồn đều đang run sợ thậm chí có người không chịu nổi như thế áp lực kinh khủng miệng phun máu tươi hoặc là năng lượng bạo động trực tiếp thụ trọng thương cũng có người điên mất rồi điên c u ồ n g quạt cái tắt vào mặt mình không ai kêu lên t h ẳ n g thiết trong lòng của bọn hắn phần lớn là chỉ có tuyệt vọng hối hận sám hối những tâm tình này tồn tại nhân loại đến cùng đã làm gì việc nước ta huyền đại trưởng lão cũng là cười thảm hối hận che đầu gân sanh phùng lên loại này tâm tình có tả để huyền đại trưởng lão đều gần như sụp đổ nhân loại hủy diện trước k h i hứa tâm ảnh ngoại ý muốn bình tĩnh nhìn về phía thi cung quả nhiên chỉ dựa vào nhân loại cái chủng tộc này là không thể nào leo lên đỉnh phong a nàng kết cục lại là như vậy thật để nàng rất không cam lòng a tại toàn nhân loại cảm xúc dần dần sụp đổ thời điểm vũ trụ ý chí không có tiếp tục nói thêm cái gì nó xuất thủ một đạo lại một đạo tinh hồng sắc lôi điện đánh xuống rất nhiều nhân loại không có lực phản kháng chút nào bị đánh thành cho tàn độc lưu lại linh hồn tại tinh ngọn lửa màu đỏ bên trong thiêu đ ố t lấy thừa nhận khó nói lên lời thống khổ đối mặt cái này sức mạnh mang tính hủy diệt nhân loại không có cách nào phản kháng không phản kháng được cũng không dám phản kháng Tại tuyệt v ọ nhìn g k g trong, khí dày bên đi xem tinh hồng sắc mây đen tán đi còn lại người quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi sợ hãi may mắn bọn hắn lại đảo qua quanh mình cái kia đếm mãi không hết tinh hồng sắc hỏa toàn không khỏi sắc mặt lần nữa chắn g bệnh mồ hôi lạnh chạy dòng mặt mũi chẳng đáng ầ mắn thường lời à thế nào chắc g i đó người trẻ tuổi nhìn xem cái kia bị vây ở tinh hồng sắc hỏa đoạn ở trong thiêu đốt linh hồn đồng bạn gầm nhẹ nói gia hòa này đã từng còn dám xem phim thời điểm đập vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả h ư ảnh hắn khuyên căn qua kết quả còn bị khi phụ kết cục như vậy trừng phạt đúng tội những chuyện tương tự tại các lớn sinh mệnh tinh cầu các cái địa phương đều có phát sinh có người may mắn cũng có người rơi lệ bởi vì thử vong người bên trong bọn hắn thân bằng hào hữu những người này làm rơi xuống kết cục như vậy là trừng phạt đúng tội nhưng từ đây thiên nhân vĩnh cách cũng làm cho một chút cảm tính lòng người tổn thương nhân loại thí luyện còn chưa kết thúc nhưng mà lại một đường như là ma âm thanh em xuất hiện tại còn sống sót nhân loại bên h a i để thân thể bọn họ lần nữa run dày lên cho dù là hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cũng là trầm mặc đạo thứ hai trừng trị bắt đầu vũ trụ ý chí thanh âm lãnh khốc vang lên tiếp theo một cái trước mắt tất cả nhân loại đều là cảm giác ý thức đoán một cái t â m mắt chuyển biến d i ê n phần mình xuất hiện ở một cái chỗ thần kỳ đây là ban sơ lam tinh hứa tâm ảnh cùng với n ô tùng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trầm mặc đây là ban sơ lam tinh thế kỷ hai mươi một lam tinh sau đó hình tượng bắt đầu xuất hiện thứ một cái thế giới trung quốc đi qua hai mươi ba năm nhân loại diệt vong với mình phát khởi chiến tranh hạt nhân cái thứ hai thế giới trung quốc sinh hóa tận thế bộc phát tại không có thế giới quan chắc giả xuất hiện tình huống phía dưới nhẹ n h ó m diệt vong cái thứ ba thế giới trung quốc siêu cấp vi khuẩn bộc phát nhân loại phản kháng mười mấy năm cuối cùng tại khuẩn vương biến thái tiến hóa d ư ớ i hủy diệt cái thứ tư thế giới trung quốc nhân loại bình thường phát triển hủy diệt tại to lớn thiên thạch cầu hoa tươi không cái thứ năm thế giới trung quốc vô số thế giới song song, vô số phát triển ra hiện tại tất cả nhân loại trước mặt nhân loại xem kinh hồn táng đ ạ m tê cả ra đầu kinh hai cùng tầm tình tuyệt vọng ở trong lòng điên cùng sinh sôi bởi vì tại không có thế giới quan chắc giả quan sát thế giới tuyến bên trong nhân loại trung quốc tất cả đều là hủy diệt dù là có ngô tùng loại này yêu nhiệt g xuất thế tại không có thế giới quan c h ắ c giả tình huống phía dưới vẫn như cũng là d i ệ t v o n g không có loại thứ hai ngoài ý muốn xuất hiện thời gian phi tốc trôi qua không biết qua bao lâu trăm vạn cái khả năng kết thúc về sau nhân loại triệt để chết lặng lòng như c h o n g u ộ i cho dù là ngô tùng dạng này người cũng là tâm tình k i ể m chế tới cực điểm gần như s ụ đổ sắc mặt trắng bệnh chỉ có hứa tâm ảnh trầm mặc không nói ngược lại có chút cười n h ạ o ba đối với hứa tâm ảnh mà nói nàng chỉ để ý vĩ đại thế giới quan trắc giả cho nên nhìn những hình ảnh này nàng chỉ có cười nào đối với nhân loại cười nào kết h ô thật thật cục, cục như vậy là bọn hắn trước kia hoàn toàn không nghĩ tới a bọn hắn đến cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn a tại tất cả nhân loại tâm thái đều sụp đổ đến triệt để thời điểm tầm mắt của bọn họ lần nữa phát sinh biến hóa về tới chỗ cũ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại như là như con dối không nhúc ních con người triệt để đã mất đi tiêu cự ngu mọi nhân loại à, các ngươi trí lực cùng lực lượng ta đều đem nó thu về nên đón các ngươi chỉ có hủy diệt vũ trụ ý chí thanh n â m từ lớn biến thành nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tất cả nhân loại đều rõ ràng vũ trụ ý chí rời đi đồng thời mang đi còn có tu vi của bọn hắn cùng trí tuệ sống sót nhân loại thể nội đã không có mâu trùng giờ n ở á a hoặc là nói nhân loại trở về đến ban sơ nhỏ yếu trạng thái lần nữa biến thành phạm nhân trí lực cũng là như thế bọn hắn hiện tại ngoại trừ ngô tùng các loại số ít bản thân liền thiên tài người bên ngoài liền nhìn đơn giản phản vật chất kỹ thuật đều xem không hiểu dù là có tư liệu bọn hắn cũng khó có thể lý giải được bi ai lại một người tràn ngập châm t r ọ c kết cục ts c ầ u tư là trước c ầ u hết thảy kg hai chương ba trăm sáu mươi mốt nhân loại đã mất đi quan sát tư cách mới chủ vũ trụ cùng dự định quan sát đối tượng canh hai cầu đặt mua vũ trụ ý chí cũng không có xóa đi trí tuệ của ta cùng lực lượng hứa tâm ảnh cảm thụ được những người khác biến hóa sau đó lại cảm thụ được mình cái kia dư thừa lực lượng cùng trí tuệ nàng trầm mặc vũ trụ ý chí là bởi vì vĩ đại thế giới quan chắc giả mới bông tha mình sao không đúng còn có ngô tùng hứa tâm ảnh cảm thụ được một cái khác khí tức nhẹ thở hát ra chỉ có các nàng hai cái này bị tán dương qua người còn sống s ó t s a o đây là vũ trụ ý chí không biết được vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả ý nghĩ tình huống phía dưới cũng không dám làm luận a bất quá thí nghiệm vật liệu biến mất còn có quan sát người trang ắ c f cũng đã biến mất hứa tâm ảnh yên lặng quét mắt phòng thí nghiệm lại lục soát quan sát người t r chắc f phát hiện nhân loại không cách nào tìm kiếm về sau nàng trầm mặc nhân loại là đúng nghĩa bị từ bỏ a bảy sáu số n a m không nghĩ tới cái này một đợt để thôi diễn điểm ngược lại tăng vọt hai mươi ức trái lại kiếm lời một tỷ lục kiệt bên kia hãng nhìn xem mình thôi diễn điểm mức sắp mặt vi d i ệ u một chút hiện tại thôi diễn điểm số ngạch đều gần bốn tỷ ừng vũ trụ ý chí quả thật vật siêu chô giá trị lục kiệt khẽ cười nói vũ trụ ý chí tương đương với trở thành hắn quyền năng cũng không phải là duy nhất một lần vật dụng tại thế giới song song ở trong cũng có thể dùng để chờ bức đương nhiên vẫn là phải hoa thôi diễn điểm bất quá về sau dùng chỉ cần một trăm triệu thôi diễn điểm là được rồi hệ thống chuyển di thôi diễn nền tảng cần bao nhiêu thôi diễn điểm lục kiệt dưới đáy lòng hỏi năm mươi ứ hệ thống hồi đáp năm mươi ca thế mà muốn nhiều như vậy sao lục kiệt có chút nhũng mày bất quá cải biến nền tảng so làm mới chủ thế giới đều muốn không hợp thói thường d á n g vẻ trong đó có hắn không biết thâm ý đi cái kia ta đem mẫu trùng tập kích nhân loại lựa chọn cái này thế giới song song hóa thành chủ thế giới lại đem hủy diệt có thể hay không thu hoạch được đại lượng thôi diễn điểm lục kiệt dò hỏi vẹn vẹn có thể thu được một lần hạn ngạch mới ức hệ thống giải thích nói dạng này a lục kiệt có chút tự hỏi xem ra là không có cách nào tùy ý soát thôi diễn điểm rồi như vậy đem mẫu trùng tập kích nhân loại lựa chọn cái này thế giới song song hóa thành chủ thế giới đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói n ê n tảng các loại thôi diễn điểm đầy đủ về sau suy nghĩ thêm biến đi thanh toán hai ước thôi diễn điểm chuyển đổi thành công túc chủ ở đời này giới tồn tại vết tích đã bị cắt dán tại mới chủ thế giới su vị giả cũng đã bị c h u y ể n tống đến thứ hai chủ thế giới thế giới này tự động biến thành thôi diễn thế giới sắp bắt đầu thôi diễn túc chủ mời lựa chọn thôi diễn văn minh hệ thống giải thích nói ừng nguyên lai là chuyện này ngược lại là không có nỗi lo về sau còn không ha lục kiệt hài lòng gật đầu cái này hai ước vẫn là hoa rất đáng được thôi diễn n h ị bị văn minh lục kiệt meo lại con người chậm rãi mở miệng nói xác định là nghĩ bị văn minh chính thức bắt đầu thôi diễn hệ thống thanh âm vang lên lục kiệt cũng là tự động tiến và hữu linh hình thức đồng thời thân ảnh của hắn cũng là đi tới con ý bị siêu tân tinh đoàn sau đó lại thâm nhập tinh hệ quan sát lấy từng cái chiến trường nghĩ bị văn minh bị trùng tộc xâm lược rất thảm có thể nói chiến tuyến tất cả đều có triệt để khuynh ê ư ớ n g hư hỏng nhưng còn miễn cưỡng có thể đứng vững vận tại khai chiến sao quả nhiên hai lần đó thôi diễn đều là căn cơ khả năng ảnh hưởng tới kết cục lục kiệt tâm thầm suy nghĩ tại túc chủ suy nghĩ thời điểm Nị b trong nháy mắt mười năm trôi qua kiểu mới vũ khí đại lượng nghiên cứu phát minh như nghị bị văn minh chỗ liệu nghĩ như vậy thành công tạm thời đánh lui rất nhiều trên chiến tuyến chủng tộc tranh thủ đến một chút thời gian quý giá nghị bị văn minh tha thiết hy vọng vương có thể thành công đột phá lục giai mà nhị bị văn minh vương lại cô phụ tất cả nhị bị người hắn ngưng tụ kỳ điểm thất bại trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhị bị văn minh sĩ khí lớn hơn rơi sắp toàn diện tan tác đối mặt tình huống như vậy nhị bị văn minh các cao tầng tại nhị bị văn minh mới hành tinh mẹ nhị bị siêu trên hành tinh triển khai kịch liệt tranh luận hệ thống giải thích n g ừ n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở nhị bị siêu hành tinh bên trên đây là k h o a phong mạo cùng lam tinh cùng loại nhưng có một trăm năm mươi lần lam tinh lớn nhỏ cự đại hành tinh lúc này tại trong vương cung nhị bị văn minh cao tầng triển khai kịch liệt tranh luận vương đột phá thất bại chúng ta không có bất kỳ cái gì đánh bại chủng tộc hy vọng chỉ có thể từ b ỏ đại bộ đội có thể trốn liền trốn a thế nhưng là vứt bỏ rơi nhiều người như vậy dân quá mức nghiệp chướng nặng nề a việc này là ta chủ trương để ta tới đoạn hậu ta sẽ làm bạn bọn hắn tử vong tại trong địa ngục s á m hối tội lỗi của mình chúng ta n í bị văn minh đã có một trăm triệu năm lịch sử văn minh hòa trùng không thể dập tắt ta r ộ n g lòng tha thứ vương từ thiên phú ước năm khó gặp một lần chỉ cần hắn có thể sống sót chúng ta liền còn có hy vọng một lần nữa phát triển đến đình phong ai hơn mười vị quyền cao trức trọng các trưởng lão hoặc là bị thương hoặc là quyết tuyển nói đ ồ n g nhiên bọn hắn đình chỉ thảo luận nhìn về phía phía trước mặt mũi tràn đầy sợ hãi ở nơi đó thế mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo toàn thân bao phủ tại trong bóng đen thân ảnh phải biết bọn hắn đều là ngũ giai cường giả a mà lại còn không là bình thường ngũ giai bọn hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được đạo thân ảnh này là thế nào xuất hiện có thể nghĩ cái này quỷ dị tồn tại đến cùng mạnh cơ bao nhiêu trên lý luận tồn tại lục giai xin hỏi ngài là nị bị văn minh đại trưởng lão hạ thấp tư thái cung tính mà thấp thỏm mở miệng trên lý luận lục giai là có thể nhẹ nhóm hủy diệt đi đỉnh phong thời kỳ nị bị văn minh lục giai chính là khủng bố như vậy vì thế bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính ta là thế giới quan trắc giả quan sát vô cực thứ nguyên tồn tại lục kiệt lời nói lấy kỳ dị hình thức bị nhị bị văn minh mười mấy vị trưởng lão biết được trong lúc nhất thời những trưởng lão này đều là thân thể chấn động mặt mũi tràn đầy chấn kinh thậm chí cả kinh hãi nhìn xem lục kiệt thế giới quan không ba đo người quan sát vô cực thứ nguyên nếu như đây là sự thực cái kia trước mắt bóng đen thân phận không khỏi quá dọa người một chút đúng cho dù là lục g a i tồn tại cũng không có khả năng cho bọn hắn loại này ngay cả cả m giác đều không thể cảm giác cảm giác q u dị cảm、giác. đây là càng cao đẳng hơn tồn tại như thế tồn tại hẳn là sẽ không đặc địa tới cho bọn hắn mở loại này đùa ác trò đùa mới đúng vì thế có độ tin cậy rất cao từ ngực xin hỏi vĩ đại thế giới quan chắc giả ngài tìm chúng ta có chuyện gì đâu nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy k í n h sợ câu thúc vô cùng dò hỏi lục kiệt không có trả lời chỉ là để hệ thống đem quan sát người trang ép giao diện điều đến trước mặt của bọn hắn sau đó liền biến mất thân là nghĩ bị văn minh trưởng lão sự thông minh của bọn họ khẳng định rất cao nhìn liền sẽ rõ ràng hết thảy nhìn không hạ phát họ bản tiểu thuyết mời đa loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm sáu mươi hai nhìn xem nhân loại xong đời n h ị bị văn minh các trưởng lão bị trấn trắng váng 4.300 chữ đại trương cầu đặt đây là n h ị bị văn minh các trưởng lão hai mặt nhìn nhau lập tức ấn mở quan sát người trang web từ bộ phim đầu tiên bắt đầu nhìn lại khi bọn hắn xem hết bộ phim đầu tiên thời điểm liền c h ầ n kinh lam tinh nhân loại virus z o m bi e không nghĩ tới ước năm về sau chúng ta sẽ còn lấy dạng này hình thức nhìn thấy hành tinh mẹ đây chính là chúng ta n h ị bị người hành tinh mẹ đúng vậy à đây chính là chúng ta hành tinh mẹ lúc trước chúng ta rời đi thời điểm lưu lại h o ạ trùng không nghĩ tới thật ra đời cùng chúng ta tương tự bộ tộc có trí tuệ bất quá xem ra trí lực trình độ không cao lắm lần nữa nĩ bị văn minh các trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoài niệm tâm tình phức tạp sau đó bọn hắn tiếp tục nhìn xuống theo một bộ lại một bộ phim phát ra bọn hắn càng phát ra t r ấ n kinh tìm hiểu được thế giới quan trắc giả mục đích nhân loại trở thành bị quan sát đối tượng thông qua thế giới song song một bước lại một bước trưởng thành bọn hắn trông thấy nhỏ ngô tùng lần thứ nhất khẩn cầu thế giới quan trắc giả thời điểm vì đó sợ hai thán phục cùng càng thán cỡ nào đáng yêu cùng cô gái thiện lương ai nhân loại ra đời dạng này thiên tài thật là một kiện rất chuyện may mắn chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy tinh thần năng lượng cầu thiếu nữ bi ca bộ phim này bên trong nhân loại ngạnh xinh xinh đem anh hùng của mình làm cho hát hóa thời điểm bọn hắn phẫn nộ nhân loại tâm tính không quá đi mặc dù bảo lưu lại hòa trùng nhưng thiên nhiên diễn hóa vẫn như cũng là không cách nào dự báo nhân loại mặc dù cùng chúng ta tương tự nhưng cuối cùng cùng chúng ta khác biệt tại tuyệt cảnh thời điểm nhân loại sẽ buộc phát ra để chúng ta cũng vì đó sợ h ã i than tiềm lực nhưng nhân tính hát cám lại rất đáng sợ nị bị văn minh các trưởng lao đánh giá làm nị bị văn minh các trưởng lao coi là kế tiếp thế giới song song nhân loại hẳn là sẽ hảo hảo nghĩ lại thời điểm bọn hắn lần nữa phẫn nộ bởi vì vì một ít nhân loại cao tầng không chỉ có không có nghĩ lại thế mà cũng bởi vì e n g ạ i thông qua các loại thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem n ô tùng người một nhà dồn đến nhân loại mặt đối lập nhân tính h ắ c á m so với bọn hắn trong tưởng tượng đều khủng bố hơn mà cái này còn không phải kết thúc Sau số sắc sẽ nhau, lao liệu đều đó điện điên có giới, nghiệm. loại giết minh loại, liền lại ảnh, nhân tính nhân cùng lẫn nì văn trưởng Nhân không nghĩ khảo thế thấy chút hắc. tự mặt các bị mặc dù đây là vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả thí luyện nhưng lúc đó nhân loại không biết ai nhân loại cao tầng thế mà cũng không làm gương tốt ngược lại để tình huống bước về phía biết bắt nhất tình huống dạng này cao tầng làm sao dẫn dắt văn minh tiến bộ sau đó n ị bị văn minh các trưởng lao phát hiện tiếp xuống thế giới song song nhân loại cuối cùng nghĩ lại bắt đầu đoàn kết hưu hãy cùng nhau đối mặt khó khăn cuối cùng cuối cùng trốn ra thái dương hệ an toàn chạy tới hồng trương tinh hệ về sau bọn hắn mới nhẹ gật đầu chỉ là khi bọn hắn nhìn gặp nhân loại thế mà lựa chọn vụ trộm nô dịch hồng trương văn minh thời điểm nhữ mày nhưng không nói thêm gì dù sao văn minh ở giữa c h í n chiến vẫn luôn là tàn khốc chỉ là nếu như vô tình gặp hắn hồng trương người thiện lương như vậy t r ủ n g tộc rõ ràng có cộng sinh phương pháp tốt nhất như vậy mới có thể cùng có lợi chân chính an toàn bất quá nhân loại cảm giác được nhân loại không có khả năng khuất tại văn minh khác phía dưới vì thế thế mà lựa chọn âm thầm nô dịch rất ngạ mạn rất bành trướng cuối cùng l a m tinh văn minh bị phản xác cái này thấy lì bị văn minh các trưởng l á o thẳng lắc đầu nhân loại a nhân loại sau đó thế giới song song nhân loại càng là đi hướng không đường về tại vĩ đại thế giới quan chắc giả cho ra lựa chọn về sau bọn hắn lựa chọn đạp vào tu la ác quỷ trí đạo trực tiếp đem hồng trương văn minh sinh mệnh tinh cầu nổ rất chín mươi chín cái nô dịch hồng trương tinh đi hướng không đường về hồng trương người thể thí nghiệm cầm đầu nghiên cứu chế tạo dược t ể thủ đoạn rất tàn nhẫn vô nhân đạo nhân loại đáy lỏng ở a t m a n h ị bị văn minh trưởng lão biểu lộ ngưng trọng lên chủng tộc như vậy lại là quan sát đối tượng cái gì đối với vũ trụ t u y ệ t đại đa số chủng tộc tới nói đều là một loại thai ít đi sau đó n h ị bị văn minh các trưởng lão nhìn xem nhân loại bất kể thủ đoạn từng bước một dây rủi lấy mạnh lên có một thế giới song song bắt đầu thế mà xuất hiện bọn hắn n h ị bị văn minh thân ảnh kia là bại trận bọn hắn lựa chọn về thái dương hệ hình tượng. cái này khiến n g bị văn minh các trưởng lão hai mặt nhìn nhau lập tức lại ẩn ẩn chờ mong sẽ phát sinh cái gì bọn hắn nhìn thấy văn minh của mình nhẹ nhõm t h ô n g trị bạch hà tinh hệ đoàn lựa chọn để làm tinh văn minh trở thành phụ thuộc văn minh c h ẳ n g cảnh cái lựa chọn này để n g bị văn minh các trưởng lão hơi có vẻ ngoài ý m u ố n nhưng cảm giác được làm như vậy ngược lại là chính xác nhân loại mặc dù tràn ngập thói hư tật xấu nhưng nói cho cùng là mình lưu lại mới văn minh hoạt r ù n g lại thêm còn có vĩ đại thế giới quan trắc giả tầng này nhân tố ở bên trong không diện xong là tốt nhất bất、quá. khi bọn hắn trông thấy điện ảnh cuối cùng diệu nhật văn minh ra sân trực tiếp chinh phục n h bị văn minh tàn sát nhân loại tràng cảnh về sau biến sắc điều này cũng làm cho bọn hắn cũng tò mò tối kỵ là cái gì bất quá bọn hắn ngược lại là ẩn ẩn đoán được dù sao trùng tộc năng lực cùng giao chiến lâu như vậy n h bị văn minh vẫn là rất rõ ràng cho nên bọn hắn chưa từng có luyện dược ý nghĩ sau đó thế giới song song n h bị văn minh các trưởng lão nhìn thấy nhân loại thông qua n h bị văn minh cho khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển thuốc biến đổi gen lại đột phá tiếp tràng cảnh bất quá thế giới quan trắc giả đưa cho nhân loại thí luyện đem quan sát người trang web công bố ra ngoài cuối cùng đại chiến bắt đầu nhân loại tại trong tuyệt cảnh lại bạo phát ra kinh tiềm lực của con người cái này đến cái khác nhà khoa học ô m g tử vong cuối cùng rốt cục để mới yêu nhiệt g lâm húc nguyệt cùng hứa tâm ảnh nghiên cứu ra vật chất tối kỹ thuật chuyển bại thành thắng nhân loại cái chủng tộc này thật là không tiện đánh giá a đúng vậy a tuyệt đại đa số nhân loại đ ấ y lòng đều có dấu ác ma nhưng cũng có ít một bộ phận nhân loại tràn ngập nhân tính điểm nhấp nháy tại trong tuyệt cảnh càng là b ộ c phát ra người khủng bố tính quang huy cùng tiềm lực mặc dù con đường long đong nhưng lấy yếu kém trí cùng lực nhanh như vậy liền tinh vực cấp văn minh quan sát tư c á nhân loại thật sự là may mắn t r ù n g tộc n h ị bị văn minh các đại trưởng lao nhao nhao sợ hãi than bất quá nhìn thấy cuối cùng diệu nhật văn minh lần nữa ra sân diệt giết nhân loại n h ị bị văn minh các trưởng lao nhao nhao lắc đầu quả nhiên t ố i kỵ chính là mẫu trùng tế bào sau đó điện ảnh n h ị bị văn minh các trưởng lão cũng nhìn thấy càng nhiều kết cục thư không ác ma xuất hiện do bị phát triển văn minh trong ám vũ trụ ngầm đại lục còn có lỗ ke tồn tại sau cùng điện ảnh càng là lại xuất hiện n h ị bị văn minh hình tượng bất quá lần này là bọn hán vương đột phá thành công truyền bại thành thắng tàn sát chủng tộc chỉ có một con ngũ giai mẫu trùng trọng thương chạy trốn một thiên này trương bên trong tiết lộ an nhàn vạn năm nhân loại nội bộ mục nát và không thì huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ảnh đám người cuối cùng vẫn là đáng tin bọn hắn tại một chút vĩ nhân dẫn đầu dưới là nhân loại phán kích mẫu trùng vật chất tối kỹ thuật cách tân thuốc biến đổi gen đột phá nhân loại cuối cùng đánh tan mẫu trùng nhưng cũng hiểu biết thuốc biến đổi gen to lớn thiếu hụt hứa tâm ảnh cùng ngô tùng lo lắng hứa tâm ảnh vạch trần sáng thế mà nói điện ảnh cuối cùng nhân loại bị trước thời hạn gần trăm vạn năm xuất hiện d i u nhật văn minh tiêu diệt những cái kia song song vũ trụ lại là bị vĩ đại thế giới quan chắc giả sáng tạo ra thật quá kinh người đúng vậy vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả quyền năng quá kinh khủng ta càng thêm may mắn ta trước đó đối với vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả biểu hiện được đầy đủ tôn kính bằng không liền phiền thoái n ị bị văn minh triệu lao nhóm trên mặt vẫn như c ũ lưu lại khiếp sợ cảm xúc thảo luận cuối cùng một bộ phim ta trước kia nhận vì nhân loại rất thảm kết quả chủ thế giới nguyên lai là nằm m ạ ặ h lên khổ chính là thế giới song song nhân loại cái này khiến trong lòng ta rất vi diệu cái gì đều không cần quản nhàn nhã phát triển vạn năm liền trở thành tinh vực cấp văn minh đã đến giống như chúng ta g i a cấp nói thật nghĩ yêu cầu văn minh nội bộ không xuất hiện mục nát tình huống là không thực tế đúng vậy a nghĩ tới chúng ta nghĩ bị văn minh kinh lịch ngàn vạn khó khăn t a o nộn nhiều đến vạn lần văn minh hủy diệt nguy cơ thật vất vả gắng gượng và đến mới đạt cho tới bây giờ văn minh đẳng cấp kinh lịch vô số cải cách vì thế chúng ta nghĩ bị văn minh nội bộ sẽ không xuất hiện dạng này mục nát tình huống cao tầng lựa chọn rất trọng yếu vô luận là cao tầng vẫn là nhân dân bình thường một chút nhỏ tự tư có thể cho phép nhưng đại sự phương diện tuyệt đối không dung phạm sai lầm nghĩ bị văn minh các trưởng lao nhao nhao thảo luận lớn lên quá tấn mãnh không có kinh lịch đầy đủ gõ là sẽ không trưởng thành là chân chính tinh vực cấp văn minh nhân loại chính là điển hình khổ đều để thế giới song song đi tiếp nhận chủ vũ trụ nhân loại giống như nhà ấm bên trong đó hoa không cần thận liền chết yểu nếu như không là có hứa tâm ảnh dạng này nhân loại tại từ đầu đến cuối duy trì lấy nghiên cứu khoa học phương diện tập tục còn có huyền đại trưởng lao tại một chút đại sự phương diện rất đáng tin cậy như vậy nhân loại tại những nguy cơ kia bên trong muốn tuyệt cảnh đột phá là không thể nào sự t ì n h bất quá ngay cả như vậy dễ cũng kém không nhiều nát điển hình thực lực có nhưng tư tưởng cấp độ bên trên hoàn toàn không thể đuổi theo văn minh của mình đẳng cấp lập tức nhị bị văn minh các trưởng lão không lại thảo luận bọn hắn nhìn về phía cuối cùng một bộ phim c u điện ảnh bắt đầu liền là nhân loại mừng rỡ nhìn mới điện ảnh tràng cảnh vừa mới xem chiếu bóng xong bọn hắn nhìn xem nhân loại coi trọng một bộ phim thật rất vi diệu sau đó bọn hắn thấy được toàn bộ quá trình nhân loại tại xem phim ở trong tâm thái chuyển biến đầu tiên là phẫn nộ cao tầng mục nát sau đó lại tự hào đem ngũ giai mẫu trùng đánh chạy sau đó đang phát triển bên trong lại tự hào thuốc biến đổi gen cường đại điện g đ ảnh t u c b kết n đổi thúc về sau là truyền bá thả nhân loại soát lấy bình luận khu tràn cảnh nhân loại ngôn luận để n g bị văn minh các trưởng lão đều kinh ngạc cùng một bước nhân loại ở đâu ra là gan cùng dũng khí dám đi chất vấn vĩ đại thế giới quan t h ắ c giả mẫu trùng tế bảo phải trang đặc thù vấn đề mà lại bọn hắn còn dự định loại bỏ mẫu trùng giờ n a muốn đi mới con đường đây chính là trái với vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả quyết định con đường sự t ì n h a đây chính là trả đạp tôn nghiêm sự t ì n h thậm chí còn có nhân loại điên cuồng mắng to thế giới quan c h ắ c giả hết t h y cảm thấy là thế giới quan c h ắ c giả sai cùng âm mưu Phúc! những nhân loại này đầu óc là nghĩ như thế nào bọn hắn liền không sợ chết sao đến cùng là ai đưa cho các ngươi đây hết thạy chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao các ngươi chẳng lẽ là heo sao cho dù là n bị văn minh các trưởng lão định lực cũng là bị sợ đến dao động từng cái không muốn phong độ mắng to lên bọn hắn là thật không cách nào tưởng tượng nhân loại đến cùng có bao nhiêu ngạo mạn cùng ngu xuẩn mới sẽ làm ra chuyện như vậy chỉ là đây vẫn chỉ là mới bắt đầu một màn kế tiếp màn để nghị bị văn minh các trưởng lão đều không muốn mắng bởi vì những hành vi này quá mức đổi mới nhận biết hạc cuối bởi vì nhân loại cao tầng uy hiếp huyền đại trưởng lão tiến hành toàn dân bỏ phiếu huyền đại trưởng lão thế mà cũng giao động muốn đi an toàn con đường vì thế đồng ý chỉ có hứa tâm ảnh lặng lẽ nhìn nhau xem thường vô cùng nô tùng thì là thở dài cùng bất lực kết quả p h n g ư ờ i bỏ phiếu loại bỏ mẫu trùng giờ n t h bởi vì nhân loại xảy ra chuyện bất quá xuất thủ lại cũng không là vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả lại là vũ trụ ý chí tại nhân loại sợ hai cầu xin tha thứ thời điểm vũ trụ ý chí nói rõ lai lịch của mình trao phúng lấy nhân loại ngạo mạn cùng vô chi Phẫn nộ nhân loại khả năng còn phải cái vũ trụ này m ấ、so、lại quan là, là có ý chí của mình loại tình huống này cho dù là diệu nhật văn minh cũng không biết đi dù sao năm mươi trăm linh triệu năm trước đại chiến vũ trụ ý chí cũng không có ra lần này thế mà ra vẹn vẹn một cái quan sát tư cách l i ề n có khủng bố như vậy ảnh hưởng sao quan sát vô cực thứ nguyên ta xem như cấp độ càng sâu minh bạch câu nói này hàng nghĩa thế giới quan c h ắ c giả vĩ đại thật vượt quá tưởng tượng a từng cảnh tượng ấy để nỉ bị văn minh các trưởng lão bị chấn ngốc tại nguyên chỗ bọn hắn khó mà hoàn hồn chỉ có thể ngơ ngác nhìn liên tưởng hết thảy sau đó vũ trụ ý chí trừng trị nhân loại để kinh lịch một triệu nhân loại văn minh hủy diệt luân hồi sau đó xóa đi trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng để biến thành phạm nhân chỉ có hứa tâm ảnh cùng n ô tùng rất có thể là bởi vì vũ trụ ý chí nhìn tại thế giới quan c h ắ c giả đối hai người này tán dương qua phân thượng vì thế mới bông tha các nàng cuối cùng điện ảnh kết thúc nửa giờ sau n h ị bị văn minh các trưởng l a o vẫn như c ũ khó mà hoàn hồn mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn minh bạch hết thảy chính là bởi vì minh bạch hết thảy mới hiểu hiện tại là tình huống như thế nào đối với n h ị bị văn minh mà nói ý vị như thế nào vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả xuất hiện nói cho bọn hắn quan sát người trang w e tồn tại lại thêm toàn bộ điện ảnh nhất là cuối cùng một bộ phim bọn hắn biết nhân loại đã mất đi quan sát tư cách mà ba ọ n hắn, r trăm có thể chính là mới chuẩn ngực, miếng, run run ghế, nói, thể i sáu mươi ba nghị bị trưởng lão đoàn quân hỷ thuận tiện cảm kích nhân loại tìm đường chết tiến hành canh một cầu đặt mua nên lựa chọn thế nào chúng ta có lựa chọn nào khác sao còn có có thể bị coi trọng là vận khí của chúng ta là vinh hạnh của chúng ta nhị bị văn minh nhị trưởng lão ánh mắt vi rượu nhìn xem đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói đúng đại trưởng lão ngươi loại ý nghĩ này không thể làm đối với vị tia vĩ đại tồn tại chúng ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối tôn kính mới được nói ra lựa chọn câu nói này chính là đại bất kính nhị bị văn minh tam trưởng lão cũng là mở miệng nói lời này đạt được dư trưởng lão tán đồng ta sai rồi nhị bị đại trưởng lão thân thể run lên lập tức cười khổ nói ta nhận lầm ta nguyện ý từ nhiệm đại trưởng lao chức vị từ đây rời khỏi t r ư ở n g lao đoàn dùng cái này tạ tội lập tức n g bị đại trưởng l a o lại không để ý hình tượng vì tại nguyên chỗ đối không khí mặt mũi tràn đầy s á m h ố i nói đối với n g bị đại trưởng l a o hành vi dư trưởng l a o không có khuyên giải ý tứ mặc dù bọn hắn rất không bỏ n g bị đại trưởng lao tự nhiệm nhưng n g bị đại trưởng lao trước đó quả thật có chút bất tính đây là hắn phải làm mặc kệ vĩ đại thế giới quan chắc giả phải t r ă n g để ý lời của bọn hắn cùng thái độ bọn hắn làm như thế nào tôn tính vẫn là đến làm sao tôn tính lấy mình luận người để tất cả con dân đều làm như thế mới sẽ không g ủ thành bi kịch bọn hắn cũng không muốn bị vũ trụ ý chí để mắt tới sau đó cùng nhân loại đồng dạng thảm mà bọn hắn biểu hiện được đủ tốt vĩ đại thế giới quan chắc giả quan sát không thể nghi ngờ là một cái thật lớn kỳ ngộ nhất t i ệ n vũ trụ ý chí cũng sẽ trông nom bọn hắn nghỉ bị văn minh một hai đi t í như đang nghiên cứu cùng tu vi xuất hiện bình cảnh thời điểm vũ trụ ý chí có thể sẽ áp chế hoặc là để bạt một hai loại hình dù sao nhân loại vừa mới mất đi tư cách vũ trụ ý chí liền kinh hồn t ă n g đảm nổi giận vô cùng hiện tại cái vũ trụ này lại có chủng tộc mới có được cùng quan sát tư cách dù là vũ trụ ý chí không che chở cũng không sẽ nhằm vào đi đối mặt vũ trụ ý chí loại này thần bí tồn tại bọn hắn cũng không dám có chút xem nhẹ cái này ni bị văn minh trưởng lão đoàn có chút ý tứ a lục kiệt trông thấy một màn này cười cười còn không phải túc chủ thông qua vũ trụ ý chí trừng trị nhân loại đem bọn hắn hù dọa bất quá coi như không có vũ trụ ý chí lấy ni bị văn minh tâm tính khẳng định cũng sẽ như vậy cung kính hệ thống nhà danh nói ừng nói cũng đúng lục kiệt nhẹ gật đầu tiếp xuống nên làm chuyện chính mới quan sát đối tượng nha cho chỗ tốt liền hơi nhiều một chút đi lục kiệt sờ lên cái cằm về sau chính là vỗ tay phát ra tiếng trong chốc lát, tại n g h bị văn minh trưởng lão đoàn trước mặt đại lượng đồ vật trực tiếp xuất hiện đây là đã có nghiên cứu thuốc biến đổi gen toàn bộ vật liệu trừ cái đó ra còn có lục kiệt lần trước lấy được ban thưởng vật chất tối trôn vùi kỹ thuật không có gì bất ngờ xảy ra cái này hẳn là h ạ n nhất cấp văn minh cần có mấu chốt kỹ thuật một trong đi c ả m tạo vĩ đại thế giới quan chắc giả ban ân nhìn trước mắt trôi nổi trong không khí một đống đồ vật nghị bị văn minh trưởng lão đoàn mặt lộ vẻ cuồng h ỉ chi ra toàn thể quỳ xuống vội vàng công kích vô cùng cảm kích sở dĩ vui sướng như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nghị bị văn minh hiện tại là tình huống như thế nào t a o nộ đại lượng trùng tộc xâm lấn cái gì cấp bậc mẫu trùng đều có muốn nghiên cứu chế tạo thuốc biến đổi gen nguyên vật liệu có là chỉ cần cẩn thận để phòng đem mẫu trùng k h ô n g chế tốt là được rồi mặc dù vẫn như cũng u y hiểm nhưng phương pháp vẫn phải có nhưng mà coi như thế vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả vẫn là đem tất cả vật liệu toàn bộ cho bọn họ từ dai ngũ dai mẫu trùng tế bào tạm dừng không nói nhất dai nhị dai tam dai mẫu trùng tế bào bọn hắn khẳng định là có thể thông qua các loại phương pháp tuyệt đối an toàn nắm giữ trong tay nhưng mà vĩ đại thế giới quan trắc giả vẫn là cho bọn hắn điều này có ý vị gì ý vị này những thứ này mẫu trùng tế bào rất có thể là đặc thù dù là sử dụng cũng không có cái gì an toàn thai họa ngầm loại kia cái này còn chưa đủ lấy để cho người ta cùng thì sao phải biết l à n tinh văn minh sở dĩ có thể nhanh như vậy trưởng thành đến tinh vực cấp văn minh thuốc biến đổi gen không thể bỏ qua công lao a bằng không dưới tình huống bình thường một cái tiềm lực không cao văn minh không nói trước có thể hay không phát triển đến tinh vực cấp văn minh dù là có thể phát triển đến hao phí thời gian cũng tuyệt đối tại ngàn vạn năm khoảng t r ư n g đi khoa học kỹ thuật phát triển còn có ngũ giai sinh ra há lại dễ dàng như vậy liền có thể thành công mà có không an toàn thai họa ngầm thuốc biến đổi gen một cái văn minh hoàn toàn có thể làm được tùy tiện sản xuất hàng loạt ngũ giai cực giả đây là cỡ nào khoa trương sự t ì n h A về phần tốc thành cường giả tâm tính vấn đề nị bị trưởng lao đoàn cũng không lo lắng đ i ể m này bọn hắn nhưng là có ước năm lâu đời lịch sử định cấp tinh vực cấp văn minh con dân ý chí bản thân liền đầy đủ cứng cỏi chớ nói chi là còn có đại lượng ý chí rèn luyện phương thức chớ nói chi là nị bị trưởng lao đoàn cũng không có đại l ư n g ý chí rèn luyện phương h ứ c chớ n h là nị bị t r ư n g lao đoàn c ũ n không có lạm dụng thuốc i ế n đổi gen ý nghĩa cũng chính là tại một số người gặp phải khó mà vượt q u ì n h cành t h ờ đ i Đến thời điểm thời chốt tái mấu sau ử dụng, g i tăng tiềm lực. Chờ một chút, đây là, chúng ta một mực khó mà rào bước tiến lên vật chất tối trôn t chúng lên vùi mực mà lực. là, Chờ bước khó h đây kỹ rào ậ t Sau đó nhị trưởng lão lại chú ý tới mình lượng t ử lưới vòng bên trong xuất hiện tư liệu số liệu hắn thấy rõ nội dung trong đó về sau lần nữa c h ấ n kinh cái gì cái này cũng là để dư trưởng lao c h ấ n kinh mắt mang hy vọng cùng cồng nhiệt nhìn xem nhị trưởng lão đối mặt bầy trùng xâm lấn n h ị bị văn minh chế định một loạt kế hoạch những thứ này kế hoạch có thành công có thất bại năm vạn năm trước bọn hắn lại thi hành hai cái văn minh cứu vớt kế hoạch bên trong một cái kế hoạch chính là để tu vi vượt qua ngũ giai hai mươi tinh vương nếm thử đột phá lục giai đáng tiếc thất bại khác một cái kế hoạch chính là đem hết toàn lực nghiên cứu ra lý luận tồn tại vật chất tối trôn vùi kỹ thuật bất quá kế hoạch này cũng gặp phải cực lớn lực cản nghiên cứu tiến triển đến tiếp cận hai phần ba thời điểm kẹp lại nói đúng ra là thẻ chết rồi khó mà tiến thêm một bước không ít nhà khoa học đều bởi vì nghiên cứu vấn đề xuất hiện mà điên đối với cái này nghị bị văn minh cao tầng cùng các nhà khoa học rất thống khổ cùng không tam lòng nhưng lại chỉ có thể từ bỏ cái này đầu tư thật lớn kế hoạch chiến tuyến càng ngày càng căng thẳng Bọn hắn không có trên lý luận vật chất tối trôn vùi kỹ thuật là bọn hắn suy đoán hạ nhất cấp văn minh cấp vũ trụ văn minh mang tính tiêu chí kỹ thuật một trong thông qua vật chất tối trôn vùi kỹ thuật thu hoạch khổng lồ năng lượng tối nguyên chế tạo vũ khí trên lý luận là có thể tùy tiện đánh g i ế t ngũ dai hai mươi tinh trở lên cường giả thậm chí khả năng uy hiếp được ngụy lục dai mười đương nhiên đây hết thể đều là lý luận vật chất tối trôn vùi kỹ thuật hạn mức cao nhất bọn hắn không cách nào phán định nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là nhất định có thể để n h ỉ bị văn minh n ị c h chuyển bại trận vận mệnh triệt để đánh tan chủng tộc to cảm kích vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả bản t â n n h ỉ bị văn minh các trưởng lão khuôn mặt kích động hưởng luận lần nữa quỳ xuống đất hô to lên những lễ vật này quá pha phú bọn hắn thật may mắn nghỉ văn minh có thể trở thành mới quan sát đối tượng a theo một ý nghĩa nào đó còn đến cảm tạ hạ nhân loại tìm đường chết tiến hành mới được nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp ư năm g trăm năm về sau nhân loại tình trạng canh hai cầu đặt mua hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt mở miệng nói n ị bị văn minh trưởng lão đoàn cảm kích túc chủ về sau liền đem vật chất tối trôn vùi kỹ thuật tư liệu c h u y ể n thầu cho n ị bị văn minh thủ tịch nhà khoa học phi vũ phi vũ tiếp thu kỹ thuật tư liệu về sau khiếp sợ đến cực điểm hắn hỏi thăm nỉ bị văn minh nhị trưởng lão là thế nào thu hoạch những tài liệu này đối với cái này nhị bị văn minh nhị trưởng lao đem t ú c chủ chính là kỹ càng nói cho phi vũ phi vũ khiếp sợ đến cực điểm lục soát quan sát người trang web nhìn sau cùng điện ảnh về sau trong lòng của hắn đối t ú c chủ cũng là tràn đầy tính sợ lập tức hắn lại hưng phấn cùng cồng nhiệt dẫn đầu dư khoa đám học giả nghiên cứu vật chất tối trôn vùi kỹ thuật tư liệu phi vũ có lòng tin trong vòng nửa năm phòng ngừa quá mức phiền phức còn là dựa theo bình thường thời gian tính toán đem vật chất tối trôn vùi kỹ thuật sơ bộ hiểu rõ mà lại rất trùng hợp trước đó không lâu vật liệu ứng dụng có học mới lập phá cương cương kết hợp phía dưới chế tạo ra diện s á t ngũ d a i mẫu chủng vũ khí là chuyện tất nhiên đồng thời nghị b ỉ nhị trưởng lão cũng là đem chế tạo thuốc biến đổi gen vật liệu giao cho nghị b ỉ văn minh thủ tịch sinh hóa học ra từ nghị b ỉ tam trưởng lão quản khống đây hết thảy cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất đem thích t ư ứ nghị b ỉ người thuốc biến đổi gen chế tạo ra dù là thời gian ngắn không có không cách nào chế tạo ra cao đẳng cấp hai trăm m ư ơ i thuốc biến đổi gen nhưng tối thiểu cũng phải a húc miệt bản thuốc biến đổi gen bốn không chế tạo ra bất quá chế tạo húc miệt bản thuốc biến đổi gen bốn không, không thể nghi ngờ thiếu thiếu một cái tài liệu chủ yếu đó chính là hồng trương người tế bảo não vì thế tứ trưởng lão quyết định tự mình tiến về h ị t tinh hệ một chuyến bởi vì vũ trụ ý chí mặc dù trừng trị nhân loại nhưng trước mắt làm cơ thể sống vật liệu bị nhân loại nuôi nhốt lên hồng c h ư ơ n g người là không có bị r i ệ t rơi vượt qua t i ế n nước năm ánh sáng khoảng cách đối với ngũ giai cường giả tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sẽ hao phí đại lượng năng lượng cho dù là vội vàng đi cũng sẽ hao phí không ít thời gian đương nhiên từ lam tinh góc độ đến nhìn thời gian trôi qua đến liền càng nhiều vì thế nghị bị tinh đi qua nửa năm trong ám vũ trụ đi qua sáu năm phi vũ thành công dẫn đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội sơ bộ hiểu rõ vật chất tối trôn vùi kỹ thuật chế tạo ra một chút cường đại vũ khí khoác lên tại trên tinh h ạ m như vậy n h ị bị văn minh phản kích bắt đầu một chút gần như sập bàn trên chiến tuyến tiểu mới hạm đội xuất hiện bắt đầu nghịch chuyển thế cục phối hợp với những hạm đội khác cùng ngũ giai cường giả nhẹ nhõm hủy diệt lấy đại lượng b y trùng cho dù là ngũ giai mẫu trùng chúng vào mực ích không chết cũng tàn thế một chiếc tinh hạm khác lại đến một pháo trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mẫu trùng năng lực khôi phục cùng năng lực tiến hóa đều không kịp phản ứng tiểu mới tinh h để nghị bị văn minh cao tầng c h ấ n kinh ổn hỉ vô cùng mà nghị bị văn minh nhân dân tất cả đều o a n h động từ lúc đem chết đi hoặc là rời nhà trong bi thống tỉnh lại mừng rỡ rơi lệ mà nghị bị văn minh trưởng lão đoàn càng là liên tục hạ lệnh đầu nhập đại lượng tài chính toàn lực chế tạo những vũ khí này mà trung tộc cũng là ý thức được uy hiếp bắt đầu liên hợp lại xung kích trung tâm t i n h tế chiến tuyến nghị bị văn minh hạm đội cùng cường giả không để y sinh từ gian nan chống cự lại liều lĩnh tranh thủ nhiều thời gian hơn để mà chế tạo kiểu mới vũ khí bất quá cuối cùng vẫn là n g h bị văn minh k i ê n g đến đây theo vũ khí đại lượng nghiên cứu phát minh trung tộc ưu thế từ từ nhỏ dần n h ị bị văn minh dựa vào kiểu mới vũ khí ngoan cường chặn t r ủ n g tộc tiến công bắt đầu đẩy ngược chỉ là trung tộc cũng không phải ăn c ơ n khô lại đối mặt kiểu mới vũ khí công kích về sau ngũ giai mẫu chủng nhóm cũng là bắt đầu tiến hóa ra tương ứng đối kháng thủ đoạn mặc dù không có cách nào hoàn toàn triệt tiêu tổn thương nhưng đem nó cắt giảm hơn phân nửa vẫn là có thể một chút cường đại ngũ giai mẫu chủng càng là khó mà đem nó kích thương ngũ giai mẫu mua bất quá n h ị bị văn minh hiện tại hoàn toàn không đội bọn hắn có hoàn chỉnh vật chất tối trôn vùi kỹ thuật tư liệu chỉ cần vượt qua cửa thứ nhất làm từng bước nghi bọn hắn có lòng tin sớm muộn tiêu diệt chủng tộc lấy được chiến tranh thắng lợi ngũ giai mẫu trùng năng lực s á t thực rất khủng bố nhưng tiến hóa trung quy là có cực hạn ngũ giai nhất tinh mẫu trùng có thể tiến hóa ra kháng trụ năm sao công kích bất tử cái k i a công kích lực độ đạt tới ngũ tinh trở lên là được rồi ngũ giai hai mươi tinh mẫu trùng trên lý luận có thể chống đỡ được ba mươi tinh cường độ công kích nhưng bờ di bờ gờ chỉ cần nghiên cứu ra lực công kích càng cao cấp bậc vũ khí không được sao vật chất tối trôn vũi kỹ thuật hạn mức cao nhất thế nhưng là tới gần lục giai á ngũ giai mẫu trùng cuối cùng không phải vô địch đương nhiên n ị bị văn minh cũng có cái đó chính là đến nghiên cứu r a càng cường lực hơn vật liệu bằng không một chút vật liệu căn bản liền không cách nào gánh chịu như vậy năng lượng kinh khủng vũ khí nghiên cứu phát minh hoàn toàn là nằm mơ bất quá trước mắt mà nói n ị bị văn minh vẫn là không có áp lực gì làm đỉnh tiêm tinh vực cấp văn minh bọn hắn có mình lực lượng cùng lúc đó làm tinh văn minh bên này 500 năm trăm n ă m qua đi năm trăm n năm trước bởi vì trí lực cùng lực lượng bị tước đoạt lại thêm đại lượng nhân loại chết đi nhân loại văn minh đã mất đi tiến bộ khả năng nhân loại thiên tài ngay cả phản vật chất kỹ thuật đều phải tiến hành gian khó tới cực điểm học tập mới có thể hiểu rõ một chút bọn hắn chỉ có thể cố thủ vốn ban đầu thao túng những cái kia có sắn khoa học kỹ thuật lại xem không hiểu nguyên lý một ít nhân loại nhà khoa học mặc dù nghị chế tạo ra kiểu mới thuốc biến đổi gen nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện muốn nghiên cứu ra cùng trước kia thuốc biến đổi gen địch nổi thuốc biến đổi gen là đang nằm mơ có thể cường hóa nhân thể mười mấy lần thuốc biến đổi gen đã là nhân loại mức cực hạn về phần phương pháp tu luyện vũ trụ ý chí ngược lại là cũng không có đem nó xóa đi nhưng tương tự trở thành phạm nhân, nhân loại tốc độ tu luyện khách quan trước kia như là rủa bỏ để cho người ta đổi phế vô cùng thậm chí có người cảm thấy đây là vũ trụ ý chí áp chế nhân lo bất quá câu nói này vừa nói ra khỏi miệng nhân loại kia liền bị người phiến ngã xuống đất sau đó nắm lấy tóc của hắn bước nhìn về phía những cái kia vẫn t ạ i thiêu đốt tinh ngọn lửa màu đỏ cùng trong đó linh hồn cái này khiến những người kia tất cả đều sắc mặt trắng bệnh chầm mặc sợ hãi tân nhân loại cao tầng cũng ý thức được điểm này bắt đầu cưỡng chế tính quản khống ngôn luận làm cho nhân loại tiến vào cấm nôn thời đại hơn năm trăm năm đi qua nhân loại sớm đã chết sạch sẽ nhưng hậu đại người bởi vì gia giáo quốc giáo tin tức trên internet quét sạch nguyên nhân đều đối một ít sự tình công như hến đồng thời có chút không thể nào hiểu được đã từng nhân loại văn minh gặp cái gì về phần hứa tấm ảnh sớm đã cùng vệ tinh long khố nhân cùng rời đi bạch hà tinh hệ đoàn tiến về không biết tinh không nhân loại không cứu nổi nàng lại không nghĩ chỉ trệ không tiến đã nhân loại bị từ bỏ cái kia nàng liền một mình phát triển cùng khố nhân cùng một chỗ mạch lên thực sự không được đầu nhập vào l o n g tinh vực cũng không phải là không thể được nô tùng thì là một mực lưu tại lam tinh vực cũng không p i là không thể được nàng. nàng không có trợ giúp nhân loại tiến hành nghiên cứu khoa học cùng giáo dục ý nghĩ không cần thiết hiện tại nhân loại không cách nào gánh chịu những cái kia cao thâm tri thức dạy bảo cũng là không có ý nghĩa sự t ì n h mà lại phát sinh tới loại chuyện đó nàng cũng không quá muốn giúp loài người vì thế tại phụ mẫu bình thường chết già về sau nàng trở thành cô độc văn minh thủ v ọ n giả còn hồng trương người ke cũng bị nàng giải phóng trước kia không có năng lực đi làm đến chuyện này nhiều lắm là chính là ngăn cản một chút phi nhân đạo cơ thể sống thí nghiệm bất quá hiện tại ngược lại là có thể làm mặc dù nói làm loại sự tình này cũng vô pháp dựa sạch nhân loại qua đi phạm vào tội n g h i ệ t chính là chương ba trăm sáu mươi lăm n h ị b ì tứ trưởng lao đối hồng trương văn minh xử lý cùng cùng n ô tùng nói chuyện canh một cầu đặt mua hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở ngô tùng cách đó không xa ngô tùng vẫn như c ũ là bộ k i a tuổi trẻ bộ dáng tại trong rừng sâu núi thảm bồi dưỡng một chút xinh đẹp hoa cỏ nàng có vẻ như đem thời gian của mình toàn tiêu vào trồng hoa hoa thảo thảo phía trên bởi vì thực lực cường đại người bình thường là không có cách nào phát hiện thân phận của nàng cho nên nàng cuộc sống bây giờ lộ ra rất thanh nhàn dáng vẻ ngô tùng g ầ n thế hứa tâm ảnh thì là không biết chạy đi đâu rồi ai nhân loại xem như triệt để không có hy vọng lục kiệt nhìn xem cái này màn lắc đầu nếu như hai vị này nguyện ý tiếp tục trợ giúp nhân loại nhân loại mặc dù không cách nào khôi phục lại dĩ vãng phồn mình cảnh tượng nhưng cũng không trở thành hiện tại hai giai cường giả đều là cái chuyển kỳ tình trạng bất quá cái này cũng là loại người nên được phát sinh loại chuyện đó hai người không có tiếp tục trợ giúp nhân loại ý nghĩ là chuyện rất bình thường đối với hứa tâm ảnh tới nói nàng không quan tâm nhân loại ngược lại đối với nhân loại có chút khó chịu dù sao một bộ phận lớn ngu ngơ nhân loại hố nàng nô tùng thì là triệt để thất vọng đi n g bị văn minh tứ trưởng láo mau tới hắn sẽ làm sao đối đãi nhân loại lại là một vấn đề a lục kiệt có chút như mày nói thật xem hết tất cả điện ảnh n g bị tứ trưởng lao đến về sau đem nhân loại diệt sạch hắn cũng không ngoài ý liệu hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian t y ế n đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại túc chủ suy nghĩ thời điểm n g ị bị văn minh tứ trưởng lao đã đi tới hịch tinh hệ khi hắn trông thấy hịch tinh hệ một lần nữa thuộc về hồng trương người về sau hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn lại thông qua xem xét một chút hồng trương người ký ức hắn phát hiện hồng trương người là bị ngô tùng giải phóng đối với cái này n ị bị tứ trưởng lao đối với ngô tùng lại nhiều hơn rất nhiều hào cảm hắn lần này tiến về h ị tinh hệ tìm kiếm hồng c h ư ơ n g người cũng không tính tàn khốc nô dịch hồng c h ư ơ n g người cùng nhân loại đồng dạng tiến hành tàn nhẫn cơ thể sống thí nghiệm nị bị văn minh vẹn vẹn thiếu ít một chút hồng c h ư ơ n g người tế b à o não làm thuốc biến đổi gen chế tạo vật liệu thôi về phần những cái kia phức tạp tinh thần tăng lên dược vật loại hình nị bị tứ trưởng lão cũng không cần loại vật này nị bị, bị tứ trưởng lão cũng không có ý định làm như vậy bởi vì tại trong vũ trụ này hồng trương văn minh dạng này văn minh tại lạc hậu tinh hệ bên trong tại những cái kia tinh hệ bên trong tuần hoàn theo trung đê cấp văn minh trong mắt là ngô xuẩn văn minh nhưng ở khai hóa tinh hệ hoặc là chân chính tinh vực cấp văn minh trong mắt dạng này văn minh mới thật sự là hương momo bọn h ắ n thiện lương thuần pháp mà tiềm lực kinh người là tốt nhất minh h i ế u vì thế n h ị bị tứ trưởng lão hội kiến t r ư ớ c mắt hồng trương người xì thủ lĩnh muốn mang theo tất cả hồng trương người di chuyển đến n h ị bị siêu tinh hệ đoàn n h ị bị tứ trưởng lão c h â n thành tha thiết biểu thị nguyện ý bảo hộ hồng trương văn minh cùng hồng trương văn minh kết minh chỉ cần hồng trương văn minh nguyện ý định kỳ cung cấp một chút cấp độ yêu nhiệt có hồng trương người tế bảo não là đủ hồng trương người thủ lĩnh đối với n h ị bị tứ trưởng lão thái độ kinh ngạc tới cực điểm bọn hắn hồng trương văn minh đã từng bởi vì nhân loại nô dịch mà lưu lại to lớn tâm lý thương tích vì thế đối với ngoại lai văn minh là rất căm thù đặc biệt là nhân loại cái này một chủng tộc hồng trương văn minh càng là hận không thể đem nó diệt tuyệt bất quá hồng trương người trung quy là ngô tùng giải phóng ra ngoài lại thêm nhân loại vẫn như cũ lưu có rất lớn nội tình hồng trương người mới từ bỏ báo t h ủ ý nghĩ nhưng bọn hắn cũng là bắt đầu cố gắng phát triển nghiên cứu khoa học nhận v ì văn minh khác đều là ác ma hồng trương văn minh nhất định phải có được phản kích ác ma thủ đoạn mới được có lấy bọn hắn duy nhất đối mở ra nội tâm n ô tùng khoa học kỹ thuật viện trợ hồng trương văn minh khoa học kỹ thuật phát triển kỳ thật là rất không tệ nhanh đến t ự c điểm cũng là biết vũ trụ cách cục cùng văn minh đẳng cấp phân chia nhưng mà nhị bị tứ trưởng lao xuất hiện phá vỡ quan niệm của bọn hắn nhị bị tứ trưởng lao là một cái đỉnh cấp tinh vực cấp văn minh mấy số đầu nhân vật à, thế mà đối bọn hắn cái này nhỏ yếu văn minh bày ra như thế thành khẩn tư thái rõ ràng nhị bị tứ trưởng lao m u ố n hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nô dịch tất cả hồng trương người đến lúc đó hồng trương người lại sẽ biến thành thật đáng buồn nuôi nhất vật cuối cùng hồng trương người thủ lĩnh biểu thị đến suy nghĩ một chút hy vọng nhị bị tứ trưởng lao cho bọn hắn một tháng đối với cái này nị bị tứ trưởng lão vui vẻ đáp ứng để hồng chương người kẻ thủ lĩnh càng thêm kinh ngạc đối với nị bị tứ trưởng lão hảo cảm cũng là trên phạm vi lớn bắt đầu tăng trưởng tiếp xuống nị bị tứ trưởng lão rời đi h ị c tinh hệ đi đến lam tinh nhìn xem mình hành tinh mẹ nị bị tứ trưởng lão cũng là có chút cảm hoài bất quá khi hắn trông thấy những cái kia bị tinh ngọn lửa màu đỏ bao khỏa linh hồn thời điểm lại lộ ra vẻ sợ hãi bất quá đối với những thứ này bị vũ trụ ý chí hạ xuống hỏa diễm xỉ thiêu đốt nhân loại linh hồn nị bị tứ trưởng lão cũng không có hảo cảm gì vì thế không có nửa điểm đồng tình ý nghĩ tiếp xuống như v ậ t hồng chương người làm không tốt thật sẽ đối với nghị bị văn minh mở rộng cửa lòng cầu hoa tươi lục kiệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng đánh giá một chút mặc dù có quan sát người trang web t h ê m điểm nhưng nghị bị văn minh phương thức xử lý thật thật không tệ bất quá có vẻ như bạch hạ hệ loại này tinh hệ bị nói thành lạc hậu địa khu a lục kiệt cũng không biết làm sao nhà rãnh lúc này chân chính cầm vòi hoa sen n ô tùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình nghỉ bị người nàng ngây ngẩn cả người nghỉ bị người với người loại khuôn mặt dáng người giống nhau đến bảy tám phần khác biệt ngay tại ở nghỉ bị người l ô t h a i là nhọn giống như huấn y tưởng trong tiểu thuyết tinh linh còn có chính là nghỉ bị người trên trán đều có một viên xinh đẹp màu xanh da trời tinh thể đương nhiên còn có rất nhiều chi tiết khác biệt nhưng bắt mắt nhất chính là hai cái này không người tốt n ô tùng ta là nghỉ bị văn minh tứ trưởng lão chúng ta nghỉ văn minh là bị vĩ đại thế giới quan chắc giả mới chọn chúng văn minh ngươi có hứng thú hay không cùng hứa tâm ảnh cùng đi chúng ta n g h ị bị văn minh đến làm khoa học nhà n g h ị bị tứ trưởng lão hiền lành mở miệng nói nội dung của nó trực chỉ một tiết nô tùng con người ngưng tụ trong tay vòi hoa sen trực tiếp rơi trên mặt đất đối với một cái t ừ d a i cường giả tới nói vòi hoa sen không bị khống chế rơi trên mặt đất là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng chính là như thế phát sinh có thể nghĩ nô tùng đấy lòng nhận sung kích lớn đến bao nhiêu dạng này a mới quan sát đối tượng a nô tùng tâm tình phức tạp nhìn xem n h ĩ bị tứ trưởng lão thế giới quan trắc giả thật to đây là đối lam tinh bên trên đản sinh bộ tộc có trí tuệ tình hữu độc t r u n g sao xem ra nhân loại trên thân chuyện phát sinh các ngươi đều biết nữa nha nô tùng thán tiếng nói ừ n tại quan sát người trang web bên trong cuối cùng một bộ phim bên trong nhìn thấy cả rồi chúng ta vứt xuống h ò a t r ù n g trải qua tự nhiên diễn hóa cuối cùng diễn hóa ra các ngươi cái này cùng chúng ta tương tự bộ tộc có trí tuệ xuất hiện dạng này sai lầm là chuyện rất bình thường bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi thế mà lại biến thành dạng này nị bi tứ trưởng lão gật đầu nói lập tức có chút hoài niệm mở miệng nói chúng ta nị bi người tương đối cân đối cùng lý tính mà tâm tính của các ngươi rất cực đoan n ô tùng người như n g ư ơ i n h â n tính điểm nhấp nháy để chúng ta sợ hai thán g phục tại trong t u y ệ t cảnh bạo phát đi ra tiềm lực càng là kinh thiên động điện nhưng tưởng đúng rất nhiều nhân loại âm u tâm tính cũng cho chúng ta cũng vì đó sợ hãi nị bì tứ trưởng lão mở miệng y ế u đất nói tớ s cầu từ ư trước cầu hết thảy lag mà nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm sáu mươi sáu chiến tranh thắng lợi du nhập văn minh canh hai cầu đặt mua n ô tùng không lời nào để nói như vậy ngươi trả lời chắc chắn đâu nị bị tứ trưởng lao khuôn mặt ấm áp dò hỏi các ngươi sẽ làm sao đối đại nhân loại nô tùng trầm m ặ t dưới dò hỏi nếu như ngươi cùng hứa tâm ảnh đều nguyện ý gia nhập nị bị văn minh chúng ta nị bị văn minh cũng nguyện ý tiếp nhận mấy nhân kiệt bất quá ngoại trừ ngươi cùng hứa tâm ảnh bên ngoài người còn lại mới nhất định phải tiến hành tẩy não mới được nhân loại nhân tính quá không thể khống nị bị tứ trưởng lao c h ầ m rãi mở miệng nói Ừm, có thể nô tùng suy tư một chút tâm tình phức tạp nhìn xem nị bị tứ trưởng lão nhất cuối cùng vẫn gật đầu đối phương có thể tại vũ trụ ý chí thẩm phán nhân loại nhân loại bị ném bỏ tình huống phía dưới còn tiếp nhận mấy nhân kiệt, đã coi nhận nhân như tiếp kiệt, mấy đã lục à hành vi. Muốn yêu cầu càng làm ngoài rất rất rất trưởng trả ra mật, biết thú. tám tùng từ tứ tùng ta chút đánh đương đầu đến cuối đều để định. cái quá cách lớn khoan dung Muốn nhiều, không nhiên, nô không nghĩ như、vậy. Nghị bị tứ trưởng lao cách làm cùng nô tùng trả lời ngược bạc, ba bị lại cầu cuối có có Lẻ lao lời l vậy. kia yêu vi. ý ý kiệt sờ lên cái c ằ m nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá những người này đều còn tưởng rằng thế giới này là chủ thế giới a nói lên cái này lục kiệt chợt nhớ tới một kiện rất mấu chốt sự tình nếu như là nhân loại toàn diện cái kêu bề ngoài như có chút phiền thức a lục kiệt chăm chú do hỏi hiện tại thôi diễn điểm còn kém một chút nhân loại còn không thể toàn diện mà nếu như là cuối cùng thời gian điểm liền p h i ê n thoái ban đầu hệ thống giải thích nói hô vậy là tốt rồi lục kiệt nhẹ gật đầu hài lòng gật đầu bất quá đến thế giới song song cũng vẫn là phải làm chút gì nếu không mới được lục kiệt meo lại con người hệ thống tiếp tục ra tốc thời gian tiến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại tốc chủ suy nghĩ thời điểm nô tùng liên lạc hứa t â m ảnh hứa tấm ảnh biết những tin tức này sau Nàng không chút trở do dự vì ề địa điểm tiếp xuất phát, tiếp nhận n thế trưởng lão mời. Cái này lao i n trưởng hồng trương h khi tinh hệ Hồng ờ i kia, t bên người, người, người thủ lĩnh cũng là liên hệ ni bi tứ trưởng lão biểu thị bọn hắn nguyện ý di chuyển đến ni bị siêu tinh hệ đoàn trở thành nghị bị văn minh phụ thuộc văn minh cái này hồi phục để nghị bị văn minh tứ trưởng lão hơi có vẻ ngoài ý mớn bởi vì hắn trước đó yêu cầu là kết minh bất quá đã hồng trương văn minh là như thế lựa chọn hắn cũng không có tiếp tục hỏi vì cái gì tiếp xuống bắt đầu đại thiên di hành động hứa tâm ảnh cùng nô tùng mang m ấ y nhân kiện đối với hứa tâm ảnh hồng trương người là cựu thị tới cực điểm đối với điểm này nghị bị tứ trưởng lão cũng là biết đến vì thế hắn nghĩ biện pháp vây quanh lấy hai phe quan hệ cũng là chuyển ra vĩ đại thế giới quan chắc giả cuối cùng hồng trương văn minh bị hù dọa bọn hắn kính sợ túc chủ lại thêm cho Ni b ỉ văn minh mặt mũi hồng trương người mới miễn cưỡng bông xuống cựu hận nhưng vẫn như c ũ không chào đón hứa tâm ảnh mà hứa tâm ảnh càng là không nhìn thẳng hồng trương người đối với nàng mà nói hồng trương người cựu hận cũng không có ý nghĩa trong lòng nàng chỉ có nhưng lợi dụng hoặc không có thể lợi dụng quan hệ thôi nếu như vĩ đại thế giới quan chắc giả kế tiếp quan sát đối tượng lựa chọn hồng trương văn minh nàng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hòa t a n b ả o tiếp xuống Ni b ỉ tứ trưởng lão cũng là cường hãn thông qua cá nhân thực lực lôi cuốn lấy mười mấy k h ả hồng trương văn minh sinh mệnh tinh cầu mở ra thời không vòng xoáy đi đến Ni bị siêu tinh hệ đoàn Ni bị dựa vào một loại lại một loại kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh bọn hắn dần dần chiếm cư ưu thế đoạt lại địa bàn cũng là càng ngày càng nhiều hơn năm trăm năm qua đi làm nghị bị tứ trưởng lão mang theo hồng trương văn minh cùng hứa tâm ảnh đám người đi tới nghị bị văn minh thời điểm nghị bị văn minh đã thu được chiến tranh thắng lợi một chút ngũ giai mẫu trùng mang theo đại lượng bảy trùng thoát đi nghị bị văn minh phạm vi thế lực chiến tranh thắng lợi để vừa vừa trở về nghị bị tứ trưởng lão đều là nước mắt tuần đầy mặt không phải hắn định lực không được mà là bởi vì trận chiến tranh này đã kéo dài mười vạn năm trở lên nghị bị người chết rất, rất nhiều thậm chí đến cuối cùng nếu như không phải vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả xuất hiện bọn hắn rất có thể cũng sẽ lần nữa trở thành đảo vong văn minh bởi vì đủ loại nguy hiểm bọn hắn chạy trốn rất nhiều lần tại rất nhiều sao hệ dừng lại phát triển qua thật vất vả chiếm lĩnh nỉ bị siêu tinh hệ phát triển đến bây giờ tình trạng này đã từng hòa bình trăm v ạ n năm thật không muốn lại chạy trốn tâm mệt mỏi nhìn xem nỉ bị tứ trưởng lao rơi lệ hứa tâm ảnh cùng n ô tùng còn có hồng trương người thủ lĩnh cũng là tâm tình phức tạp ngay cả nỉ bị văn minh đều như vậy thảm cái vũ trụ này thật quá nguy hiểm làm nỉ bị tứ trưởng lão mang theo hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cùng hồng trương người thủ lĩnh đi vào nỉ bị tinh vương c u n g thời điểm nỉ bị văn minh tân vương hú rộng lòng tha thứ mang theo nỉ bị trưởng lão đoàn nhiệt tình tiếp kiến trải qua một loạt hiệp đàm về sau các loại công việc đã định hoàn tất nỉ bị tân vương rộng lòng tha thứ càng là hào phóng đưa ra một cái lớn tinh hệ cho h u hồng trương văn minh phát triển đái ngộ này để hồng trương người thủ lĩnh hơi có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh đồng thời hắn đối nỉ bị văn minh hảo cảm cao hơn về phần hứa tâm ảnh cùng n ô tùng còn có một số nhân kiệt thì là trực tiếp tiến vào nỉ bị văn minh các cấp bậc nghiên cứu khoa học việ hứa tâm ảnh cùng nô tùng tiến vào chính là cao cấp nhất nghị bị cấp nghiên cứu khoa học viện sinh hóa viện nghiên cứu đối với hứa tâm ảnh cùng nô tùng đến nghị bị nghiên cứu khoa học viện viện trưởng phi vũ đối biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh dù sao hứa tâm ảnh cùng nô tùng đều là toàn năng tính thiên tài đặc biệt là hai người đều đối thuốc biến đổi gen phương diện có kinh người nghiên cứu nghiên cứu khoa học tiết kiệm nghị bị nghiên cứu khoa học viện rất nhiều thời gian sự thật cũng là như thế hứa tâm ảnh cùng nô tùng đến để thuốc biến đổi gen nghiên cứu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần những cái kê sớm đã nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen tại hai người dạy vào dưới nghị lại thêm hút nguyện bản thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu chế tạo thành công hai không nghị bị văn minh nhân tài trí tuệ lần nữa lên một bậc thang học liền nhanh hơn nhìn thấy những thứ này trí lực đại trướng nghị bị các nhà khoa học hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cũng là hiếm thấy cảm nhận được gáp lực lớn nhưng cũng để cho hai người càng thêm nhiệt tình đặc biệt là hứa tâm ảnh càng cao hứng hơn ứ n g h bởi vì nghị bị văn minh biểu hiện ra cao hơn tiềm lực cũng mang ý nghĩa nàng cách n mộng tưởng tiến thêm một bước trong nháy mắt một trăm n ă m qua đi n h ị bị văn minh đem thuốc biến đổi gen hiểu rõ đồng thời hồng trương người khư bên trong yêu nhiệt g cũng là tại cái này một trăm n ă m ở trong nhau nhau gia nhập n h ị bị nghiên cứu khoa học viện cùng nhân loại cạnh tranh đặc biệt t â m t h ủ hứa t â m ảnh lại đối ngô tùng thái độ rất tôn kính tại kỳ diệu như vậy không khí giới nghiên cứu khoa học tốc độ ngược lại biến nhanh vì thế n h ị bị văn minh cũng không có ngăn lại ý tứ chỉ cần không quá hết thể dễ nói hệ thống giải thích ngược lại chương ba trăm sáu mươi bảy m ộ ư ơ i hai lục giai mẫu trùng tập kích n g ị bị văn minh bị ca canh một cầu đặt mua cái này dung nhập thật đúng là tốt n ị bị văn minh có có chút tài năng a lục kiện trông thấy một màn này nhẹ nhàng cười một tiếng hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại túc chủ khen dạn nhi so văn minh thời điểm thời gian lại qua ba năm tại cái này ba năm bên trong n h i bị văn minh tại vật chất tối trôn vùi kỹ thuật bên trên ứng dụng trở nên càng cường đại có thể chế tạo ra có thể kích thương ngũ dai năm mươi tinh tồn tại nhưng cũng kẹt ở chỗ này bởi vì làm tài liệu phương diện không cách nào gánh chịu như thế năng lượng kinh khủng chỉ có vật liệu học lần nữa thăng cấp đến độ cao mới mới có thể chế tạo ra càng cường lực hơn vũ khí bất quá nhị bị văn minh cũng không đội bởi vì đối với vật liệu học thăng cấp bọn hắn đã có đầu mối bởi vì hút miệt bản thuốc biến đổi gen bốn không tồn tại bọn hắn trí lực tăng lên trên diện rộng chỉ cần lại nhiều tốn một chút thời gian khẳng định là có thể đột phá bình cảnh đối với điểm này hứa tâm ảnh cùng n ô tùng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bởi vì các nàng mặc dù bởi vì vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả ban ân hoàn mỹ hấp thu hút miệt bản thuốc biến đổi gen bốn không trí lực đạt được lớn nhất tam phúc nhưng ở n g h ĩ bị văn minh cao cấp nhất n g h ĩ bị nghiên cứu khoa học viện bên trong năng lực của các nàng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng xếp tại mười vị trí đầu k h n g trừng n h ĩ bị văn minh nhức năm nội tỉnh thật quá khoa trương 21 tại cái này h ư cấp tin tức, nhưng thế giới hiện thực ba năm g đồng n ám vũ trụ ba thời gian và năm liền thông qua ngũ dai dòm bị tế bào dựa vào ngũ dai phệ tinh long tế bào ngũ dai mẫu trùng tế bào lại thêm mình tộc đàn chứa đựng ngũ dai hai mươi năm tinh tế bào nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen chín trọng h u ố c b yếu nhất chính là đây là hoàn thiện viết bản sinh ra tác dụng phụ khả năng đã bị áp đảo hai mươi tại hứa tâm ảnh phân tích bên trong nếu như lương tựa nàng cùng ngô tùng đám nhân loại nhà khoa học đoán chừng phải hoa hơn gấp một mươi lần thời gian mới có thể nghiên cứu ra được mà lại dược hiệu đoán chừng còn không có cái này mạnh tập hợp nghị bị yêu nhiệt g hồng t r ư ơ n g yêu nhiệt g còn có các nàng cao cấp nhất nghiên cứu khoa học viện thật rất biến thái vì thế hứa tâm ảnh đối với nghiên cứu khoa học càng phát ra nhiệt tình bởi vì nàng lần nữa thấy được hy vọng thấy được tiến thêm một bước dài hy vọng bất quá an nhàn thời gian luôn luôn ngắn ngủi tại nghị bị văn minh đoàn kết thân mật tiến hành nghiên cứu khoa học thời điểm ngoài ý muốn phát sinh số lượng nhiều đạt m ộ ư ơ i hai lục giai mẫu trùng dẫn đầu đại lượng ngũ giai cùng tứ giai mẫu trùng xuất hiện tại trong ám vũ trụ tập kích trong ám vũ trụ n g h bị nghiên cứu khoa học viện các loại nghiên cứu khoa học viện chỗ cùng quân sự cứ điểm bao quát hứa tâm ảnh cùng Toàn đều qua không thể nhảy qua trận này đ ộ t nhiên x u mươi n hai o cái lục giai mẫu trùng số lượng nhiều đạt mấy trăm ngũ giai mẫu trùng cộng thêm nhiều đến hơn vạn tứ giai mẫu trùng trừ cái đó ra còn c trong, trong lúc nhất thời nị bị văn minh đúng là đang phản kích sau lấy được nhất định ưu thế mặc dù ngũ dai mẫu trùng không ít còn có một ít là cao tinh cấp nhưng ở có thể đánh tan ngũ dai năm mươi tinh năng lượng tối tinh hạm trước mặt vẫn như cũ quân lính tăng giã bất quá là một mươi hai con lục giai mẫu trùng cùng một chỗ xuất thủ thời điểm tình huống trực tiếp nhanh quay ngược trở lại mà xuống n ị bị văn minh năng lượng tối tinh hạm như là giấy đồng dạng bị nghiền át toàn bộ n ị bị văn minh cấp cao chiến lược tại lục giai mẫu trùng xuất động dưới trong khoảnh khắc tan thành mây khói đối mặt nhiều như vậy lục giai mẫu trùng n ị bị văn minh thậm chí ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn thời không triệt để bị phong tỏa có thể chạy đi đ o á n chừng cũng chỉ có những cái k i a lục giai mẫu trùng k i n h thường tại xuất thủ lạc hậu khu vực đi nhưng trong này cũng tương tự có đại lượng tứ giai bảy trùng tiến công đối mặt tình huống như vậy cuối h o d cùng u qua h cảm thấy chạy trốn vô vọng tân vương rộng lòng tha thứ cùng trường lão đoàn phẫn nộ dự định dẫn đầu nhì bị văn minh các chiến sĩ từ chiến đến cùng không phải cảm thấy có thể thắng lợi mà là nghĩ bị bại có tôn nghiêm một điểm vũ trụ là có ký ức nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn hành động vĩ đại bọn hắn duy vừa cảm giác được đáng tiếc là t thật thật quyết quyết một trận chiến này nị bị văn minh thua triệt đề hệ thống giải thích mang theo thổ thức ngừng lại lục kiệt trước mắt xuất hiện từng màn trăng cảnh cuối cùng thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên chiến trường nhìn xem tuổi còn trẻ liền đã có ngũ giai tu vi hai trăm bảy mươi bảy tân vương rộng lòng tha thứ mang theo trưởng lão đoàn cùng đại lượng các chiến sĩ trên mặt vẻ giận dữ phóng tới một con lục giai mẫu trùng trăng cảnh bọn hắn biết không thắng lợi khả năng không cầu thắng lợi chỉ câu trước khi chết gặm hạ lục giai m â u trùng một miếng thịt nổ rất nó một khối r a để nó đau một chút như vậy là đủ rồi bất quá vẹn vẹn lại như vậy mục tiêu cũng là vọng tưởng bởi vì bọn hắn vừa mới tới gần lục giai m â u trùng liền tùy tiện bị áp chế đến không thể động đậy sau đó bị xem như đồ ăn n n hết chỉ có một số nhỏ người kịp thời tự bạo biến thành so mặt trời còn muốn nóng bỏng cùng sáng tỏ vô số lần to lớn h ò a đ o à n ai cho dù là s ắ p b ư ớ c về phía cấp vũ trụ văn minh đỉnh cấp tinh vực cấp văn minh đối mặt loại tình huống này cũng là đúng là bất lực c lục kiện tâm tình phức tạp cảm t h ắ n hạ cho dù là trở thành ngũ một chút nguy cơ đến vẫn như cũng phải chết quả nhiên muốn vĩnh hằng tồn tại chỉ có đứng tại chính thức đ ỉ n h phong mới được ca bất quá vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy lục giai mẫu trùng lục kiệt có chút n h ữ n mày rất hơi nghi hoặc một chút cái vũ trụ này là trước kia chủ vũ trụ mà thứ hai chủ vũ trụ vẫn là sẽ căn cứ vào trước đó chủ vũ trụ phát triển như vậy cái vũ trụ này chuyện phát sinh thứ hai chủ vũ trụ cũng sẽ phát sinh là y nói nghĩ bị văn minh thiệt thái lục kiệt đ ố n g nhiên nghĩ tới chỗ này con người ngưng tụ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm sáu mươi tám bốn cái cao độ không gian mảnh vỡ hợp nhất thượng truyền mới điện ảnh nhân loại đ i ê n canh hai cầu đặt về sau mỗi cái thôi diễn vũ trụ nghị bị văn minh đều sẽ tao nộ trùng tộc tập kích ra hơn nữa còn là mười hai con lục giai mẫu trùng mang theo đại quân tập kích bất quá nếu như có thể nghiên cứu ra cường đại hơn thuốc biến đổi gen chưa chắc không có lực đánh một trận thực sự không được sớm chạy trốn cũng được nhìn nghị bị văn minh lựa chọn thế nào đi lục kiệt khẽ lắc đầu t ố c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải chăng lưu trữ cũng mệnh g i a hệ thống thanh âm vang lên ừ lưu trữ、đi. mệnh danh là y m ộ ư ơ i hai lục giai nỉ bị t ậ n thế lục kiệt mới v a i tùy ý mở miệng nói mặc dù những cái này thiên trương bên trong không hề nghi ngờ là nhân loại tội nghiệp vũ trụ ý chí xuất hiện cùng nhân loại mất đi quan sát tư cách nỉ bị văn minh thu hoạch được mới quan sát tư cách những thứ này yếu tố là trọng yếu nhất nhưng hắn cũng không có dùng cái này mà lấy tên dạng này liền sẽ cho người ta một loại ấn tượng chủ thật không quan tâm nhân loại chuyện như vậy ngay cả nhạc đệm cũng không bằng nhân loại đoan chừng sẽ càng thêm tự bế đi lưu trữ thành công mệnh danh thành công túc chủ phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống thanh âm vang lên ừ m g trở về đi lục kiệt nhẹ gật đầu trong chốc lát lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tấm mắt chuyển biến xuất hiện ở quen thuộc trong gian phòng chủ nhân lục kiệt vừa mới xuất hiện tràn đầy bất an sủ vị dạ liền đem hắn ôm lấy không có chuyện gì lục kiệt hơi an ủi một chút đột nhiên thời gian đào lưu su vị dạ ngã vào một cái khác vũ trụ nói không hoảng hốt là giả ừ m su vị dạ nhẹ nhàng thở ra nhu thuận gật đầu an tính lui ra tại túc chủ tự an ủi mình tiểu nữ bộc thời điểm hệ thống đã cấp cho b a thưởng túc chủ thu được số liệu cao độ không gian mảnh vỡ một t ú c chủ thu được thuốc biến đổi gen chín hai t ú c chủ thu được n h ị bị văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật tư liệu t ú c chủ thu được lục giai mẫu trùng tế bào ba t ú c chủ thu được tất cả tứ giai trở lên n h ị bị người tu vi hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt rất là kinh ngạc lại một v à i theo cao độ không gian m ả n h vỡ lục kiệt nhận lấy ban thường nhìn trước mắt số liệu cao độ không gian m ả n h vỡ ánh mắt vi d i ệ u lần này liền có bốn số lượng theo cao độ không gian m ả n h vỡ a lập tức lục kiệt đem nó hút vào thế giới tinh thần ở trong trong lúc nhất thời bốn gái cao độ không gian mạnh vỡ thế mà sinh ra ba động kỳ dị bám vào cùng một chỗ tạo thành một cái hoàn toàn do số liệu hợp thành m ộ ư ơ i một bên cạnh hình tòi thủy tinh thủy tinh bên trong có đại lượng dòng số liệu động thấy lục kiệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người đây là bốn số lượng theo cao độ không gian mảnh vỡ hợp thành hoàn chỉnh cá thể bất quá biến được hoàn chỉnh qua đi ta thế mà không cách nào sử dụng nó tình huống như thế nào lục kiệt nhữ mày không hiểu nhìn xem một màn này hệ thống đây là có chuyện gì lục kiệt dưới đáy lòng hỏi túc chủ đừng lo lắng số liệu cao độ không gian thủy tinh là vật rất quan trọng so vũ trụ ý chí đều chân quý hơn tại túc chủ đột phá thất giai thời điểm sẽ có rất chuyện thú vị phát sinh nha hệ thống cười nhắc nhở thất giai a lục kiệt có chút neo g h lại con ngươi ánh mắt thâm thúy hắn cuối cùng nhìn thật sâu mắt số liệu cao độ không gian thủy tinh một chút về sau chính là không còn quan tâm hệ thống để nỉ bị văn minh bên kia biết quan sát người trang ép tồn tại còn có nhân loại bên này tạm thời không đem quan sát người trang ép làm biến mất thượng truyền cuối cùng một bộ phim m ộ ư ơ i hai lục giai nỉ bị tận thế đi thuận tiện tại điện ảnh cuối cùng cho ta thêm bên trên trường hợp như vậy cùng lời kịch lục kiệt nhẹ thở vào một cái chính là nghiêm túc đối hệ thống nói chuyện gì thôi diễn nền tảng cần năm mươi ư ớ t ô i diễn điểm mà hắn còn kém cái mười hai ước khoảng t r ư ờ n g thượng truyền bộ phim này hẳn là có thể kiếm rất nhiều đi đồng thời lại khiến nhân loại tới một cái đại biến thu hoạch được một tỷ hẳn là có hy vọng nếu như thôi diễn điểm sung túc nhân loại bên này liền có thể chân chính từ bỏ ok giải quyết túc chủ muốn nhìn sao hệ thống thanh â m vang lên gương mặt xinh đẹp không cần lục kiệt lắc đầu chính là trực tiếp nhận lấy tu vi ban thưởng n ị bị văn minh từ giai cường giả rất nhiều ngũ giai số lượng đồng dạng nhiều đến kinh ngạc vô cùng hẳn cái này một đợt làm không tốt có thể trực tiếp xông tới ngũ giai trên lý luận hạn một trăm tinh bình thường sinh mệnh ngũ giai cực hạn chỉ là sáu mươi tinh thôi sáu tại lục kiệt nhận lấy lấy tu vi ban t h ư ở n g thời điểm nhân loại bên này cũng là bởi vì mới điện ảnh xuất hiện mà kinh ngạc bởi vì điện ảnh đổi mới thực sự quá thường xuyên phải biết bên trên một bộ phim mới đổi mới không bao lâu a tốt nhất bộ cũng vậy bất quá đây cũng là làm cho nhân loại cuồng h ỉ vô cùng bởi vì đây là thế giới quan c h ắ c giả không hề từ bỏ bọn hắn lần nữa coi trọng bọn hắn chứng minh a vì thế bọn hắn may mắn lấy thi vương lâm hoa bại trận chính vì hắn bại trận nhân loại mới có thể một lần nữa đạt được coi trọng a ôm ý nghĩ như vậy hưng phấn kích động Đã ý mở ra quan sau á t t người r n nhân n g ép h loại, i rất ề Mới kim tử c đó huyền đại trưởng lão ấn mở điện ảnh triệu tập mấy vị trưởng lão còn có hứa tâm ảnh cùng một chút nhìn điện ảnh ngay từ đầu hình tượng liền để bởi ọ n hắn ngây mẩn cả người. Điện ảnh, điện ảnh người cả b vì cái này trong điện ảnh điện ảnh kịch bản thời gian có vẻ như cùng bọn hắn cái vũ trụ này trùng điệp tha lây là chúng ta thời gian này tuyến phát sinh cố sự sao lấy điện ảnh hình thức truyền bá phóng ra huyền đại trưởng lão tự lẩm bẩm xem bộ dáng là dạng này hứa tâm ảnh cũng là neo lại con người Loại sự tình này, trước này, khi i a cũng là p á t s n h q bọn hắn nhìn xem trong điện ảnh cao tầng mục nát thời điểm trong điện ảnh các nàng phẫn nộ bộ dáng cũng lý rất cảm động đây khi bọn hắn nhìn gặp nhân loại kế hoạch thành công trọng thương ngũ giai mẫu trùng thời điểm rất hưng phấn mua làm điện ảnh trong điện ảnh nhân loại nghiên cứu khoa học tại trong t u y ệ t cảnh đột phá bản thân thuốc biến đổi gen cùng khoa học kỹ thuật song trọng đột phá sau đó thành công bắt sống ngũ giai mẫu trùng thời điểm bọn hắn càng phát ra hưng ơ phấn cùng kích động đây cũng là toàn nhân loại chân thực khắc họa chỉ là khi bọn hắn trông thấy hứa tâm ảnh cùng ngô tùng nghiên cứu khoa học cùng đánh giá thời điểm cùng trong điện ảnh bọn hắn hiện trường huyền đại trưởng lao đám người biểu lộ có chút khó coi làm hứa tâm ảnh tuân gia chủ vũ trụ chỉ có một cái thế giới song song là được sáng tạo ra thời điểm bọn hắn càng là trầm ặ c mê man bởi vì điều này đại biểu bọn hắn là được sáng tạo ra. trong điện ảnh xem phim bọn hắn mới là chân thực tồn tại nói như vậy bọn hắn song song vũ trụ một mực tại hy sinh cùng d i ấ y r u ộ n mà chủ vũ trụ lại là một mực ngồi mát a n mắt vàng đủ loại ý nghĩ ra hiện tại trong lòng để rất nhiều nhân loại đều có chút điên cuồng điên rất nhiều nhân loại trong lòng không có vui sướng chỉ có bi hay chương ba trăm sáu mươi chín hớ tâm ảnh tuyên án nhân loại triệt để xong canh một cầu đặt mua tại trận m u ộ n bầu không khí bên trong trong điện ảnh điện ảnh vẫn tại phát hình hớ tâm ảnh giấu diếm tin tức nhân loại như thường lệ phát triển phát triển lớn mạnh lục giai vệ tinh long trường lao đến 50 trăm triệu năm t r ư ớ c vũ trụ đại chiến tin tức trong phim ảnh cái kia xem phim huyền đại trưởng lão bọn người đang tự hỏi thuốc biến đổi gen phải chăng có tất yếu tồn tại vệ tinh long trưởng lão bởi vì thế giới quan c h ắ c giả cùng khổ nhân vung t h a nhân loại không qua nhân loại vẫn là bị trước thời hạn vài vạn năm đến rượu nhật văn minh tiêu diệt những hình ảnh này thấy huyền đại trưởng lão đám người trầm mặc không nói tâm tình của bọn hắn phức tạp tới cực điểm chủ vũ trụ và bình hành vũ trụ liên hệ rất chặt chẽ tỉnh táo một chút về sau bọn hắn cảm thấy nếu như bình thường phát triển bọn hắn cũng sẽ như vậy nghĩ đi huyền đại trưởng lão đừng làm chuyện ngu xuẩn hứa tâm ảnh sâu kín nhìn xem huyền đại trưởng lão trầm giọng nói huyền đại trưởng lão trầm mặc không nói chưa hồi phục biết được mình là thế giới song song nhân vật hơn nữa còn là được sáng tạo ra lại thêm những thứ này kịch bản để hắn khá là tâm loạn như ma rất nhiều nhân loại cũng là cãi lộn không đồng nhất thậm chí có rất nhiều nhân loại cãi lộn lấy từ bỏ phát triển dựa vào cái gì bọn hắn thế giới song song người muốn một mực vì chủ thế giới làm áo cưới mới được nhưng mà những thứ này cãi lộn đều là phụ vân trong điện ảnh kịch bản vẫn tại thúc đẩy trong phim ảnh sáu trăm hai mươi bảy nhân loại xem hết điện ảnh về sau tranh nhau thảo luận bọn hắn hưng phấn vô cùng cảm thấy mình là đặc thù thậm chí nghĩ tùy hứng một lần loại bỏ mẫu trùng gna còn có thậm chí nghĩ chất vấn thế giới quan c h ắ c giả mẫu trùng tế bào có phải hay không đặc thù thậm chí còn có tên điên cuồng cảm thấy đây hết thảy đều là thế giới quan c h ắ c giả sai là thế giới quan c h ắ c giả đem nhân loại đẩy hướng vực sâu bọn này đáng chết hỗn đản nhìn đến đây cho dù là hứa tâm ảnh cũng là bạo nói tục nàng sát mặt đại biến trong nháy mắt đã nhận ra tiếp tục như vậy rất khó ổn mặc dù nàng biết an nhàn phía dưới nội bộ nhân loại sẽ mục nát nhưng không nghĩ tới thế mà lại như thế không hợp thói thường lại dám vọng nghị hòa chất vấn thậm chí cả ngẫu nghịch vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả huyền đại trưởng lao năm chặt năm đấm sắc mặt biến đổi không chừng nhân loại cao t ầ n g cũng là khai triển hội nghị huyền đại trưởng lão cũng thông qua được bỏ phiếu loại bỏ mẫu trùng rna đề án trong lúc nhất thời toàn dân bỏ phiếu đúng là có tám mươi chín người đầu tán thành loại bỏ một tháng trôi qua bởi vì thế giới quan c h ắ c giả không có bất kỳ cái gì hành động những cái k i a t r u n g lập phái cũng phản bội phản đối tất cả đều bị kỳ thị cùng ước hiếp xã hội náo động rất lớn ha ha ha ha, ha. hứa tâm ảnh âm trầm cười sâu kín nhìn xem huyền đại trưởng lão cb mặc dù không là cùng một người nhưng thế giới song song là căn cứ vào chủ vũ trụ sáng tạo ra huyền đại trưởng lão cùng những cái kia nhân loại tư duy định tinh kỳ thật không nhiều làm biến hóa trong lòng bọn họ khẳng định cũng đều sẽ như thế nghĩ đi lại dám làm ra loại chuyện này thật bành trướng a i huyền đại trưởng lao n ắ m tay cùng hứa tâm ảnh liếc nhau một cái cuối cùng rời mở rộng tầm mắt nếu biết những cái kia thai hoàng ẩm mặc dù đối với mình là được sáng tạo ra cảm thấy có chút bi hay nhưng hắn tối thiểu vẫn là có còn sống cảm giác lại cho hắn một cơ hội hắn cũng còn sẽ làm như vậy không sẽ làm càng thêm kiên định bởi vì trong phim ảnh đã, đã chứng minh thế giới quan chắc giả cũng không có để ý nhân loại loại hành vi này toàn dân ý chí cũng là loại bỏ nhiều lắm là hắn cần chế định một chút chính sách bảo vệ tốt người chống lại dân chúng cùng lúc đó toàn nhân loại trông thấy một màn này cũng là tâm thần chấn động cùng huyền đại trưởng lão có cùng loại ý nghĩ rất nhiều người nhân loại là bệnh hay quên rất lớn sinh vật rất nhiều người biết mình là được sáng tạo ra thời điểm rất không thoải mái nhưng khi bọn hắn trông thấy có a n h ư ở n g sinh hoạt thoát ly vũ trụ công địch nguy hiểm thời điểm bọn hắn lại hưng phấn rất nhiều người đều cảm thấy các loại xem chiếu bóng song sau đến làm cho nhân loại cao tầng bỏ phiếu một đợt mới được nhân loại song hứa tâm ảnh mặt không thay đổi hạ đạt thẩm phán huyền đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều là trầm m ặ t không nói lúc này trong điện ảnh kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước động lên trong phim ảnh huyền đại trưởng lão để hứa tâm ảnh cùng n ô tùng tìm tới loại bỏ phương pháp lọt vào không nhìn vì thế huyền đại trưởng lão chỉ có thể tìm cái khác nhà khoa học loại bỏ kế hoạch chính thức bắt đầu hình tượng chuyển tới n ô tùng bên kia n ô tùng người một nhà cũng đang đàm luận chuyện này lâm như hỏi n ô tùng có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ nhiều nhưng n ô tùng phủ nhận nhận định đây là báo tố trước khi đến tới gần sau đó lại là đánh con kiến c ù n g người người cùng thần ví von đông nhiên tiếng vang xuất hiện tinh hồng sắc mây đen cùng t h i ể m điện bao khỏa làm tinh văn minh chỗ có sinh mệnh tinh cầu liền tại bên ngoài tinh hạm cùng căn cứ đều không thể trốn qua đi dám xông đi vào người sẽ chỉ trong nháy mắt biến mất cái này khiến lâm như trầm mặc nô nham thì là u buồn hút thuốc đánh giá nhân loại tự gây nghiệt thì không thể sống sau đó các loại hồi ức nhân loại rõ ràng dựa vào thế giới quan chắc giả vượt qua nan quan thế mà còn dám n g ỗ nghịch cùng trách tội thế giới quan chắc giả bị diệt cũng là đáng lời trong phim ảnh hứa tâm ảnh cũng là cười lạnh triệu lao c ư ờ i khổ mang theo bất đắc dĩ nói thẳng nhân loại nhất t u ổ i lên hủy diệt cuối cùng khúc huyền đại trưởng lao co q u ắ p ngồi tại vị trí trước mặt mũi tràn đầy đổi phế cùng tuyệt vọng lâm vào thật sâu tự trách ở trong trông thấy trong điện ảnh một mặt này huyền đại trưởng lao các loại trưởng lao sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn vừa rồi ý nghĩ so trong điện ảnh cái kia chủ thế giới chính mình cũng muốn không hợp thói thường a bởi vì nhìn bỏ phiếu sau một tháng thế giới quan chắc giả đều không có phản ứng cho nên bọn hắn thế mà cảm thấy đúng nhân tính a ha ha chứng phạt tới hứa tâm ảnh trên mặt cười lạnh dê ứ lúc này rất nhiều nguyên bản đều còn đang kêu gào nhân loại. Trong, thấy trong điện ảnh hình tượng cũng là m ộ t b ư ớ c nhưng cũng có một chút ư ớ c gì chủ vũ trụ người chết nhân loại vui mừng c o n siết thật tình không biết mình cũng là một cái dạng chừng phạt tiến đến nhân loại nhân tính lần nữa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế có chất hỏi cùng công kích thế giới quan c h ắ c giả hô to nhân loại tự do có hậu hối hận cầu xin tha thứ có chửi rủa những cái kia đầu đ ố c có chửi rủa thế giới quan c h ắ c giả nhân tính muôn màu cái gì cần có đều có sau đó những cái kia dám đối thế giới quan trắc giả người đi ra cửa đều bị tinh tia chất m à u đỏ bổ linh hồn bị thiêu đốt từ ngực thấy cảnh này Huyền đại t r bởi vì nhân loại làm hại vũ trụ khả năng mất đi quan sát tư cách lời này để trong điện ảnh huyền đại trưởng lao đám nhân loại kinh hãi tuyệt vọng sám hối đồng thời não bộ vũ trụ mất đi quan sát tư cách có thể sẽ phát sinh vũ trụ hủy diệt cấp nguy cơ ta đến cùng đã làm gì việc ngốc ca ta thế mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy quá n g ạ m ạ n nhìn xem điện ảnh huyền đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng hối hận túi đầu nhân loại s o n g thật s o n g ngay cả chủ vũ trụ đều biến thành d ạ n g này bọn hắn chỉ là một cái song song vũ trụ xuất hiện càng kỳ quái hơn ý nghĩ kết cục sẽ chỉ so chủ vũ trụ thảm hại hơn đi mấy vị trưởng lao k h á c cũng đều là khuôn mặt bắt đầu vặt mẹo trong lòng thống khổ chỉ có hứa tâm ảnh mặt không thay đổi nhìn xem nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loắt phạ lủ tiểu thuyết、áp. t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi biết được nhân loại bị từ bỏ nghị bị trở thành tân sùng nhân loại thô tục hết bài này đến bài khác canh hát vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả khinh thường tại cùng nhân loại so đo nhưng vũ trụ ý chí lại chạy ra ngoài vẹn vẹn khả năng mất đi quan sát t ư cách liền tức giận như vậy có thể nghĩ vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả tồn tại chiều không gian đến cùng có bao nhiêu khoa trương không hẳn là siêu thoát chiều không gian phía trên tồn tại đi hứa tâm ảnh tôn sùng vô cùng đồng thời lại cảm thấy mười phần bất lực trình độ như vậy nàng vẹn vẹn trở thành phổ thông cao duy tồn tại cũng vô pháp chạm đến bóng lưng mảy may ai trong phim ảnh vũ trụ ý chí đối với nhân loại trường trị vẫn tại tiếp tục đại lượng tinh hồng sắc t h i ể m điện đánh xuống nhân loại không có lực phản kháng chút nào bị diệt sát sau đó bị cầm tù linh hồn cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại năm mươi ước thực tình tôn kính thế giới quan chắc giả nhân loại còn sống sót ngay cả huyền đại trưởng lão đều bị đánh chết rồi thấy cảnh này huyền đại trưởng lão mặt sám như cho ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự nhưng mà cái này còn không phải kết thúc thứ hai cái trường trị bắt đầu nhân loại trở về ban sơ thế giới trải qua trăm vạn thế luân hồi mỗi một cái thế giới tuyến đều là nhân loại bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt không có một cái nào là lệ bên ngoài nhân loại điểm cuối cùng vốn là hủy diệt chẳng qua là vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả cải biến đây hết thảy xem hết những thứ này về sau trong điện ảnh nhân loại mặt sám như cho triệt để chết lặng sám hối khóc lớn lên mà nhìn xem điện ảnh huyền đại trưởng lao đám nhân loại cũng là mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát thương giả hơn rất nhiều đúng vậy a không có vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả nhân loại cái rắm cũng không bằng nhân loại tại cái vũ trụ này chỉ là kẻ như run dế thôi h ứ a tâm ảnh mặt không thay đổi trông thấy đây hết thảy thậm chí còn có chút vui vẻ những thứ này dám can đảm n g ẫ nghịch vĩ đại thế giới quan trắc giả dơ bẩn nhân loại càng thảm c những cái kia tôn sùng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả nhân loại trông thấy những vật này cũng sẽ không còn có bất luận cái gì tâm tư biến hóa ý nghĩ đi thế giới loài người sẽ biến tốt t i ê n đề là chủ vũ trụ nhân loại còn có cơ hội kia hứa tâm ảnh mặt lộ vẻ vẻ của cận đều là con sâu làm giàu nổi canh kết quả là q u ầ n thể hại một số nhỏ cá thể đúng làm miệng mai a về phần cái vũ trụ này ha ha không có gì bất ngờ xảy ra kết cục cũng sẽ hỏng b é t cực độ đi lúc này trong phim ảnh vũ trụ ý chí lấy đi người còn sống sót lại trí tuệ cùng lực lượng đem nó đánh rất phản t r ư n chỉ có hứa tâm ảnh cùng n ô tùng không có chịu ảnh hưởng nhân loại bị từ bỏ huyền đại trưởng lao thanh nhâm khàn giọng tự lẩm bẩm đúng vậy à không có thế giới quan c h ắ c giả ngầm đồng ý vũ trụ ý chí làm sao có thể dám lấy đi trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng sự thật chứng minh cũng là như thế trong điện ảnh hứa tâm ảnh lục soát quan sát người t r ắ n g o ép phát hiện hoàn toàn không lục ra được thí nghiệm vật liệu cũng là toàn bộ biến mất hứa tâm ảnh tuyên bố nhân loại bị triệt để từ bỏ bất quá chúng ta cái vũ trụ này còn có quan sát người chắc no ép nhân loại không nhất định bị triệt để từ bỏ nhị trưởng lao run dày môi chật vật mẩm i ệ n g ha, ha hứa tâm ảnh cười lạnh khinh bị ra mặt nhưng không có nói nhảm nhiều cái gì cái này cười lạnh để mấy vị trưởng lão đều là lần nữa trầm m ặ t không nói không có bị từ bỏ khả năng này sao lần này đ ư ợ c ảnh làm không tốt chính là chương cối thế giới quan c h ắ c giả chỉ là đơn thuần muốn kiện biết nhân loại nhân loại là cỡ nào vô tri đi khả năng rất lớn qua một đoạn thời gian nữa quan sát người trang ép liền sẽ hoàn toàn biến mất mà thế giới loài người lại sẽ phát sinh cái gì hết t h ầ đều là chưa định nhưng khẳng định là hỏng bét sự tình lúc này toàn nhân loại cũng là cảm xúc có chút sụp đổ bọn hắn kịch liệt tranh luận nhân loại có hay không bị từ bỏ sự tình rất nhiều người cho rằng chỉ là chủ vũ trụ nhân loại bị từ bỏ thôi đã nhưng cái vũ trụ này còn có quan sát người trang web vậy bọn hắn liền không có bị từ bỏ thậm chí còn có cực một số nhỏ người có chút cười trên nôi đau của người khác chủ vũ trụ nhân loại bị trừng phạt tiêu diệt bọn hắn song song vũ trụ chẳng lẽ có thể thợ vị cũng có rất nhiều người cảm giác được nhân loại song đời trong lúc nhất thời nhân tính muôn màu lần nữa nổi bật ra sau đó hình tượng đột nhiên nhảy một cái chuyện trực tiếp nhảy tới nỉ bị siêu tinh hệ đoàn cái này để rất nhiều nhân loại đều là có chút n g â người huyền đại trưởng lão cũng là chết lặng nhìn xem nơi này đúng Điện ảnh tên lúc à n i này trong phim ảnh nị bị văn minh thế mà cùng chủng tộc vẫn như cũng phát sinh đại chiến cái này khiến hứa tâm ảnh minh bạch trước đó cái kia hai cái thế giới song song chiến tranh đều là xuất hiện biến cố mà cái này chủ vũ trụ chiến tranh mới là chân thực chiến tranh rất kịch liệt nghị bị văn minh lâm vào t u y ệ t cảnh mặc dù vật liệu học tại thủ tịch nhà khoa học phi vũ dẫn đầu giới có đột phá nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi khốn cảnh lại thêm vương đột phá thất bại chết bất đắc kỳ tử càng là dẫn đến sĩ khí giảm lớn nghị bị văn minh trưởng lão đoàn cũng là bắt đầu thảo luận muốn hay không đào vong vấn đề bọn hắn rất có đảm đương suy tính đôi dân chúng chuộc tội vấn đề sau đó thế giới quan chắc giả xuất hiện để n h ị bị trưởng lão đoàn sợ hãi nhận làm nhân vật chính ít nhất cũng là lục giai tồn tại vì thế rất tôn kính h ỏ i tham thế giới quan trắc giả lạnh nhạt trả lời thân phận cầu hoa tươi không lời này hù dọa nghị b i trưởng lão đoàn sau đó thế giới quan trắc giả trực tiếp biến mất nhưng là lưu lại quan sát người trang ép tin tức quả nhiên nghị bị văn minh chính là kế tiếp quan sát đối tượng hứa tâm ảnh mặt lộ vẻ vẻ h ư n phấn rất tốt biết kế tiếp quan sát đối tượng lời nói nàng liền có thể trực tiếp đi qua đến lúc đó nàng vẫn như cũ có thể tiếp tục truy tìm vĩ đại thế giới quan trắc giả bước chân trông thấy hứa tâm ảnh bộ dáng này huyền đại trưởng lão mặt núi tràn đầy đám trát nhưng không nói thêm gì đây đều là nhân loại mình làm c h ắ c không được hay nếu như mỗi người có thể có hứa tâm ảnh một phần năm đối thế giới quan c h ắ c giả tôn tính đều tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này đi i Ai?、Huyền、đại trưởng lao đổi dài. loại tới điểm. người hối giận giới giả loại. người tiên lao quan Huyền phế thật thở nhân nhìn khó nhìn tới cực điểm. Có người hào nào, hối hận, nhưng cũng có tàn giận phun thế giới quan chắc giả thế mà như thế vô tình từ bỏ nhân loại. Ân, những người này, cùng chủ sâu này, đây, này, trưởng toàn đến cũng não, cũng não tàn Ơn, cùng mặt từ trụ trước Lúc là sắc d mà cực Có có vũ vô bỏ bị phiến trải qua lúc trước thẩm phán kịch bản rất nhiều người đều sợ đương nhiên càng nhiều người mắng lấy nị bị văn minh là kỹ nữ văn minh bọn hắn đều quên là nị bị văn minh lưu lại hòa trùng mới có lam tinh người sinh ra bọn hắn cũng quên là mình là mới m có thể bị từ bỏ nị bị văn minh mới sẽ trở thành mới quan sát đối tượng trong phim ảnh nị bị trưởng lão đoàn cũng là nhìn lên đ ị a ảnh bọn hắn đánh giá lấy nhân loại có thất vọng có phẫn nộ có hay không nữ cũng có chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nói tóm lại xem hết hết thảy thái độ coi là không tệ trong lòng bọn họ lam tinh người trung quy là bọn hắn sáng tạo ra vẫn còn có chút hào cảm thắng đến nhìn thấy sau cùng thẩm phán kịch bản bọn hắn mới hoàn toàn im lặng cùng phẫn nộ cảm giác được nhân loại tâm tính rất đáng sợ nhìn thấy vũ trụ ý chí xuất hiện trừng phạt nhân loại bọn hắn lại rất khiếp sợ cùng kinh hãi biết quan sát tư cách tại vũ trụ ý nghĩa về sau càng thêm rung động cuối cùng nhìn thấy nhân loại bị từ bỏ bọn hắn cũng là minh bạch thế giới quan trắc giả ra hiện tại bọn hắn trước mặt ý vị như thế nào bọn hắn kinh đến thân thể đều đang rung động không biết là kích động vẫn là bối rối nhìn xem những thứ này kịch bản rất nhiều nhân loại đều là tâm tình kiềm chế khó chịu hối lận đồng thời cũng là cảm giác xấu hổ vô cùng minh cho hẹ bị người ta biết, vẫn là có chỗ liên quan rất khó chịu nhưng cũng có rất nhiều không lý trí người bắt đầu miệng đầy phun phân bb i i nỉ bị người có tư cách gì đánh giá nhân loại bọn hắn sớm muộn cũng sẽ trở nên cùng nhân loại đồng dạng Đờ đặt đến đặt đã người S, cầu trước, cầu chương ác chết. Canh cầu chúng cái quỷ. Nguồn ruộn mua. lưu qua tư hết thảy, tị một ta trùng trải tự tiến như nhân ghen hối hận minh Haha, hỏa nhiên hóa hóa đến, G-A-G. 9, ní văn ní diện 371, loại là là lại bị bị và mà cũng sẽ có văn minh khác cười bọn hắn chờ đó cho ta nhìn đi n ị bí người không phải liền là nhặt nhạnh chỗ tốt hôn đàn chủng tộc sao có tư cách gì bi bí chúng ta một đám người vẻ mặt nhăn nhó k h ắ p mắng lên ai các ngươi thật là thấy cảnh này rất nhiều lý trí người đều là thở dài liên tục mặt mũi tràn đầy im lặng cùng thất vọng lại dẫn tự d ê ước cuối cùng trong miệng nói cũng là nuốt xuống rõ ràng đều nhìn trước mặt kịch bản thế mà còn là này tấm phản ứng sao nhân loại thật phải bị vứt bỏ a lúc này trong phim ảnh n ị bị đại trưởng lão khẩn trương hỏi nên lựa chọn thế nào sau đó bị dư trưởng lão công kích bọn hắn nào có lựa chọn nào khác được tuyển chọn là vinh hạnh cùng vật khí. lời này để năm t r ba bảy n h i bị đại trưởng lao tâm thần chấn động trực tiếp quỳ xuống đất tạ tội từ nhiệm đại trưởng lao trước dư trưởng lao cũng không có ngăn cản bởi vì đây là cần thiết mặc kệ vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả không thèm để ý bọn hắn đều phải thời khắc bảo trì tôn k í n h mới được bọn hắn không thể nghĩ nhân loại làm như vậy chết trông thấy một màn này những cái kia trong lòng còn có hối hận sám hối người càng phát không đất dung thân n h ị bị trưởng lao thái độ cùng bọn hắn thật là sai lệnh quá nhiều à, nhưng này chút thẹn quá thành giận người càng tức giận hơn bởi vì nỉ bị người may mắn là nhân loại tìm đường chết bọn hắn mới đến cơ hội ha ha hứa tâm ảnh trông thấy một màn này cười có ước năm nội tình văn minh chính là khác biệt đã tư tưởng giác nộ g rất cao quả nhiên đi nỉ bị văn minh bên kia mới là lựa chọn chính xác c huyền đại trưởng lao đám người trầm mặc không nói trong lòng đáng chát tới cực điểm như thế vừa so sánh biểu hiện của bọn hắn thật yếu phát nổ trong phim ảnh thế giới quan chắc giả căn cứ vào nỉ bị trưởng lão đoàn biểu hiện ban cho ban thưởng các loại thuốc biến đổi gen vật liệu một vừa xuất hiện còn có một phần kỹ thuật mới vật chất tôi trôn vùi kỹ thuật cái này khiến nỉ bị trưởng lão đoàn hưng phân tới cực điểm bởi vì thuốc biến đổi gen ý vị như thế nào bọn hắn là biết đến càng quan trọng hơn là bọn hắn nỉ bị văn rõ ràng m ì n h có thể nhẹ nhõm thu hoạch được các loại vật liệu nhưng mà vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả vẫn là cho toàn ý vị này những thứ này mẫu trùng tế bào cực lớn xác suất là đặc thù a lại thêm vật chất tối trôn vùi kỹ thuật là cấp tiếp theo cấp vũ trụ văn minh m ẫ u chốt kỹ thuật một trong những thứ này ban ơ n không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người mẫu trùng tế bào là đặc thù huyền đại trưởng lão môi run lên sắc mặt tái n h u t thân thể run r u y thống khổ nhắm mắt lại Còn lại mấy vị trưởng láo cũng chút còn trưởng tràn thống khổ, hối hận đến kém chút sụp đổ. Mà những nhân loại còn lại láo là loại lại mùi hối mấy mặt kém Mà đầy vị đổ. khổ, sụp bọn i ể u Mẫu lộ là là cũng cứng chủng bào đờ. tế thủ. b hắn đến cùng đã cùng nó Bọn hắn việc gì làm ca? tại sao muốn hoài nghi vĩ đại thế giới quan chắc giả lấy vĩ đại thế giới quan chắc giả cấp độ chắc chắn sẽ không cho phổ thông tế b à o a cái này không là chuyện đương nhiên sao bọn hắn thế mà bởi vì cái k i a một điểm s á t x u ấ t liền làm ra như vậy h ô n chướng lựa chọn a a a a rất nhiều người đều bởi vì tích tụ khan cả dọn gào lên cảm xúc sụp đổ tới cực điểm đều là hứa tâm ảnh sai nếu như không phải nàng tiến hành thí nghiệm liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy đều là nhân loại cao tầng sai không phổ biến bỏ phiếu liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy đáng chết đây là người nào loại cao tầng hại giết chúng ta a còn có hứa tâm ảnh còn nhân loại trụ cột nhân loại nhất hô mới đúng a nô tùng cũng vậy tất cả đều là đ ồ n g ố c a rất nhiều người đều là điên cuồng giận phun lên tới a a a các ngươi vẫn như c ũ không có hiểu rõ đến cùng vì sao lại dạng này a không đều là bởi vì các ngươi chất vấn vĩ đại thế giới quan trắc giả còn dám n g ẫ nghịch bất kính cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân đi ha ha ha đều đến loại này trước mắt vẫn tại điên cuồng vung nổi thật là dơ bẩn một số người nhìn xem những người này loại này điên cuồng biểu hiện mà không biểu tình đáy lòng tùy ý trào phúng đối với nhân loại kết cục bọn hắn đã không có bất luận cái gì ngoài ý mớn liên loại biểu hiện này không bị từ bỏ không bị diệt trừ mới kỳ quá i đi lúc này nô tùng thật sâu thở dài hứa tâm ảnh lộ ra vẻ trào phúng đối với rất nhiều nhân loại hiện tại ý nghĩ nàng đoán đều có thể đoán được bất quá thì tính sao nàng không thèm để ý lúc này trong điện ảnh kịch bản vẫn như cũ lại đẩy về phía trước tiến trong phim ảnh nị bị văn minh thủ tịch nhà khoa học phi vũ bắt đầu mang đến nghiên cứu khoa học đoàn đội đánh hạ vật chất tối trôn vùi kỹ thuật hắn có lòng tin nửa năm hiểu rõ mà nị bị t ư trưởng lão cũng là bởi vì húc nguyệt bản thuốc biến đổi gen bốn không thiếu khuyết hồng trương người tế b à o não mà quyết định tiến về h ị c tinh hệ ha ha tới tới nói cho cùng nị bị người cùng ta nhóm có cái gì khác biệt không đều là nô dịch hồng trương người đem bọn hắn xem như thí nghiệm vật liệu sao đúng làm nghĩa mai a bọn hắn còn đánh giá chúng ta không nên làm như vậy trông thấy một màn này một chút cảm xúc sụp đổ c ự độ không lý trí người lại bắt đầu bọn hắn n ắ m lấy bất kỳ một cái nào điểm liền bắt đầu điên cuồng trào phúng có người nguyền r u a n h ị bị văn minh nhanh lên bị diệt trong phim ảnh n h ị bị tinh thật nửa năm hiểu rõ một chút vật chất tối trôn v ù i kỹ thuật chế tạo ra cường đại vũ khí nhẹ n h ó m giết chết một chút ngũ giai mẫu t r ù n g vững chắc một chút gần như sập b ả n chiến tuyến n h ị bị văn minh cao tầng cùng nhân dân đều là đại hỷ hiện ra kinh người năng lực động viên bắt đầu đại lượng chế tạo vũ khí chúng tôi cũng là đã nhận ra uy hiếp bắt đầu điên cuồng xung kích trung tâm chiến tuyến bất quá bị v ă n m i n h trăm a n h đoạt t ừ linh ế tạo vũ k này. Này, năm qua đi thế giới loài người sớm đã đại biến sinh mệnh càng là đổi mới rất nhiều lần trí lực cùng lực lượng bị tước đoạt v ă nhưng m i n rút lui. Cá thể t lui. i Cá c xem trong điện ảnh một mặt này tuyệt đại đa số nhân loại đều là sắc mặt tái nhật linh hồn không gián đoạn bị thiêu đốt năm trăm linh năm trong đó thống khổ ngẫm lại đều có thể minh bạch mà hứa tâm ảnh sớm đã cùng v ệ tinh long khố nhân cùng một chỗ đi đến không biết tinh hệ nô tùng trợ giúp hồng trương người khôi phục tự do về sau quy ẩn s ơ lâm cũng không có đám nhân loại ý nghĩ không muốn giúp cũng giúp bất động nhìn đến đây lại có não tàn mắng to hứa tâm ảnh cùng nô tùng là nhân loại phản đồ đều là các nàng dở cho quỷ hại nhân loại thảm như vậy kết quả mình còn chạy trốn chạy trốn quy ẩn quy ẩn thế mà không giúp trong lúc nguy nan nhân loại nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phả lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bảy mươi hai lần nữa bị trừng trị nhân loại chuyện gì di thôi diễn nền tảng khúc nhà dạo canhai cầu đặt mua trong phim ảnh, hình tượng lần nữa hoán đổi n g bị tứ trưởng lão đi tới hồng trương tinh tìm được hồng trương người thủ lĩnh hồng trương người thủ lĩnh bởi vì đã từng bị nhân loại nô dịch qua đối chủng tộc khác rất cảnh giác nhưng n g bị tứ trưởng lão lại rất hòa thuận biểu thị chỉ kết minh bảo hộ hồng trương văn minh sẽ không c ấ p tới thái độ vô cùng tốt đây cũng là để hồng trương người thủ lĩnh kinh ngạc đối rất có h ả o cảm cuối cùng ước định một tháng sau cho n g bị tứ trưởng lão trả lời chắc chắn n g bị tứ trưởng lão gật đầu rời đi nhìn đến đây rất nhiều nhân loại biểu lộ cứng đờ chỉ có thể không cam lòng bi bi nghị tứ trưởng lão hư tình giả ý cũng có rất nhiều người rất xấu hổ hứa tâm ảnh ngược lại là không có gì biểu thị mặc dù hồng trương người thảm như vậy nàng nổi chiếm hơn phân nửa nhưng nàng không thèm để ý nghĩ bị tứ trưởng lão đi tới lăng tinh tìm được ngô tùng mời ngô tùng gia nhập n g bị văn minh cấp ra rất điều kiện tốt cũng là nói rõ tình huống cũng là đánh giá xuống nhân loại để ngô tùng tâm tình phức tạp ngô tùng do dự về sau đáp ứng trong phim ảnh hứa tâm ảnh càng là gọn gàng mà linh hoạt trở về địa điểm xuất phát dự định gia nhập nghị a i mươi hai so văn minh nhìn đến đây rất nhiều người càng thêm lớn âm thanh mắng hứa tâm ảnh cùng ngô tùng là phản đồ sau đó hồng trương thủ lĩnh bỏ phiếu phát hiện phần lớn người tán thành vì thế hắn cũng đáp ứng nghị bị tứ trưởng lão quyết định trở thành nghị bị văn minh phụ thuộc văn minh nghị bị tứ trưởng lão kinh ngạc ngoài ý mớn nhưng vui vẻ tiếp nhận các loại hứa tâm ảnh sau khi trở về đại thiên di bắt đầu hồng t r ư ơ người n g rất cựu thị hứa tâm ảnh nhưng bị hứa tâm ảnh không nhìn nghị bị tứ trưởng lão điều hòa song phương quan hệ cuối cùng cùng một chỗ đi đến nghị bị siêu tinh hệ đoàn nghị bị siêu tinh hệ đoàn đã qua 500 năm trăm n ă m nghị bị văn minh tại những năm này ở trong đã thu được chiến tranh thắng lợi chỉ có một chút mũ giai mẫu trùng thoát đi chiến tranh thắng lợi để nghị tứ trưởng lão đều là nước mắt tuần đầy mặt trông thấy một mặt này hứa tâm ảnh mấy người cũng là cảm xúc rất sâu sau đó n h ị bị tân vương rộng lòng tha thứ đều nhiệt liệt hoan nghênh hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cùng hồng trương người đến sau đó hứa tâm ảnh cùng n ô tùng càng là nhẹ nhõm dung nhập n h ị b ị nghiên cứu khoa học viện n h ị bị nghiên cứu khoa học viện người chỉ dùng một trăm n ă m một ngàn năm liền đem thuốc biến đổi gen toàn bộ hiểu rõ húc n h ệ t bản thuốc biến đổi gen tăng lên bọn hắn trí lực bạo phát ra thực lực kinh người hồng trương người cũng là gia nhập nghiên cứu khoa học viện cùng hứa tâm ảnh cạnh tranh nhưng nói tóm lại coi như hài hòa bọn hắn chỉ muốn tại chuyên nghiệp lĩnh vực đánh bại hứa tâm ảnh một chút xem xem phim nhân loại cũng là trầm mặc n h ị bị văn minh sắc thực so với chúng ta làm tốt huyền đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chết l ặ n g mở miệng nói t i ê n là đương nhiên dù sao có ước năm tích lũy a hứa tâm ảnh lạnh nhạt mở miệng trong mắt của nàng càng phát ra sáng triệt nếu như lần này nàng vẫn là không có chuyện nàng sẽ cùng ngô tùng cùng một chỗ lập tức chạy tới n h ị bị văn minh trong n g y mắt ba năm qua đi trong ám vũ trụ đi qua bốn và năm n h ị bị văn minh đã có thể chế tạo ra kích thương ngũ dài năm mươi tinh năng lượng tối vũ khí nhưng cũng kẹp lại bất quá không ảnh hưởng toàn cục dù sao hứa tâm ảnh cùng n ô tùng năng lực ở chỗ này cũng vẹn vẹn chỉ có thể xếp hạng trước bố ư khẳng t r ư ờ n g người ở đây mới rất nhiều còn có đầu mối đột phá bình cảnh là chuyện sớm hay m u ộ n trừ cái đó ra thuốc biến đổi gen cũng là đột phá bình cảnh chế tạo ra thuốc biến đổi gen chín không tiêm vào người nhục thể cùng gen có thể cường hóa đến n g ũ giai mười tinh trình độ hạn mức cao nhất tiềm lực tức thì bị cực đại trình độ cất cao mấu chốt là tác dụng phụ còn nhỏ nhìn đến đây rất nhiều nhân loại đỏ mắt tới cực điểm nhưng lại lâm vào thật sâu hối hận ở trong bất quá nị bị văn minh cũng dừng ở đây rồi trong ám vũ trụ đống nhiên xuất hiện mười hai con lục giai mẫu trùng mang theo đại lượng hạ giai mẫu trùng tập kích nghiên cứu viên hứa tâm ảnh đám người còn không biết xảy ra chuyện gì liền diệt sạch sau đó những thứ này mẫu trùng lại rời đi ám vũ trụ tập kích nỉ bị văn minh nỉ bị văn minh lần nữa lâm vào chiến loạn ở trong bởi vì là lục giai mẫu trùng thật sự là quá kinh khủng mà lại số lượng nhiều đạt mười hai con cho dù là nỉ bị văn minh cũng vô pháp phản kháng nhưng bọn hắn cũng không có lối bước ngang nhiên từ chiến đến cùng cuối cùng tại lục giai mẫu trùng tuyệt đối cảnh giới nghiền ép giới tất cả đều tử vong chết được tốt ha ha, ha. rốt cục chết sạch sẽ đáng đ ờ i nhìn đến đây một số người lại nhảy ra ngoài bất quá càng nhiều người là bóp cổ tay chết lặng mê mang sau đó điện ảnh đ e n lại sau đó một nhóm màu trắng t h i ể u chữ xuất hiện cái gọi là chủ cùng lần đối ta mà nói không có gì khác biệt ghi nhớ chủ thứ đ i ư nào bất quá tại ta một ý niệm thế giới quan chắc giả đây là tại cảnh cáo chúng ta sao nhị trưởng lao trong con ngươi xuất hiện một chút ánh sáng ha ha h ứ a tâm ảnh suy cười một tiếng không chút do dự rời đi giả lập thế giới hiện thực nàng chuẩn bị tiến hành gom góp năng lượng về sau mở ra thời không vòng xoáy tiến về nỉ bị siêu tinh hệ đoàn trừ cái đó ra còn muốn đem lô tùng cũng q u y ế t tốt nếu như nhỉ bị văn minh không có tại 500 năm trăm n ă m sau lại tới đây mang đi các nàng vậy các nàng liền tự mình đi huyền đại trưởng lao đám người trầm mặc không nói tự rêu cười một tiếng cảnh báo bọn hắn nghĩ đến cái này khẳng định là đang nhắc nhở nhỉ bị văn minh bọn hắn sớm đã mất quy cách ra cũng không lâu lắm xem hết điện ảnh người dùng b e n có nhân chủ trương cho tội có người vẫn như c ũ n ẫ n nộ tại trên mạng miệng phun hương thơm đám người này phản ứng thật đúng là lớn a cái này thôi diễn điểm t r ư ớ n g đến thật đúng là đủ tấn mãnh lục kiệt nhìn xem thôi diễn điểm tốc độ tăng nợ nụ cười nhao nhao đi tiếp tục nhao nhao chờ trù đủ ba trăm triệu thôi diễn điểm về sau hắn liền có thể tiếp tục gây sự thời gian đi qua hai tháng nhân loại vẫn tại tranh luận không nớt bất quá lắng lại rất nhiều bởi vì chứ lúc trước xem chiếu bóng song sau sau ba tiếng quan sát người trang ép biến mất không thấy gì nữa về sau chuyện gì đều không có phát sinh cái này khiến rất nhiều nhân loại không khỏi hoài nghi có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ nhiều thế giới quan chắc giả chừng trị chỉ, chỉ là chủ vũ trụ. mặc dù 603 n h ư n g nhân loại đã mất đi quan sát tư cách nhưng bọn hắn sống tiếp được trong lúc nhất thời rất nhiều người đều rất may mắn lại bắt đầu loạn thành chết rồi đánh giá cái này đánh giá cái kia thẳng đến tinh hồng sắc mây đen cùng lôi điện lần nữa đem bọn hắn bao khỏa bọn hắn mới hối hận chi chế vậy mà lần này vũ trụ ý chí hoàn toàn không có nửa điểm nói n h ả m ý tứ trực tiếp đem nên diệt người toàn bộ diệt toàn bộ lưu lại số ít nhân loại thu hồi trí tuệ cùng lực lượng về sau chính là biến mất không thấy đương nhiên lần này còn có ngô tùng phụ mẫu cũng bị bảo lưu lại trí tuệ cùng lực lượng nhân loại t r i để tiến vào văn minh phái hóa giai đoạn bởi vì đây lúc à là này thứ hai chủ vũ trụ. Tiếp tôi tất Tôi một thời chủ nhân chỉ chục chờ như cả cái này, cái còn cái đủ vũ vạn, vậy rồi. diễn, loại điều dạng. Thôi diễn điểm, lại gian xuống đều dạng. đoạn l mấy sẽ kém này lục kiệt lắc đầu bị khói đen che phủ tiến vào ưu linh hình thức thân hình loại lên chính là đi vào nghị bị siêu tân tinh đoàn mặc dù nhân loại bên kia đi qua hai tháng nhưng bởi vì hai bên thời gian khác biệt bên này cũng là vừa vặn xem hết quan sát người trang ép. nghị bị văn minh vương cùng trưởng lão đoàn đều là khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn cưỡng chế di rời trùng tộc về sau mới hiểu quan sát người trang w e tồn tại cũng là đem nó xem hết sau khi xem xong bọn hắn chân kinh hưng phấn đồng thời còn có ngưng trạo bởi vì bọn hắn phân tích ra ba n g h n năm về sau bọn hắn rất có thể bị chủng tộc lần nữa tập kích chuyện này chứng ba trăm bảy mươi hai hệ thống bởi vì túc chủ đặc thù cho nên lam tinh nhân tài đặc thù canh một cầu đặt mua chúng ta được tuyển chọn đây là chúng ta nghĩ bị văn minh may mắn nghĩ bị văn minh v ư ơ n g mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói bất quá chúng ta phải nhớ cho kỹ nhân loại đã t ư n g phạm vào sai lầm tuyệt đối không thể để cho những sự tình này tại trên người chúng ta trình diễn còn có chủ vũ trụ nghĩ bị văn minh sẽ bị hủy diệt lại thêm vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả lưu lại câu nói kia chúng ta càng nên ghi nhớ chủ vũ trụ và bình hành vũ trụ tại vị kia trong lòng không có gì khác biệt ừng điểm này chúng ta minh bạch tin tưởng chúng ta nhân dân cũng sẽ lý giải nhị trưởng lão tự tin lên tiếng bọn hắn nghĩ bị văn minh trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở ý chí thế nhưng là kiên định rất cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bục nát đại trưởng lão ngươi từ hôm nay trở đi từ nhiệm đi dư trưởng l ã o chức vị hướng phía trước nói lại lập tức vương lần nữa hạ lệnh lời này n h ị bị đại trưởng lao không có ý kiến gì chăm chú gật đầu mặc dù là một cái khác vũ trụ mình nói sai nhưng hắn cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm tam trưởng lão ngươi trực tiếp tiến về bạch hà hệ đi đồng dạng đem hồng trương người mang đến còn có hứa tấm ảnh nô tùng hai người kia mới nhân loại còn lại nhìn tình huống xử lý đi nếu như lần này vũ trụ ý chí không có xử phạt bọn hắn cái kia liền nghĩ biện pháp diệt đi phần lớn người còn lại những cái kia đối thế giới quan c h ắ c giả tôn kính người tẩy não là được rồi vương tiếp tục hạ lệnh nhân loại là biết quan sát người trang w e một khi diệu nhật văn minh đi vào bạch hà hệ thông qua nhân loại biết được đây hết thảy bọn hắn cũng liền nguy hiểm mặc dù thuốc biến đổi gen là đặc t h ủ nhưng cũng không thể xác định diệu nhật văn minh có thể hay không động tư tâm nếu có thể hắn cũng không muốn nhanh như vậy tiếp xúc diệu nhật văn minh ghi nhớ vương lệnh tam trưởng lão cũng chính là lúc đầu tứ trưởng lão ánh mắt h ư n g tụ chăm chú gật đầu còn có đem quan sát người trang ép công bố ra ngoài để dân chúng cũng hiểu biết hết thảy bọn hắn có biết được quyền lợi cùng nghĩa vụ vương tiếp tục hạ lệnh lời này để tất cả trưởng lão đều là chăm chú gật đầu trừ cái đó ra đại trưởng lão người dân theo lĩnh một vạn năng lượng tối tinh hạng tiến vào á m vũ trụ bày ra các loại giám sát công trình đồng thời cũng t ậ n lượng từ bốn phương tám hướng tìm kiếm những cái kia lục giai mẫu trùng tung tích vương trầm giọng nói mười hai con lục giai mẫu trùng cũng không phải vừa mới đột phá lục giai hắn có thể chống cự được ga đây là liên quan đến lấy văn minh tồn v o n g đại nguy cơ nhưng không thể qua loa sở dĩ chỉ có một vạn c h i ế c năng lượng tối tinh h ạ n hay là bởi vì bọn hắn mới vừa vặn kết thúc chiến tranh nguyên khí đại thương phía dưới chỉ có thể xuất ra gần đấy các loại đến tiếp sau kiến tạo ra được về sau sẽ từng cái đầu nhập tìm kiếm nhiệm vụ ở trong tuân lệnh n ị bị mới đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ chăm chú gật đầu sau đó tại nghị bị văn minh vương chuẩn chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm hắn nhận được nghị bị nghiên cứu khoa học viện viện trưởng báo cáo nói là nhiều ba cái lục giai sinh mệnh tế bảo đoàn trừ cái đó ra còn có một loạt không biết thí nghiệm vật liệu cái này để nghị bị văn minh vương cùng trưởng lão đoàn đều là tâm thần chấn động biết lần này vĩ đại thế giới quan chắc giả cho đồ vật càng nhiều dạng này bọn hắn nghiên cứu ra cao cấp hơn thuốc biến đổi gen tỷ lệ liền cao hơn không thể nghi ngờ đây là đại h ì sự sau đó nị h bị văn minh vương lại hỏi thăm thủ tịch nhà khoa học phi vũ có hay không vật chất tối trôn vùi kỹ thuật phi vũ biểu thị không có cái này khiến nị h bị văn minh vương cùng trưởng lão đoàn đều hiểu lần này không phải loại kia có thể trực tiếp lấy được g ấ y chỉ có thể dựa vào mình nghiên cứu bất quá bọn hắn cũng không có tiếp h ậ n ý nghĩ dù sao quan sát người trang web bên trong lý luận vẫn có một ít chỉ cần khoa học kỹ thuật ra môn trí lực thông qua hút nguyện bản thuốc biến đổi gen bốn không lại đề thăng một đợt nghiên cứu ra được là chuyện sớm hay m u ộ n sáu lục kiệt bên này mặc dù thời gian đã s ớ m qua một tháng trở lên đã có thể lần nữa thôi diễn nhưng hắn cũng không tiếp tục thôi diễn ý tứ bởi vì thôi diễn điểm còn thiếu một chút hắn nghĩ chuyển di thôi diễn nền tảng vì thế tinh quan nhân loại biến hóa thu hoạch được sau cùng một điểm thôi diễn điểm là được rồi bất quá một chút thôi diễn điểm thu hoạch tốc độ ngoài ý muốn chất l ư ợ n lục kiệt đợi chừng năm trăm năm mới góp đủ làm góp đủ nhiều như vậy thôi diễn điểm về sau lục kiệt về phần nhẹ thở vào một cái hệ thống chuyển di thôi diễn nền tảng đi lục kiệt mở miệm nói t ú c chủ tốn hao năm mươi lúc thôi diễn điểm nền tảng chuyển biến thành công thứ này về sau nị h bị văn minh trở thành mới thôi diễn nền tảng t ú c chủ thôi diễn điểm thu hoạch đem căn cứ vào nị h bị văn minh cải biến phía trên hệ thống giải thích nói cái này liền không có lục kiệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự t ì n h tới t ú c chủ cho rằng sẽ phát sinh kỳ dị gì hiện tượng sao hệ thống t r e o chọc nói không có coi như xong bình thản điểm cũng tốt lục kiệt muốn bay không nói thêm gì lập tức lục kiệt cảm giác những lam tinh đó người lắc đầu hắn cùng lam tinh người duyên phận xem như chặt đ ứ ớ ta làm địa cầu xuyên qua mà đến hắn trên bản chất kỳ thật cùng làm tinh người căn bản cũng không phải là cùng một chủng tộc chỉ bất quá làm tinh người cùng người địa cầu hình dạng không sai biệt lắm lại thêm hệ thống ban đầu thôi diễn nền tảng là làm tinh người cho nên để hắn vẫn rất có đại nhập cảm tại cái này tha hương trong vũ trụ so với những chủng tộc khác làm tinh người những thứ này song cùng hắn nhất giống chủng tộc mới là hắn nhất đãi kiến đáng tiếc làm tinh người để hắn quá thất vọng rồi Khe hệ thống ngươi nói nhân loại cái chủng tộc này đặc thù sao lục kiệt có chút trầm ngâm về sau bỗng nhiên dò hỏi túc chủ vì cái gì hỏi như vậy hệ thống hỏi ngược lại chỉ là có chút hiếu kỳ vì cái gì hệ thống ban sơ thôi diễn nền tảng hoặc là thăng cấp sau đều là căn cứ vào làm tinh người mới có thể để cho ta thu lợi lục kiệt ý vị thâm trường hỏi liên quan tới hệ thống lai lịch hắn vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả mặc dù tin tưởng cái này cùng hắn quan hệ như là bằng hữu hệ thống sẽ không hại hắn nhưng chúng quy là có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhân loại đúng là cái đặc thù chủng tộc không rõ ràng tới nói là một cái đại tộc làm tinh người nhưng vì người nị bị người cũng có thể l à người mỗi cái trong vũ trụ đều có nhân loại cái này một chủng tộc mà lại rất nhiều triệu đều là chiếm cứ vị trí chủ đạo hệ thống giải thích nói lời này để lục kiệt hơi có vẻ ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng hệ thống lại sẽ giống như t r ư ớ c đồng dạng giả chết không nói tới bất quá lam tin người tuyệt không phải đặc t h ủ chính là bởi vì túc chủ đặc t h ủ cho nên bọn hắn ban đầu mới là đặc t h ủ hệ thống ý vị thâm trường nói có ý tứ gì lục kiệt nhữ m à y h ỏ i điểm này túc chủ về sau sẽ biết được chỉ hệ thống nhẹ giọng trả lời lục kiệt meo lại con người tự hỏi không có tại hỏi thăm cái gì ừng ị bị văn minh trưởng lão tới rồi sao lục kiệt bỗng nhiên lầm đầu nhìn về phía h ị c tinh hệ bên kia bên kia có mánh liệt thời không b a động còn có một đạo dị thường khí tức cường đại xuất hiện lục kiệt hiện tại là ngũ giai một trăm t i n h tồn tại tự nhiên có thể cảm giác được nơi đó khí tức nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp Trưng thất mật. đặt phát triển, trước trước tốt tam Canh cùng không nói, hơn. Nị văn minh lục lục. Lịch lắm, cầu dai, dai hai mua. kia sai kia Mới đại phải bí bị bị ám đều sử so bất quá lục Kiệt c ũ n giai không c đ v ạ n n Minh y Tứ. b ở i vì như g là vũ trụ nhỏ mở đầu cái tia ban g cẩn thận biết, phá chất, đen, điểm, sơ có điểm đi cho nên g lục giai, giai đoạn này đã coi như là vũ trụ nhỏ mở đầu cái tia ban sơ c i điểm đi cho nên lục giai là một cái rất đặc thù giai cấp hắn không có tinh cấp đến lục giai không có cách nào tăng lên tinh cấp nói chuyện có chỉ có ngưng tụ pháp tắc của mình tiến hành cô đọng theo một ý nghĩa nào đó đây là sáng tạo mới vũ trụ quan bắt đầu bước kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kỳ điểm n ổ lớn hình thành chân chính vũ trụ nhỏ đi vì thế ngưng tụ pháp tắc sáng tạo vũ trụ quan không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu sự t ì n h có thể có rất nhiều lộ tuyến khoa huyễn vũ trụ quan kỳ huyễn vũ trụ quan huyền huyễn vũ trụ quan á o thuật vũ trụ quan trên lý luận những thứ này vũ trụ quan đều có thể thực hiện sáng tạo ra kỳ lạ tiểu mới vũ trụ một trăm linh bảy nhưng làm như vậy độ khó không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố một cái không biết vũ trụ quan sáng tạo không có đơn giản như vậy rất nhiều người cũng sẽ không làm như vậy chết đi sung kích không biết cái vũ trụ này người đột phá không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bắt t r ư ớ c hiện hưu chân chính vũ trụ vũ trụ quy tắc đi như vậy đột phá tỷ lệ mới là lớn nhất n h ư n g tụ kỳ điểm cũng đã đầy đủ nguy hiểm mà bước kế tiếp kỳ điểm nổ lớn bản thân càng là cực kỳ nguy hiểm sự tình không cẩn thận khẳng định sẽ chết ngay cả cặn cả cũng không còn á ai dám làm loạn là thời điểm bắt đầu thôi diễn lục kiệt lắc đầu đem những cái tia tạp n i ệ m ném ra khỏi đầu tự lẩm hệ thống tiến hành hoàn toàn mới thôi diễn đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói thôi diễn bên trong hệ thống thanh â m vang lên dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức nói một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở ám vũ trụ bên này ám vũ trụ ám đại lục lục kiệt nhìn cách đó không xa cái kia nổi lên l ử n g khối kia chỉ có lần trước thấy một phần mười khoảng trường ám đại lục hắn nhũ mày lập tức lục kiệt trực tiếp đi qua hắn phát hiện cái này một khối ám đại lục không có năng lượng tối bình chứ cũng không có bình thường sinh mệnh hỏng chỉ có tới lui h ữ linh sinh mệnh còn có đủ loại kỳ quai ám vũ trụ sinh mệnh đây là một khối không bị khai khẩn qua ám đại lục tràn ngập kỳ nộ cùng địa phương nguy hiểm đông nhiên lục kiệt đã nhận ra mấy cái khí tức quen thuộc hắn không khỏi nhìn sang tại ám đại lục nào đó cái sơn cốc bên trong một cái đen nhánh l ô xỉ tọa lạc ở nơi đó lô dần dần bị chống ra sau đó từng cái thừa nửa dưới thân thể ngũ giai mâu trùng tê minh lấy v à o ra mừng rỡ quét mắt ám đại lục sau đó một con lại một con ngũ giai mâu trùng vọt ra bắt đầu ở ám đại lục bên trên càn quét đồ ăn khôi phục thương thế của mình cùng lực lượng chẳng lẽ những cái kia mười hai mâu trùng là cái này mới sinh ra mở ra lô xâm lần tới lục kiệt con người ngưng tụ tự lẩm khả năng này rất lớn a bằng không không hiểu thấu xuất hiện nhiều như vậy lục giai mẫu trùng quá khả nghi bất quá lần thôi diễn này căn nguyên khả năng là cái gì lục kiệt n h ư mày hơi nghi hoặc một chút tại t ú c chủ nghi ngờ thời điểm một chiếc nhĩ bị văn minh năng lượng tối tinh hạm lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng hướng phía bên này đi thuyền mạ tới nửa năm sau chiếc này năng lượng tối tinh hạm đã tới nơi này trên đó hạm trưởng tại phát hiện khối này ám đại lục về sau chấn kinh cùng mừng rỡ tới cực điểm khi hắn lại phát hiện ám đại lục bên trên truyền đến ngũ giai mẫu trùng khí tức về sau hắn lại tâm thần xích chặt nghĩ thông suốt lục giai mẫu trùng tập kích trần tướng vì thế hắn trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài bất quá bản thân hắn bởi vì cũng bị n g ũ giai mẫu trùng nhóm cảm giác được tại mẫu trùng truy sát cùng tập k í c h hạ trung vi là bị hủy diệt bất quá hạm trưởng đối với cdcd tử vong không có e ngại hắn chỉ may mắn tin tức truyền ra ngoài như vậy nị h bị văn minh liền được cứu rồi ám đại lục phát hiện để nị h bị văn minh cao tầng lâm vào c h ấ n kinh cùng vui sướng ở trong nị h bị văn minh vương không chút do dự quyết định thật nhanh tự mình xuất thủ mang theo đại lượng chiến sĩ đi đến ám đại lục có lục giai tồn tại xuất thủ nị bị văn minh nhẹ nhóm liền đem ám đại lục bên trên mũ giai mẫu trùng đồ dết sạch đối với lỗ tồn tại bọn hắn rất hiếu kỳ cũng đối rất thận trọng bất quá cho dù là kiên kỵ lỗ mang tới uy hiếp nhưng nhị bị văn minh vương cũng không có khối này ám đại lục ý nghĩ dù sao khối này chưa khai khẩn ám đại lục không thể nghi ngờ sẽ mang đến kinh người cơ duyên có thể cực đại trình độ tăng lên bọn hắn nhị bị phát triển văn minh tốc độ tại khối này ám đại lục bên trên có lẽ cũng có thể tìm tới thuốc biến đổi gen điều phối vật liệu vô luận là loại nào nguyên do đều không có bưng tha trước mắt thịt mỡ khả năng vì thế nhị bị văn minh vương đem khối này ám đại lục mệnh danh là nhị bị đại lục cũng là bắt đầu thông qua các loại khoa học kỹ thuật nếm thử phong t ậ n khả năng ngăn chặn cái khác vũ trụ sinh mệnh xâm lấn trừ cái đó ra nghị bị văn minh vương càng là quyết định tự mình c h ấ n thủ nơi này vĩnh không rời đi thậm chí nói về sau nghị bị văn minh ra đời mới lục giai cường giả những cường giả này cũng nhất định phải tới đây c h ấ n thủ mới được sau đó nghị bị văn minh vương lại bắt đầu mệnh lệnh các chiến sĩ lấy nơi này làm trung tâm thăm dò ám đại lục thành lập các loại căn cứ điện đồng thời nghị bị văn minh các nhà khoa học cũng bắt đầu chuẩn bị thiết kế có thể bao trùm toàn bộ ám đại lục năng lượng tối bình trương khí từ đó giống rượu nhật văn minh như thế để trên đó sinh ra các loại sinh mệnh cùng văn minh thành bang tại những thứ này kế hoạch tại vững bước tiến hành thời điểm thế giới hiện thực đi qua năm khoảng trăm năm nghị bị tam trưởng láo mang theo hứa tâm ảnh các loại người đi tới nghị bị tinh lần này vẫn như c ũ là từ rộng lòng tha thứ tiết đãi bất quá lần này rộng lòng tha thứ vẫn như c ũ là vương tử đương nhiên như thế không có để hứa tâm ảnh kinh ngạc cái gì dù sao cái vũ trụ này cùng chủ vũ trụ khác biệt nghị bị văn minh tình huống tốt một chút là có lục d i a i có hứa tâm ảnh cùng n ô tùng gia nhập thuốc biến đổi gen nghiên cứu tiến độ lập tức lên nhanh tại húc miệp bản thuốc biến đổi gen bốn không bị nghiên cứu ra đến sau n ị bị các nhà khoa học trí lực càng là trên phạm vi lớn dâng lên năng lượng tối trôn vùi kỹ thuật nghiên cứu khoa học tốc độ cũng là lập tức nhanh thuốc biến đổi gen tám chín tại thế giới hiện thực trăm năm ám vũ trụ ngàn năm hiểu rõ n ị bị văn minh bắt đầu nghiên cứu thuốc biến đổi gen chín không cực cùng trên của hắn thuốc biến đổi gen bất quá lần này nghiên cứu khoa học địa điểm lại là thay đổi vị trí nói đúng ra là n ị bị nghiên cứu khoa học viện bắt đầu hướng n ị bị đại lục thành ban g di chuyển làm hứa tâm ảnh cùng n ô tùng biết được n ị bị đại lục tin tức thời điểm cũng là c h ứ n kinh chương ba trăm bảy mươi bốn thoáng qua sáu mươi văn năm tầng tầng lớp l ớ p lục dai cường giả canh một cầu đặt mua đồng thời các nàng cũng làm i n h bạch vì cái gì nhị bị văn minh nhiều lần gặp chủng tộc tập kích nguyên nhân chính là bởi vì khối này không bị khai của tám đại lục tồn tại những cái kia cao dai mẫu trùng mới lấy len lén lẻn vào t i ề n đến bất quá đã hiện tại ám đại lục đã bị phát hiện nhị bị văn minh cũng nắm giữ lỗi tồn tại như vậy phong tỏa sau hẳn là liền tương đối an toàn c hứa tâm h n h các loại đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học đến sau này chính là trực tiếp mở ra nghiên cứu khoa học các phương diện nghiên cứu khoa học đồng thời triển khai mà thuốc biến đổi gen nghiên cứu càng là quan trọng nhất trong n g a y mắt trong ám vũ trụ đi qua hơn hai vạn năm lần này thuốc biến đổi gen nghiên cứu tiến triển so cái trước thế giới đều phải nhanh một chút thành công nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen chín không trừ cái đó ra vật chất tối trôn vùi kỹ thuật cũng là sớm đã đột phá đầu nhập vào các loại vũ khí nghiên cứu phát minh ở trong lại thêm tại ám đại lục bên trên khai hoang phát hiện một chút kỳ lạ vật liệu hòa n h ị bị văn minh khoa học kỹ thuật phát triển được so trước k i a muốn tấn manh đến nhiều trong nháy mắt lại qua mấy ngàn năm tại cái này mấy ngàn năm bên trong ám đại lục lỗ vẫn luôn đang dung chuyển tựa hồ có chủng tộc đang trùng kích nơi này nhưng bởi vì có nghĩ bị văn minh vương thêm một đống ngũ giai còn có các loại vật chất tối trôn vùi kỹ thuật cung cấp kinh khủng nguồn năng lượng cùng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn phong tỏa dù là có lục giai khí tức mẫu trùng khí tức xuất hiện cũng không có chút nào có thể phá vỡ sông ra dấu hiệu đối với loại tình huống này nghĩ bị văn minh vương cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không có thất giai tồn tại hết thể còn dễ nói Đương đoán. nhiên, căn cứ ní bị các nhà khoa học tính toán cùng phong đoán. Cái này nh khoa học Cái cứ các cỡ bị bởi vì thuốc biến đổi gen cung cấp phá quan tác dụng nị bị văn minh ngũ giai cường giả tấn manh tăng trưởng rất có t ử trở lại đỉnh phong xu thế mà thuốc biến đổi gen 9.5 n g h i ê n cứu phát minh càng là thuận lợi ngoài ý mớn dựa vào lục giai mẫu trùng tế bào nị bị văn minh vương tế bào ngũ giai dỏm bị virus cùng các loại vật liệu cùng một chút tại ám đại lục bên trên tìm kiếm được đặc thù vật chất vẹn vẹn mấy ngàn năm hứa tâm ảnh các loại nhà khoa học liền nghiên cứu g a thuốc biến đổi gen c h thuốc biến đổi gen c h có thể đem đen thể chất tinh thần toàn bộ tăng lên tới ngũ giai h a tinh tiềm ẩn tiềm lực càng là khoa trương sở dĩ tại phương diện tinh thần cũng có thể tăng phúc như thế lớn nhờ vào lục giai tế bào cũng nhờ vào ám đại lục bên trên kỳ lạ vật liệu bất quá thuốc biến đổi gen 9.5 tác dụng phụ cũng là rất lớn có năm mươi trở lên tỷ lệ biến dị hoặc là tử vong điểm này để hứa tâm ảnh các loại nhà khoa học đám người bắt đầu nghiên cứu cải tiến phương pháp trong n g á y mắt trong ám vụ trụ lại qua m ộ ư ơ i và năm thuốc biến đổi gen 9.5 thành công bị cải tiến nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen 9. 9 thuốc biến đổi gen c h tuần tự tăng thêm vệ tinh long tế bào cùng rượu nhật người tế bào còn có n ý bị đại lục ở bên trên một cái h linh hoa sản phẩm làm trung hòa làm ra kỳ lạ sen lẫn phản ứng không chỉ có để thuốc biến đổi gen ổn định lại mà lại dược hiệu còn trên phạm vi lớn tăng lên không chỉ có thể để tiêm vào người ghen thể chất tinh thần tăng lên tới khoa trương ngũ giai bốn mươi tinh tứ giai có thể đột phá tinh cấp cũng giữ gốc tăng lên tới bốn trăm năm mươi tinh lý luận cực h ạ n cấp bậc trừ cái đó ra tiêm vào người trí lực cũng sẽ lần nữa n g h ê n đón đột nhiên tăng mạnh thức tiến triển tiêm vào người trí lực bảo thủ đều sẽ tăng lên gấp hai thuốc biến đổi gen chín là vĩ đại nghiên cứu khoa học thành quả được xưng là quan sát người ban t h lễ hệ thống giải thích ngừng lại thuốc biến đổi gen chín chín đều đi ra rồi cái này dược hiệu có phải hay không kinh khủng quá mức lục kiệt nhũ mày mặt lộ vẻ sợ hai thán phục toàn phương vị tăng lên a đặc biệt là trí lực phương diện tăng lên đây đối với hứa tâm ảnh các loại nhà khoa học tới nói tuyệt đối là cái không thể cự tuyệt dụ hoặc a ngay cả thuốc biến đổi gen chín chín đều khủng bố như vậy cái kia thuốc biến đổi gen m ộ ư ơ i không đâu ám đại lục thật khắp nơi đều là cơ duyên và bảo tàng a lục kiệt cảm thán một chút rất sớm trước đó p ệ tinh long liền thô giáp nói qua ám vũ trụ tình huống bất quá tình huống thật so p ệ tinh long nói phải tốt hơn nhiều đối với tứ giai tới nói đúng là nguy hiểm nhưng đối với ngũ giai trở lên không tính nguy hiểm bảo đ ị a đúng là bảo đ ị a các loại nghiên cứu khoa học vật liệu đều từ nơi này tìm được bất quá quan sát người ban thưởng lễ a rất tên dễ nghe lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng túc chủ thật tự luyến hệ thống nhà danh nói ai cần người lo tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt i ế t miệng mặc dù thuốc biến đổi gen chín chín tử vong suất vẫn như cũ có ba mươi nhưng rất nhiều người đều không quan tâm nhiều như vậy nếu có, có thể tiêm vào cơ hội đám người này đoán chừng sẽ không chút do dự đem nó tiêm vào cầu hoa tươi tỉ như hứa tâm ảnh cùng ngô tùng đều tranh thủ đến tiêm vào cơ hội các nàng cũng may mắn vẫn còn tồn tại không chỉ có trí lực phương diện tăng lên trên diện rộng tại phương diện lực lượng cũng giống như thế tại cái này mười vạn năm bên trong bởi vì các loại thuốc biến đổi gen bị văn minh ngũ giai cường giả càng ngày càng nhiều có tiêm vào thuốc biến đổi gen người bay thẳng ngũ giai hai mươi tinh về sau tìm kiếm đột phá người cũng có rất nhiều bất quá một ngàn cái đột phá ngũ giai bên trong có thể đột phá đến lục giai thành công sống sót chỉ có không đến mười người thôi đây là khoa trương tỷ lệ tử vong bất quá ngay cả như vậy những cái kia tìm kiếm cảnh giới cao hơn người cũng không tại nhiều như vậy bọn hắn không sợ chết liền sợ không có cách nào nhìn thấy vũ trụ đ ỉ n h phong cảnh sắc cũng lo lắng chiến tranh tương lai phát sinh về sau n h ị bị văn minh lục giai không đủ dẫn đến bị diệt tại cái này mười vạn năm bên trong n h ị bị văn minh nhiều trăm cái lục giai cường giả trong đó đột phá thuận lợi nhất vẫn là rộng lòng tha thứ xỉ vương tử hắn cũng là trở thành trẻ tuổi nhất lục giai cường giả mà hứa tâm ảnh cùng ngũ giai như vậy đủ rồi đi đột phá lục giai là sóng tôn thời gian hơn nữa còn rất có thể sẽ chết không cần thiết thời điểm này nàng còn không bằng nhiều làm làm nghiên cứu khoa học dạng này tinh thần để nị h bị văn minh các nhà khoa học đều rất sợ h a i than loại này cường giả đạn sinh tốc độ thả trước kia là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh vì thế cho dù là nị h bị văn minh vương cũng từ đ ấ y lòng sợ hai thán g phục thuốc biến đổi gen thật là quan sát người ban thưởng lệ a có trăm cái lục gia cường giả cộng đồng thủ vệ nị h bị văn minh vương cũng không lo lắng l ộ bên này sẽ xảy ra chuyện trong n h y mắt trong ám vụ trụ lại qua sáu mươi vạn năm tại cái này sáu mươi vạn năm ở trong nị bị văn minh phát hiện hai loại đặc thù kết tinh đó chính là năng lượng tối kết tinh cùng u linh kết tinh năng lượng tối kết tinh là ám vũ trụ vật chất tối tự thân phát sinh lớn diện tích trôn vùi hiện tượng không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ thành kết tinh dạng này kết tinh trong đó năng lượng ẩn chứa cực kỳ khoa trương chừng một cái bình thường lục giai cường giả thể nội năng lượng gấp hai nhiều mà u linh kết tinh thì là trong ám vũ trụ m ẹ u linh ngoài ý muốn ngưng kết kết tinh ẩn chứa trong đó quỷ dị lực lượng tinh thần tại d thí nghiệm bên trong bọn hắn phát hiện làm năng lượng tối kết tinh cùng u linh kết tinh phát hiện kỳ diệu cộng minh thời điểm sẽ buộc phát ra một cỗ kinh khủng tinh thần bạo phá hiện tượng uy lực lớn nhất trên lý luận đủ để trọng thương lục giai thế giới tinh thần có t đồng t h h i nghĩ bị các nhà ổn đ khoa học cũng ý thức được loại vật này có thể nghiên cứu ra rất khủng bố vũ khí vì thế bọn hắn khi lấy được vương nhận tám trăm chín mươi ba nhưng cùng tài chính rót vào về sau bắt đầu bí mật nghiên cứu chế tạo tương quan vũ khí gắn đặt tới có thể ổn định nắm giữ loại này tinh thần bạo phá công kích nghĩ bị các nhà khoa học tin tưởng muốn trở thành cấp vũ trụ văn minh không chỉ cần có vật chất tối trôn vùi kỹ thuật có lẽ loại này tinh thần bạo phá kỹ thuật cũng là cần thiết mà tại cái này ám vũ trụ sáu mươi vạn năm bên trong n h ị bị văn minh lục giai cường giả số lượng cũng là càng nhiều đạt đến gần ngàn số lượng có nhiều như vậy lục giai cường giả n h ị bị văn minh vương tin tưởng chỉ cần tại tinh thần bạo phá vũ khí phương diện có đột phá bọn hắn liền chính thức bước vào cấp vũ trụ văn minh cầu thang đáng tiếc duy nhất chính là thuốc biến đổi gen phương diện nghiên cứu lần nữa tạm ngừng triệt để ngưng lại vô luận dùng phương pháp gì đều không có cách nào tiếp tục đột phá cái này khiến hứa tâm ảnh mấy người cũng là ẩn ẩn đã nhận ra một điểm có lẽ đây là thuốc biến đổi gen mức cực hạn dù sao lục giai cái này giai cấp quá mức đặc thù không có khả năng dựa vào thuốc biến đổi gen trồng lên i đi bất quá ngay cả như vậy bọn hắn cũng không có ý tứ bông tha vẫn như c ũ đang tiến hành nghiên cứu bất quá đầu nhập tài chính giảm bớt rất nhiều dưới tình huống như vậy trong á m vũ trụ lại qua m ộ ư ơ i vạn năm tại cái này m ộ ư ơ i vạn năm bên trong nghị bị văn minh các nhà khoa học đã có thể thành công để luyện ra năng lượng tối kết tinh cùng u linh kết tinh tại tinh thần bạo phá vũ khí nghiên cứu phương diện cũng lấy được chắc tuyệt tiến triển khoảng cách vũ khí thành hình chỉ kém cách xa một bước bất quá ngoài ý mới cũng phát sinh hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở nhị bị đại lục lỗ trên không trước mắt của hắn xuất hiện từng bức họa để hắn nhũ mày năng lượng tối kết tinh cùng u linh kết tinh có tác dụng như vậy cùng ý nghĩa là hắn không nghĩ tới bất quá hệ thống nói xuất hiện ngoài ý mới ngoài ý m ớ n sẽ không phải là cùng lỗ có quan hệ đi lục kiệt meo lại con người l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m có ưu ám lỗ tại lỗ q u a n mình có gần ngàn lục giai cường giả thủ hộ lấy các loại khoa học kỹ thuật cũng là r ă n g đầy đem lỗ phong tỏa rất chết nhưng mà đúng lúc này lỗ chấn động lên nhưng năng lượng t i ê phong tỏa cũng là xuất hiện lit nha lit nít vech nghị bị văn minh vương cùng tất cả lục g a i cường giả lập tức nhìn lại mặt sắc mặt ngưng trọng có chút kinh nghi bất định vương tại lỗ bên trong kiểm tra đến dị thường ba động l ỗ đang bị mở rộng năng lượng ba động mười phần máy liệt viễn siêu lục g a i một cái hốt hoảng báo cáo v ă n g lên để nghị bị văn minh lục g a i cường giả đều là sắc mặt khó coi vô cùng xảy ra chuyện tám mươi vạn năm đều không có xảy ra việc gì qua vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại liền lì kỳ xảy ra chuyện đồng loạt ra tay nếm thử phong tỏa lỗ đồng thời chuẩn bị chiến đấu n ị bị văn minh vương gầm nhẹ nói、ừ. lời này để còn lại lục g a i cường giả toàn bộ xuất thủ để nghị bị đại lục người tạm thời toàn bộ rút lui trừ cái đó ra chuẩn bị thực hành cuối cùng thủ đoạn nghị bị văn minh vương lại hạ đạt đại lượng chỉ lệ những n h thứ này mệnh lệnh là xây dựng ở bọn hắn toàn bộ sau khi chết nếu như bọn hắn toàn bộ tử vong cái kêu nguyên nhân chỉ có một cái lần này có gì vũ trụ thất giai cường giả sâm lần tới loại tồn tại này không phải bọn hắn có thể ngăn cản vì không thai họa toàn bộ vũ trụ hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy gần ngàn lục giai cường giả cộng đồng xuất thủ thanh thế hạo lớn tới cực điểm nhưng mà ngay cả như vậy lỗ mở rộng tốc độ vẫn không có chậm lại quá nhiều các loại năng lượng bên trên xuất hiện lít nha lít nhít khe hở không đến ba phút tất cả lục giai cường giả đều bị c h ấ n bay ra ngoài lỗ trực tiếp bị xé nứt ra sau đó một cái cực lớn đến cực điểm khí tức xuất hiện ở nhị bị lớn trên đất liền không ép tất cả lục giai cường giả đều là không t h ở nổi thất dai thật là thất dai hơn nữa còn không chỉ một thất dai mẫu trùng nhị bị văn minh vương sắc mặt trắng bệnh đáng chắc nhìn xem từ lỗ xỉ bên trong lao ra thân ảnh cái thân ảnh kia bàng lớn tới cực điểm thân dài khoảng chừng mấy năm ánh sáng trí cự càng phát ra khí tức cường đại càng là làm người n g ạ thở chạy phân tăng chạy có thể chạy một cái là một cái n h ị bị văn minh vương sắc mặt khó coi vô cùng hạ lệ dứt lời n h ị bị văn minh lục giai cường giả liếc nhau một cái trực tiếp từ phương hướng khác nhau chạy trốn đối mặt thất giai không có bất kỳ cái gì p h â n thắng bọn hắn có thể làm chính là chạy trốn lưu tại nơi này bi tráng chiến đấu hoặc là đ o ậ n hậu đều là ngu xuẩn hành vi bất quá coi như chạy cũng không thể hướng hiện thực vũ trụ n h ị bị siêu mới hệ phương hướng chạy nhưng mà n h ị bị văn minh lục giai cường giả tất cả đều suy nghĩ nhiều tại thất giai mẫu trùng trước mặt bọn hắn là chạy không t h á t tại tê minh bên trong thất giai mẫu trùng trực tiếp xuất thủ một cái máu tanh hư hào tiểu vũ trụ hiện ra trực tiếp đem hết thể đều bao vào tại cái này hư hào tiểu vũ trụ bên trong lục giai các cường giả thân thể bị máu tanh bối cảnh cấp tốc hụ thực tăng giã hóa thành trong đó chất dinh dưỡng ẩm ẩm biết mình không cứu nổi những thứ này lục giai cường giả đều là phẫn nộ lựa chọn tự bạo trong chốc lát kinh khủng tới cực điểm bạo tạc tại cái này hư hào tiểu vũ trụ bên trong bụng phát ra bất quá dù cho cái này tùy ý chọn ra một cái đều đủ để nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ bạch hà tinh hệ đoàn nổ lớn gần ngàn nổ lớn nhưng không có đ ố i cái này hư hảo tiểu vũ trụ tạo thành ảnh hưởng gì lớn hư hảo vũ trụ xuất hiện một chút c n sóng cho dù là bạo tạc năng lượng cũng bị n u ố t biến thành trong đó chất dinh dưỡng tăng nhanh hư hảo ba một tiểu vũ trụ bành trướng tốc độ được ăn thất giai mẫu trùng vi d i ệ u phát ra nghĩ bị văn minh ngôn ngữ tựa hồ rất thỏa mãn bộ dáng còn có một chút đồ ăn ngon thất giai mẫu trùng nhìn về phía n g bị đại lục ở bên trên những người khác chạy trốn phương hướng cùng cách đám vũ trụ nhìn về phía n g bị siêu tinh hệ cùng những cái tia phong phú tinh hệ lộ ra tham ăn cảm xúc một giây sau nó chính là biến mất ở chỗ này. mấy phút về sau lại một cái thất giai mẫu trùng từ nơi này chạy ra không hề nghi ngờ đây là mẫu trùng vũ trụ thất giai mẫu trùng có thứ tự một lần tập kích tại dạng này chiều cường trước mặt hiện thực trong vũ trụ nhí bị văn minh lần nữa như băng tuyết cấp tốc tan giã bị nuốt sạch sẽ bị liên lụy còn có cái khác đại lượng tinh hệ cùng văn minh chương ba trăm bảy mươi sáu thất giai phía trên bí mật diệu nhật văn minh tán thành canh một cầu đặt mua thất giai a lục kiệt trông thấy một màn này ánh mắt lấp lóe thất giai mẫu trùng thật quá kinh khủng cho dù là nỉ bị siêu tinh hệ đoàn như thế lớn siêu tinh hệ đoàn cũng có thể trong nháy mắt đem chỗ có sinh mệnh nuốt sạch sẽ vì thế vẫn không có bất luận cái gì nỉ bị người có thể chạy đi lục giai cùng ngũ giai giống như khác nhau một trời một vực ngũ giai chiến đấu dư ba có thể tác động đến mấy chục năm ánh sáng lục giai có thể tùy tiện hủy đi một cái tinh hệ thất giai càng là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái cự đại tinh hệ đoàn có lẽ cái này đều không phải là c ự hẳn đi tại thất g a i trước mặt cho dù là gần như cấp vũ trụ văn minh nỉ bị văn minh cũng là như thế bất lực á vẫn là đến có thất g a i trấn thủ mới được bằng không không có tư cách chiếm hưu ám đại lục quá nguy hiểm khó trách vũ trụ ở giữa cao cấp văn minh đều là báo đoàn còn có cho dù là long tinh vực cũng coi là phụ thuộc lấy rượu nhật văn minh không phụ thuộc không được a trùng tộc thật quá nguy hiểm lục giai cùng nhau xuất hiện thì cũng thôi đi ngay cả thất giai đều cùng nhau xuất hiện mặc cho một văn minh cái này ai chịu nổi a lục kiệt cảm khái nói tại túc chủ lúc cảm khái rượu nhật văn minh bắt được tháng bảy năm hai năm giai mâu trùng khí t ứ c trực tiếp vượt qua vô cực tinh không đến nơi này rượu nhật văn minh thất giai long tinh vực thất、giai. đương nhiên mẫu trùng khẳng định là sẽ không khuất phục nhưng diệu nhật văn minh có lợi dụng thất gia cường giả cưỡng ép đem mẫu trùng kéo vào ám vũ trụ khoa học kỹ thuật song phương kinh lịch sử thi cấp chiến đấu đánh sập ám vũ trụ một khối khu vực cuối cùng số lượng càng nhiều diệu nhật liên minh thất gia cường giả thu được thắng lợi mặc dù thất giai mẫu trùng cực kỳ khó chơi nhưng là bọn hắn thất giai số lượng càng nhiều lại thêm còn có diệu nhật văn minh cung cấp có thể sụp đổ thất giai mẫu trùng tế bào đặc thù vũ khí thắng lợi mặc dù tới gian nan nhưng làm thủ vệ một phương vẫn có thể nhẹ n h õ n thắng lợi cuối cùng diệu nhật liên minh phong tỏa nghi bị đại lục đem lỗ xỉ lần nữa áp chế phong tỏa đối tại quá khứ nơi này phát sinh hết thảy diệu nhật văn minh đều thông qua lượng tử kỹ thuật thấy được đối với nghi văn minh diệu nhật văn minh đưa cho khẳng định bởi vì nghi văn minh cuối cùng thủ đoạn là tại bọn hắn thủ vệ không được thời điểm t h u ố bọn hắn vị trí đối với chủng tộc mà nói bọn hắn tiến hóa ra có thể che giấu mình khí tức thủ đoạn cách xa khoảng cách xa cho dù là diệu nhật văn minh cũng không có cách nào bắt giữ đê g a i m â u trùng vị trí nhưng thất g a i khác biệt thất g a i khí tức quá to lớn một khi xuất hiện giống như trong đêm tối mặt trắng có thể thấy rõ ràng hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong ám vũ trụ trước mắt của hắn xuất hiện từng bức họa thất g a i cường giả giao thủ các loại hư hào tiểu vũ trụ vượt ngang ám vũ trụ nặng trồng lên nhau đục chạm cuối cùng diệu nhật liên minh thành công đánh tan thất g a i mẫu trùng đem nó giết ngay cả một tế bào đều không có còn lại sau đó chính là phong tỏa lỗ thông qua lượng tử kỹ thuật để luyện ra quá hình tượng tràn g cảnh d i ệ u nhật văn minh cho nỉ bị văn minh khẳng định đánh giá lục kiệt ánh mắt vi d i ệ u theo đạo lý d i ệ u nhật văn minh cũng nhìn thấy nỉ bị văn minh sử dụng thuốc biến đổi gen sự tình đi bất quá lần này nhưng không có xưng phạm vào tối kỵ mà là khẳng định nỉ bị văn minh cái này đãi ngộ cùng nhân loại có vẻ như không giống nhau l ắ m a không đúng nỉ bị văn minh cơ bản xác định thế giới quan chắc giả cho mẫu trùng tế bào là thù lại thêm tao ngộ t ấ t g a i mẫu trùng cũng không có xảy ra việc gì không thể nghi ngờ càng chắc chắn điểm này diệu nhật văn minh khẳng định là biết thất giai mẫu trùng một chút kỹ càng tình báo có lẽ trong lòng bọn họ đã triệt để thăm dò đi về phần nghị bị văn minh chiếm hưu ám đại lục sự t ì n h diệu nhật văn minh diệu nhật liên minh không trách tội lục kiệt cũng là thật bất ngờ bất quá mảnh suy nghĩ kỹ một chút đổi vị suy nghĩ một chút là cái bình thường văn minh phát hiện ám đại lục lại có những năng lực kia chiếm nếu như mà có đều sẽ không bỏ qua đi dù sao đây chính là một khối lớn thịt mỡ cho nên diệu nhật liên minh cảm thấy n h ị bị văn minh cách làm là chính xác bình thường có lẽ n h ị bị văn minh đối lỗ phán đoán cũng là bình thường chỉ bất quá lần này xuất hiện cực lớn ngoài ý mớn bản thân cái này lỗ cũng chỉ có thể dung nạp lục giai mẫu trùng thông qua chỉ bất quá lần này là thất giai mẫu trùng liên hợp lại cưỡng ép gây sự cưỡng ép x n g phá có lẽ đôi này thất giai mẫu trùng chiến lược cũng sinh ra cực lớn ảnh hưởng lục kiệt suy nghĩ quân quận suy tư rất nhiều phương diện túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh âm ê n bỗng nhiên văng lên đánh gây lục kiệt suy nghĩ ừ n lưu trữ y mệnh danh làn ý bị đại lục diệu nhật tán thành lục kiệt trầm giai nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống thanh âm lần nữa vang lên trở về đi lục kiệt nhẹ gật đầu dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức nhoáng một cái thân ảnh xuất hiện ở trong thế giới hiện thực hô trở về a lục kiệt nhẹ thở vào một cái lần này đi tới lượng tin tức cũng là rất nhiều để lục kiệt cảm khái rất nhiều lại nói ta có vẻ như quên lấy thời gian này ấ n mở bắt đầu 500 năm trăm n ă m về sau có một con còn sót lại ngũ dai mẫu trùng đánh tới đi nói như vậy trước thiên chương ở trong nhân loại rất có thể bị d i ệ t chỉ là hệ thống không có giải nói ra lục kiệt âm thầm lầm bầm một chút tại túc chủ nói thầm thời điểm Bùn thu kỹ thuật h ư này g Túc chủ vẫn là rất mạnh có thể gây nên thất giai cấp bậc tế bào sụp đổ thất giai cơ giới văn minh máy móc bên trong vũ trụ hạch tâm cùng vũ trang ngược lại là có thể cho sụp vị gia thăng cấp bất quá tại ta không có đến thất giai trước đó vẫn là thôi đi lục giai thăng cấp cơ hội a đúng rồi hệ thống vì cái gì lần này không có tu vi ban thưởng lục kiệt nghi ngờ hỏi lục giai là đặc thù cấp bậc không cần tu vi ban thưởng chỉ là đơn thuần ngưng tụ k ỳ điểm lại không cách nào tăng lên trên lý luận mỗi một cái lục giai đều là tùy thời có thể lấy đột phá chỉ bất quá đối pháp tắc lĩnh nộ càng sâu ở trong lòng triệt để cơ cấu tốt chính mình vũ trụ quan trước đó đột phá s á t x u ấ t thành công sẽ rất thấp thôi hệ thống giải thích nói coi như may mắn đột phá không hoàn toàn quy tắc vũ trụ quan sẽ chỉ làm chiến lược của mình tại đồng cấp bên trong trở nên cực kỳ nhỏ yếu không trọn vẹn vũ cũng không có khả năng có tiếp tục đột phá khả năng tiếp tục đột phá thất giai về sau cảnh giới là cái gì lục kiệt con người ngưng tụ tò mò hỏi cảnh giới kia đã siêu thoát mẫu vũ trụ túc chủ về sau sẽ biết hệ thống hàm hồ giải thích nói nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bảy mươi bảy đột phá lục giai tiến hành lúc thượng truyền mới điện ảnh canh hai cầu đặt mua thoát ly vũ trụ bên ngoài lục kiệt nhữ mày lâm vào chầm tư đây là thất giai về sau cảnh giới không có cách nào tiếp tục đợi tại mẫu trong vũ trụ sao rất có thể dù sao liền trước mắt tình báo mà nói cho dù là diệu nhật văn minh cũng không có thất giai phía trên tồn tại năm mươi trăm triệu năm trước vũ trụ đại chiến bên trong cũng không thấy b á t giai thân ảnh hô tiến hóa điểm cuối cùng đến cùng ở đâu lục kiệt lắc đầu túc chủ ngươi muốn đột phá lục giai sao hệ thống d o hỏi đột phá lục kiệt ánh mắt lấp lóe liền trước mắt mà nói ngũ giai vẫn là quá yếu vẫn là đột phá lục giai đi thất giai hắn đột phá phương pháp khả năng cùng những người khác không giống đương nhiên vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau hệ thống đem n h ỉ bị đại lục diệu nhật tán thành thượng truyền lập tức lục kiệt mở miệng nói thượng truyền thành công hệ thống thanh â m vang lên đối với cái này lục kiệt nhẹ gật đầu chính là nói rõ với sù vị giả xuống tình huống sau đó trực tiếp tiến về ám vũ trụ tại trong ám vũ trụ lục kiệt trực tiếp nhận lấy đột phá ban thưởng m ộ ư ơ i nghị bị văn minh bên này quan sát người trang ép đổi mới mới điện ảnh sự t ì n h bị n g h ị bị người biết được bọn hắn ôm hiếu kỳ tâm tình đi xem nghị bị nghiên cứu khoa học viện bên này hứa t â m ảnh nô tùng đám người vừa mới xử lý một cái thí nghiệm về sau cũng là bị n h ị bị thủ tịch nhà khoa học phi vũ ngời cùng một chỗ quan sát quan sát người trang ép tiến vào giả lập thế giới hiện thực về sau nô tùng đạt được phi vũ sau khi đồng ý cũng là mời cha mẹ của mình tới song phương riêng phần mình chào hỏi về sau đám người chính là bắt đầu thảo luận điện ảnh vấn đề nịp đại lục diệu nhận tán thành cái này điện ảnh tên thật không đơn giản a phi vũ khẽ cười nói dùng cái gì kiến giải nô nham tò mò hỏi suy đoán là một chuyện bất quá cụ thể vẫn là xem phim rồi nói sau ta cũng không muốn bị đánh mặt phi vũ khẽ cười nói ừng bắt đầu đi hứa tâm ảnh cũng là ánh mắt lất l ó gật đầu nói thoáng chốc phi vũ chính thức phát hình điện ảnh điện ảnh ngay từ đầu hình tượng chính là đi tới trong ám vũ trụ nói đúng ra trong ám vũ trụ ám đại lục bên trên ám đại lục lỗ ngũ giai mẫu trùng xuất hiện một màn này để hứa tâm ảnh đám người đều là con người ngưng tụ xem ra bên trên cái thế giới những cái t i ê a lục giai mẫu trùng đều là từ nơi này xuất hiện ác hoặc sớm hơn trước đó ngũ giai mẫu trùng nhóm cũng là như thế xuất hiện hứa tâm ảnh phân tích nói ừ m hẳn là dạng này nô tùng gật đầu lần này b i ế n cố hẳn là cũng cùng nơi này có quan hệ đi điện ảnh tên nị bị đại lục nói đúng là cái này không có gì bất ngờ xảy ra thế giới này nị bị văn minh hẳn là phát hiện ám đại lục Phi vũ neo h lại con người chầm dãi nói、này. nô y n nham cùng lâm như nhìn một chút trước mắt ba vị đại lao sờ sờ mặt cảm giác mình không chen l ờ i vào kịch bản tiếp tục hướng phía trước thôi động kịch bản nghiệm chứng mấy người phỏng đoán n h ị bị văn minh phái đi ra một c h i ế c năng lượng tối tinh hạm s á t thực phát hiện ám đại lục tình báo truyền về nhưng bị mẫu trùng diệt đi n h ị bị văn minh vương chân kinh tự mình xuất thủ dẫn đầu đại bộ đội diệt đi ngũ giai mẫu trùng phong tỏa lô khư sau đó n h ị bị văn minh vương không có bương tha cục thịt béo này dự định hắn đem nó đặt tên là nghĩ bị đại lục bắt đầu điều khiển nhà khoa học cùng các chiến sĩ tới lấy lỗ làm trung tâm đối nghị bị đại lục tiến hành khai quật phát triển nghiên cứu đồng thời cũng dự định về sau đột phá lục giai nghị bị người cũng nhất định phải tới đây trấn thủ nhìn đến đây tất cả mọi người không khỏi tán thưởng vương lựa chọn rất đúng s ử sự phương thức cũng rất tốt 500 năm trăm n ă m qua đi nghị bị tam trưởng lão mang theo hứa tâm ảnh đám người chống đỡ đa ni n so văn minh trăm năm qua đi thuốc biến đổi gen tám chín cùng với trở xuống thuốc biến đổi gen bị ăn t ấ u n g bị văn minh nhà khoa học trí lực trên phạm vi lớn dâng lên sau đó hứa tâm ảnh đám người được đưa tới nghị bị đại lục nghị bị đại lục để hứa tâm ảnh đám người chấn kinh nhưng lại cấp tốc triển khai nghiên cứu khoa học ám vũ trụ hơn hai vạn năm qua đi thuốc biến đổi gen chín không thành công nghiên cứu chế tạo lại qua mấy ngàn năm lỗ một mực tại dung chuyển nhưng nghị bị văn minh xử lý rất tốt không có gì đáng ngại nghị bị văn minh nhà khoa học cũng phỏng đoán lỗ mỗi lần chỉ có thể cho phép một cái lục dai thông qua thất dai qua không được điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm an tâm đồng thời tại cái này mấy ngàn năm bên trong bởi vì ám đại lục đặc thù vật liệu thuốc biến đổi gen chín năm càng là thật sớm bị nghiên cứu ra tới dược hiệu càng thêm kinh người nhụ thể ghen tinh thần thẳng tới ngũ dai hai mươi lăm tinh nhưng tác dụng phụ cũng lớn tỷ lệ tử vong năm mươi đồng thời bởi vì thuốc biến đổi gen tồn tại n h ị bị văn minh ngũ dai cường giả bắt đầu có từ trở lại đỉnh phong xu thế trong n g a y mắt lại qua mười v ạ n năm thuốc biến đổi gen chín chín xuất thế ghen thể chất tinh thần năng tăng lên tới ngũ dai bốn mươi tinh tứ dai có thể đột phá tinh cấp cũng giữ gốc tăng lên tới bốn trăm năm mươi tinh lý luận cực h ạ n cấp bậc trừ cái đó ra trí lực cũng có thể tăng lên g ấ p h a i trở lên hứa tấm ảnh các loại các nhà khoa học đem nó xưng là quan sát người ban th Thuốc b i ân may mắn mà có vĩ đại thế giới quan trắc giả cung cấp vật liệu hứa tâm ảnh cũng là ánh mắt lấp lóe mắt mang lửa nòng nói có thể tăng lên trí lực đồ vật đối với nàng mà nói là dụ hoặc nhất vật lớn thế giới này phát triển được rất không tệ a mà điện ảnh hậu tố tên rượu nhất tán thành không thể nào nô tùng tự lẩm bẩm nô nham nghe thấy nô tùng hơi s ư n g sở nhưng rất nhanh cũng là nghĩ đến khớp nối điểm hắn ra mặt hơi rút nếu thật là kết quả kia nhân loại tại trong địa ngục đều sẽ khóc chết đi mẫu trùng tế bào được chứng thực là đặc thù có, có thể được diệu nhật văn minh tán thành đây quả thực là khang dương đại đạo mặc dù nói cho dù là khang dương đại đạo nhân loại cũng chỉ có thể hướng vũ trụ công địch con đường bên trên đi xuống bởi vì đây là định chết con đường nhưng n h ị bị văn minh không giống vĩ đại thế giới quan trắc giả không có quy định qua n h ỉ bị văn minh con đường n h ỉ bị văn minh làm thế nào đều có thể ai nô nham thật sâu thở dài tại ngô lý tốt nham thở dài thời điểm kịch bản vẫn như c ũ lại đẩy về phía trước tiến lấy mạch thuốc biến đổi gen chín chín tồn tại để rất nhiều nì bi người đều là mừng rỡ vô cùng một chút tiềm lực đến hạn mức cao nhất đột phá vô vọng người đều là tranh nhau tranh thủ lấy tư cách hứa tâm ảnh cùng ngô tùng tranh thủ đến tiêm vào tư cách về sau càng là không chút do dự tiêm vào các nàng may mắn vẫn còn tồn tại nhìn đến đây ngô nham đều kinh hồn táng đảm một chút ba mươi tử vong suất nếu như nữ nhi e o cái tia thật sẽ không tốt đồng thời cái này mười vạn năm bên trong bởi vì thuốc biến đổi gen tồn tại đánh vỡ bình cảnh đột chương á n ba trăm n h t lên bảy cường g i r mươi tám diệu nhật liên minh công nhận nguyên nhân thực sự canh một cầu đặt mua đột phá lục giai không đến một sát xuất thành công nếu như không phải thuốc biến đổi gen ta thật không cách nào tưởng tượng một cái văn minh phải bao lâu mới có thể sinh ra một cái lục giai cờ giả thuốc biến đổi gen thật rất cường đại nhìn đến đây hứa tâm ảnh đám người nhao nhao mở miệng cuối cùng phi vũ tán thưởng liên tục nô nham cùng lâm như cũng là mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh trong n y mắt trong phim ảnh lại qua sáu mươi vạn năm tại cái này sáu mươi vạn năm ở trong nghị bị văn minh phát hiện đủ linh kết tinh cùng năng lượng tối kết tinh đôi này vật cộng sinh. sinh ra tinh thần bạo phá hiện tượng cực kỳ khủng bố trên lý luận thế mà gây nên lục giai kỷ điểm tự bạo nhìn đến đây hứa tâm ảnh mấy người cũng không khỏi sợ hay thán phục mức độ nguy hiểm trong điện ảnh n g h ị bị các nhà khoa học suy đoán n g h ị bị văn minh muốn chân chính trở thành cấp vũ trụ văn minh trường khống loại này tinh thần bạo phá kỹ thuật là cần thiết đồng thời tại cái này ám vũ trụ sáu mươi vạn năm bên trong n g h ị bị văn minh lục giai cường giả gia tăng đến chừng một tất cả đều c h ấ n thủ lấy lỗ chỉ là thuốc biến đổi gen nghiên cứu triệt để ngưng lại không thể không khiến người hoài nghi là có hay không đến b ì n h cảnh bất quá n g h ị bị nghiên cứu khoa học viện không hề từ bỏ thuốc biến đổi gen ý nghĩ tiếp tục nghiên cứu khoa học chỉ bất quá rút vào tài chính ít một chút trong nháy mắt lại qua m ư ơ i vạn năm khoảng cách nghĩ bị các nhà khoa học thành công đánh hạ tinh thần bạo phá kỹ thuật chỉ kém cách xa một bước thời điểm ngoài ý muốn phát sinh lỗ lần nữa dung chuyển lên nghĩ bị văn minh lục giai các cường giả tận năm trăm toàn lực phong tỏa đều vô dụng cái này để bọn hắn kinh hãi nghĩ bị văn minh vương càng là hạ đạt vận dụng cuối cùng thủ đoạn mệnh lệnh không đến ba phút lỗ chính là bị x é nước thất giai mẫu trùng khí tức xuất hiện để nghĩ bị văn minh vương kinh hãi hắn hạ lệnh phân tán đ ả o mệnh bất quá thất giai mẫu trùng thật sự là quá kinh khủng hư hào huyết tinh tiểu vũ trụ vừa mở ra lục giai tất cả đều lâm vào vũ bùn hoặc là bị ăn sạch ho cuối cùng chết sạch sẽ thất giai mẫu trùng nhìn đến đây hứa tâm ảnh đám người biểu lộ đều có chút khó coi các nàng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại có thất giai mẫu trùng tấn công tới mà lại thất giai không khỏi kinh khủng quá mức cả ai lấy thủ đoạn của chúng ta quả nhiên vẫn là khó mà triệt để trường khống lô a không có thất giai cứng giả không có tương quan khoa học kỹ thuật không đúng phải nói cho dù là diệu nhật liên minh muốn thất giai có thất giai muốn khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật vẫn như cũ thỉnh thoảng phát sinh mẫu trùng sông phá hữu lỗ bỏ trốn một chút mẫu trùng hiện tượng cái này có lẽ là tránh không khỏi đi phi vũ bất đắc dĩ nói lỗ lại nhỏ cũng là lỗ à chỉ cần không có cách nào triệt để con bế liền có nguy hiểm cực lớn nô tùng cũng là lắc đầu nô nham cùng lâm như lâm như há to miệng không chen lời vào sau đó cái bản đám người nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tại thất giai mẫu trùng hơn nữa còn không chỉ có một con thất giai mẫu trùng tập kích dưới hiện thực vũ trụ nhí bị văn minh cùng với khắc văn minh tất cả đều lâm vào tận thế ở trong chỗ có sinh mệnh tùy tiện bị nuốt rơi mất nhìn đến đây tất cả mọi người là có chút trầm mặc bất quá tiếp xuống hình tượng để hứa tâm ảnh bọn người là kinh ngạc bởi vì thất giai diệu n h ậ t người thất giai phệ tinh long thất giai chiến lược người máy còn có một số cổ quái kỳ l ạ chủng tộc thất giai cùng nhau xuất hiện bọn hắn đem thất giai mẫu trùng kéo vào trong ám vũ trụ tiến hành xử thi cấp đại chiến đem ngầm một góc vũ trụ đều đánh sập cuối cùng diệu nhật liên minh thu được chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất đây là thất giai ở giữa chiến đấu sao quá kinh khủng hứa t â m ảnh ánh mắt lấp lóe mặt m ũ i tràn đầy khiếp sợ tự lẩm bẩm những cái tiêu hòa lẫn hư hào tiểu vũ trụ phát tác khác nhau vũ trụ quan va chạm thật rung động lòng người mà diệu nhật liên minh thủ đoạn cũng vượt qu điện ảnh tên diệu nhật tán thành rốt cuộc là ý gì sắp công bố phi vũ tự lẩm bẩm mặc dù hắn đã phân tích qua nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đến điện ảnh đến cáo chi a cái này vừa nói tất cả mọi người là khẩn trương lên trong phim ảnh diệu nhật liên minh lần nữa phong tỏa lỗ về sau cũng là thông qua lượng tử kỹ thuật đem qua đi chuyện phát sinh toàn bộ xem ở trong mắt cuối cùng diệu nhật liên minh công nhận nỉ bị văn minh bởi vì nỉ bị văn minh lịch sử không đơn giản mà lại tâm tính không tệ tại biết được mình không cách nào chống cự tình huống về sau cũng không có gợp t ố n g không chút do dự lựa chọn đem thất dài mâu trùng tin tức công bố ra ngoài mặc dù thất gia i khí tức quá mức rõ ràng không cần tín hiệu nhưng cách làm vẫn là đáng giá t á n dương một phương diện khác ngay tại ở thuốc biến đổi gen phương diện mẫu trùng tế bào là đặc thù cơ hồ xác nhận bởi vì thất giai mẫu trùng là đặc thù đã không có bị khống chế đã nói lên không có vấn đề vì thế n ị bị văn minh nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen rất không tệ nhìn đến đây hứa tâm ảnh bọn người là có chút ngây n g ẩ n cả người mặc dù các nàng cảm thấy bởi vì mẫu trùng tế bào được chứng thực tình h u ố n sẽ tốt một chút nhưng không nghĩ tới quả thực là hoàn mỹ đánh giá có lẽ thuốc biến đổi gen không có vấn đề là một mặt để rượu nhật liên minh công nhận nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ vũ trụ ý chí cùng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đi dù sao đã thuốc biến đổi gen không có vấn đề là người thông minh đều sẽ ca ngợi một phen sẽ không xuất hiện c ấ p vũ trụ khác nguy cơ ai nguyện ý cùng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả dạng này vô giải tồn tại tranh cãi đây không phải là tìm đánh sao nhìn đến đây hứa tâm ảnh trầm mặc cho dù là nàng đều là nhịn không được ra mặt t h ẳ n g hút rượu nhật văn minh ngoài ý muốn tốt ở chung không không đúng rượu nhật văn minh cũng không tốt ở chung trước tiêu diệt nhân loại thời điểm bọn hắn khẳng định là có biện pháp dùng thất giai m â u trùng đến thí nghiệm m â u trùng tế bào có phải hay không có vấn đề nhưng bọn hắn không có làm như thế vẫn như cũng là trực tiếp đem nhân loại tiêu diệt dù sao chỉ là nhân loại tiềm lực thấp như vậy tại có vĩ đại thế giới quan chắc giả trợ giúp giới vẫn như cũ ngay cả tinh vực cấp văn minh đều không phải là nhân loại làm sao lại bị diệu nhật văn minh để vào mắt muốn cho diệu nhật văn minh vận dụng thất giai m â u trùng thí nghiệm không có tư cách diệt đi là nhiều chuyện đơn giản có lẽ diệt đi nguyên nhân còn có nhân loại tâm tính vấn đề dù sao nhân loại tâm tính quá mức lưỡng cực, cực đoan lại thêm quan sát người trang web nhân loại lựa chọn con đường cùng ngay lúc đó tình huống đặc biệt rất dễ dàng phạt cốt tự nhiên không thể lưu nói như vậy nhân loại diệt vong nguyên nhân ta chiếm một nửa nhân tố hứa tâm ảnh trầm mặc dù sao ngay lúc đó đường là nàng dẫn đạo mặc dù cái này cũng là loài người cuối cùng mình nhận đồng lựa chọn đây quả thật là nô tùng cũng là có chút bất đắc dĩ tục mà lại sâu sắc thở dài nhân loại ai nhân loại bởi vì đặc l ư u cách làm lựa chọn con đường trở thành diễn kịch bên trong nhân vật chính đây là để vĩ đại thế giới quan trắc giả cảm thấy hứng thú diễn kịch nhưng mình đẩy não mình nhân vật hình tượng thậm chí dám nói ra nói như vậy quá mức ngạo mạn đây mới là chủ yếu bị từ bỏ nguyên nhân a nói thật nô tùng hiện tại rất hoài nghi nếu như toàn nhân loại đối mặt vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đều không có sinh ra loại k i ê u ngạo mạn tâm tính nói kết cục sau cùng mặc dù khả năng cũng là bị từ bỏ nhưng rất có thể là không có việc gì dù sao dù là phát sinh loại chuyện đó vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả không có trường trị nhân loại khinh thường tại trường trị nhân loại ngược lại là vũ trụ ý chí tức h ổn hển chạy đến trường trị nếu như không phải nhân loại thái độ quá mức ác liệt vũ trụ ý chí hẳn là cũng sẽ không làm như vậy đi diệu nhật liên minh a phi vũ tự hỏi nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba trăm bảy mươi chín đột phá mười một vị tổ nguyên cấp vũ trụ khoa h u y ệ n vũ trụ hoàn tất chương cuối cùng phi vũ t ử bỏ suy nghĩ n h ị bị văn minh con đường t h ừ a vương cùng trưởng lao đoàn tới chọn hắn một cái nhân viên nghiên cứu khoa học không cần thiết nghĩ nhiều như vậy hắn cần làm chính là cố gắng cất cao n h ị bị văn minh nghiên cứu khoa học trình độ chỉ thế thôi lập tức phi vũ chính là cùng hứa tâm ảnh cùng n ô tùng tạm biệt một chút về sau chính là rời đi giả lập thế giới hiện thực mà hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cùng n ô nham lâm như mấy người cũng là các tự rời đi cùng lúc đó n h ị bị văn minh vương cùng trưởng lao đoàn x i nhóm cũng là thảo luận vương ngài cảm giác cho chúng ta n h ị bị văn minh tiếp xuống nên lựa chọn thế nào n h ị bị văn minh nhị trưởng lão ngưng tiếng nói đây là một lựa chọn khó khăn để mặc dù bọn hắn đối với vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả không thể nghi ngờ là tôn kính tới cực điểm để hắn tự sát hắn đều sẽ trực tiếp làm nhưng tiếp xuống lựa chọn cái này liên quan đến lấy n h ị bị văn minh tồn vong vấn đề dùng không được coi nhẹ nhân loại là vết xe đổ bất quá lúc trước nhân loại là bị định tốt con đường chúng ta không cùng tam trưởng lao lắc đầu nói n g ị bị văn minh vương sắc mặt nghiêm túc tự hỏi bọn hắn n g ị bị văn minh không có cách nào trưởng khống lỗ như vậy cũng chỉ có hai lựa chọn từ bỏ n g ị bị siêu tinh hệ đoàn đặt vào đào vong những tinh hệ khác con đường bằng không n g ị bị văn minh tuyệt đối sẽ hủy diện tại chủng tộc trong tay bất quá chạy trốn tới đ â u đây vũ trụ mặc dù lớn nhưng tuyệt đại bộ phận đều thuộc về diệu nhật liên minh phạm vi thế l ự c đi một chút vẫn tại độc lập tinh hệ chỉ là những thứ này văn minh lười đi chinh phục thôi có lẽ chỉ có một lần tình cờ mới có thể đi kéo những thứ này văn minh một thành thì như diệu nhật văn minh quân viết trinh cho nên bọn hắn dù cho may mắn không có gặp được diệu nhật liên minh văn minh chạy tới an toàn tinh hệ bị tìm ra cũng là chuyện sớm hay m u ộ n chớ nói chi là văn minh di chuyển không phải chuyện đơn giản như vậy ai biết những tinh hệ khác sẽ có hay không có có thể chống đỡ bọn hắn văn minh một người thủ vệ một cái di chuyển thắng bại liền không cần nói nhiều ai liên hệ diệu nhật văn minh đi đã diệu nhật văn minh tại thế giới song song ở trong thái độ đối với chúng ta không tệ vậy đã nói rõ bọn hắn là có nguyên tắc chúng ta có thể nhường ra bộ phận thuốc biến đổi gen lợi ích cùng t ư ơ n g lượng cuối cùng vương nhắm mắt lại khẽ thở dài thế nhưng là vương vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả bên kia đại trưởng lão kinh ngạc nói chúng ta đầy đủ t ô n k í n h cũng hiểu biết mình nhỏ bé nhưng ở toàn dân tồn vong vấn đề trước mặt chỉ có thể như thế lựa chọn ta không hy vọng xa v i vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả tán thành cách làm của ta nhưng muốn trừng phạt xin bỏ qua cho dân chúng là được rồi vương cười khổ nói lời này để tất cả trưởng lão trở mặc nếu là vương lựa chọn tất cả trưởng lão đều là mắt lộ ra vẻ kiên định nam cùng lúc đó lục kiệt bên này trong ám vũ trụ đi qua năm khoảng trăm năm lục kiệt cuối cùng là thành công ngưng tụ kỷ điểm đột phá đến lục giai h ã n ngưng tụ phát tắc là số liệu phát tắc tham khảo là số liệu cao độ không gian tinh thể bên trong số liệu đây cũng là hệ thống đề nghị sau khi đột phá cảm giác được mình cái kia lực lượng cường đại lục kiệt lộ ra vẻ mặt hài lòng túc chủ n g ư ơ i bây giờ có hai lựa chọn đ ỗ n g nhiên hệ thống thanh â m vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần lựa chọn gì lục kiệt nhũ mày do hỏi một là mượn nhờ số liệu cao độ không gian tinh thể cùng hệ thống bản nguyên đột phá như vậy liền sẽ thôn phệ bản vũ trụ trùng tộc vũ trụ hư không ác ma vũ trụ cùng với tất cả song song vũ trụ trực tiếp sáng tạo ra mười một triệu độ đa nguyên số liệu vũ trụ trở thành đa nguyên số liệu vũ trụ vũ trụ đại đạo hệ thống rất là chăm chú kiệt nói lục kiệt ngây ngẩn cả người lợi dụng số liệu cao độ không gian tinh thể cùng hệ thống bản nguyên đột phá thôn vệ ba đại vũ trụ sáng tạo mười một triệu độ đa nguyên số liệu vũ trụ trở thành vũ trụ đại đạo cái này nhảy lớp cũng nhảy quá bất hợp lý đi trực tiếp từ ba triệu đơn thể siêu tinh hệ đoàn bình thường lục giai là tinh hệ cấp cấp nhảy tới đa nguyên cấp vũ trụ loại phương pháp thứ hai là cái gì lục kiệt trầm mặt một chút, do hỏi. loại phương pháp thứ hai tiếp tục bình thường thăng cấp bất quá điểm cuối cùng cũng chính là kiểu d a i chật vật đạp vào đa nguyên con đường thất d a i kỳ điểm nổ lớn sáng tạo vũ trụ quan hình thức ban đầu vũ trụ sinh ra bắt đầu bành trướng bắt d a i hình thức ban đầu trong vũ trụ diễn sinh sinh mệnh song song vũ trụ thân hóa vũ trụ đại đạo bắt d a i là không có cách nào tiếp tục đợi tại mẫu trong vũ trụ bởi vì đột phá liền mang ý nghĩa mất đi sinh mệnh hóa thành mới vũ trụ kiểu dây ăn mòn cái khác vũ trụ tại cạnh tranh trung thành liền đa nguyên cấp vũ trụ hệ thống thở dài nói lục kiệt nhũ mày rơi vào chầm tư xác thực loại phương pháp thứ hai khá là gian nan an thiệt thòi không lấy lòng ý tứ nhưng lục kiệt không thể nào hiểu được vì cái gì loại phương pháp thứ nhất sẽ như vậy nhanh gọn hệ thống lai lịch của ngươi là cái gì hiện tại có thể cho ta nói rõ đi còn có cao độ không gian mảnh vỡ lai lịch đến cùng là cái gì lục kiệt trầm giọng nói hệ thống lần này ngược lại là không có dấu giếm lục kiệt h ắ n ngự a khi phức tạp giải thích tại vô tận hư không ba cái trưởng thành ngụy đa nguyên vũ trụ lẫn nhau liền nhau cái này ba cái vũ trụ theo thứ tự là cái vũ trụ này chủng tộc vũ trụ nhân tộc vũ trụ chúng nó khoảng cách trở thành đa nguyên vũ trụ đều là chỉ kém cách xa một bước nhưng một bước này rất khó bước ra chỉ có thôn phệ hết cái khác hai cái cuối cùng ba cái vũ trụ đại đạo lựa chọn va chạm nhau nếm thử thôn phệ lẫn nhau va chạm kết quả chính là đại lượng song song vũ trụ biến thành từ vực cuối cùng nhân tộc vũ trụ đại đạo thắng thảm chật vật lấy được thực lực nhưng cũng gần như v ẫ n lạc nó không có năng lực lại thôn phệ cái khác hai cái đại đạo thi hải vì thế nó lựa chọn lấy mình làm chủ lấy hai cái này đại đạo thi hải làm phụ luyện thành hệ thống còn những bởi vì chỉ có phạm nhân bắt đầu từ số 0, mới có thể gánh chịu cái hệ thống này dạng này quy tắc nó bản nhân cũng không hiểu cuối cùng túc chủ mang theo xuyên qua ký ức xuất hiện ở cái vũ trụ này mà lam tinh người tồn tại mặc dù có nghĩa bị người lưu lại hỏa trùng nguyên nhân nhưng suy cho cùng vẫn là túc chủ tồn tại mà thuốc sinh ra bởi vì vì nhân tộc vũ trụ đại đạo đã từng là người địa cầu cho nên thôi diễn căn cơ cũng là loài người mặc dù trên bản chất vẫn như c ũ không là địa cầu người nhưng nó đối với nhân loại rất vừa ý cho nên không thèm để ý những chi tiết này cái này ba cái hiện h ư u vũ trụ là nó đặc địa lưu lại hệ thống nguồn năng lượng là thông qua rút ra những cái kia dự bị năng lượng cầu tiến hành còn ba đại vũ trụ ám vũ trụ tương liên cũng là thật sự là va chạm nguyên nhân mà vũ trụ ý chí thì là thông qua đại đạo thi hài điều động vũ trụ lực lượng bản thân diễn sinh hệ thống sau khi nói xong chú ý lục kiệt phản ứng thì ra là thế hết thể đều rõ ràng sáng tỏ a lục kiệt tâm tình phức tạp đơn giản tường thuật tóm lược chính là tính làm chưa đến lúc t u y ế n bên trên hắn đột phá thất giai trở thành bắt giai tại vô tận hư không bên trong từng bước phát triển đến kiểu giai sau đó sung kích đa nguyên bất quá hắn thất bại nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau chuẩn bị ở sau chính là hệ thống ba đại vũ trụ còn có qua đi mình cũng chính là hắn hệ thống đột phá nó sẽ xuất hiện lần nữa sao lục kiệt trầm m u ộ n rõ hỏi sẽ không nó vẫn như c ũ triệt để tiêu vong hệ thống bản nguyên chính là nó cùng mặt khác hai cái đại đạo hải cốt châu ngưng tụ thành túc chủ vẫn như c ũ là chính ngươi sẽ không trở thành ai hệ thống nói nghiêm túc như vậy qua đi tôi diễn đều là ngươi một tay điều khiển sao lục kiệt chất vấn không phải ta có thể điều khiển quyền h ạ vẹn vẹn chỉ có số liệu cao độ không gian mảnh vỡ cái này bán thưởng tôi diễn làng ẫ u nhiên vị tiết chính là như thế thiết định xin tin tưởng hệ thống hệ thống bản thân liền là tuyệt đối lấy túc chủ làm trung tâm hãn tin tưởng hệ thống cùng hệ thống trung đụng quá trình bên trong hắn có thể cảm nhận được hệ thống chân thành tha thiết như vậy nếu như ta lựa chọn như vậy đột phá ngươi sẽ biến mất sao lục kiệt dò hỏi ta chỉ là hệ thống linh t ố c chủ muốn cho ta tiếp tục tồn tại ta liền có thể tiếp tục tồn tại muốn cho ta biến mất ta liền sẽ biến mất hệ thống thản nhiên nói dạng này a lục kiệt nhẹ gật đầu lâm vào suy nghĩ hệ thống không cần thiết lựa g ạ t mình nếu như hắn thật có thể làm chuyện sớm chỉ làm đi nói trở lại địa cầu chỗ vũ trụ cường đại như vậy sao ngay cả hắn đều có thể trưởng thành đến tình trạng kia tại trí nhớ của ta về sau tương lai trên địa cầu chuyện gì xảy ra lục kiệt bỗng nhiên rất có chút h ế u kỳ thậm chí có đi lúc đầu vũ trụ nhìn xem ý nghĩ bất quá trước đó còn có một cái trọng đại lựa chọn a lục kiệt lại đ è lên mi tâm khá là xoắn suýt đã hệ thống bí mật công bố hắn làm từng bước tu luyện căng hết cỡ cũng liền c ử u ra đi mà lại con đường này còn rất nguy hiểm lựa chọn thôn h ệ đa nguyên cấp vũ trụ a đây quả thật là một cái hấp dẫn cực lớn không cách nào kháng cự dụ hoặc mặc dù cách làm này có thể sẽ dẫn đến ba đại vũ trụ sinh mệnh toàn bộ tử vong sau khi chết mới là tân sinh hoàn toàn mới một ư ơ i một triệu độ đa nguyên vũ trụ sẽ có càng nhiều sinh mệnh xuất hiện tạ tuyển một lục kiệt cuối cùng làm ra lựa chọn chúc mừng tốt chủ làm ra lựa chọn chính xác hệ thống cũng là nhẹ nhàng thở ra bắt đầu thao tác. đầu sau, sau, sau đó lục kiệt cảm giác hệ thống biến mất nhưng trong cơ thể của hắn lại phát sinh thần kỳ biến hóa trong cơ thể hắn k ỳ điểm tựa hồ tính cả rất nhiều nơi cùng lúc đó ngoại giới trung tộc vũ trụ tất cả thất giai mâu trùng cảm thụ được vũ trụ bị một cô kinh khủng tác động đến hiện ra số liệu hóa sau đó những thứ này số liệu lại bị c u ấ n vào một cái trống rông ở trong thôn vệ chúng nó không khỏi lộ ra ánh mắt hoảng sợ chúng nó hoảng sợ tuyệt vọng cuối cùng thân thể hóa thành số liệu biến mất không thấy gì nữa cầu hoa tươi hư không ác ma vũ trụ đột nhiên xuất hiện t ậ t thế để cường đại hư không ác ma nhóm đồng dạng tuyệt vọng đáng chết vì sao lại dạng này a hết thể đều số liệu hóa rồi loại năng lực này đến cùng là chuyện gì xảy ra diệu nhật liên minh một đám thất giai đồng dạng sắc mặt khó coi cãi lộn bọn hắn nếm thử thông qua khoa học kỹ thuật đem vũ trụ khởi động lại nhưng phát hiện nửa điểm dùng đều không có tất cả khoa học kỹ thuật đều mất hiệu lực vũ trụ bản chất nhất số lượng quy luật đã phát sinh biến hóa bị thân bí tồn tại điều tiết không chế Đại loại này vương ũ cũng trụ trong, rất cảm thấy bất lực cùng tuyệt hạo cho hắn, minh. minh kiếp bên bọn bị bị cùng vọng. Nị bị văn、minh. Nị bị văn cảm lực dù là là v ngơ n g á chúng n ì n thôn khẻ vũ trụ, bọn hắn cười khổ. Vương, số sau liệu cười hóa, khẻ khổ. h đó bị trụ, vũ c ta có vẻ như làm sai lựa chọn a chúng ta chọc g i ậ n vĩ đại thế giới quan chắc giả trường lão đoàn nhóm đều là sắc mặt trắng bệnh vì giảm xuống đất n ị bị văn minh vương thống khổ nhắm mắt lại đây là ngẫu nghịch sao hắn cũng không rõ ràng hắn chỉ là vì dân chúng sinh mệnh mà thôi bất quá bất kể như thế nào hắn đều là vũ trụ tội nhân bởi vì hắn mới sẽ phát sinh dạng này vũ trụ hạo k i ế p à hứa tâm ảnh cùng ngô tùng đám người ngơ ngác nhìn số liệu hóa vũ trụ các nàng trầm mặc đây là chung cuộc sao thật là bất đắc dĩ a bốn tại vô số sinh mệnh hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng hết thể đều số liệu hóa cuối cùng ba đại vũ trụ biến mất không thấy mà tại vô tận trong hư không một cái hoàn toàn mới mười một vị tổ nguyên vũ trụ ra đời lục kiệt trở thành mười một triệu đa nguyên vũ trụ đại đạo tại lục kiệt ban dân phía dưới hứa tâm ảnh ngô tùng diên phần mình trở thành một cái nhân tộc thịnh vượng song song vũ trụ vũ trụ ý chí từ lục kiệt còn hạt su -Visa. tại h thành ì là trở văn máy móc cái này vô tận trong hư không đại lượng đơn thể tiểu vũ trụ đơn thể đại vũ trụ ngụy đa nguyên vũ trụ đa nguyên vũ trụ tồn tại còn có tại trên của hắn cực lớn cấp vũ trụ cùng theo lục kiện lấy sinh linh làm vật trung gian dựa vào hệ thống để từng bước một trưởng thành thành tựu vũ trụ linh phòng sau đó cướp đoạt vũ trụ là phương pháp tốt nhất xuyên tạc ký ức để những người kia cho là mình là khí vận c h i tử sau đó để bọn hắn dựa vào hệ thống trưởng thành cuối cùng lại từ hắn tiến hành đi săn ta sẽ chế tạo rất nhiều hệ thống đầu nhập những cái kia đơn thể trong vũ trụ nhỏ thống nha những thứ này hệ thống từ ngươi đến điều tiết k h ô n g chế đi lục kiệt vừa cười vừa nói nhỏ thống cái gì cái tên này nhưng không dễ nghe hệ thống im lặng ngưng nghẹn mà lại ngươi thật đúng là sẽ sai sử ta à nhận gánh p h o n g hiểm lưu lại mục đích của ta chính là vì cái này hệ thống trêu chồng nói nào có rõ ràng là ta tín nhiệm đối với ngươi lục kiệt khẽ cười nói nâng đỡ khí vận chi t ử kế hoạch liền giao cho ngươi lục kiệt nóng nhìn vô tận hư không bên trong những cái kia cố gắng ẩn giấu đi tự thân đơn thể vũ trụ nhóm hắn nhẹ nói ừm giao cho ta a bất quá túc chủ ngươi cũng không thể lười biếng cẩn thận ta bãi công nha hệ thống đầu tiên là gật đầu lập tức lại nhắc nhở này a yên tâm đi nhàm chán thời điểm bồi dưỡng một chút khí vận chi t ử giết thời gian cái gì ta còn là sẽ làm lục kiệt không đứng đắn đáp lại sau đó thân ảnh chính là biến mất tại nơi này hệ thống im lặng ngưng n ẹ n cuối cùng liếp mắt về sau tiếp tục đi bận rộn kế h huyện o a v tiếp n như là n thất. kỳ nguyễn nói ta có chút có á t ta trên thực tế, vũ i trụ đến cái này cách c a rất rất không không tiếp tục tiếp tục bộ gia đồng nhân vũ trụ cái gì thích có thể tiếp tục xem nhà n h a cứ như vậy lâu đề cử sách mới hải tặc van cầu ngươi giết ta đi đậu bỉ định hóa trang bức phong cách lại hưng thu lớn đại khái có thể đi xem một chút nha đậu bỉ đ ị n h hóa trang bức phong cách lại hưng thu lớn đại khái có thể đi xem một chút nha nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t p h ạ lủ tiểu thuyết áp